Trần Dương ngồi ở phó điều khiển trên vị trí, thuận miệng hỏi: Ách, việc nhỏ mà thôi, có điểm k ỏ e miệng thượng mà sát. Thẩm Lãng đối chuyện vừa rồi không chút nào để ý. Đúng rồi, vé máy bay đã đính hảo đi. Ba ngày sau ngươi hẳn là liền muốn khởi hành, ta đưa cho ngươi liên hệ phương thức cùng địa chỉ ngàn bạn không cần quên. Mặt khác, những người đó thân phận đều có chút phức tạp, ngươi cần phải cẩn thận một điểm. Ân, ta minh bạch. Thẩm Lãng biết chuyện này tầm quan trọng, trịnh trọng gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ minh bạch. Đối với Thẩm Lãng người này, Trần Dương vẫn là tương đối yên tâm. từ tại ác mộng thế giới trung biểu hiện liền có thể nhìn ra tại trên năng lực tuyệt không khuyết thiếu đúng rồi ngươi xác định ngươi vừa rồi treo chọc chỉ là một chuyện nhỏ ách cái gì 6? u thẩm lãng phản ứng lại đây hướng chuyển xe kính thượng ngắm một cái quả nhiên nhìn đến mặt sau có hai chiếc xe b n theo sát sau đó này 6! u sự tinh h ẳ n là không lớn đi thẩm lãng cũng không dám xác định k í t sâu một hơi bắt đầu ra tốc mưu toàn ném đi mặt sau hai chiếc xe nhưng là thân ở đông hải bên trên ngã tư đường muốn ném đi mặt sau theo dõi chiếc xe thập phần khó khăn đơn giản là đèn xanh đèn đỏ tiền tổng muốn dừng lại Không có khả năng không chỗ nào cố kỵ x u n g qua đèn xanh đèn đỏ, không nhìn qua đường cái đám người. Hơn nữa thẩm lãng cũng không như thế nào am hiểu xe kỹ, tha mấy con phố nói, hai chiếc xe b è n thủy chung gắt gao đi theo mặt sau, căn bản không thể ném đi. Tìm hoang vu địa phương, đem cái đuôi giải quyết đ i ệ u đi. Trần ư ơ n g mở miệng, lời này vừa ra cũng là phù hợp thẩm lãng tâm ý, lập tức đem xe hướng hoang vu vùng ngoại thành chạy tới. Tùy ý tìm một hoang vu còn chưa khai phá ruộng đất, tình thế, biên dừng lại, thẩm lãng cùng Trần ư ơ n g lặng lặng chờ đợi hai chiếc xe bẹn chạy lại đây. Ba, mở cửa xe, thẩm lãng gãi gãi cả dạ vạt. trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, muốn cấp mặt s a u trên xe nhân một điểm khắc sâu giáo h ấ n thế nhưng s đi xuống xe bốn màu đen ô phục nam tử cao lớn, thầm lãng tuyệt sẽ không kinh hoàng, bất quá bọn họ từ trong lòng móc ra xuống lục, cái này kêu là hắn nhất thời hết t r ô n nói rồi. u y bằng hữu chúng ta có phải hay không hiểu lầm cái gì? thầm lãng giơ tay lên, triển hiện ra mỉm cười thần sắc, đừng đùa, có thể tại Đông Hải nơi này tùy ý lấy ra thương đến nhân, có thể là người bình thường sao? hắn cũng không nhớ rõ là chính mình t r ê u chọc qua nhân vật như vậy. thầm tiên sinh chúng ta lão bản muốn mời người qua một chuyến sáu. lão bản, các ngươi lão bản là ai? Ha ha, đại gia đừng khai loại này vui đùa hảo không hảo. Kia bốn hắc y đại hán, mặt không chút thay đổi. Trên tay họng n g ẩ n ẩ n phong tỏa trụ thẩm lãng di động p h ư ơ n g hướng, vừa thấy liền không là phổ thông lão thủ. Thẩm tiên sinh, còn mời ngươi phối hợp chúng ta công tác. Chúng ta lão bản nói, nếu ngươi không muốn đến nói, thẩm tiên sinh mẫu thân hẳn là sẽ thực mất hứng. Có ý tứ gì? Thẩm lãng tươi cười t r ợ t rút đi. Trong đó một hắc đại hán, từ trong lòng cầm ra di động, thắp sáng màn hình. Mặt trên một mặt cũng không tệ lắm trung niên phụ nữ. hai tay bị trói tay sau lưng tại trên ghế, ngoài miệng cũng q u ấ n lấy bạch sắc băng dán. các ngươi đến cùng là loại người nào? Thẩm Lãng chỉ nhìn một cái, ngữ khí liền trở nên càng thêm băng lãnh. Thẩm Tiên Sinh, đến địa phương sau, ngươi tự nhiên minh mạch, thỉnh đi sáu. làm một thỉnh tư thế, trong giọng nói bao hàm uy hiếp t r i y m ờ i lại khiến Thẩm Lãng không thể c ự t u y ệ t đúng rồi, trong xe Thẩm Tiên Sinh vị kia bằng hữu cũng cùng nhau đi. Thẩm Lãng còn tại do dự, không nghĩ tới Hắc Y Đại Hán b ỗ n g nhiên đem xoay chuyển ánh mắt, ném về phía bên trong xe c h ờ lương. đợi đã sáu. nay không quan hắn chuyện. hắn chỉ là ta sinh ý trên sân bằng hữu sắc mặt kỳ biến thẩm lãng t h ỏ tay cả lại ngăn trở hắc y đại hán tới gần không quan hệ cùng nhau đi mở ra phó điều khiển vị cửa xe chậm rãi đi xuống đến chân l ư ơ n g c h i ề u thẩm lãng khẽ gật đầu ý bảo khiến hắn không cần nói nhiều hảo hai vị thỉnh lên xe này đó hắc y nhân tuy rằng vẫn mặt không chút thay đổi nhưng trong giọng nói lại còn có chuyên nghiệp tính chất khách khí chỉ là như vậy khách khí sợ là không có bất cứ một người thích bị người dùng như vậy phương pháp thỉnh lên xe thẩm lãng vẫn nộ dị thường hai tay gắt gao nén nắm mặt ngoài làn da gân xanh trắng t h ở i nếu không phải hắn mâu tân h báo đáp gần tình huống không rõ, nói không chừng lập tức liền sẽ ra tay. Đừng xúc động. nhẹ nhàng lắc đầu, Trần ư ơ n n vô vô bờ vai của hắn. Hai chiếc xe b ề n trầm rãi khởi động. Rẽ, hướng về chưa biết địa phương chạy tới. Mở ước có hơn 20 phút, Trần u ư ơ n cùng thẩm lãng xuyên tấu h qua cửa sổ, kinh ngạc phát hiện bọn họ đã đi tới nào đó cảng tượng. Vì cái gì sẽ ở trong này? Phía dưới một màn liền càng làm người ta giật mình, càng cũng không phải mục đích. Bỏ neo tại cảng kia tao siêu cấp xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, mới là hai người mục đích. Áp i ả i hai người đạp lên xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu. Nhìn đèn đuốc sáng trưng trên bong tàu, nơi nơi đàm tiếu đung đưa ngoại quốc nhân sĩ. Trần ư ơ n g đống nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi nguyên là đem quốc gia nào công chúa đắc tội sao? Thẩm Lãng sáu, có điểm thích đứng không được vẫn mặt lệnh Trần ư ơ n g nói đùa. Thẩm Lãng cười khổ nói ta nào có loại này bản sự à? Thẩm Lãng hay không có như vậy bản sự Trần ư ơ n g không biết. Tại s a o hắc ý đại hán xuống lại không chế dưới. Hai người rất nhanh tiến vào tàu biển chở khách chạy định kỳ phía dưới khoang thuyền một phủ kín hồng sắt thảm, xa hoa vô cùng khoang thuyền trung. này diện tích rất đại quan g t u y ề n nếu không phải hai người tự mình đi lên này trước tàu, p h ò n g t r ừ n g còn có thể tưởng ở đâu tòa khách sạn xa hoa căn hộ đội có phòng khách, có giải trí t h ấ t có t h ba, như vậy công trình cùng điều kiện có thể là phổ thông quần chúng hưởng thụ sao? m à n g ồ i tại phòng khách trong trên sofa, tiên kia mặc một thân báo văn áo ngủ, mang một bức kim ti kính mắt trung niên nam tử, từ hai người vừa tiến đến khi liền đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào thẩm lãng mặt trên, người chính là thẩm lãng. Thanh âm trầm thấp h ữ u lực, có một cỗ không cho phép nghi ngờ uy thế tồn tại này trung niên nam tử bình thường khẳng định thực g a m hiểu ra l ệ Thẩm Lãng cùng Trần ư ơ n n tại đối diện trên sofa ngồi xuống, Trung u a n h nước c h ừ n g đứng tám mang theo xuống ống h ú đại hán. Nếu là người thường đối mặt như vậy thế cục, chỉ sợ sớm liền sợ tới mức nói đều nói không ra đến. Nhưng là Trần ư ơ n n liền không tất nhiều lời, liền tính là Thẩm Lãng cũng đã trải qua hơn 10 lần chân thật tử vong thể nghiệm, căn bản là không chút nào sợ h a i mấy đem chỉ vào hắn đầu xuống ống. Ta chính là Thẩm Lãng, ngươi là ai? l á n h liệt ánh mắt đáp lễ tên kia trung niên nam tử nhìn chăm chú. Thẩm Lãng cô nén t h ụ ra tay xúc động. Ta là ai? Ha <cười> ha u Ngươi hắn mụ còn dám hỏi ta là ai? Trung niên nam tử vô bản, mạnh khởi thân, cam tức nhìn thầm lãng. Chương 1 7 t r ư vùng biển quốc tế, nhị. l i ê u Diệp Đình, ta là Liễu Diệp Đình 33, Ngươi nói ta là ai? Trung niên nam tử đột nhiên khởi sướng nổi đến, toàn bộ gian phòng bên trong độ ấm đều t ự hồ hạ xuống mấy độ. l i ê u Diệp Đình 6. l i ê u Diệp Đình là ai? Thầm lãng n g h i nghĩ, hắn thật đúng là không nhớ được nhận thức gọi là l i ê u Diệp Đình nhân. Ha ha, tiểu tử, ngươi l á gan thật sự là không nhỏ a 6 Đem nữ nhi của ta phao thượng, chơi vài ngày lại từ bỏ, hại nữ nhi của ta cắt mạch tự sát. thiếu chút nữa chết ở trong phòng tầng sáu, ngươi hiện tại lại còn nói không biết, thầm lãng trận c h n mắt, ho khan vài cái, thế nhưng có điểm trột dạ không dám nhìn thẳng trung niên nam tử tập mắt, hắn chơi qua nữ nhân thật sự nhiều lắm, u y biết bị hắn vứt bỏ nữ nhân có hay không gọi là liêu d i ệ p đ ì n h không, không nên tên là vứt bỏ, hẳn là tên là hảo tụ hảo tán, trung b i đại gia đều là người trưởng thành, đều biết một đêm tình làm không phải thật, ai biết lại thật sự có nữ nhân cho là thật, cái kia giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm, trột dạ t h ẩ m lãng, chỉ có thể lấy như vậy phương pháp đến nói sang chuyện khác, hiểu lầm. Trung niên nam tử mắt lạnh nhìn thẩm lãng ta nói là hiểu lầm, ngươi tin sao? v ô ta liễu m ẫ i nhân cũng không phải cái gì ngoan cố không khai hóa nhân, nữ nhi giao bạn trai chuyện như vậy ta cũng sẽ không hỏi đến, nhưng là giống ngươi như vậy đem nữ nhi của ta lừa lên giường, sau đó liền buông tay mặc kệ nhân xấu, cư còn có mặt mũi nói là hiểu lầm. k i ế hảo, ta thừa nhận chuyện này ta có điểm không đúng, thế nhưng ngươi đem ta mẫu thân buộc tới là có ý tứ gì? Có cái gì hướng về phía ta đến không được sao? Thẩm lãng mặc dù trong lòng n g y nấy khả nói chuyện cùng mẫu thân tao nộ, lập tức nổi trận lôi đỉnh, ta không buộc của ngươi mẫu thân. Ngươi sẽ thành thành thật thật lại đây sao? Trung niên nam tử lãnh đạo nói nghe nói ngươi thực có thể đánh là đi. Ta phái hai nhóm nhân mã đều tay không mà về, thật là có bản sự a. Nếu như vậy sáu, hôm nay buổi tối ngươi chỉ cần đánh thắng 10 trường thi đấu, ta sẽ tha cho ngươi mẫu thân. Ngươi lời này có ý tứ gì? Thẩm lãng thân sắc trầm xuống, cũng khiến ngươi chết minh bạch. Trung niên nam tử tiếp nhận bên cạnh nhân đưa qua cà phê, nhấp một ngụm nói này tao vẹn hảo tàu biển trở khách chạy định kỳ, nhưng là du đang ở các quốc gia vùng biển quốc tế, so Hải Vương tinh hảo còn muốn lợi hại quốc tế đánh c ư thuyền. Hải Vương tinh hảo. vừa nghe đến tên này thẩm lãng biến sắc liên bên cạnh vẫn trầm mặc trần ương đều ánh mắt chớp động một chút hải vương tinh hảo tên này tại năm trước nhưng là tương đương nổi danh nó không chỉ là một chiếc du đãng trên vùng biển quốc tế xa hoa địa hạ đánh bạc tàu biển chở khách chạy định kỳ nhưng lại đại biểu một bí ẩn mà khổng lồ đặc thù nhân tế mạng lưới quan hệ bởi vì này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ năm trước đầu năm liên lụy đến một đám phú h à o không nói còn đem một số lớn cao quan chính thương tinh anh cấp liên lụy xuống ngựa tại thâm quyến hồng c ổ n g đảng chấn động một thời ở như vậy một liên hệ đến vô số chính thương quyền lợi tinh anh tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên có một siêu cấp phân lợi liên minh thông qua vùng biển quốc tế đánh bạc dựa tiền inter n e t đẳng phương thức đem hàng loạt số lượng tiền tham ô thông qua ngoại cảnh ngân hàng tiêu t a n g lệnh quốc nội hắc bạch hai đạo hô vi lợi dụng đại lượng bối lộ dựa tiền đốt lót an nhiên lui tới ở này trên chiếc thuyền như vậy h á t thuyền tại quốc nội đã tinh thượng số một số 2, nếu không phải liên r a bởi vì đắc tội với người bị đả kích chỉ sợ hiện tại này chiếc tàu còn tiêu i a o ở trên vùng biển quốc tế thế nhưng như vậy thuyền gặp được cái loại này d ù đang ở toàn thế giới. đảm nhiệm toàn thế giới rửa tiền nhiệm vụ nhất hoàn tàu biển trở khách chạy định kỳ kia liền là gặp sư phụ lỗ ban trước cửa múa búa trước cửa lỗ ban không đáng giá nhắc tới trên thế giới hắc cám vĩnh viễn không có khả năng loại trừ đả kích một chiếc hải vương tinh h à o không có việc gì còn có càng nhiều con thuyền tiến hành thay thế bổ sung hiện nhiên này tao càng thêm lợi hại quốc tế đánh đ ư ợ thuyền lại trở thành quốc nội phú h à o cùng nghiệp quan chính giới nhân vật lựa chọn chí nhất t h ư n g chi còn có thể cùng các quốc gia phú h à o luận bàn một hai càng được đến trung quốc phú h à o niềm vui cho nên tiểu tử ngươi sáu đợi lát nữa đến vùng biển quốc tế thời điểm. Ngươi liền cho ta đi đánh mười trường quyền tái, chỉ cần ngươi cho ta toàn bộ đánh thắng, ta sẽ tha cho ngươi cùng ngươi mẫu thân. Nói đến nơi này, trung niên nam tử tầm mắt cuối cùng di động đến trần ư ơ n g trên người đương nhiên, còn có thể thả của ngươi vị này bằng hữu, ta sẽ không đi đánh cái gì quyền tái. Thẩm lãng ánh mắt n h ấ t h ồ n g chuyện này xem như của ta không đúng, ngươi thả ta mẫu thân, sự tình gì ta một mình gánh chịu, gánh vác cái r ắ m Tiểu tử ngươi thiếu chút nữa hại nữ nhi của ta không có mệnh, ngươi này l ạ n mệnh một điều bồi được rất tốt sao? Trung niên nam tử đè nén xuống hỏa khí, vỗ vỗ tay nói hoàng đế cũng không kém nói binh. dẫn bọn hắn đi ăn một chút gì sáu. Thẩm lãng, ta cảnh cáo ngươi một lần, khuyên ngươi tốt nhất không cần sang vậy. Cho ta thành thành thật thật nghe lời, bằng không mâu thân ngươi ra cái gì vấn đề, cũng đừng trách ta không có cho ngươi lời khuyên. Này một câu cảnh cáo, làm cho Thẩm lãng không thể không cố nén trụ sở có ý tưởng. Trần ơ n ơ cười cười, không nói gì, vỗ dưới Thẩm lãng bả vai, khiến hắn đứng lên đi ra đi. Trước sau có bốn hắc y đại hán giám thị, trên thuyền còn có tổ chức giả sở thiết lập vô số súng vắt vai, đ ạ lên nòng b ả o tiêu. Người bình thường đẳng, căn bản không cần vọng tưởng ở trong này lật ra lãng hoa đến. Có lẽ nói. thật muốn lật ra lãng hoa đến, chỉ sợ chờ đợi liền là tử vong đường về. Tàu biển chở khách chạy định kỳ trong đại sảnh, đầu người trên h dũng, không đếm được mặc nhân khuôn c ẩ u dạng tôn quý khách nhân, chính n âm chén trò cười thật vui. Đừng nhìn bọn họ đều mặt mang tới cười, cho nhau khiêm n ư ợ n g không chừng giờ phút này nội tâm t r ú n g chính cho nhau mắng đối phương sớm chết sớm siêu sinh đâu. Mà t ừ n g bút kim ngạch viễn siêu thường nhân tưởng tượng suy nghĩ, cũng sẽ ở như vậy nói chuyện chung đ à thành, tại về sau t u y ế n g ư ờ chúng đối vô số người sinh hoạt tạo thành cự đại ảnh hưởng. Quang tử trên khuôn mặt phán đoán, toàn bộ trong đại sảnh. Âu Mỹ người da trắng số lượng cơ bản chiếm cứ năm thành tả hữu, còn có bốn thành p h ò n g t r ừ n g là Đông Nam Á cùng Hồng n g Nhật Bản, Hàn Quốc quyền quý phú h à o Về phần còn lại một thành, kia liền là năm gần đây bỗng nhiên phát nhanh quốc nội thổ h à o Đối với Trung Quốc thổ hảo, có lẽ kia vài đại gia tộc quyền quý phú h à o không thế nào coi trọng, khả thật sự nhịn không được Trung Quốc thổ h à o rất hán mụ có tiền, lạ i như thế nào xem thường dễ nhủi, cũng không thể xem thường tiền a. Cho nên trong đại sảnh này nhà cấm áp Âu Mỹ quyền quý bông dáng người tâm bình khí hòa cùng quốc nội phú h à o trò chuyện, mà có thể tiến vào này tao quốc tế tàu biển trở khách chạy định kỳ nội địa phú h à o Tố chất tu dưỡng vẫn là thực không sai. Phía trên thủy trung bảo t r ỉ mất tự nhiên mỉm cười, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không thất. đương nhiên, trên thế giới này tổng là có phân chuột tồn tại. Mua vài cái nhà giàu mới nổi dương dương tự đắc, lớn tiếng nói chuyện nước miếng bay loạn, trong người trung quanh á m như mảy. Thế nhưng tiền tài mỹ lược mười phần, cho dù nhà giàu mới nổi không có lễ phép, cũng có rất nhiều người vây quanh hắn, thỉnh thoảng lại gật đầu tán đồng p h ụ họa. n ă m gần đây Âu Mỹ khủng hoảng kinh tế vẫn không có khôi phục lại, rất nhiều cổ lão đại gia tộc qua cũng thực gian an, mắt thấy đến từ Trung Quốc nhà giàu mới nổi, lễ phép tố chết. bộ dạng cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền âm thầm kinh thường đồng thời cũng gen h tỵ hâm mộ phát cuồng t r ầ n ương cùng thẩm lãng tạm thời còn thể hội không đến trong đại sảnh phần đông nhân sĩ nội tâm tranh đấu bọn họ hai tại bốn bảo tiêu giám thị dưới đi đến đại sảnh một mặt k h á c phòng ăn nhà hàng trong xem như tạm thời khôi phục tự do có thể nhấm nháp một chút nơi này nhà hàng phệ nội thực phẩm không thể không nói này quốc tế tiêu kim ba nội chỉ nhìn một cách đơn thuần này cung cấp thực phẩm liền không thể không khiến một phía trước còn bị vây tầng dưới chót giai cấp một bị vây trung tầng giai cấp hai người nhìn xem hoa cả mắt Pháp Quốc đại tiệc, Nhật Bản liệu lý, Trung Đông mỹ thực, Trung Quốc tình yến, đều chỉ cần tiếp đón một chút phục vụ viên, tự nhiên sẽ có người đem ngươi yêu cầu thực phẩm cấp nhất nhất c h í n h lên. Nay phục vụ chi chú đáo, lệnh Trần ư ơ n g đều không khỏi gật gật đầu. Rõ ràng mới ăn hơn 10 bàn đồ ăn không đến 50 phút, Trần ư ơ n g vừa thấy nơi này mỹ thực, bụng lại đói khát lên, cũng không quản bên cạnh Thẩm Lãng sầu mi khổ kiểm, hắn một người cầm cái đĩa, đem nhìn xem thuận mắt mỹ thực nhất nhất để vào cái đĩa trong, theo sau nhanh chóng vài ngụm ăn xong, sau đó không ngừng cố gắng, tuyệt không ngừng lại, đợi đến Thẩm Lãng phục hồi tinh thần. trần ư ơ n g trước mặt ít nhất bại hơn 10 không cái đĩa lão bản sáu ngươi này sức ăn thật sự là kinh người a thán phục một tiếng thẩm lãng nhìn trung q u a n h vài lần hạ giọng nói lão bản ngươi xem kế tiếp chúng ta làm sao được không sai thẩm lãng tuy nói trong lòng phẫn nộ nhưng không có tuyệt vọng cảm xúc đơn giản là ác ngộng thế giới c h u n g mấy chục lần huấn luyện đã thâm thâm khiến hắn minh bạch trước mắt này trắng non nam tử khủng bố kia không phải bình thường khủng bố mà là viễn siêu nhân loại sức tưởng tượng cực hạn khủng bố thẩm lãng tự dắt chính hắn thân thủ một người làm p h i ê n mười mấy phổ thông trắng h á n đó là dễ dàng sự tình liên tính đối mặt bộ đội đặc trùng như vậy trình độ đối thủ tại huấn luyện chung cũng chứng minh hắn cũng có thể một người khiên qua ba đối thủ nếu trên tay còn có vũ khí tồn tại mà nói như vậy này chiến tích còn có thể phi ê n t h ư ợ n g gấp đôi như vậy thực lực trong hiện thực vận dụng đi ra đã là phi thường d o a n người hiện thực chỉ là hiện thực không có điện ảnh phim truyền hình bên trong như vậy khoa trương có thể lấy một đ ị n h mười cơ h i là không tồn tại sự tình lại lợi hại nhân đối mặt chen trúc mà lên hơn 10 cá nhân có lẽ có thể đả đảo phía trước vài người khả ở phía sau khẳng định sẽ trở tay không kịp bị vây hầu đã đ ổ này chính là tàn khốc hiện thực tình huống. Nhưng mà trải qua ác mộng thế giới huấn luyện thẩm lãng, lại chân chính đột phá nhân loại cực hạn, làm được một người ngạnh sinh sinh đánh qua 15 người chiến tích. Đối, không phải vừa chạy vừa đánh, mà là dừng lại tại chỗ, đối mặt 15 người vây hổ. Tại như thế tình hình dưới, thẩm lãng như cũ tại vết thương lì lì trùng, làm p h i ê n 15 người. Bất quá sáu, hắn là siêu việt nhân thể cực hạn, nhưng đối mặt Trần ư ơ n g lại có trùng tuyệt vọng cảm xúc. Kia căn bản là không phải nhân loại có khả năng đạt tới trình độ, chỉ dùng một chiêu, thẩm lãng liên Trần ư ơ n g bóng dáng cũng chưa thấy rõ ràng. liên bị vặn gãy cổ, chết đến triệt triệt để để. Sau đó, không cam lòng thầm lãng, lại khiêu chiến trần ư ơ n g đáng tiếc sáu, như cũng bị hành hạ đến chết, dùng sức mở to hai mắt t h ẩ m lãng, vẫn là liên trần ư ơ n g bóng dáng cũng không thấy rõ ràng, liền bị đánh bạo lực, tử t h ê thảm vô cùng, ước chừng thể hội hơn 10 lần như vậy tử vong sau, t h ẩ m lãng bất đắc dĩ thừa nhận, chính mình hoàn toàn không phải trần ư ơ n g đối thủ, không, phải nói là liên làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. chương 179 vùng biển quốc tế 3 thử hỏi có như vậy lợi hại nhân vật tồn tại, t h ẩ m lãng há sẽ tuyệt vọng. kế tiếp, ân sáu, ngươi liền an tâm một chút chờ nóng, trước hết nghe từ bọn họ phân phó đi. cái gì, lão bản, ngươi thật muốn ta đi lên đánh quyền tái a? thẩm lãng nghi hoặc khó hiểu nói. loại này quốc tế đánh cược trên t u y ề n quyền tái, thế tất đề cập đến đại phê tài chính đánh bạc, càng bởi vì không có pháp luật kết thúc, có thể nói là chân chính vô hạn chế cách đấu tái, so với UFC linh tinh tái sự, muốn tàn khốc rất nhiều. đương nhiên là thật x ấ u trần ư ơ n g l i ế t thẩm lãng liếc mắt nhìn ngươi mặc dù ở ác n g ộ g thế giới đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, khả tại hiện thực sinh hoạt bên trong, còn chưa giết qua nhân đi. lần này của ngươi cơ hội đến đến đây đi Philip tin phía trước trên tay không dính điểm máu tươi như thế nào có thể hành g i ế t người nay từ ngữ tiến vào thẩm lãng lỗ thai sau đồng tử không khỏi co rụt lại hướng chí sáu tưởng đem ngươi mẫu thân cứu ra không d ế t điểm nhân như thế nào có thể hành t r ầ n ư ơ n g sở dĩ không có tại khoang thuyền nội động thủ vừa đến đích xác ôm khiến thẩm lãng tại hiện thực thí l ệ n t r o n dính điểm chân thật máu tươi ý tưởng thứ hai nếu tại khoang thuyền nội g i ế n người bọn họ đi lên khi đều là có theo dõi video t ồ tại h trừ phi đem toàn thuyền hơn một 0 n h â n giết sạch, bằng không giết người đem video truyền lưu hồi Đông Hải. khi đó nhưng liền thật sự phiền toái. bất quá, này cái thứ ba lý do mới là trọng yếu nhất. này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ khởi động sau, chạy tới phương hướng cư nhiên chính là đệ tứ kiện vật phẩm chìm địa phương. tay phải nhắc nhở Trần ư ơ n g một tiếng, lúc này mới chậm rãi đem tay phóng bình, buông tay động thủ tính toán. Thẩm Lãng yên lặng gật gật đầu, muốn không ra tiếng bắt đầu bổ sung thực vật. phía trước tại nhà hàng tư nhân ra tay tàn nhẫn, lại không có ăn thượng cơm chiều. lúc này thấy Trần ư n g Thủy Trung bảo trì bình tĩnh, cũng dứt khoát buông sở hữu tâm tư. toàn lực ăn uống lên. l y con thuyền đến vùng biển quốc tế còn có hơn 2 giờ. Trước đó, trung niên nam tử khẳng khái cho phép thẩm lãng cùng trần ư ơ n g tự do ăn uống, phạm vi không thể rời đi phòng ăn, nhà hàng. Hơn nữa, tất yếu tại bốn danh bảo tiêu giám thị dưới. t h à n h thật giảng, đừng nói trần đương. Liên tính là thẩm lãng, đống nhiên động thủ giải quyết đ i ệ u này bốn danh bảo tiêu cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà bọn họ đã nhanh chóng cách rời bến tàu, bị vây m ở m ị đại hải bên trên. Một khi động thủ, lập tức liền sẽ đưa tới trên thuyền an bảo nhân viên. Thẩm lãng có thể đánh g ư ờ i nhưng không ý nghĩa có thể làm p h i ê n mười cầm trong tay xuống ống trắng h á n huống hồ hắn mẫu thân an n g uy mới là trọng yếu nhất là lấy thẩm lãng chỉ có thể nghe theo trần ư ơ n g phân phó thành thật ngồi ở phòng ăn nhà hàng không có còn lại gì thường động tác người bình thường cần tế ăn chậm nuốt tài năng giảm bất t r à n g vị đánh nặng thế nhưng trần lương chàng vị sớm liền bất đồng tầm thường nhân trần ư ơ n g ăn lên này nọ đến trên cơ bản chỉ có một động tác há miệng hướng bên trong nhất đổ lại nhất n h ấ m nuốt nuốt xuống trần lương không ngừng mà lặp lại này đơn giản động tác rất nhanh lại tại trước bàn t r ồ n g chất đầy mười mấy không cái đĩa nhìn xem chung quanh giám thị b ố n bảo tiêu ra mặt thằng r u n ư ớ c chừng qua hơn nửa giờ, Trần ư ơ n g đống nhiên đứng dậy. Đối với một hắc ý đại hán nói ta tưởng đi v ề đút cờ, ăn uống nhiều như vậy gì đó, đi v ề đút cờ tiêu chạy quả thực lại lẽ thường bất quá. Bọn họ lao bản phân phó trọng điểm giám thị là thầm lãng, đối với Trần ư ơ n g cũng không nhiều sao coi trọng. Vừa nghe đến Trần ư ơ n g yêu cầu này, trong đó một người mang theo hắn đi buồng vệ sinh, mặt khác ba người như cũng không chuyển mắt nhìn trầm ầ m t h ẩ m lãng. t o i let cự ly phòng ăn, nhà hàng cũng không xa, chuyển qua một hành lang liền là hắc y đại hán cùng Trần ư ơ n g tiến vào t o i let. mặt không chút thay đổi nhìn hắn, không nói một lời. Có thể hay không đi ra ngoài c h ờ một chút, ta không trên tối quen v â đút cửa khi bị người nhìn chằm chằm vào. Trần Dương Hiếu Hảo đề nghị. Hắc Y Đại Hán trầm mặc, tựa hồ đều lười trả lời. Như vậy nhưng không hảo đâu sáu. Hắc Y Đại Hán thấy hoa mắt, lời nói mới nghe được nửa thành, nhân đã ngất đi. Vì cái gì liền không hảo hảo nghe dưới người khác đề nghị đâu. đỡ lấy thế xỉ Hắc Y Đại Hán, Trần Dương giống ném chó chết như vậy, tùy ý đem hắn ném vào trong đó một cách gian tròn, lại khóa trái cách gian cửa gỗ, một ngày lên lần ra. Đinh ố c trưởng quan, thế nào? đến địa phương sao? Nhanh, lại có 10 phút liền muốn đến kia phiến hải vực. Kia đêm nay chúng ta thật đúng là may mắn vô cùng. Mở ra vòi nước rửa tay, Trần ư ơ n g đi ra toilet, vượt qua phòng ăn, nhà hàng, từ một chỗ khác hành lang tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh như cũ tiếng ngư nụ cười, h ồ n g kiu cái chén va chạm thanh âm không dứt bên hai. Trần ư ơ n g cũng không thời gian xem những người này ảnh đế cấp biểu diễn, đi ra đại sảnh c u ấ n vài vòng, thông qua hành lang đi tới khoang thuyền bên ngoài. Tầng thứ hai thân tàu bên ngoài thông đạo nội, liền không có bao nhiêu người. Hiện tại đại bộ phận các hành khách đều tại trong đại sảnh trò chuyện với nhau thật vui. chờ đợi theo sau đánh bạc thời gian cũng không nhàn tâm chạy đến nơi đây đến nói chuyện yêu đương nô sáu không thật là có một đôi tình chàng ý thiếp tình nữ ôm cùng một chỗ thổi mát mẻ gió biển ngọt nào nhìn xa xa đại hải quỷ biết tối đen một mảnh đại hải có cái gì h ả o xem hiện tại cũng không phải tịch dương ngày sau cũng không phải thân tàu chìm nghiệm thời điểm đôi tình nữ này đắm chìm vào lẫn nhau hái l u y ế n bên trong liên trần đương từ bọn họ phía sau đi qua cũng chưa nhận ra nếu hiện tại có người tại sau lưng hù dọa một chút đôi tình nữ này cam đoan sẽ dọa được này một đối cậu nam nữ nhảy xuống hải đi nơi nào sẽ có dây thừng đâu? n g h i a cầm t r ầ n ư ơ n g ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn treo tại đỉnh đầu bẹ cứu sinh lắc đầu phủ định bẹ cứu sinh mặt trên dây thừng tiên ngoạn ý q u á n g ngắn di sáu ầ n lương đống nhiên lắc mình vừa động chặn một vị thuyền viên chạy qua tiên sinh xin hỏi ngươi có chuyện sao thuyền viên sửng sốt lập tức cung kính hỏi tại đây tao quốc tế đánh cướp thuyền bên trên tất cả đều là chút phi phú tức quý các quốc gia quyền quý nhân sĩ hắn một danh hy l ạ m tiểu thuyền viên cũng không dám đắc tội bất cứ một người xin hỏi nơi nào có dây thừng t r ầ n lương dùng tiếng anh hỏi dây thừng Tiên sinh, ngươi muốn dây thừng làm gì? Này danh niên kỷ mới 20 đến tuổi thuyền viên một trận n g ạ c nhiên. Khuku, này, của ta lão bản cần thứ này sáu. Trần Dương những lời này lệnh thuyền viên hiểu lầm lên bừng tỉnh đại ngộ v ô đầu, nói có, có, không thành vấn đề. Đừng nói, thoát khỏi thuyền viên làm loại chuyện này thật đúng là tìm đúng rồi. Không đợi đến một phút đồng hồ thời gian, tên kia thuyền viên liền lấy một bó bạch s ắ c dây dù đi rừng đi tới. Này tinh chế dây dù đi rừng, đường kính ước vi lục lại mẹ t ả hữu, chiều dài t ắ t có 3 0 m đầy đủ Trần Dương sử dụng. A, cảm ơn tiên sinh. lấy ra nhất trương vừa rồi từ đại sảnh người nào đó trên người thuận đến mấy trăm đô la đưa cho thuyền viên làm như tiểu phí thế nhưng khiến này dành thuyền viên kinh hỉ mặt danh chân ư ơ n g mặt danh kỳ diệu lấy này chiếc tàu xa hoa trình độ thuyền viên còn có thể bởi vì mấy trăm đô la tiểu phí mà kích động hắn nào biết như vậy thuyền viên nơi nào sẽ có cơ hội thu hoạch tiểu phí lúc này chẳng qua giúp lấy đến đây một bó dây dù đi rừng lại sẽ đạt được mấy trăm đô la tiểu phí như thế nào sẽ không khiến thuyền viên cao hứng kích động cho tiểu phí né tránh tầm mắt mọi người chân ư ơ n g cầm dây t h ừ chiều khoang thuyền nội đi này tao x a hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ có 16 tầng bong tàu. căn cứ trần ư ơ n g nhìn ra nước ăn t u y ế n trên đây độ cao tại 60 ơ đến thước. nói cách khác hắn cần đi đến tầng thứ 9 bong tàu trở xuống mới có thể sử dụng này dây thừng. vì tránh cho nào đó phiêu lưu trần ư ơ n g tả hữu nhìn n h ì n h tránh đi theo dõi thừa dịp người nào đó mở ra cửa phòng trong n á y mắt đ n g nhiên lắc mình đi vào nhẹ nhàng một kích đem nhân đánh t o á n g sau đó đóng đại môn này Âu mỹ nữ nhân thân thể thật đúng là chầm 6 c h o bị đánh á n g nữ nhân đem nàng đặt ở trên sofa trần ư ơ n g tùy ý nhìn thoáng qua. Phát hiện này Âu Mỹ nữ nhân tựa hồ vẫn là có lai, hẳn là có một nửa Á Châu nhân huyết thống. Ngũ quan so với phổ thông Âu Mỹ người đ ế nói, n tinh xảo rất nhiều, xem như một thực không sai mỹ nữ. Nữ nhân này một thân mùi rượu, mặc thấp ngực hồng sắc lễ phục dạ hội, cũng không biết đi nơi nào lêu lồng, say cướp, giống như không cần Trần ư ơ n g đi kích cho nàng, chính nàng đều sẽ hô h u ngủ say qua khứ. Trần ư ơ n g mới lười đi để ý tới này nữ nhân, đi vào khoang thuyền cửa sổ ra bên ngoài mắt nhìn, một tay khoa tay múa chân một chút, dự tính mặt nước đến nơi đây độ cao, cuối cùng mới gật gật đầu. chuẩn bị đem dây thừng gói tại nào đó chắc chắn vị trí bên trên mới đem dây thừng đánh một tư kết t r ầ n ư ơ n g đứng lên kéo lôi kéo liền nghe đến đại môn bị một trận cấp bách đánh biến thành đông đông run g động đại s i ta đến đây nhanh lên mở cửa này đạo thanh âm rõ ràng thuộc về một trưởng thành nam tính ngựa khí là nóng nảy một điểm nhưng là có thể nhìn ra người tới cấp bách gì vị phiền toái t r ầ n ư ơ n g một đầu hắt tuyến đi đến còn đang không ngừng đánh trước cửa giữ chặt môn đem nhấc hai người tới không có phòng bị thiếu chút nữa lão đạo đâm vào trần ư ơ n g ôm áp chung i sư si, ngươi r ố t cuộc mở cửa s á ta có thể xem như, ai ai, ngươi là ai? nay tóc vàng mắt xanh thanh niên, ngẩng đầu ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời cứng lạnh. ta là ngươi gia gia. ghét bỏ này thanh niên lại đây quấy rối, trần ư ơ n g không nói hai lời, thò tay lôi kéo, đem nhân mạnh mẽ kéo vào đến đánh tráng phanh đóng đại môn. tùy tay kéo xuống bạch sắt s á n g đan, trần ư ơ n g thuần thục đem thanh niên hai tay hai chân trói trụ, liên say c ư ớ hôn huyết nữ nhân cũng không bỏ qua. ai, các ngươi cuối cùng là thanh thật. thu phục hết thảy, trần đương lấy ra di động, nhìn thoáng qua, không có tín hiệu, bất quá thời gian còn có một phút đồng hồ liền sẽ đến kia phiến hải v ự c 37 36 356 5 4 3 2 1 0 m ặ c đến tới linh, trần ư ơ n g mạnh đem dây dù đi rừng phao đi xuống, cả người xuyên qua khoang thuyền cửa sổ, hướng tối đen vô cùng biển sâu n h ả y đi. Phù phù. Bọt nước v a n g khắp nơi, trần ư ơ n g thành công rơi vào trong biển. Nay đại buổi tối, cũng liền trần ư ơ n g còn dám hướng bên trong biển nhẹ cầu, chứ không nói này thủy ôn chỉ có 11-12 độ, đông lạnh phải chết nhân. Xuống chút nữa mặt lèn vào, thủy ôn đột nhiên sẽ rơi trầm lại đến 4-5 độ, chỉ cần một phút đồng hồ liền sẽ đem nhân đông lạnh được cơ nhục cứng g ạ n h cả người rút gân. Huống hồ. tàu biển chở khách chạy định kỳ nhưng là tại mãn vụ tại đi tới bên trong, n à y dựng xuống biển thủy bên trong, muốn hay không vài phút thời gian, tàu biển chở khách chạy định kỳ liền sẽ tại nhân tuyệt vọng trong ánh mắt, càng chạy càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. đương nhiên, đổi thành t r ầ n ư ơ n g này phi nhân loại, này đó khủng bố sở tại đều không là khủng bố. Đinh ú ố c trưởng quan, chính là này địa phương đi, không sai, chính là nơi này. Tay phải mạnh phân liệt thành hơn 10 điều xúc tu hoa hoa chiều đáy nước kéo dài đi vào. c h ơ n g 180 vùng biển quốc tế, 4 t r c n ư ơ n g ngừng thở, chiều dưới nước lèn vào đi vào. chỉ là trong chốc lát tiềm nhập 5 6 0 m hắn như vậy dựa vào phi nhân thân thể tố chất lung tung hành vi nếu là bị người thường thấy chỉ sợ sẽ ngược lại hấp một ngụm khí lạnh nhân thể tại lặn xuống nước khi cần t h ừ a n h ậ n thật lớn áp lực như vậy trọng áp có thể tạo thành màng t h a i vỡ tan bộ ngực thụ áp s ụ ố hãm cũng cuối cùng dẫn đến cái chết giống lấy trần ư ơ n g như vậy tốc độ lặn xuống xem như lặn xuống nước quán quân đến đây lúc này cũng sẽ đại n à o thiếu dưỡng ngất bị choáng quá khứ mà không phải ê m đẹp bơi qua bơi lại tiềm nhập trong nước ướt chừng tiếp cận 1 5 0 m t r u n g u a n h một mảnh tối đen thò tay không thấy năm ngón Trần ư ơ n g mặc dù không có cái gì biển sâu sợ h a i trứng, tại thủy áp áp bách dưới cũng hơi hơi cảm giác có chút không thích ứng. May mà tay phải hơn 10 điều xúc tu qua lại đối với nảy phiến hải vực tiến hành tìm tòi, hai ba phút sau, tay phải tìm trôn giấu tại đáy biển cắt đất trung đệ tứ kiện vật phẩm, đột nhiên hồi rụt lại đây. Này nọ tìm, trở về đi. Thông qua cốt cách trực tiếp đem thanh âm truyền lại Trần ư ơ n g m à n g thai nội, Trần ư ơ n g hăng hai hướng về mặt nước bơi đi. Nhân thể lặn xuống khi bao tế mạch máu hội chặt lại, ngăn cản máu từ trái tim chảy về phía thân thể phía cuối, như vậy sẽ đem càng nhiều dưỡng khí dừng lại tại đại não cùng trái tim. nhưng đang tiếp cận mặt nước khi m a o tế mạch máu sẽ bắt đầu k h u y ế trường máu một lần nữa từ đại não c h ạ y về phía tứ chi tại đây quá trình bên trong đại não thiếu dưỡng cực dễ dàng tạo thành nhân thể mất chân ư ơ n g trồi lên mặt nước cũng không cố ý t h ô n g thả giảm sức ép cảm giác đại não có điểm m ê m u ồ i qua vài giây mới khôi phục bình thường may mắn này p h ế n đ á y nước chiều sâu chỉ có 200 m é t nếu lại sâu một chút chân ư ơ n g cũng không thể không lợi dụng một ít lặn xuống nước thiết bị đến làm việc có thể tại đ á y nước chân ư ơ n g chỉ tiêu phí 3 phút không thể thời gian nhưng mà giờ phút này trồi lên mặt nước tàu biển chở khách chạy định kỳ sớm sử ra 2 a k m bên ngoài. Tại tối đen p h ậ t p h ò n g không trừng trên mặt biển đi, chỉ có thể loáng thoáng gặp một ánh sáng điểm. Chạy thật đúng là mau, cũng không sốt ruột, nương ánh trăng chiều ánh, Trần Dương liếc mắt nhìn tay phải cầm đệ tứ kiện vật phẩm. Cái gọi là đệ tứ kiện vật phẩm, xúc cảm nhẹ nhàng phảng phất không có sức nặng dường như, nhiet hoặc như là kim trúc tài chất. t r ì n h thể nửa bán tay đại, cùng một hình lập phương chiếc hộp không sai biệt lắm. Trần Dương là một người địa cầu, nếu không phải tay phải tự mình từ đáy biển đào ra, hắn thật đúng là không quá tin tưởng, này bề ngoài không lạ thường n g n ý. cư nhiên sẽ là ngoại tinh văn minh sở chế tạo sản phẩm đem chiếc hộp nhét vào áo túi k h ấ u hảo trần ư ơ n g hít sâu một hơi dùng sức chiều xa xa cái kia quang điểm v à đi hoa 6. trần ư ơ n g thân thể nằm sấp tại mặt nước thành hình dòng nước lưng cùng cái mông cơ đ ụ c bảo chỉ co rút lại hai tay bắt đầu hữu lực hoa thủy 36. 36. 3. người thường bơi lội hoa thủy nhiều nhất đưa tới một trận sóng gợn rất giỏi cố ý tạo thành một ít dầm tiếng nước nhưng là luôn trần ư ơ n g chân chính sử dụng lực lượng lên mỗi một lần hai tay hoa động đều phản phất bổ ra mặt nước như vậy dẫn tới dòng nước xiết sôi trào thanh em vâng nhĩ như vậy tốc độ tại b à n g bạc l ự c lượn g dưới cũng là cực kỳ đáng sợ nhân loại bơi lội tốc độ thế giới kỷ lục 1 phần 40 vài giây bơi qua 200 m é t dĩ nhiên là khiến thường nhân chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi nhưng giờ phút này trần lương giống cấp một miếng gạch trang thượng f 2 2 phát động động cơ như vậy hai tay vung lên dưới hòa cả người giống như tên ngư dường như ba ba bọt nước tạc nước trong tiếng nhân đã bơi ra hơn 10 mét lại vung tay lên lại bơi ra hơn 10 m mờ mịt tối đen một mảnh trên mặt biển cùng với bọt nước kích động trần ư ơ n g càng bơi càng nhanh mặt sau tâm tư vừa động hai bàn tay giống như chuối tây n ệ n tại mặt nước, tại thủy sức giãn tác dụng cùng cao tới mấy tấn lực lượng trùng kích dưới, trần ư ơ n g thế nhưng bay vọt mà lên, ngạnh sinh sinh từ mặt nước khiêu bay lên. cư nhiên còn có thể như vậy, tay phải không sai, nó đối trần ư ơ n g thân thể nạ tiến thêm một bước điều chỉnh dưới, hắn đã càng ngày càng vượt qua nhân thể cực hạn phạm chủ, hướng về nhân loại trước nay chưa có lĩnh vực tiến hóa quá khứ. tại 450 vạn năm trước, nhân loại cùng viên loại bắt đầu phân hóa, lại từ người vượn t r í nhân, lại trước mắt hiện đại nhân, mỗi một lần diễn biến cơ hồ đều là từ một giống loài biến thành một cái khác giống loài. không sai. Người vượn cùng trí nhân, trí nhân hòa hiện đại nhân, tuy rằng giống như kỳ thật nghiêm khắc phân chia có thể là bất đồng giống loài. Người vượn tại thời gian trôi qua trong, bởi vì tự nhiên chọn lựa tại giống loài bên trong tác dụng ở gen, sinh ra cực tiến hóa thay đổi, nhưng thủy trung không xem như trí nhân, chỉ có tại nào đó một thời gian đoạn, đống nhiên sinh ra hệ thống đột biến x ị tệ t ạ tiệp mù tạt ỷ họn, tức đề cập toàn bộ nhiễm sắc thể tổ di truyền đột biến, khiến một giống loài biến thành một cái khác tân c h ủ n g này liền là bất đồng với vi đột biến tích lũy đại tiến hóa mạt r hệ vụ lũ t họn. t â n ương hiện tại tình huống thân thể, bất luận là não bộ siêu tần. vẫn là đáng sợ siêu cấp thể năng, đều xa xa vượt quá hiện đại nhân cực hạn, cũng là nghiêm khắc đến dĩ d n g hắn tại ngắn n g ủ i mấy nguyện nội, liền tiến hành một hồi đại tiến hóa, không cần lại dựa vào toàn nhân loại mấy vạn năm tuế n g u y ệ t tích lũy đổi biến, hoàn thành một giống loài vượt qua. hắn không phải hiện đại nhân, mà là tân nhân loại. Tay phải này thiên ngoại sinh vật, mặc kệ hay không có tâm, nhưng nó quả thật giúp Trần ư ơ n n trở thành một tân giống loài thủy tổ, cơ hồ liền là thần thoại t r u n g Adam. Trần u y n g bỗng nhiên có một hiểu ra, ở tay phải đến địa cầu sau, kỳ thật nhân loại lịch sử đã phát sinh biến chuyển, tương lai để sẽ biến thành như thế nào? ngay cả hắn này đương sự chỉ sợ cũng không dám đoán trước. Phanh, mặt nước nổ tung, Trần ư ơ n g cởi giày, lõa lồ hai chân, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, càng không ngừng tại mặt nước dẫm lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng trùng kích quá đại, tại mặt nước sức giãn phản tác dụng dưới, Trần ư ơ n g khó có thể tin tưởng tại trên mặt nước buôn c h ạ y lên. Trước kia Trần ư ơ n g video tin tức nước ngoài nào đó thường niên huấn luyện nhân, có thể tại tiến lên tình huống chung, tại mặt nước đạp hành bảy tám bước, phi thường lợi hại. Mà hiện tại hắn hai chân mỗi một lần dẫm lên đánh ra mặt nước, đều sẽ khiến cho mặt nước trầm xuống hoặc từ dưới chân lưu đi. ở như vậy một ngay lập tức chi gian chân trung quanh sẽ hình thành một trầm hàng không khí khí túi bắn ngược sinh ra một chống đỡ lực lặp lại dựa vào động tác như vậy chân ư ơ n g đạp thủy hăng hái đi tới so nước ngoài kia vài thường niên huấn luyện nhân khủng bố mấy chục trên trăm lần bởi vì tại hắn kinh người thể nằm dưới không chút nào mệt mỏi đi vội vài trăm mét hai chân huy động tốc độ cũng chưa giảm bớt một tia một hào lấy như vậy phương thức đi tới có thể s á n h bằng trong nước bơi lội nhanh lên rất nhiều rất nhiều không một phút thời gian c n đương đuổi theo tàu biển chở khách chạy đ ị h kỳ bắt lấy bạch sắc dây dù đi rừng vài cái kéo chính mình từ mở ra khoang thuyền cửa sổ c h u n g nhảy mà vào lúc này mới nhảy dựng đi vào trần ương thấy một thú vị hiện tượng tên t i ê u bị hắn đánh hôn mê tóc vàng thanh niên lúc này thức tỉnh lại đây miệng bị cuốn lấy chính ô ô thằng gọi đồng thời thân thể ở trên thảm trải sàn mất máy n h ư toàn hướng cửa bỏ đi Âu mỹ nhân thân thể tố chất quả nhiên muốn so với Á Châu nhân hảo như vậy một điểm sao nhanh như vậy tỉnh lắc lắc g ớ t xuống tóc trần ương suy nghĩ tiếp theo đối mặt Âu mỹ nhân nếu còn muốn làm chuyện như vậy kia khẳng định trên tay muốn tăng thêm một phần lực đạo trần ương cũng không s ố t ruột tay chân đều bị trói trụ tóc vàng thanh niên, c h ậ m đều không đứng dậy được. nếu là như vậy đều có thể đem cửa cấp mở ra, kia mới gọi gặp quỷ. trước phòng tắm đi dùng khăn mặt đem tóc trà lau sạch sẽ, theo sau trần đương chậm gì đến trước cửa phòng. tựa hồ tóc vàng thanh niên cũng ý thức này chạy trốn thực hiện không hiện thực, mắt gái kia kẻ bắt cóc đã đi tới, hắn hoảng sợ cuộn lên thân thể, cả người phát run, giống như sắp bị ác lang điều đi cứu. trần ư ơ n g khoa tay múa chân một chút thanh niên đ â u phụ, cảm giác hắn dáng người hẳn là cùng chính mình c h ê n lệ không lớn, liền hạ thấp người, một tay đem thanh niên nâng lên, trước tơi bỏ thanh niên trên chân sáng đan. lại cởi bỏ trên tay trói buộc, cuối cùng bung ra cuốn lấy miệng bố mang, tóc vàng thanh niên vừa định lớn tiếng kêu cứu, Trần Dương một bàn tay theo sát mà đến, trực tiếp lại phiến n g ấ t xỉu đi. ấn 6. Michael, ngươi quỷ gọi cái gì a? Trên sofa nằm nữ nhân, còn chưa ý thức chính mình tay chân bị sàng đan c ổ trụ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt mị thành một khe hở, t í n h cũng chưa mở. Trần Dương gãi gãi cái óc, cảm giác có chút không nói gì, này trí nhân ngất thủ pháp, hắn về sau tất yếu phải tăng mạnh. vài cái đêm này tên là Michael thanh niên thoát sạch sẽ, Trần Dương tùy tay đem ư ớ t đấm quần áo bỏ ra ngoài cửa sổ. thay thanh niên ô phục lập tức nhận ra dị thường loại này dị thường là đối lập hắn trước kia sở xuyên qua ô phục cái loại này thoải mái cùng xúc cảm căn bản không ở một cấp bậc bên trên đem nhân phiến ngất xỉu đi dù sao cũng phải làm những gì bồi thường trần ư ơ n g mở ra tủ lạnh v ố n một ly đóng băng nước lạnh sau quyết định lại dùng sàng đan đem thanh niên trói trụ một lần này vì phòng ngừa hắn lộn xộn trần lương dùng sàng đan đem hắn triệt để cố định ở trên một cái ghế trừ phi ngoại nhân hỗ trợ bằng không này mắc c đừng nghĩ lại bạo động lộng hoàn này thanh niên trên sofa nằm cái kia hôn huyết nữ nhân mơ mơ màng màng lại thiết đi ngược lại là giảm đi Trần ư ơ n g đệ nhị bàn tay. h ủ bại, h ủ bại, thật sự là h ủ bại. Ngồi trên sofa, Trần ư ơ n g d ự n g lên đùi, n à y x a hoa căn hộ nội bố cục trang hoàng, thâm thâm nhận thức nhà tư bản nhóm h ủ bại cùng xa xỉ. Theo lý đến, hắn hiện tại coi như là tuổi trẻ có v ì phú hào, cả ngày bận rộn kế hoạch cùng công tác, cư nhiên cũng chưa chân chính hưởng thụ qua tiền tài mang đến chỗ tốt. Này thật sự là không nên. Nếu hắn cha mẹ còn tại nhân thế, lúc này khẳng định đã vội vàng bận rộn thúc d ụ c hắn tìm bạn gái đi. Tưởng cha mẹ t ô i cười, Trần ư ơ n g trên mặt lộ ra một ít mỉm cười, một ngụm uống xong bôi trung băng thủy. chuẩn bị rời đi nơi này hiện tại tính tính từ hắn thượng toilet bắt đầu đã là qua 17 phút tả hữu không biết bị đánh t r á n g tại ve đút cửa cách gian nội tên kia bảo tiêu bị người khác phát hiện không có trần ư ơ n g trước tiên hồi phòng ăn nhà hàng toilet phát hiện cách gian nội nam tử đã không thấy mà phòng ăn nhà hàng cùng đại sảnh chung quanh ẩn ẩn có thể nhận ra 4-5 n ă m cá nhân tại tìm t ò i hắn ai thật sự là rất xin lỗi muốn tại mấy nghìn người trên thuyền tìm trần ư ơ n g không thể nghi ngờ là si nhân nộ chưa xong c o n tiếp chương 181 cảnh k ý đài nhất trần lương rời đi toilet nhàn nhã tránh thoát kia vài cái bảo tiêu thân ảnh đợi đến nửa giờ quá khứ tàu biển chở khách chạy định kỳ đi đến vùng biển quốc tế thuộc kỳ mới đi theo phần đông nhân sĩ tiến vào phía dưới b o n g tàu thi đấu t r ư ờ n g thi đấu t r ư ờ n g chia làm 3 tầng tối phía dưới một tầng là phổ thông vị trí đã có hơn 1.000 đến từ thế giới các nơi nhân sĩ ngồi ở này đó phổ thông trên chỗ ngồi mà tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tất chính là vip ghế lô cung cấp cho kia vài thân phận địa vị viễn siêu phổ thông phú h à o đại hộ khách sử dụng lúc này hai tầng nào đó vip ghế lô nội trung niên nam tử liễu hà minh tại bốn bảo tiêu vây quanh dưới mắt lạnh nhìn c h ầ m t h ầ m thầm lãng của ngươi vị kia bằng hữu, xem ra cũng không đơn giản à? Thầm lãng cười lạnh không trả lời, nói một chút đi, ngươi vị kia bằng hữu đến cùng chạy đi nơi đâu? Không biết. cứng rắn đem lời này ném, thầm lãng một điểm hòa nhã sắc cũng chưa cấp liếu Hà Minh hảo xem. Ngươi không nói. Ha ha, của ngươi vị kia bằng hữu sẽ không là nơi nơi đi tìm của ngươi m â u thân đi. Ha ha, kia phỏng t r ừ n g muốn khiến hắn thất vọng, Mẫu thân ngươi cũng không ở trên chiếc thuyền này A t h ẩ m lãng đối mặt l i ễ u Hà Minh t r m trọng, tuy nói trên mặt bất vi sở động, thực tế nội tâm cũng đang nói thầm không thôi. Quỷ mới biết Trần ư ơ n g đến cùng chạy tới nơi nào đi, cho nên câu kia không biết thật đúng là không nói dối. Hảo, ngươi không nói cũng được, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Liễu Hà Minh lạnh nhạt nhìn thầm lặng liếc mắt nhìn, chỉ vào thủy tinh phía dưới thi đấu đài ngươi có thể một hơi đem của ta hai bảo tiêu đả đảo, ta thừa nhận là có chút bản sự sáu. Bất quá ở bên dưới cái kia trên đài, ngươi muốn gặp phải đối thủ, nhưng là đến từ thế giới các nơi quyền t á i cao thủ, chứ không thể vận dụng vũ khí bên ngoài, mặc kệ là c ạ c mắt vẫn là chảo cắn đều có thể hành. Mờ mờ a t sự phạm quy hành động, nơi này đều không có sáu. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, phản phất cái gì cũng không có nghe đến như vậy. l i ê u Hà Minh cũng không tức giận, phất phất tay, khiến Bảo Tiêu mang theo Thẩm Lãng đi làm lên đài chuẩn bị. Phía dưới trên sân, bình thường bị vây thượng lưu dai tần mọi người cũng bắt đầu đối với bốn màn hình lớn hoan hô lên, kia mặt trên biểu hiện trận đấu quyết đấu, sắp tại 5 phút đồng hồ sau bắt đầu. Trần u ư ơ n tìm không vị ngồi xuống, bên người ngồi một đầy mặt thịt m h Âu Mỹ người da trắng, ánh mắt không chớp nhìn c h ầ m c h ằ m trên đài màn hình, cầm trên tay một đài máy tính bảng hướng bên trong đưa vào con số. h ả o hoan n ê n đến từ thế giới các nơi các nữ sĩ. các tiên sinh, không xa ngàn dặm tới tham gia này, 167 t h ứ tái sự, vô nghĩa không nói nhiều. trận đầu nhiệt thân tái, đem tồn tại tự bờ ra diu diu i có dệ đối trận đến từ Argentina hồ ly, dí ngạn độ 6. người chủ trì nói chuyện, trên màn ảnh lớn cũng lập tức triển hiện ra hai nữ nhân sức nặng cùng tham số, cùng với qua lại chiến tích tư liệu. lúc này đến chiến đấu bắt đầu, tất cả mọi người có thể đi vào hành đầu trú, lấy ở đây nhân thân phận, ném mấy trăm vạn mỹ kim cùng n g ạ n như vậy. cho dù có rất nhiều người tại ban sơ giai đoạn chỉ nhìn náo nhiệt không i ớ i chú. chỉ chốc lát sau cộng lại cũng có thể có trên nước tiền đặt cược. Trần Dương có hứng thú nhìn xem hai người tư liệu, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới hai mới không đến 30 i tuổi nữ nhân, cư nhiên đều có hơn m 0 ờ i trưởng như vậy tái sự chiến tích, nhưng lại đều có tham gia qua UFC trải qua, cũng lấy được không nhỏ thành tích. UFC còn chưa cái gì, thế nhưng có gan tại đây tao quốc tế đánh cược trên thuyền, tham gia loại này không có bất cứ quy tắc, không có cơ bản hạn chế cách đấu tái, cần dũng khí cùng quyết tâm cũng không nhỏ. Tuy nói m ma tái sự, so với thông thường quyền tái, đã giải trừ không thiếu quy tắc cùng hạn chế. Huyết tinh cùng bạo lực trình độ dần dần tiếp cận chân chính nguyên thủy chiến đấu, nhưng như vậy ôn hòa thi đấu vẫn là không thể thỏa mãn theo đuổi chân thật huyết tinh chiến đấu thượng tầng nhân sĩ. Có nhu cầu liền có thị trường, chân chính vô hạn chế cách đấu tái đúng thời cơ mà sinh. Vì phong n g ừ a bị các quốc gia pháp luật tước thúc, nào đó đại năng lượng quyền quý càng là trực tiếp đem loại này nguyên thủy thi đấu, khuôn vác đến không có pháp luật vùng biển quốc tế thượng, thêm còn lại đánh bạc phương thức một trên biển tiêu kim v a liền như vậy hình thành. Vào sân tiếng âm nhạc vang lên rất nhanh, một là đến từ bờ r a d i u o s h i có dễ, một là đến từ Argentina hồ ly. Dịch Ngạn Ổ chậm rãi đi vào hiện trường, hai người thân cao đều tại một em 7 ở trên đây, quanh t h o n dài xinh đẹp đ u i đứng ở trên đài không khỏi để người cảnh đẹp ý vui, có dễ cố gắng. Dịch Ngạn Ổ cho ta đánh chết cái kia ký nữ, lao t ử áp n g ư ơ i 500 vạn đô la sáu. Tại cường liệt đê âm âm nhạc trùng tiết dưới, rất nhiều thượng tầng nhân sĩ kéo xuống bình thường ngụy trang, hô to tê giống lên. Đang, t r u n g l a mở màn giao chiến thanh phút chốc vang lên, hai danh cách đấu nữ tính tại không có tài phán dưới tình huống đi lên thi đấu t r ư ờ n g Không sai, trên đài không có tài phán, thắng bại duy nhất điều kiện. hoặc là tự động nhận thua, hoặc là đem đối phương đánh cho mất đi năng lực phản kháng, bạo lực mà nguy hiểm, này chính là loại này cách đấu tái sự lớn nhất đặc điểm. hô 6. c h trầm hô một hơi, tại trung la gõ van s a u trận chiến đấu này liền bắt đầu, có dễ có một thân mạnh nha sắc khỏe mạnh là n g n ra, hướng về gì ngạn nội ý bảo một chút, hai người chiến đấu tùy xúc tức phát, có dễ, giết chết nàng, giết chết nàng, giết chết nàng, thưởng ngươi 10 vạn mỹ kim, này một thanh thanh t â y giống, đủ để nghe được bất cứ người ngoài cuộc mồ hôi lạnh biến lưu, này đó phú h à o cũng quá không đem tiền trở thành một hồi sự. phản phát hơn mười hai mươi mấy vạn mỹ kim tại bọn họ trong miệng chính là một m a u hai m a u tiền như vậy Cắt. quát một tiếng hai nữ nhân không hẹn mà cùng xông về phía đối phương ngắn ngủi hơn mười mét cự l y nhất khóa mà qua mau lẹ như gió sức bật kinh người tại phần đông người xem trong mắt chỉ là nháy mắt ngay lập tức trên đài hai người liền dây dưa ở cùng nhau giao khởi thủ đến ba có dễ phất tay bắt lấy gì ngạn nổ bả vai dưới chân hướng phía trước đá thân mình lại vặn liền muốn m ư ợ n dùng phần eo cự đại lực lượng đem gì ngạn nổ té ngã trên đất nhưng mà gì ngạn nổ sớm có chuẩn bị thân mình trầm xuống hai tay ôm lấy cỏ dẻ, k h một tiếng, ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này xuất kích, ngược lại còn dùng tất bộ hướng lên trên nhất t ủng, mãnh liệt va chạm tại cỏ d ễ bụng. hiện thực thế giới đánh nhau giao thủ, nhưng không có điện ảnh chung như vậy dễ nhìn, thường thường tại người xem xem ra, song phương chính là lẫn nhau ôm lấy đối phương, muốn dựa vào man lực đem đối phương ngã sấp xuống mà thôi. khả chỉ có ở trên đài giao thủ song phương mới biết được, bên trong này nguy hiểm trình độ vượt xa thường nhân tưởng tượng. chỉ cần một không lưu ý bị đối phương bắt lấy cơ hội, một khi té ngã trên đất mà nói, như vậy ngay sau đó, như bạo phong tật vũ như vậy quỳ đầu. liền sẽ nhanh chóng t ạ p hướng chính mình mặt bộ như vậy m ư i có tám đều không thể phản kháng nhận thua còn có một bị rõ ràng r à n g đánh chết di ngạn n ổ di ngạn n ổ giết nàng giết nàng sáu người xem ở bên dưới cao rộng hô to trên đài chỉ chốc lát sau giao thủ song phương có dễ trên mặt liền bính t ắ t ra đại lượng máu tươi nàng mi giác bị d ì ngạn n ổ quyền đầu sát phá nhất thời máu tươi bay ngang nhiễm đỏ thi đấu đài tuy rằng này không phải cái gì đại thương thế nhưng là máu tươi lưu lại đồng thời lại đem nàng mắt trái tầm mắt cấp che trụ vội vàng muốn thoát ly cùng di ngạn n ổ dây dưa tránh lẽ trong chốc lát Nào biết gì, n g ạ n ổ bắt lấy cơ hội này cũng không sợ hao phí khí lực, h ă n g hái cường công, chiêu chiêu toàn bộ chỉ hướng, có dễ thị g i á p điểm mù. Trong lúc nhất thời, có dễ chỉ có chống đỡ chi lực, không hề phản kháng cơ hội. Ép u cờ cờ, c ứ ớ chó. Trần Dương bên người cái kia m ậ p mạm, bắt đầu càng không ngừng mắng có dễ, vừa rồi đánh cược 700 vạn đô la, nhưng là toàn bộ áp ở này nữ nhân trên người, này nếu bị thua, 700 vạn đô la nháy mắt đánh thủy phiêu. Những nhân loại này đang làm cái gì? Tay phải nửa ngủ nửa tỉnh, đống nhiên lại từ yên lặng trung tỉnh lại. Ách 6 Trần Dương tạm dừng bán hội. mới nói bọn họ đang làm một hạng có ý nghĩa hoạt động, có ý nghĩa hoạt động. Tay phải tựa hồ đối trên đài hai người tranh đấu sinh ra hứng thú theo ta được biết, nhân loại giống như không cho phép đồng loại chi gian như vậy chiến đấu đi. Đinh Ốc trưởng c o n 6. đây là một điều quốc tế đánh c ự c thuyền. Hiện trường tê i ố n g không ngừng, Trần ư ơ n g thấp giọng dùng trung văn cùng tay phải giải thích một phen. Sẽ có nhiều như vậy tài chính. Tay phải cảm giác cao hứng kia nhân loại như vậy nhỏ yếu, ký túc thể không bằng ngươi trực tiếp đi lên giết bọn họ. Như vậy chúng ta một đêm liền có thể thu thập hàng loạt hoạt động kế hoạch tài chính. Tay phải không rõ nơi này quy củ. Trần ư ơ n g đương nhiên hơi có lý giải, lắc đầu phủ định biện pháp này. Hắn hiện tại cũng không phải là làm khách nhân lên thuyền, cũng không phải bị mời quyền thủ đến, không có nhận thức đảm bảo nhân, trừ phi tổ chức phương đầu g ó c bị lừa đá mới có thể khiến hắn như vậy người lai lịch không rõ đi lên thi đấu. Nhưng vào lúc này, thi đấu trên đài thi đấu cũng đến lửa nóng giai đoạn, đến từ bờ Ra r ư ợ u cỏ d ễ bởi vì đại ý bị thương m i g rác, máu tươi ảnh hưởng ánh mắt tầm mắt, bị Argentina d ễ n g ã nổ bắt lấy cơ hội m á n h công, rốt cuộc phòng ngự chống đỡ không trụ, một trận trọng quyền bị đánh vào mặt bộ, nhất thời mê mụi nằm ngã dưới đất. Cái này thi đấu tình huống rõ ràng, có dễ hiển nhiên thua trận thi đấu. Dưới đài ở trên người nàng áp chú đánh cự khách, lập tức t h o á m ã không ngừng. Thua tiền nhân, bất luận thân phận cao thấp cũng sẽ không có một hảo tâm tình. Chửi rủa đó là tất nhiên sự tình. Nếu có dễ mất đi phản kháng lực lượng, d ì Ngạn ổ cũng liền đình chỉ công kích. Rất nhanh, người chủ trì liền tuyên bố nàng đạt được trận đầu nhiệt thân tái thắng lợi. Tại tuyên bố d ì Ngạn ổ thắng lợi sau, trên thuyền phục vụ đội lập tức đi lên thi đấu đài, đem máu tươi giản rủa có dễ chuyển rời đi xuống, quét t ư hoàn thi đấu trên đài máu tươi. Trận thứ hai thi đấu đối chiến tin tức tư liệu. lại xuất hiện ở tứ đại điện tử màn hình biểu thị tượng loại này vô hạn chế cách đấu cứ việc mỗi c h ẳ n g thi đấu duy trì liên tục thời gian không dài nhưng một đêm sẽ có 20 trường thi đấu cho nên trung gian cũng sẽ không chấm dứt lại càng sẽ không có cái gì nghỉ ngơi thời gian trận thứ hai thi đấu sắp đến tại đây quan khán đối chiến song phương tư liệu chiến tích thời khắc trần ư ơ n g bên người cái kia mập mạp thủy trung hùng hùng hổ hổ nghe được trần ư ơ n g phiền không t h n g phiền r ứ t khoát thừa dịp không ai chú ý lúc ngón tay hăng hái r u i ra nhẹ nhàng tại mập mạp sau t h a i cẩn bắn ra nhất thời mập mạp tiếng mắng lập chỉ hai mắt trắng nhợt n h t đi Mà Trần Nương ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn thẳng thi đấu trên đài màn hình. Liên Xem cũng chưa xem mập mạp liếc mắt nhìn, tuyên bố hết thể cùng hắn không quan hệ. t r ư ơ g 182, cạnh k ý đài nhị trận thứ hai thi đấu, đánh cược tổng kim ngạch đạt tới một ức 3.000 0 vạn đô la, đây là một bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua con số. Hiện trường không khí không khỏi lại gia tăng một phần. c ù n g trận đầu hai nữ nhân tri gian nhiệt thân tái so sánh, trận thứ hai thi đấu xuất t r ư ớ n g rốt cuộc là nam nhân tri gian tranh đấu, một là đến từ Thái Lan, một cái khác tác đến từ chính Malaysia, hai người không hẹn mà cùng sử dụng m u thái. thứ quyền, tạo khử tay, phi t ấ t chất đặng, tiền đá, mù hệ thái chiêu thức tại giữa hai người giống như sách giáo khoa nhất nhất triển hiện ra đến. Ngươi tới ta đi đánh hảo không nhiệt náo, dẫn tới phía dưới người xem nhiệt tình huyên hô, cao giọng kêu to. Ngồi ở xa xa Trần Nương lại lắc lắc đầu, lấy hắn nhãn lực có thể nào nhìn không ra, hai người kia căn bản là không c ó chân chính giao thủ, phảng phất là cố ý trước đó ước định hảo như vậy, ra tay cũng không chạm đến đối phương yếu hại. Bên ngoài người đi đường xem ra đánh cho là náo nhiệt phi p h ạ m khả tại người sáng suốt trong mắt, hai người kia thuần túy là đùa giỡn như vậy. Liên đ i ể m ấy trình độ sao? Trần Dương không khỏi rất là thất vọng, vốn tưởng rằng loại này quốc tế đánh cược trên thuyền vô hạn chế cách đấu tái sẽ cỡ nào huyết tinh t ă n khốc, khả trận đầu khiến hai nữ nhân xuất c h ớ n g liên tính, còn có thể nói là khiến người xem qua xem qua nghiện, nhưng trận thứ hai cư nhiên liền tạo giả, này cũng quá điệu trình độ đi. Bất quá tình huống như vậy vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, giữa hai người chậm chạp không có kiến huyết, cũng khiến phía dưới người xem nhìn ra một kia vấn đề, có người phát ra bất mãn thanh âm. Chẳng được bao lâu, hai quyền thủ phần mình đảm bảo phương liền đem hai người thét lên thi đấu đại biên, thấp giọng quát lớn một lần, khiến cho hai người sắc mặt kỳ biến. Di 6 Trần l ư ơ n g kinh dị một tiếng, chẳng lẽ bên trong này thật đúng là có cái gì ẩn tình tồn tại? Nói cách khác, một lần nữa giao thủ so vương, tựa như thay đổi một người dường như không hề là phía trước như vậy không thấy huyết vận động, mà là quyền quyền đánh vào da thịt. Gặp chân trương b ắ c mệnh công kích 3 một tiếng lên bước di động đến đối phương bên người, thân thể mạnh hướng bên trái ninh chuyển, Hưu Quyền thẳng tắp vượt mức lao ra, m a l a s i a tên kia quyền thủ còn chưa phản ứng lại đây, trên mặt hai như vậy một kích trọng quyền, giang nhanh hỗn hợp máu tươi phun ra, nhân cũng trực tiếp vấp k é xuống đất, không có do dự. Thái Lan quyền thủ ghé vào ở trên người đối thủ, càng không ngừng dùng khuỷu tay bộ t ạ p hướng đối phương bộ ngực, chỉ là hai phát, liền t ạ p đối thủ máu tươi t h ẳ n g phun, sương s ư ờ n g loạn liệt. Nhưng mà Thái Lan quyền thủ vẫn là không có dừng tay, ngoan cố dùng khuỷu tay kích hơn 20 g i ớ i thẳng đến Malaysia quyền thủ lại không có bất kỳ khí tức phản ứng sau, mới chậm rãi ngừng tay đến. Nga ngang a n g a 6. sáu, làm tốt lắm. Phi Hồng máu tươi lưu đầy trắng non thi đấu đài, nhìn xem phía dưới người xem tận tình hô to, hận không thể vọt tới trên đài ôm quyền thủ hôn một ngụm, liền bởi vì này ngắn ngủi vài phút, tiền đánh bạc phiên mấy lần. Như thế nào có thể không cao hứng? Đương nhiên, có thắng liền có thua, thua nhân mặc dù cảm giác này bút tiền không tính cái gì, nhưng cũng đối áp sai bảo Thái Lan quyền thủ cao hứng không nổi, nguyên rủa hắn kết cục thi đấu cũng bị nhân như vậy đánh chết. Trận thứ hai thi đấu liền như vậy kết thúc. Bắt đầu có mỹ nữ phục vụ viên v à o sân, v ì hiện trường người xem cung cấp rượu phục vụ, búng ngón tay kêu vàng, đưa tới một danh phục vụ viên, Trần ư ơ n g nói cho ta đến một ly chanh đá. Hảo, t i ê n Sinh, đi nhớ Trần ư ơ n g chỗ ngồi Hảo cùng yêu cầu, phục vụ viên rất nhanh liền đem một ly chanh đá đưa lên. Nô. cuối cùng đến phiên hắn lên sân khấu sao, t r ầ n ư ơ n g nhìn về phía điện tử màn hình biểu thị, mặt trên chính biểu hiện ra t h ẩ m lãng danh tự, người chủ trì cũng hợp thời giải thích nói các nữ sĩ các tiên sinh kế tiếp đệ tam trường thi đấu, đem tồn tại từ Trung Quốc nội địa Trung Quốc c h ầ m đối trận đến từ Hàn Quốc Kim d u n g Tae, nga, này Kim d u n g Tae vẫn là thế giới Thái liên thừa nhận Taekwondo thất đoạn, t r ầ n ư ơ n g nhìn vài lần, ngược lại là sinh ra một tia hứng thú, nghe nói Taekwondo này n g o n ý, lấy thối pháp vi chủ, tốc độ vi trước cách đấu kỹ, tuy rằng là quốc tế nổi tiếng thi đấu hạng mục, nhưng là thực chiến ý nghĩa cũng không lớn, tức là nói. hảo xem hình thức, xem được mà không dùng được. thế nhưng màn hình biểu thị thượng chiến tích biểu hiện này người đã tham gia qua 15 l ầ n như vậy vô hạn chế cách đấu tái, thập tam tháng nhị phụ, lại như cũ còn hảo hảo chuẩn bị tham gia thứ 16 thứ, đã hận có thể thuyết minh này Kim d u n g Tae tuyệt không phải phổ thông hình thức. đợi đến thẩm lãng cùng Kim d u n g Tae xuất t r ư ớ n g thời điểm, Trần Dương nắm vài cái, gật gật đầu, quang tử này danh 38 t u ổ i Hàn Quốc nhân dáng người đến xem, liền nhìn ra được người này hai tay hơi hơi giương lên, thời khắc bị vây ra tay chuẩn bị trong, tựa hồ thật là một cách đấu cao thủ. đang Đệ Tam trưởng thi đấu Chung La Gõ Vàng, Thẩm Lãng cùng Hàn Quốc nhân Kim Dung Tae cũng không bao nhiêu vô nghĩa đang nói. Vừa nghe gặp Chung La Gõ Vàng, đột nhiên thân thể trước s ù n g tay phải đâm về phía Kim Dung Tae ánh mắt, chân trái một cước chặt ra, thẳng chỉ nam nhân yếu hại bộ vị. Tại ác n g ộ n g thế giới huấn luyện cùng chiến đấu bên trong, Thẩm Lãng sớm liền học xong không từ thủ đoạn phương pháp thủ thắng, chân chính giết người kỹ xảo, không có bất cứ biến hóa đa dạng bộ phận, chiêu chiêu đều là như thế nào bằng nhanh nhất tối hữu dụng bộ vị giết người, bị chân l ư ơ n g hành hạ đến chết hơn 10 lần Thẩm Lãng, không hề tâm lý gánh nặng, vừa ra tay liền muốn nhân tính mệnh. n à y một liên hoàn chiêu cay nghiệt tâm động, phổ thông đánh t h ó i quen thông thường quyền tái quyền thủ, chỉ sợ một không lưu ý thật sự sẽ trực tiếp chúng chiêu mất đi chiến đấu năng lực, nhưng mà tham gia 15 l ầ n quốc tế đánh cược thuyền vô hạn chế cách đấu tái kim dung tae đã thói quen như vậy xuất kỳ bất ý công kích, lập tức siêu một chút, đ ù i đột nhiên dốc lên đến trình độ hơi cao địa phương, lấy đầu gối vi t r ụ cẳng chân h ă n g hái đạp thẳng đá đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến gợi ra không khí minh đ ã n g mắt thường khó phân biệt trình độ. gì quả nhiên có điểm thủ đoạn, chân lương bất động thanh sắc, trong lòng có điểm tán thưởng. này Kim d u n g Tae liền xem này một đá chân, khẳng định muốn so phía trước bốn quyền thủ lợi hại rất nhiều, tại chân ư ơ n g trong lòng, người này cũng liền so lần trước tìm tịt sợ côn thời điểm gặp được tên kia bảo an nhược thượng một bậc. đáng tiếc xấu, này Hàn Quốc nhân Kim d u n g Tae gặp được là t h ẩ m lãng, bị Trần ư ơ n g tự tay huấn luyện qua nhân loại, cho nên ngay sau đó Kim d u n g Tae lập tức bi kịch, một h ă n g hái như g do đá chân đá đi, vốn tưởng rằng mũi chân sẽ nháy mắt chọc trúng t h ẩ m lãng h u y t Thái Dương, khiến hắn chốc lát tử vong, không nghĩ tới hắn tốc độ mau, t h ẩ m lãng tốc độ cùng phản ứng càng nhanh, rõ ràng mới đem chân đá ra đi. Thẩm l ã n g thân mình vừa động, đầu đi xuống co rụt lại, đá chân lấy h à o Ly kém từ hắn trên đầu quét ngang qua đi, mà một cước thất bại Kim Dung T A E, liên cước đều còn chưa thu hồi, nam nhân bạc nhược cùng tối trí mạng bộ vị, liền nhận đến mánh liệt đả kích. Thứ này bị đánh trúng, lại lợi hại cao thủ cũng phải bị kịch, đặc biệt vẫn là Thẩm l ã n g không lưu tình một kích, điện quang thạch hỏa gian, người xem còn chưa thấy rõ ràng, Kim Dung T A E bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, che đ ú n g quẩn té ngã xuống đất. Nay thê lương tiếng kêu thảm thiết, cứ việc hiện trường người xem đến từ thế giới các nơi, ngôn ngữ có lẽ không thông, nhân c h ủ n g có lẽ bất đồng. khả chỉ cần là nam nhân đều sắc mặt c h ấ m n h ậ n kim l ò n g không đậu đem hai chân khép lại một chút. Lúc trước chân lương không biến mất trước kia, liền nói khiến thẩm lãng kiến huyết thử một chút thủ. Lúc này tuy rằng đem hàn quốc nhân kim dùng TAE đánh bại tại địa, thẩm lãng cũng sẽ không dừng tay, tựa hồ muốn đem tại liễu hà minh c h â đó nhận đến nghẹn quất cảm, phát tiết đến kim d u n g TAE trên người như vậy, đi đến đ ề u thảm thiết kim d u n g TAE bên người, một cước ép xuống đập ra, mang lên một trận hô hô tiếng vang. giang g c sáu, này một chân thật sự quá mức m n h liệt, xương sườn đoạn liệt giống như cắm vào nội tạng khí quan, dẫn đến đại lượng xuất huyết bên trong. Kim Dung Tae h ộ c ra m ấ y ngủ máu tươi, ánh mắt mở tròn trĩnh, quả thực chết không nhắm mắt. h o a Trung Quốc chậm, Trung Quốc chậm. Dưới đài hoan hô v ọ n v ẹ n chỉ có mấy người, còn lại nhân hận không thể nhảy lên đài đi đem Kim Dung Tae thi thể kéo ra ngoài bửi c ầ u Thẩm lãng bất quá chỉ là tân nhân, mà Kim Dung Tae lại có 12 tháng chiến tích, Minh Bạch Nhân khẳng định muốn đem tiền đặt cửa c p tại hắn trên người, nhưng là không nghĩ tới 6. u bại, còn bại thảm như vậy, liên mệnh đều trực tiếp không có. Về phần c u hận thẩm lãng, nghĩ đến vừa rồi kia ác độc một cước, các nam nhân run run. Dũng khí nhất thời yếu bất vài phần, ngay cả thấy chết không sờn dũng sĩ, chỉ sợ cũng không dám đi chúng như vậy một ư ớ c Thiênột, khó có thể tin tưởng, đến từ Trung Quốc nội địa chậm, thế nhưng đánh thắng Tae Kundo hắc mang thất đoạn Hàn Quốc Kim Jung Tae này chính là Trung Quốc công phu sao? À, ta cảm giác không giống, nếu này chính là Trung Quốc công phu mà nói, kia cùng hạ tam lạm đầu đường đánh nhau có cái gì phân biệt? Bất quá như vậy âm độc thủ đoạn ta t h c thích, không biết các nữ sĩ các tiên sinh có thích hay không sáu. Chủ trì Kim ê trước giải thích người n ọ kích động giải thích lên. t h thật mặc kệ là Trung Quốc cách đấu kỹ vẫn là nước ngoài cách đấu k ý nguyên thủy ý vị chính là giết người Trần Dương không có học qua cái gì Trung Quốc cách đấu k ý x ả o tay phải sở huấn luyện hắn tất cả đều là lấy tối hữu hiệu tốc độ nhanh nhất giết người kỹ x ả o nghiêm túc nói rõ Trần Dương vẫn là trên diện rộng r ự a vào tân nhân loại siêu cấp thân thể tổ chức nói cách khác hắn tốc độ chính là so ngươi mau hơn 10 lần lực lượng chính là so ngươi cường mấy chục lần ánh mắt vẫn là động thái thị lực thần kinh phản xạ vượt qua thường nhân vài lần thân thể lực phòng ngự tại thường nhân gấp 10 trên đây đều có thể trực tiếp không để phòng ngự nghiền áp đối thủ còn như thế nào đánh. c ù n g Trần Nương loại này căn bản là không phải hiện đại nhân c h ủ n g tân nhân c h ủ n g đối lập, lại cường đại cách đấu ra cũng chỉ có thể dơ ư n g mắt nhìn. 6. việc ghế lô nội, Liễu Hà Minh nhìn đến t h ẩ m lãng thủ thắng một màn, cũng ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, không khỏi đem hai chân c é p lại, thân mình hơi hơi ngả ra phía sau. Tiếp theo giây, Liễu Hà Minh ý thức được động tác như vậy có thất uy nghi, mới lại đem hai chân rộng mở. Tiểu tử này, ta còn là coi thường sáu. Liễu Hà Minh bỗng nhiên cảm giác được, phía trước không có khiến Bảo Tiêu đem thương đặt ở t h ẩ m lãng trên đầu, là cỡ nào tính sai một bước, nếu không phải hắn đem tiểu tử này mẫu thân c ấ p buộc. kia thật là có một điểm nguy hiểm, không được, không thể khiến tiểu tử này sống sót. Thẩm Lãng giết người không chút do dự, thủ đoạn lại âm hiểm độc lạn. Liêu Hà Minh lập tức ý thức được, chính mình nếu đã chân chính treo chọc đến đối phương, nếu còn khiến hắn sống trở về, liền muốn đến phiên chính mình không được a n linh. Nay Thẩm Lãng muốn chân tâm trả thù trở về, liền tính Liêu Hà Minh tại Đông Hải thế lực không nhỏ, nhưng c h u n g Quy Minh tương h dễ tránh, nào có ngàn dặm đ ề phòng c ấ p đạo lý. Mặt khác cấp thư hoang thư hữu để cử một quyển sách m ạ thế nhà hóa học, n à y bản m ạ thế văn là mấy năm gần đây khó được tinh phẩm, viết thư tán. không giống còn lại kia vài m ạ t thế văn nghìn bài một điệu thư hoang thư hữu có thể đi xem xem chương 1 8 t c r á i cạnh kỹ đài tam đệ tam trường thi đấu cuối cùng lấy thẩm lãng thủ thắng mà chấm dứt chỉ là ngay sau đó người chủ trì kích động nói vừa rồi được đến một tin tức trung quốc trầm đem tiếp tục khiêu chiến tiếp theo trường thi đấu nói cách khác hắn sẽ không nghỉ ngơi liên chiến 10 trường cái gì đ ừ n g đua phía dưới người xem kinh ngạc vô cùng liên chiến 10 trường đây là cái gì khái niệm không từ này thi đấu đ ạ i thành lập sau liền chưa từng xuất hiện qua liên chiến hai trường quyền thủ Tuy nói ở trên đài lẫn nhau tranh đấu thời gian cũng không dài, nhưng là bởi vì là trong giây phút sinh tử chiến đấu, vài phút thời gian đủ để hao sạch một tráng hán sở hữu tinh lực, là lấy cũng không ai sẽ tại thắng được sau khi thắng lợi, không đi xuống nghỉ ngơi không nói, còn muốn tiếp tục khiêu chiến, tối làm người ta khó có thể tin là này người Trung Quốc cư nhiên muốn liên chiến 1 ư ờ i trường, hắn là phong tử vẫn là cố ý tìm chết. Kinh ngạc qua đi, người xem sôi trào, như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua kích thích khiêu chiến trường hợp dẫn tới mọi người kích tình b ị đốt lên, ở đây đại bộ phận nhân bởi vì này người Trung Quốc lúc trước biểu hiện. cho rằng tiếp theo trường thi đấu chung h ẳ n vẫn là có nhất định thực lực không khỏi khởi chút tâm tư nhưng mà đợi đến tiếp theo l u â n thi đấu đối thủ tư liệu sau khi xuất hiện rất nhiều người xem lập tức cải biến chủ ý người Trung Quốc gặp phải đối thủ dĩ nhiên là Mỹ quốc Ender Sơn cái kia tập luyện cực chân không thủ đạo thất trường thi đấu toàn bộ lấy đánh chết đối phương vì kết cục Ender Sơn biết rõ Ender Sơn chiến tích các khách quen bất động thanh sắc gian cải biến tâm tư đem tiền đặt cược hạ đến Ender Sơn trên người đừng nói người Trung Quốc đã là đã trải qua một lần thi đấu l i ề n tính tinh lực không có bị hao tổn dưới tình huống. ở đây đại bộ phận nhân cũng không cho rằng hắn có thể thắng. đợi đến cao tới một M9 Enter sản xuất trước khi, phía dưới người xem hoan hô cơ hồ đều là tên của hắn, có thể thấy được người xem đối với hắn đồng tình trình độ. Nô no, ngược lại còn không sai. Trần ư ơ n n ngồi ở dưới này, nhìn thoáng qua Enter t ầ n hình thể, cảm giác quang lấy này phúc dáng người đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không ai dám trêu chọc. Cực chân không thủ đạo, bất đồng với phổ thông không thủ đạo cách đấu kỹ, mà là lấy thực chiến vi mục đích cách đấu kỹ. cái kia n t e r n có thể ở tất trường thi đấu chung toàn bộ đánh chết đối thủ. l i ề n có thể nhìn ra này môn cách đấu kỹ lợi hại, đương nhiên trên thế giới không có lợi hại nhất giết người cách đấu, chỉ có sử dụng nhân cao thấp, lại lợi hại giết người t h u ậ t đặt ở một ngu nốc trong tay cũng hoàn toàn phát huy không ra chân thật trình độ đi ra, cho nên trần lương ôm x o n g quyền ngồi ở phía dưới chỉ là lẳng lặng quan hán, trong mắt con ngươi không có một tia cảm xúc phàm phồng. Đang, chúng la gõ vang trong n á y mắt, hai người đồng thời ra tay, công kích đối phương phương hướng, cư nhiên không hẹn mà cùng đều là ánh mắt, mắt thấy công kích phương hướng giống nhau, hai người biết rõ không có khả năng dễ dàng gác thủ, lại là biến chiều. e n t r s ầ n chào xả thẩm lãng huyết hầu, mà thẩm lãng t á t trọng công v u e n tơ s ầ n hạ âm. Ngươi tới ta đi. Chiêu chiêu đều là hướng về đối phương chỗ trí mạng đ c kích. Vị ghế lô nội, liêu hà minh nhìn xem chính chuyên chú khi, hắn phía sau hất y bảo tiêu, ánh mắt đ ỗ n g nhiên vừa động, thấp giọng nói lão bản, ta phát hiện thẩm lãng cái kia bằng hữu. n g a ở nơi nào? Liêu hà minh lấy lại tinh thần hỏi lại. Lão bản, ngươi xem sáu. Thủ r ố i ra, theo bảo tiêu chỉ thị. Liêu hà minh thật đúng là ở bên dưới t í n h phòng nơi nào đó trên vị trí, phát hiện trần đương thân ảnh. l i ê u Hà Minh năm nay 45 tuổi, tự nhận nhân còn không có chu đáo ký ức mơ hồ, nhìn nhiều vài lần thật đúng là đem Trần ư ơ n g cấp nhận đi ra. Đi, đem hắn ta chào trở về. Là, lão bản, đợi đã. l i ê u Hà Minh trầm giọng nói bốn người đi sáu, cẩn thận một điểm. Hảo, lão bản, cẩn thận. l i ê u Hà Minh không yên lòng, nếu hắn một bảo tiêu đều bị phóng ngã, Thuyết Minh này t h ẩ m lãng bằng hữu chỉ sợ cũng không đơn giản. Vì Phong Văn Nhất vẫn là nhiều phái vài người đi vi rượu, bốn bảo tiêu bên h ô m mèo x u ố n g ống, đi đến một tầng, hướng về Trần ư ơ n g c h â ngồi đi. Bằng hữu. cùng chúng ta đi một chuyến đi. Vô vụ Trần ư ơ n g bả vai, đeo kính đen bảo Tiêu Âm thanh lạnh lùng nói. Trần ư ơ n g phảng phất sớm, c ó đoán trước như vậy, chậm rãi quay đầu đến, trên mặt không có một chút ngạc nhiên, thần sắc các n g ư ờ i tới thật đúng là chậm sáu. Đi thôi, ta chờ các ngươi cũng thật lâu. Tựa hồ bởi vì Trần ư ơ n g như vậy chấn định biểu tình, lệnh bốn người trong lòng sinh ra một tia cẩn thận, tay phải đồng thời sờ ở bên hông xuống ống thượng. Bất quá Trần ư ơ n g thật đúng là không có gì phản kháng y tứ, tùy ý bốn người vây quanh hắn, đi tới hai tầng v p ghế lô nội. Ngươi là thẩm lãng bằng hữu. Xoay người lại, Liễu Hà Minh n h u chặt mày hỏi. ta là hắn lão bản. Trần Dương không chút khách khí trên sofa ngồi xuống, hoàn toàn không để ý c h u n g quanh nhân n h u mảy biểu tình. Lão bản. Liễu Hà Minh kinh ngạc, thẩm lãng đem hắn nữ n h i quăng, hắn như thế nào có thể không có điều tra thẩm lãng thân phận cùng gia đình? Nguyên nhân vì như thế, hắn rõ ràng nhớ rõ thẩm lãng lão bản là 60 đến tuổi lão nhân, như thế nào có thể là như vậy tuổi trẻ một người? Hảo, ngươi cũng đừng hoài nghi lại đây hoài nghi q u a sáu. Trần Dương cầm lấy một ly hồng tửu uống xong đặng thẩm lãng đánh xong 10 trường quyền tái đi ra, đến thời điểm chúng ta nói sau đi. m ờ i trường quyền tái. Ha ha. Ngươi cho rằng hắn có thể đánh thắng được 10 trường q u ề n tái? Liêu Hà Minh phảng phất nghe thấy được cái gì đáng cười đến cực điểm sự tình như vậy, k h ỏ e miệng hơi hơi dương lên hắn có thể hay không chống đỡ qua trận này thi đấu cũng khó nói. Thiên Nột, Trung Quốc trầm cư nhiên lại thắng, hắn một quyền c r ạ c b ả o ẹ n tỳ sần ánh mắt. Câu này lời thuyết minh tới rất không kéo diệu, khiến Liêu Hà Minh sắc mặt khẽ biến, quay đầu lại vừa thấy, vừa lúc thấy thi đấu trên này, t h ẩ m lãng quyền đầu từ hẹn t ờ sần trên mặt thu hồi đến, mà cái kia m ỹ Quốc á n g hắn hẹn tỳ s n tiêu thảm c h e không ngừng đổ máu ánh mắt trên mặt đất lăn qua l ộ lại. Như vậy tình hình đừng nói t h ẩ m lãng. ngay cả người thường đều có thể hành hạ đến chết giờ phút này e t n t ợ sẩn. Xem ra liễu lao bản nói lời nói không thế nào linh nghiệm a 6 Cứ việc trần ương nói chuyện ngữ khí rất là bình thản, cũng không có gì nhằm vào ý vị, nhưng vẫn là gọi liêu hà minh phi thường tức giận. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, tại đông hải này địa giới thượng không dám nói hoành hành không bị ngăn trở, khả trên cơ bản rất nhiều người cũng sẽ bán hắn một phần mặt mũi. Bình thường nói chuyện nói một thì không có hai, luôn luôn không ai dám ở trước mặt hắn trâm trọng. Nhưng mà thanh niên nhân này dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hiển nhiên khiến liêu hà minh cực kỳ không thoải mái. lão bản không thoải mái, một ánh mắt ý bảo dưới ghế lô nội tám bảo tiêu có bốn vây quanh trần ư ơ n g móc súng lục ra chỉ vào hắn đầu đổi làm người bình thường tại bốn thanh tối như mực h ọ n g súng chỉ vào dưới sợ sẽ dọa được bệnh tim phát tác nhưng lúc này trần ư ơ n g vẫn là đ ầ y mặt bình tĩnh lại vì chính mình không chén rượu ngã h ồ n g t ử u mắt thượng tựa hồ tầm mắt căn bản là không có thấy có bốn thanh thương đối diện hắn đầu như vậy liên liếu hà minh đều cảm giác được một điểm s ử s g u t không biết thanh niên nhân này đến cùng là d ọ c h o n váng thật đúng là gan lớn bằng trời không sợ chết hoặc là hắn cho rằng chính mình không dám để người nổ súng giết hắn. Liêu l a o bản 6. đại gia hòa hòa khí khí nói chuyện không tốt sao? Khiến ngươi thủ hạ đem thương đ n g đi, hiện tại ta còn không tưởng động thủ, không tưởng động thủ. Liêu Hà Minh giật mình qua đi, ha ha cười ngươi này người trẻ tuổi có phải hay không điên rồi? Còn không muốn động thủ, ta đ ổ muốn nhìn một chút, ngươi hay không là cũng có thẩm l ã n g như vậy có thể lãnh. Hô 6. Liêu Hà Minh vừa dứt lời, ghế lô nội b ỗ n g nhiên giấy lên một trận tiếng gió, thổi được chung quanh mọi người không khỏi trừng mắt nhìn. Lại đợi Liêu Hà Minh ánh mắt mở khi, Trần Dương như cũng ngồi trên sofa, trong tay còn cầm hồng tử bôi. giống như cái gì động tác đều không có làm d ư n g như nhưng là sáu trong suốt trên bàn trà phóng bốn thanh thương là sao thế này liêu hà minh mạnh nhìn về phía kia bốn danh bảo tiêu hoảng sợ phát hiện bốn danh bảo tiêu cũng tại n g â y người bên trong thủ còn vẫn duy trì cử thương tư thế nhưng buồn cười đáng cười là bốn người tay phải trên tay từ đâu đến cái gì s n g ống người người người sáu nhịn không được lui về phía sau một bước liêu hà minh trong lúc nhất thời bởi vì kinh hãi quá đại lời nói đều trở nên trì đ ộ t lên mà bốn danh mặc danh kỳ diệu bị mất súng ống bảo tiêu nội tâm hoảng sợ so với liêu hà minh càng nặng, lui về sau, trừng mắt cứng người không biết nên làm cái gì mới tốt. bốn danh bảo tiêu mặt khác bốn danh đồng bạn kinh hãi dưới, nhanh chóng từ trong lòng móc xuống lục ra, chỉ vào trần ư ơ n g giống như tiếp theo dây liền sẽ nổ súng. ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ. rốt cuộc bình ổn một hơi, liêu hà minh cư phun ra như thế vớ vẩn ngôn ngữ. ta không phải nhân sáu, trần ư ơ n g thành thành thật thật nói cũng không phải quỷ. cho ta nổ súng. liêu hà minh quát chói t h a i một tiếng, cũng không quản trần ư ơ n g vừa rồi đến cùng là biến ma thuật cũng hảo, vẫn là thực sự có còn lại thủ đoạn. nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác lệnh hắn trực tiếp hạ lệnh nổ súng dù sao ở trên chiếc thuyền này đánh chết một hắn dẫn tới nhân cũng không có gì chỉ cần hoa một điểm tiền liền có thể bãi bình sự tình phanh phanh phanh phanh sáu một tiếng quát chói tai lập tức vang lên đến lại không phải cái gì tiếng súng mà là trọng vật va chạm tại ghế lô trên vách tường truyền đến trọng kích nặng n g h ề thanh âm cái gì liêu hà minh ngược lại hấp một ngụm khí lạnh hắn mắt thường căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến bốn lấy thương bảo tiêu tựa như chó chết như vậy sủi lơ ở góc tường càng khủng bố là trợ đương đã l ặ n g lặng đứng ở hắn trước người cách hắn chỉ có không đến một mét xa. Ngươi, ngươi sáu. Nếu nói phía trước Liêu Hà Minh còn chỉ là kinh hãi, lúc này nội tâm liền hoàn toàn tràn ngập sợ hãi. Hắn sống hơn 40 n ă m chưa bao giờ gặp qua như vậy quỷ dị nhân vật. Không, hẳn là liên nghe đều không có nghe nói qua. Cái dạng gì nhân, có thể tại nháy mắt đem 4 n g ư ờ i s ú n g lục đ c qua, còn gọi tất cả mọi người không phát hiện. Lại là người nào, tài năng lấy mắt thường khó phân tốc độ không một giây bên trong đem 4 tinh nhuệ bảo tiêu đ à đảo. Nay căn bản là không phải nhân loại có thể làm đến sự. Ta không phải mới vừa đã nói qua sao? Hoa hoa khí khí xem xong thi đấu nên bao nhiêu hảo. vì cái gì chính là không nghe khuyên bảo đâu. Trần Dương thở dài một tiếng nếu như vậy, Liễu l a o bản gọi điện thoại đi, gọi người đem thẩm lãng mẫu thân thả sáu. Đại gia hảo tụ hảo tán, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Hôm nay qua đi, đại gia coi như đều không nhận thức. Cô lỗ sáu. Liễu Hà Minh nuốt xuống n ớ m miếng, từng giọt mồ hôi lạnh tại làn da của hắn mặt ngoài chảy ra, trên mặt miễn cưỡng lộ ra tươi cười bằng hưu nói là đều là người Trung Quốc, không tất yếu cho nhau khó xử. Ta cái này gọi điện thoại thả người, hồn hên 6 Liễu Hà Minh lời mới nói xong, Trần Dương sau lưng cất bộ di động tiếng vang trận truyền đến. mất đi xuống ống bốn danh bảo tiêu cùng nhau đánh tới chương 184, cảnh k ý đại bốn bốn bảo tiêu bằng nhanh nhất tốc độ nhào lại đây trần ư ơ n g lại l i ê n cũng không quay đầu lại phản thủ nhất phiến giống như phô thiên cái đ i ệ một quạt ba tiêu lại mau lại mạnh quản ngươi là cái dạng gì công kích thủ đoạn tại đây nhất phiến lên dưới dễ như trở bàn tay gió cuốn v ư n tản bốn tinh nhuệ bảo tiêu tại hô hô kình phong trùng lăn hổ lốt như vậy bị trực tiếp v ô bay không có cái gì kinh tâm động phách đánh nhau cũng không có gì mạo hiểm hít thở không thông một màn trần ư ơ n g này phúc biểu hiện hoàn toàn giống như một danh đại nhân tùy ý một cước đ ạ p bay chính thượng trường mầm non tiểu bằng hữu như vậy lực lượng căn bản không ở một tầng thứ thượng lỗ b ộ 6. l i ê u hà minh nội tâm sợ hãi tăng vọt lên không đợi trần ư ơ n g lại nói vội vàng gọi cho một dã số lấy bình sinh lớn nhất khí lực quát vương tranh sơn nhanh lên đem người thả 6. ta không sao nhanh lên đem người thả 6. đối cái gì đều không muốn làm liền đem người thả treo xuống điện thoại l i ê u hà minh thật cẩn thận nói ngài xem ta này đã đem nhân cấp thả ngài còn có cái gì yêu cầu sao nay lời nói khí chi thấp thái độ chi hòa hoãn đủ để đem bất cứ quen thuộc Liêu Hà Minh nhân sợ tới mức trong mắt trường đi ra. Vậy là tốt rồi. Trần Dương cũng không khách khí, đi đến Liêu Hà Minh sợ tọa trên sofa ngồi xuống, vừa lúc trên cao nhìn xuống lấy tối hảo tầm mắt quan khán thi đấu. Liêu Hà Minh sợ hãi đứng ở một bên, ngồi cũng không xong, chạy cũng không dám, lại xem xem nằm trên mặt đất vẫn không núc h ních tám bảo tiêu, trong lòng phát lạnh không thôi. Không cần thất thần, ngồi đi. Trần Dương vô v ô bên cạnh sofa, cũng không ngần n g chỉ là đơn giản như vậy vừa nói. Hảo, hảo sáu. Đối mặt Trần Dương. Liễu Hà Minh hiện tại không dám có chút phản đối ý tứ, chậm rãi trên sofa ngồi xuống, cũng không dám đem mông trực tiếp nằm trên sofa. c ũ n g tức là nói, hắn mông hơi hơi t h ư ợ n g n â n g cùng sofa ra thật mặt ngoài, thủy trung kém như vậy 1 2 cm. Không tất nghi ngờ lúc này Liễu Hà Minh vì sao sẽ có biểu hiện như vậy, đổi làm những người khác đến, nhìn chính mình tám bảo tiêu liên thương dẫn người đều bị t r ụ m rồi bỏ như vậy v ô bay, đều sẽ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người bất an. Tại ngồi xuống giải đến vài giây đoạn thời gian bên trong, Liễu Hà Minh thậm chí ngay cả hô hấp cùng tim đập đều đống nhiên đình chỉ như vậy. Quân q u ầ n không ngừng m ồ a hối l ạ n h dĩ nhiên đem phía sau lưng quần áo tẩm ướt tấu t r i ệ t ngựa ở sau người chuyển khắp, hắn cũng không dám sở trường đi đảo. Thời cổ có câu cách ngôn, tên là gần vua như gần gọng, hình dung làm bạn quân vương như làm bạn lão hổ như vậy. Trong lòng thấp thỏm bất an, không biết lúc nào tử vong liền sẽ hàng lâm đến trên đầu. Nay tế, Liêu Hà Minh khắc sâu lĩnh nộ g đến n à y thành ngựa ý nghĩa, cũng cảm giác chính mình tim đập lại nhanh hơn một phần. Đời này, hắn phỏng trường làm qua hối hận nhất một sự kiện, chính là đêm nay đem thẩm lãng cùng Trần Nương hai người kia cấp t r ê u chọc lại đây, sớm biết sẽ như vậy. vạn bất đắc di hắn cũng sẽ không lựa chọn ở trong này, mà là sẽ lựa chọn chính mình trên địa bàn, tiêu lên 5-60 cá nhân, đoàn đoàn đem bên cạnh này nhân vây quanh tài năng y ê n tâm. Hiện tại sinh tử đều nắm giữ ở trong tay đối phương, nói này đó hiển nhiên đã chậm. muộn. l i ê u Hà Minh chỉ có thể ôm hy vọng, sau Trần Nương có thể bỏ qua hắn mới tốt. Nga ngang a n g a 6. sáu, giết chết hắn, giết chết hắn. Phía dưới thi đấu trên đài, thẩm lãng tại thứ năm trưởng thi đấu chung, lần thứ ba liên chiến kích sát đối thủ. này khó có thể để người tin sự thật sự phần đông người xem trước mắt trình diễn đã đem hiện trường không khí c h â m c h í tối cao rất nhiều thượng lưu nhân sĩ không để ý l ê n g h i sẽ ra cả d ạ vật cùng vật áo gào thét giết chết hắn mà t h ẩ m lãng cũng không cố sở vọng thật sự đem đối thủ cấp một kích bị mất mạng đưa tới rất nhiều người hoan hô liêu lao bản ngươi cảm giác phía dưới mấy người này tượng cái gì trần ư ơ n g nhẹ nhàng mở miệng nói ra một câu khiến bên người liêu hà minh ngạc nhiên lời nói giống giống cái gì bình thường liêu hà minh nơi nào nghĩ tới như vậy vấn đề vắt hết ó c cũng không hiểu trần ư ơ n g nói lời này ý tứ hay không giống một đám giã thú. A, Trần Dương phong thả nói hoàn toàn bị chính mình dục vọng che lấp lý trí, trầm mê với bạo lực huyết tinh mang đến khoái cảm trung. Nghiêm túc nói lời nói, liên giã thú đều so ra kém, ít nhất giã thú đều chỉ là vì sinh tồn mà chém giết. Liễu Hà Minh không nói gì đáp lại, hắn cũng không phải cái gì triết học r a như thế nào sẽ suy tư loại này nhân tính vấn đề, tại hắn xem ra thứ này có ý tứ, nhìn xem để người đủ thích liền đủ rồi, còn có thể đánh bạc kiếm tiền, còn hắn cái gì g ã thú không g ã thú. Trần Dương là một có cực đoan lý trí nhân. thực không thể lý giải này đó thượng lưu nhân sĩ thực hiện, chẳng lẽ xem người khác chém giết, thật sự rất có ý tứ sao? nếu đem những người này toàn bộ ném đến l a o hổ trong lồng sắt, làm cho bọn họ cùng lão hổ chém giết một lần, còn có thể giống hiện tại khoái n h ạ c như vậy cùng hưởng thụ sao? cẩn thận lo nghĩ, rõ ràng không có khả năng. d o a k ệ ra quần têu cha gọi mẹ đều không kịp, nơi nào đ ả m thượng hưởng thụ? này đó bề ngoài ngăn nắp nhân sĩ, chân chính hưởng thụ không phải chém giết, mà là đê tiện đồng loại bị hành hạ đến chết cái loại này sảng khoái cảm. tại cự đại đánh bạc tài chính kích thích giới. Như vậy k h á i cảm quả thực so hút thuốc phiện còn muốn làm người ta thoải mái. Trần ư ơ n g lặng lặng nhìn, liên tiếp chiến đấu chém giết sau, t h ẩ m lãng trở thành toàn thuyền đêm nay ngôi sao nhân vật, cựu chiến cựu thắng, chí tàn ba người, giết chết sáu người, vẫn là liên tục chiến đấu. Biểu hiện như vậy thật gọi nhân vô cùng điên cuồng. Tiền đánh bạc đã từ bắt đầu hơn một t ớ c mỹ kim, đến bây giờ tổng cộng năm ức 3.000 vạn mỹ kim, như vậy khổng lồ con số kim l ạ c h lại xa hoa lãng phí phú hảo, cũng phải sinh ra coi trọng cảm xúc. Muốn biết, này tao anh Vũ Hảo xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, tổng cộng giá trị chế tạo cũng bất quá mới 14 n c mỹ kim. này người Trung Quốc đệ thập trường liên chiến đánh cược kim, cư nhân đều vượt qua tàu biển chở khách chạy đỉnh kỳ giá trị chế tạo một phần ba còn nhiều. Tại đây chiếc tàu mở bản cược tới nay, như vậy kinh người con số đánh cược kim có thể xếp hạng tại vị thứ ba. Các nữ sĩ cấp tiên sinh, mọi người xem đến sao? Khó có thể tin tưởng, Trung Quốc thẩm lại thắng, này đã là hắn liên tục lần thứ 9 chiến đấu. Thiên Nột, này dáng người cũng không cường tráng người Trung Quốc. Hôm nay buổi tối cho chúng ta mang đến quá nhiều kinh hỉ, ta tin tưởng khẳng định có rất nhiều nữ sĩ, hiện tại khẩn cấp muốn này người Trung Quốc liên hệ phương thức u Người chủ trì nói một phút đồng hồ, điều động dưới người xem cảm xúc sau. Lại khoa trương nói thế nhưng kế tiếp Trung Quốc chẳng còn có thể thắng lợi sao? Không không không, ta biết hắn đã thắng cửu trường thi đấu, vẫn là thắng liên tiếp, nhưng là phía dưới vị này tuyển thủ thật sự rất không đơn giản. Hắn là ai đâu sáu? đ i ề u dưới khẩu vị, người chủ trì rất nhanh công bố đáp án hắn chính là chúng ta tường vương giả đến từ nga cường giả vạn nhị u xa. Cúc cúc cúc s Dưới này người xem đầu tiên là sửu sốt, lập tức hoan hô lên. Này vạn nhị xa ở trên chiếc t u y ề n này nhưng là đại danh đình đ ỉ n h ở phía trước 60 kỳ tái sự chúng. vạn nhị ủ x ạ chính là thống trị nơi này vâng giả vượt qua 30 lần thi đấu không h ắ n nhất bại toàn bộ lấy tản nhẫn hành hạ đến chết thủ đoạn đem đối thủ cấp rõ ràng đánh chết quyền thủ nghe tin đã sợ mất mật đến mặt sau không ai dám cùng hắn thi đấu bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ly khai nơi này không nghĩ tới khi cách 2 năm hắn lại trở lại khán giả đang hoan hô v i ệ ghế lô nội trần ư ơ n g lại n h ư m à y trải qua cửu trường thi đấu thầm lãng nhưng không có trần ư ơ n g như vậy thân thể tố chất tuy rằng mặt ngoài còn nhìn không ra cái gì nhưng trần ư ơ n g nhãn lực loại nào lợi hại tự nhiên nhìn ra được thầm l n g lồng ngực phập phồng không chừng dĩ nhiên rối loạn hô hấp tiết tấu đồng thời thối cước run lên thỉnh p h ả n g lại hơi hơi đi lại lại càng không muốn nói hắn còn tại run rẩy hai tay dựa theo như vậy tình huống thân thể nếu như vẫn là phía trước cựu trường thi đấu chung như vậy đối thủ thẩm lãng nói không chừng còn có thể kiên trì xuống dưới cần phải thật muốn giống trên tư liệu nói như vậy như vậy đối mặt cái kia đến từ nga v à n n ủ x ạ khả năng thật sự sẽ có nguy hiểm ba vạn n ủ x ạ rốt cuộc xuất c h ớ n g này một xem t r ầ n ư ơ n g nhất thời lắc lắc đầu cơ hồ không đối thẩm lãng ô m có hy vọng hai một mét thân cao cao long cơ nhục khối Tại đây Vạn Nhị ủ sạ trước người, t h ẩ m lãng liền như một tiểu h à i tử như vậy. Cái kia Vạn Nhị ủ sạ hoàn toàn liền như nhục thuận, t h ẩ m lãng khí lực tiêu hao không thiếu, đối lập nhẫn m ạ i tiêu hao, khẳng định so không thắng đối phương, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có một tia thắng lợi hy vọng. Đang, Trung La cuối cùng một lần gõ vàng, t h ẩ m lãng chuẩn bị tiên phát chế nhân, dành trước hành động, một tiếng lên đi đến Vạn Nhị ủ sạ bên người, chuyên đánh hạ âm. Hắn một chiêu này lần nào cũng đúng, tuy nói rất nhiều đối thủ sớm biết được hắn này ti bị chiêu số, đáng tiếp tốc độ thủy t r u n g không kịp t h ẩ m lãng, một khi bị đá trúng hạ âm. rất nhanh liền sẽ mất đi năng lực phản kháng, sau đó liên triều dưới bị triệt để đánh chết, không đúng. Lúc này mới tới gần vạn nhị g ủ xa bên người, t h ẩ m lãng lập tức cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên ngừng cước bộ, h ă n g hái lui về phía sau đi. hắn lần này lui lại với lúc đúng lúc, theo sát một trận không khí tiếng rít, vạn nhị ủ xa một tay nháy mắt phát kình, giống như một cự nhân hoành t à o chảo xả như vậy, q u a t được t h ẩ m lãng quần áo đều cảm giác được phiêu động. m ụ người này thật là có năng lực. Thẩm lãng hô hấp tiết tấu càng phát ra hỗn loạn, ánh mắt nhìn chậm c h nga nhân, cảm giác sâu sắc đau đầu. vốn tưởng rằng này to con nhiều như vậy cơ nhục ngất đáp lực lượng tuy lớn khả dám chắc được không động đậy như thế nào linh hoạt chỉ cần bị hắn bắt lấy cơ hội còn sâu không thể ngay lập tức giải quyết đối thủ nhưng mà có thể nào nghĩ đến này Na Đại Hán không chỉ vạm vỡ thân thể khỏe mạnh liên thân thể linh hoạt cùng sâu sắc đều viễn siêu thường nhân cơ h ộ i không kém cỏi hắn bao nhiêu nếu không phải t h ẩ m lãng phản ứng nhanh chóng hiện tại khẳng định đã bị vạn nhị ủ xạ bắt lấy phản kháng không thể tên huấn đả này đến cùng là như thế nào huấn luyện t h ẩ m lãng cảm giác sâu sắc khó có thể tin tưởng hắn nhưng là tại ác n g ộ n g thế giới huấn luyện không thiếu thời gian. Lại tại Trần Nương này, lão bảng trong tay ráy r ủ a chết hơn 10 hồi, lúc này mới có hiện tại thân thủ. Nhưng đối phương khẳng định không có ác n g ộ n g thế giới giúp vấn luyện, như vậy là như thế nào có lợi hại như vậy thân thủ? May mà t h ẩ m lãng thói quen cùng Trần Nương này phi nhân loại chiến đấu, nội tâm cũng không kinh hoàng, s ử n g sốt một phen sau, bắt đầu tìm kiếm đối phương sơ hở. Cái gì sơ hở? Tất cả đều là sơ hở. Nay đến từ n g a Vạn g h ĩ Hữu x ạ tùy tiện đứng ở nơi đó cũng không phòng ngự, liền chờ t h ẩ m lãng chính mình lại đây. Kia không thèm quan tâm bộ dáng, người khác còn tưởng rằng hắn là đến du lịch. Đánh a, đánh a. mau đánh nga. vạn nhị a Sa, đem cái kia người trung quốc cấp giết chết, giết chết hắn, mặc cho phía dưới mang lợi hại, thẩm lãng chỉ lo du tẩu, chính là không đi tới gần vạn nhị xa. chương 1 8 t r ư c ạ n h ký đại, nam, nô, có chút phiền t o á i trần lương ôm hai tay, minh bạch phía dưới thẩm lãng muốn thắng qua cái kia người nga, chỉ sợ rất khó. cái kia người nga vạn nhị u xa, tại có được xe tăng bình thường dày huyết phòng đồng thời, còn cụ bị báo tử như vậy linh mẫn, liền tính thẩm lãng không có tinh lực bị hao tổn, công bình công chính cùng vạn nhị a đối chiến, thắng được phương diện tỷ lệ cũng rất thấp. Trung quy hắn mặc dù ở Ác Ngộng Thế Giới đã trải qua rất nhiều lần thực chiến, nhưng mà Ác Ngộng Thế Giới Trung quy chỉ là một hương nghị thế giới, đối trong hiện thực thân thể ảnh hưởng cũng không lớn. Liên giống như phần mềm theo sau, phần cứng chưa theo lên đi, lại như thế nào yêu hóa vô địch, gặp phần mềm không kém hắn, phần cứng còn muốn nâng cao một bước đ ị c h nhân, thắng thua liền hiện rõ ràng. Quả nhiên, thẩm lãng tẩu vị di động không có duy trì liên tục bao lâu, đến phiên Vạn n ụ ủ xa động lên, chỉ là hướng phía trước vài cái dậm chân tại chỗ, vượt qua thường nhân c ư c bộ vượt qua cự ly, lập tức ngắn lại cùng thẩm lãng chi gian biên cự, qua hương bổ đại thủ dối ra. hướng tới thẩm lãng đầu chụp đi, nay n h ư ợ c bị chụp thực, khẳng định đầu váng mắt hoa c n g thêm nao chấn động, cũng đừng tưởng phản kháng. thẩm lãng không chút do dự lui về phía sau đi, lại quên sau lưng là lan thẳng, chỉ có thể lui ra phía sau một bước, t ư nhiên lại lui không được. đi tìm chết đi. vạn nhị ủ x ạ giữ tận gương mặt, dùng tiếng n g a quát, hai tay đồng bộ v ư n ra, liền như chụp rồi bỏ như vậy, đơn giản động tác mang đến vô cùng run g động. không tốt. thẩm lãng phản ứng lại đây, đầu co d ù lại, lập tức một lưỡi lưỡi lăn lăn, mạnh tránh thoát vạn nhị ạ hai tay nhất phách, h n bên phải c h ắ c l ă n quá khứ. này một lăn tuyệt không ý nghĩa thẩm lãng chỉ là chạy trốn, tránh thoát vạn n h ủ sạ một chiêu này, trở nên chân phải tìm đ ò i sử ra phần eo lực lượng đá vào người nga cổ chân, liền muốn mượn này đem hắn câu đổ. Phúc. chân c cùng cổ chân thuận lợi chạm vào nhau, nhưng thẩm lãng biến sắc, cảm giác đã không phải nhân cổ chân, mà là một khối c ư n g trụ, đừng nói một cước đem vạn nhị ủ sạ đá ngã tại địa, theo sau bắn ngược trở về lực lượng, thậm chí khiến hắn cảm giác chân xương cốt đều đoạn liệt dường như, hắn này một công kích bất thành, hoàn toàn ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, vạn n h ủ sạ cũng sẽ không cho hắn xuất thần cơ hội. xoay người chân phải thuận thế đá ra, vừa vặn một cước đá vào thẩm lãng bụng thượng. 3-6 u cựu trương thi đấu tới nay, thẩm lãng rốt cuộc cũng bị địch nhân phản kích thành công, nhưng lại là trầm trọng một kích. Giống như bị đá bay bao cắt như vậy, thẩm lãng toàn bộ thân thể bay ra 3-4 mét, đánh vào thi đấu đài lan thẳng mặt trên. Trong lúc nhất thời bởi vì quá mức đau đ ớ n thế nhưng không thể lập tức đứng dậy. Đi tìm chết đi, của ta món đồ chơi. Vạn nhị ủ x ạ lớn tiếng tê i ố n g đi qua nắm lên thẩm lãng tóc, đem hắn từ mặt đất lấy tay treo lên đến. Một bàn tay phiến quá khứ ba d ò n vàng trong tiếng, ma trận bị xé rách. máu tươi c u ầ n cuộn c h ạ y ra, ha ha ha 6. vạn nhỉ ủ xa điên c u n cười to không ngừng, tùy tay đem thẩm lãng đ ệ n xuống đất, chật chân phải nâng lên, liều mạng giẫm lên thẩm lãng đầu cùng lồng ngực, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi 6. liên tục bị như vậy đả kích, thẩm lãng thân thể trung q u y còn không phải phi nhân loại, liên nhân loại cực hạn trạng thái đều không có đạt tới, vài cái trầm trọng giẫm lên, liền biến thành hắn trong miệng phi hồng máu phun vãi ra ngoài, 6 v i ế ghế lỗ nội, chân ư ơ n g xoa xoa huyệt thái dương, đối với bên người run run căng căng liếu hà minh hỏi có thể hay không nhận thua, nhận thua. mắt thấy phía dưới thẩm lãng bị đánh cho như vậy thê thảm, liễu hà minh trong lòng tự nhiên mà sinh một cỗ trả thù thống khoái cảm, nhưng là bên cạnh trần ư ơ n g bỗng nhiên vừa mở miệng, này dòng thống khoái cảm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, thành thành thật thật đáp không được, trừ phi là cái kia người nga chính mình dừng tay, bằng không thi đấu là sẽ không chấm dứt. người bên này đảm bảo nhân trực tiếp nhận thua không được sao? không có khả năng. liễu hà minh cười khổ nói nếu chúng ta bên này có thể mở miệng nhận thua mà nói, cũng liền sẽ không có nhiều như vậy bị đánh chết quyền thủ, một khi quyền thủ thụ thương không đ ư lại. Bất cứ lý trí bình thường người đều sẽ nhận thua đợi đến về sau lại đến, khả làm sao có như vậy tiện nghi sự tình xấu. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đợi cái kia người nga chính mình dừng tay. Ân, Liêu Hà Minh gật đầu tỏ vẻ chính xác. Ai, đau đầu A 6 Bây giờ còn không thể liền như vậy khiến hắn chết. Thẩm Lãng là Trần Lương thật vất vả mới tuyển ra đến thích hợp nhân tuyển, xuất phát từ lần này cơ hội khó được, liền khiến hắn tại hiện thực thế giới gặp dưới chân huyết, khiến Thẩm Lãng lên đài thí luyện, nhưng không ý nghĩa là hắn đi chịu chết. Hắn muốn là liền khinh địch như vậy chết. Trần ư ơ n g nhưng không có kiên nhẫn đi chờ đợi kế tiếp thích hợp nhân tuyển, cho nên Trần ư ơ n g chuẩn bị ngăn lại trận chiến đấu này. Tại Liêu Hà Minh nghi hoặc khó hiểu trong ánh mắt, Trần ư ơ n g từ trong lòng móc ra một chi bút máy hình thức tinh xảo hiện đại bút, cũng không biết hắn ấn cái gì k n vị, nhẹ nhàng ở trên thủy tinh tìm một vòng tròn, một khối lớn bằng miệng bát tiểu thủy tinh chỉnh tề dừng ở trong tay của hắn. Laser bút, này giống như điện ảnh chung một màn. Lệnh Liêu Hà Minh lắp bắp kinh hãi, laser bút hắn tự nhiên biết, nhưng là có thể làm được như vậy sinh x ắ n công suất lại lớn đến có thể cắt thủy tinh, hắn thật đúng là không có nghe nói qua.ít nhất dân dụng cấp bậc khẳng định không có như vậy lợi hại l a s e bút này hoàn toàn đã có thể lấy đến làm vũ khí sử dụng này nhân đến cùng là cái gì thân phận liễu hà minh sợ hãi đồng thời trong lòng cũng đang tự hỏi như vậy một vấn đề mặc kệ là hắn kêu biến thái thân thủ vẫn là từ trong lòng lấy ra trang bị này đều không là người thường hẳn là có chẳng lẽ nói hắn treo chọc đến nào đó không thể treo chọc nhân vật liễu hà minh ở mặt ngoài tài phú cùng với ngầm cá nhân tài phú tổng hòa dĩ nhiên vượt qua 150 hơn ư ứ c tại trung quốc tuy coi như không hơn tối có tiền nhưng cũng là kim tự tháp cao nhất nhân vật chí nhất tiên tài tài nguyên, nhân tế quan hệ, này ba thứ đến trình độ nhất định, liền sẽ biết rất nhiều người một đời cũng vô pháp lý giải bí mật. Loại này bí mật bao trùm chính trị, tài chính, kinh tế, quân sự đẳng nhiều phương diện s á u Tỷ như tại trên kinh tế, trước tiên nắm giữ một ít bí mật tin tức, mặc kệ là tiền lời vẫn là tránh né p h i u l ư u đều có thật lớn chỗ tốt. Nắm giữ này đó bí mật tin tức lũng đoạn xí nghiệp, dân chúng tại bọn họ trong mắt liền như đợi làm thịt phí chư. Cho nên Liễu Hà Minh mới cảm giác được Trần ương thực c a quái. Nói không nên lời là một loại nào cảm giác, vừa không giống chính phủ hoặc là quân đội nhân. cũng không giống người thường sĩ, hắn đến cùng là cái gì thân phận? Liêu Hà Minh đoán l ử a n g à y cũng không đoán sai đi ra, suy đoán không ra đến không có việc gì, Liêu Hà Minh chỉ có một xác định, đó chính là lúc này tuyệt không có thể treo chọc cùng phản kháng hắn. mắt thấy Trần ư ơ n n dùng laser bút ở trên thủy tinh tìm một vòng tròn, đang lúc Liêu Hà Minh khó hiểu hắn muốn làm gì thời điểm, Trần ư ơ n n thế nhưng từ mặt đất nhặt lên một chiếc s ú ố n g lục, Liêu Hà Minh ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, người này sẽ không là tưởng dùng thương đem thi đấu trên đài người nga xử lý đi, này nếu chân nổ súng, đem nhân tại thi đấu trên đ ạ i cấp giết, liền tính là hắn cũng đừng tưởng dễ dàng rời thuyền. Suy tư đến như vậy hậu quả, Liễu Hà Minh hấp một ngụm khí lạnh sau, là cả người mồ hôi lạnh toát ra. Đợi đã, ngài, ngài không thể như vậy. Liễu Hà Minh nhanh chóng mở miệng ngăn cản hỏng nơi này quy củ, chúng ta liền phiền tai lớn. Không, người sai lầm. Trần ư ơ n n lắc đầu không phải chúng ta phiền t ả i lớn, chỉ là ngươi phiền tai lớn mà thôi. Một tay rời khỏi xuống lục băng đạn, Trần ư ơ n n từ băng đạn bên trong lấy ra một viên còn chưa kích phát viên đạn. Vang ó n g viên đạn nhìn xem Liễu Hà Minh có chút ngẩn người ngài, ngài đây là s u Sự tình giống như có điểm không giống hắn như vậy cho rằng, Trần u ư ơ n đem băng đạn cấp rời khỏi đến. chẳng lẽ không đúng tính toán nổ súng bắn chết cái kia người nga ngay sau đó liêu hà minh liền biết chính mình sai lầm hơn nữa là 10 phần sai lấy ra một viên vàng n ó n g viên đạn trần ư ơ n g quan sát một lát theo sau tầm mắt nhìn về phía phía dưới thi đấu trên đài vạn n g h i ủ x ạ ánh mắt vẫn không núc đích sau đó 6 nhẹ nhàng mà trần đương theo tay vung lên tựa như ném một viên giấy như vậy nhẹ nhàng bâng u ơ không chút nào cố sức rõ ràng t h o ạ n nhìn chưa dùng tới bao nhiêu lớn khí lực lại siêu một chút sinh ra một đạo chói tai tiếng x é gió vang l i u hà minh mở to hai mắt h ả n g sợ nhìn chầm chầm thi đấu trên đài trong sát Na phát sinh một màn chính đem thẩm lãng nện xuống đất ngược đái vạn nhị ủn ùa đột nhiên cái h ốt cùng chán trung ương tuôn ra một đoàn huyết hoa thẳng lăng lăng đứng ở tại chỗ đình chỉ ngược đái thẩm lãng hành động tiếp theo giây máu tươi chậm rãi từ sau đầu cùng với chán trung ương l ỗ máu trung lưu ra cao tới hơn 2 mét khổng lồ thân hình mạnh rơi xuống đất dưới đất phát ra phanh một tiếng vang lớn thế nào như thế nào như thế nào có thể Liêu Hà Minh giống như một con vịt bị tạm trụ cổ dường như hai tròng mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn đi ra đã bị này không thể tưởng tượng tình hình sợ ngây người. một viên đạn, đối, một viên đạn, cái kia người nga là bị một viên đạn bắn chết. khả kích phát này viên đạn lại không phải là thường, mà là một ngày thường lại như thế nào, hảo tưởng cũng tưởng không đến gì đó. là thủ. liễu hà minh dắt chi dắt chi chuyển qua cương lạnh đầu, đem kiếp sợ tầm mắt đầu ở trần lương trên tay, chống không một vật, vừa rồi còn tại viên đạn đã biến mất không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. này nam nhân sáu, này nam nhân thật sự vẫn là người sao? trong đầu hiện ra như vậy kinh sợ ngờ vực vô căn cứ, liễu hà minh dùng cố gắng lớn nhất. mới mạnh mẽ ngăn lại chính mình chạy trốn xúc động đáng chết đáng chết cùng người kia đứng ở cùng nhau quả thực so cùng một đầu lão hổ đứng ở cùng nhau còn muốn nguy hiểm cùng khủng bố liêu hà minh ở trong này kinh hãi phía dưới người xem kỳ thật cũng hảo không bao nhiêu vốn thét to giết chết đối phương tiếng hô cùng với vạn nhị ủ xa đ ô n g nhiên ngã xuống đất ngưng b ậ t trơ mắt nhìn trên đài vẫn không núc đích máu tươi chảy xuôi đi ra vạn n h ủ xa mọi người ngạc nhiên ngây dại một khắc trước còn hết thể h à o hảo như thế nào hạ một i â y liền xảy ra chuyện vạn n h ủ xa đến cùng làm sao đột nhiên xuất hiện biến cố Phòng t r ư n g lệnh tổ chức phương cũng l ắ p bắp kinh h ã i vội vàng phái nhân đi lên kiểm tra. Trư nhìn xem hấp hối thẩm lãng, lại cẩn thận kiểm tra vạn nhị ủ xa miệng vết thương. Tại thi đấu đài mặt đất tìm đến một tiểu động, thật cẩn thận dùng kìm xâm nhập tiểu động, đem một viên đạn móc ra đến sau. Trên đài kiểm tra mấy người hai mặt nhìn nhau. Viên đạn có thể giết người, đây là thường thức, nhưng là một viên còn chưa bị đụng c h â m kích phát viên đạn, đến cùng là như thế nào giết người? Trư ơ n g 186 kết thúc. Lực lượng lại tăng lên sao? t r ư ơ n g như có đâm chiêu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, tựa hồ theo tay phải thôn vệ hoàn sở hữu cấu kiện. hắn lực lượng cũng tại duy trì liên tục không ngừng mà gia tăng, tùy tay cầm đạn ném bay đi ra ngoài, uy lực thế nhưng so dùng súng ống kích phát đi ra viên đạn còn m u ố n đại. gọi người người đi đem thẩm lãng tiếp về đến đây đi. trần lương buông bàn tay, cũng không để ý liêu hà minh kịch liệt sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt nói, phải phải sáu. vội vàng đứng dậy đứng lên, liêu hà minh quát lớn khiến vài cái bảo tiêu miễn cưỡng đứng lên, đi đem thẩm lãng tiếp về đến. trần lương vốn định cầm đạn ngưng lại tại kia người nga đầu t r ù n g đợi đến có người nghiên cứu ra đường đạn đi ra, hắn sớm liền rời đi này chiếc tàu, không nghĩ tới lực lượng tăng phúc quá đại. lập tức tạo thành quán không hiệu quả, lưu lại dấu vết cũng rất rõ ràng. Chỉ chốc lát, hai bảo tiêu thở hồng hộc dùng c á n g đem thẩm lãng nâng trở về. Trần Dương đi ra phía trước, thủ r d i ra, tại thẩm lãng trên người trung quanh s ờ soạn vài cái, xương sườn đoạn một căn, còn lại ngược lại là không ngại, liền không biết nội tạng có hay không thụ thương. Trần Dương bỗng nhiên quay đầu người có thể không thể lội một chiếc cano, trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Liêu Hà Minh do dự một lát, lại nhìn đến Trần Dương m à y có nhăn lại đến điểm báo sau, nhanh chóng nói có thể ngược lại là có thể á bất quá dùng cano trở về địa điểm xuất phát mà nói tiểu tử này s ấ u này thẩm tiên sinh thương thế chậm chễ không được a trên thuyền có chữa bệnh đội không bằng làm cho bọn họ trước đem thẩm tiên sinh thương thế ổn định một chút lại nói liễu hà minh thử hỏi này chiếc tàu còn có thể phản hồi đông hải sao trần đương không đáp lại liễu hà minh v ấ n đ ề chuyển khẩu nói không sẽ không quay trở về này chiếc tàu đã tại đông hải dừng lại 4 n g à y dựa theo kế hoạch anh vũ h à o đem đi thanh đảo lại tiến vào hàn quốc nhân xuyên cuối cùng đi nhật bản tokyo như vậy lúc nào đến thanh đảo một lát sau nhi Trần ư y ê mới hỏi nói, hậu thiên buổi chiều thời gian đi, l i ê u Hà Minh sờ sờ m ồ hôi trên chán hôm nay buổi tối cùng ngày mai buổi tối đều sẽ tại vùng biển quốc tế dừng lại, hẳn là ở hậu thiên buổi chiều mới có thể đến thanh đảo tiến hành bổ cấp. Như vậy a 6 Trần Ương trầm ngâm không nói, thẩm lãng thương thế đích xác thực nghiêm trọng, cũng không biết có hay không xuất huyết bên trong, nếu nội tạng thụ thương mà nói, nói không chừng không đợi Trần Ương đến mở, người này liền treo, kia mới gọi buồn phí công phu. Như vậy người s u để người đem h à n chiếu c u hảo, đến thanh đảo sau chúng ta lại xuống thuyền. Hảo hảo, không thành vấn đề. hiện tại Trần ư ơ n n nói cái gì, Liêu Hà Minh đều là gật đầu đáp ứng. Về phần ta, Trần ư ơ n n ngữ khí thực bình tĩnh, tuyệt không giống mới giết người bộ dáng này hai ngày ta sẽ trốn ở nơi khác sáu. Đợi lát nữa có người lại đây điều tra hỏi của ngươi thời điểm, ngươi biết nên nói cái gì đi. Biết, ta minh bạch. Tuy rằng Trần ư ơ n n ngữ khí phảng phất đang nói một kiện thực bình thường sự tình dường như, nhưng mà không biết sao, Liêu Hà Minh lại có thể cảm giác được hắn này ngữ khí phía dưới nguy h i ế p Trốn ở nơi khác, Liêu Hà Minh run run, dập tắt phía trước một ít ý tưởng, chỉ cần không c h ê chính mình mệnh quá dài. vẫn là trước cẩn thận một điểm, bằng không này nhân chỉ cần dùng vừa rồi giết chết cái k i a người nga thủ pháp, hắn như thế nào bỏ mệnh đều không biết. Tiêu Hạo, l i ề n nhờ ngươi, vỗ vỗ l ê u Hà Minh bả vai, giống như lão sư dặn dò học sinh làm việc như vậy, khiến l ê u Hà Minh này thường nhân liên tục gật đầu. Nói vừa xong, chân lương mở ra ghế lô phòng, đi vào hành lang biến mất không thấy. n ư n g một hồi, mắt thấy Bảo Tiêu còn tại mơ mịt, l i ê u Hà Minh hét lớn các ngươi còn tại chờ cái gì? Còn không đem tiểu tử này xấu, này t h ẩ m tiên sinh đưa đến phòng chữa bệnh đi. Vâng, lão bản, lão bản lên tiếng. Bảo Tiêu không dám chậm trễ, vội vàng bận rộn nâng lên c á n g đem thẩm lãng hướng phòng chữa bệnh vị trí nâng đi. Vi phòng nửa c h ầ n n ơ n g còn tại phụ cận nhìn, Liễu Hà Minh lời gì nên nói, lời gì không nên nói, phân dành mạch rõ ràng. Lại nói tiếp, vừa rồi đã phát sinh sự tình, là khiến hắn này đại lao bảng n ẹ n quất. Hắn năm đó từ không đáng một đồng tiểu tử nghèo h ố k hời, vài thập niên qua khứ đến hôm nay này địa vị, dựa vào là cái gì? t r í t u ệ khẳng định trọng yếu, nhưng không có vượt quá bình thường nhân hung ác, đó là tuyệt đối thành không được đại sự. Đối với người khác muốn ngoan, đối với chính mình càng muốn a m nhiệt. chỉ có như vậy tài năng có hôm nay thành t h Trung quốc chưa bao giờ khuyết thiếu nhân, không thể so người khác tâm oan như thế nào trở nên nổi bật. Hiện tại hắn tuổi lớn, thoải mái ngày hôm lâu, nhưng cũng không ý vị Liễu Hà Minh không có phát oan dũng khí, thật muốn có người cầm t h ư ờ n g chỉ vào hắn đầu, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc gọi thủ hạ nổ súng. Khả phía trước 6. đối mặt Trần Nương này cả người phủ đầy quỷ dị khí tức nhân, hắn lại không có cầm ra chính mình phát oan dũng khí đi ra, chỉ vì Liễu Hà Minh thông minh nhận thức đến, phát oan, thứ này đối người kia vô dụng, người kia căn bản là không để ý hắn biểu hiện cùng cảm xúc như thế nào. mặc kệ là p h ẫ n nộ cũng hảo, kinh hoàng sợ hãi cũng hảo, người kia vẫn đều là giống nhau biểu tình. vừa không sẽ bởi vì liễu hà minh uy hiếp ngựa khí mà kinh hoàng, cũng sẽ không bởi vì thường chỉ vào đầu sợ hãi, đánh bay tám bảo tiêu liền như vỗ bay rồi bỏ dường như, tùy tay cách mấy chục mét giết người, hoàn toàn giống như đạp chết một con kiến. như vậy cảm xúc biểu hiện, rốt cuộc lệ liễu hà minh kinh hoàng, 10 năm đến lại một lần cảm nhận được kinh hoàng loại này cảm xúc, đến cùng là cái dạng gì tư vị. 6. trên thuyền không có khả năng nơi nơi đều có theo dõi, t như rất nhiều hành lang cùng bong tàu bên ngoài là không tồn tại theo dõi thứ này. chỉ có mỗi tầng khoang thuyền tiến vào hành lãng sử, có như vậy một theo dõi mà thôi. Muốn tránh thoát như vậy theo dõi, đối với Trần ư ơ n g mà nói dễ dàng. Vì không để thẩm lãng thật sự liền như vậy cút, bất đắc di dưới, Trần ư ơ n g cũng chỉ may mà trên thuyền này nhiều ngốc một trận, chờ thuyền chỉ đến Thanh Đảo càng sau, sau đó lại xuống thuyền rời đi. Dù sao lấy hiện thời cao thiết tốc độ, từ Thanh Đảo phản hồi Đông Hải Thị, liên nửa ngày đều không đến. Trên thuyền các hành khách, tương đối lớn một bộ phận đi thi đấu t r ư ờ n g xem sinh tử cận chiến đi, còn có một bộ phận nhân ở bên dưới bong tàu sòng bạc chúng, chính khoái t r á bốn phía đánh cược. Dừng lại ở tầng ngoài b o n g tàu t r u n g hành khách, cơ hồ không có. Trần ư ơ n g một người ở bên ngoài trên b o n g tàu nhàn đi, thổi có chút hàm vị gió biển, không khỏi có điểm cảm khái. Thử nghĩ một hai, nếu hai nửa tháng trước ngày đó buổi tối, Trần ư ơ n g không có tiến đến Đông Giao Công viên mà nói, cũng liền sẽ không bị tay phải ký sinh. Mà không bị ký sinh, như vậy hiện tại Trần ư ơ n g cũng còn o loa tại nhà mình trong phòng, b ẻ đầu ngón tay vì tiến phát s ầ u đâu. Có thể nói, ngày đó buổi tối một t ì n h lình xảy ra ý tưởng, như vậy cải biến Trần Ư n g vận mệnh. b ằ n g không, hắn liền tính là hao phí một đời. muốn đạp lên loại này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ phòng t r ừ n g cũng là nằm mơ như vậy đáng cười tục ngữ nôn có được có mất mất đi nhất định tự do cùng an ổn lại đổi lấy một phấn khích cùng rộng lớn nhân sinh này đến cùng là đáng giá vẫn là không đáng giá cẩn thận suy tư một chút nếu thượng tiên lại cho hắn một lần cơ hội chính mình sẽ như thế nào lựa chọn quả nhiên sáu vẫn là sẽ lựa chọn con đường này đi ánh trăng tại trên biển xem ra tựa hồ so với trên đất bằng muốn lớn hơn rất nhiều trần ư ơ n g thở dài một tiếng ánh mắt càng thêm kiên định lên hắn đã không phải từ trước chính mình nếu tại trên nguyên tắc là hắn chính mình ở sâu trong nội tâm lựa chọn con đường này, như vậy mặc kệ con đường này sẽ cỡ nào gian nan, hắn đều phải đi tiếp. Di 6 suy phát gió biển, nghe tàu biển chở khách chạy định kỳ phá vỡ sóng biển thanh âm, Trần Nương ánh mắt vừa động, tại xa xa bong tàu trên hành lang thấy được một quen thuộc nhân. Cái kia quen thuộc nhân, chính là một giờ trước, bị Trần Nương tự tay dùng s ả n g đan buộc chặt tay c h â n không thể động đ ậ y cái kia x u i x ẻ o tóc vàng thanh niên. Cứ việc hai người phía trước còn thực quen thuộc, thậm chí là một f a n thân mật tiếp xúc, nhưng là hiện tại, làm người ta phi thường tiếc nuối là, Trần Nương lại không thể cùng hắn mặt đối mặt. lấy tóc vàng thanh niên vẫn nộ dí t g n o cùng với đi theo hơn 10 hầu phục bảo tiêu đến xem. Một khi hai người đối mặt, khẳng định sẽ có một phen không thoải mái sự tình sắp sửa phát sinh. Vì vậy, Trần Dương bất động thanh sắc xoay người, bước nhanh đi vào một chỗ khoang thuyền thông đạo nội, tránh đi tóc vàng thanh niên cùng hắn mười mấy bảo tiêu. Trần Dương lỗ tai cực kỳ sâu sắc, chỉ cần đem lực chú ý tập trung một cái phương hướng, cách 4-50 m é t tự l y hắn cũng có thể nghe được rõ ràng người khác lời nói. Tìm, nhất định phải cho ta đem tên khốn kiếp này tìm đến s Phẫn nộ dí t gào nghe được để người lỗ tai phát đau. có thể thấy được lúc này tóc vàng thanh niên trong lòng là loại nào phẫn nộ cùng không cam tâm tìm muốn tìm đến ta ngươi có thể muốn nhiều cố gắng điểm mới được ca sáu vì không thể sát cười cười trần ư ơ n g vòng qua hành lang bắt đầu suy nghĩ tìm một chỗ chống t r ả i phòng sử dụng này tao siêu cấp xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ có thể dung nạp hơn 6.000 danh hành khách cùng hơn 2.000 danh thuyền viên đương nhiên là có rất nhiều phòng t r ố n g chỉ là bởi vì gác cổng tạm nguyên nhân trần ư ơ n g cũng không h à o trực tiếp phá đi khóa cửa đi vào cho nên hắn lại y theo lúc trước cái kia biện pháp nhìn có người lại đây mở cửa hắn lập tức l ắ p mình qua thứ nháy mắt đem nhân đánh té x ỉ u lại đem đại môn một cửa, mặc cho ai cũng không biết hắn ở nơi nào. Lần này có kinh nghiệm sau, Trần Dương xuống tay lược đạo trọng rất nhiều, phòng trường này x u i x ẹ o phòng chủ nhân, không có hơn 10 giờ, khẳng định là vẫn chưa tỉnh lại. Một chút ấy nay tâm lý đều không có, Trần Dương mở ra tủ lạnh, hảo ăn hảo uống sau, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng 6 giờ trung tỉnh lại, thần thanh khí sảng, cảm giác chính mình thương thế đều hảo rất nhiều. Chính hắn là ngủ được thư thái, cái kia bị đánh choáng x u i x ẻ o đạn, còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Trần Dương cũng lời đi quản hắn, chính mình đơn độc ra cửa, chiều phong ăn. Nhà hàng, vị trí đi. Nay tao cự hình tàu biển chở khách chạy định kỳ có 16 tầng b ô n g tàu, Đại Tư t í n h Tiểu Phong ă n nhà hàng, số lượng cộng lại t r ừ n g hơn 20, cũng không cần lo lắng sẽ gặp được phiền o á i nhân. Trần ư ơ n g tiến vào một tự giúp mình Tiểu Phong ă n nhà hàng, bên trong còn không có khách nhân đến, thế nhưng cơm điểm cũng đã chuẩn bị tốt, Trần ư ơ n g thương thế cần đại lượng năng lượng đến chữa trị, cũng không đi quản đến cùng ăn ngon hay không, tới tới lui lui q u y ể n mười mấy cái đĩa, đem một bên đầu bếp nhìn xem, t r o n g mắt đều nhanh chừng mắt nhìn đi ra. Cái gì chân giò hun khói c u n trứng, m ư ớ quả c u n trứng, Tây Ban Nha thức c u n trứng. chỉ là cuốn t r ứ n g này một chủng nữa sáng, Trần l ư ơ n liền một hơi ăn luôn bảy tám bản, còn không muốn nói khác. chương 1 8 t r ư phiên t h o á i nhất, Trần l ư ơ n làm một giấy nhủi, lại kiến thức đến Sa Hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ Sa Hoa lãng phí chỗ, không thể so buổi tối phần đông hành khách tiến vào khoang thuyền nội đánh bạc, ban ngày thời điểm, tại cao nhất bộ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trên bông tàu, có hai cự đại lộ thiên bể bơi, rất nhiều hành khách như vậy đi ra, một mặt nằm ở bờ cắt ghế hưởng thụ bên ngoài dương quang, một mặt nhảy vào bể bơi nội du thượng như vậy một phen, đặc biệt này bể bơi bên cạnh. có rất nhiều bikini đổ bơi mỹ nữ, bạch sắc l à n g già, màu vàng l à n g già, màu đen l à n g già, tam đại nhân h ủ n m mỹ nữ, xuyên toa tại bể bơi, cười duyên ở trong nước đ ù a b ơ n thủy cầu, này hình ảnh không cần rất đẹp. Hơn 20 năm sống luồng p h í 6. Trần Dương cảm thán, tương đối với này đó phú hảo quyền quý sở hưởng thụ sinh hoạt, hắn qua được thật đúng là không phải nhân dạng. Dù sao thượng này c h ư ế c tàu, chính là trên thuyền này khách quý, Trần Dương tiếp đón phục vụ sinh cho hắn tìm một kiện bờ cát hố, xinh lộ t h n g thân, mặc màu sắc rực rỡ bờ cát hố, mang màu đen t í n h đen, một nông ngồi ở bạch sắc bờ cát h ế sau đó thư thư phục phục đúng ngón tay kêu vang tự nhiên có mỹ nữ phục vụ viên tiến lên cung cấp rượu đẳng đủ uống đây mới là nhân sinh a hắn như vậy hạnh hạnh đau khổ là làm gì thật nghĩ đến là vì xã hội làm công hiến nói đến cùng còn không phải là vì trở thành nhân thương nhân đạp ở người khác trên đầu hưởng thụ như vậy giàu có sinh hoạt khéo lồ x o a y ca có thể nhận thức một chút sao đang tại cảm thán này không sai hưởng thụ khi chân lương bên phải chuyển đến một đạo tiếng anh quay đầu vừa thấy hơi hơi kinh d i ễ một m phen một đầu màu rượu vang mềm mại tóc dài phi g i á c tại trên vai một đôi bích lam c o n người chấp động hảo kỳ u a n mang toàn thân tích bạch l à n g ra giống như dương chi ngưng ngọc dáng người càng là hoàn mỹ trung ngoại tỷ tỷ lệ không nhiều nhất hảo không thiếu một phần đây là một ngũ quan tinh xảo xinh đẹp âu mỹ nữ nhân lại nói tiếp âu mỹ nữ nhân mới trước đây ngũ quan phi thường tinh xảo khả ái nhưng mà một khi lớn lên trên cơ bản đều sẽ trưởng tàn liên tính không như vậy khoa trương ngũ quan cũng chưa nói tới tinh xảo nhưng này nữ nhân sở dĩ khiến trần ư ơ n g cảm thấy kinh diễm liền là nàng ngũ quan tinh luân tuyệt mỹ căn bản là không giống kia vài bình thường thông thường âu mỹ người da trắng bất quá quan trọng nhất là 6. này nữ nhân cư nhiên tại hướng hắn đến gần đáng chết thế nhưng có nữ nhân hướng hắn đến gần nếu bài trừ trước kia cái kia để người chán ghét người mẫu khách trọ bên ngoài này vẫn là trần ư ơ n g lần đầu tiên gặp có nữ nhân cùng hắn đến gần ngươi hảo đương nhiên có thể ta gọi trần ư ơ n g ngươi có thể gọi trần trần ư ơ n g tiếng anh cực kỳ tiêu chuẩn không tiêu chuẩn cũng không được hắn một cấp siêu t ầ n trạng thái đem rất nhiều điện ảnh cùng mỹ kịch đối thoại học tập một lần phát âm liền từ trung quốc thức khẩu ngữ biến thành chính tông mỹ thức tiêu chuẩn phát âm trần trần ư ơ n g 6 gian an học tập này hai chữ phát âm này mỹ nữ cuối cùng là đem trần ư ơ n g danh tự hô đi ra, ngươi hảo, ta gọi ô dạ. mỹ nữ thật cao hứng, còn vươn tay đến muốn cùng trần ư ơ n g bắt tay. ô dạ, bình minh nữ thần, tên này ngược lại còn chân phù hợp này nữ hải, bởi vì này nữ hải đích xác xinh đẹp giống như nữ thần, không có hóa trang, tố nhan liền như vậy đẹp, nếu lại hóa một chút trang, kia còn rất cao. trần, ngươi là người trung quốc sao? bắt tay liền tính là nhận thức, ô dạ hảo kỳ dò hỏi. ân, trần ư ơ n g gật gật đầu ngươi là người mỹ, không, ta là người anh. ô dạ lịch ngập nói. Trần ư y ê kinh ngạc, nay Anh Quốc khẩu âm và Mỹ quốc khẩu âm, hắn vẫn là phân rõ, cho nên hắn mới hỏi Âu Dạ có phải hay không người Mỹ, không nghĩ tới thế nhưng đã đoán sai. Ta tuy rằng là người Anh, nhưng từ nhỏ tại Mỹ quốc n i ệ u r ó t lớn lên, cho nên coi như là nửa người Mỹ đi. Âu Dạ này một giải thích, mới tính giải đáp Trần ư ơ n n nghi hoặc. Lần này đến Trung Quốc, vốn đang tưởng nhiều xem xem Trung Quốc phong cảnh đâu, không nghĩ tới mới dừng lại 4 n g à y ta ngay cả Đông Hải đều còn không có dạo xong sáu. Âu Dạ trong giọng nói tràn ngập tiết bối, nhà ta liền tại Đông Hải, lần sau có cơ hội mà nói. ta có thể khi ngươi dẫn đường thật sự ộ dạ mắt sáng lên trần ư ơ n g rất tưởng nói giả lão tử chỉ là khách khí một hai nhưng nhìn đến ộ dạ bích lam được giống như đại hải ánh mắt hắn vẫn là hơi hơi gật đầu một cái đúng rồi trần ta tại mỹ quốc thời điểm liền nghe nói các ngươi người trung quốc đặc biệt thích ăn động vật nội tạng 6. này hay không là thật sự a quang tử dáng người đến xem trần ư ơ n g cảm giác này nữ h à i hẳn là có hơn 20 tuổi cần phải là từ nàng luôn hành cử chỉ đến xem quả thực tự như một mới 14 15 tuổi tiểu cô nương động vật nội tạng 6 nô không sai chúng ta người Trung Quốc thích ăn g i a súc nội tạng là thật. t ụ g dạ sắc mặt c h ắ n g n h ậ n có vẻ có chút ghê tởm kinh hoàng động vật nội tạng như thế nào có thể ăn đâu. Động vật nội tạng vì cái gì không thể ăn? Trần Dương ngữ khí bình tĩnh, đan từ dinh dưỡng học thượng phân tích, động vật nội tạng tràn ngập các loại vitamin, là chúng ta người Trung Quốc bổ sung nhân thể dinh dưỡng nơi phát ra chi nhất sáu. Các ngươi cảm giác ghê tởm, chúng ta cảm giác mỹ vị, từng cái quốc gia quốc tình lịch sử không giống nhau, ngươi tổng không thể khiến chúng ta cùng các ngươi ăn như vậy đi. t ụ dạ lắc đầu, vẫn là không thể lý giải điều này. gia súc nội tạng đều là dơ bẩn cần vứt bỏ gì đó như thế nào có thể lấy đến ăn đâu sẽ không tiêu chảy sao kế tiếp lệnh trần đương đau đầu vô cùng sự tình phát sinh này ộ dĩ d tiểu mỹ nữ càng không ngừng hỏi hỏi kia vấn đề từ trung quốc nhân a n mặc đến trung quốc các loại truyền thuyết tập tụ quả thực tựa như một yêu hỏi hảo học sinh như vậy trần đương giải đáp hoàn một vấn đề nàng lại sinh ra một cái khác cổ quái vấn đề đi ra biến thành trần ư ơ n g phiền không thắng phiền may mắn ộ d ạ hỏi là trần đương này nếu tay phải bị như vậy hỏi thế nào cũng phải một bàn tay phiến qua đem cả người đều được phiến phi thật xa cũng may mắn ổ d ạ là mỹ nữ muốn đổi thành một nam nhân trần ư ơ n g cũng phải một bàn tay p h i ê n qua lại đá một cước khiến hắn c ú t đi hảo phía dưới cái kia vấn đề ta tất yếu phải nói no lại giải đáp hoàn ổ d ạ một vấn đề trần ư ơ n g thủ nhất t ụ ủ nói thẳng nói vì cái gì a ta còn không hỏi đâu ổ d ạ còn chưa hiểu được trần ư ơ n g này động tác hàm n g h i ễ n sở tại ta còn có chuyện đi trước vấn đề của ngươi ngày sau nói sau đi trần ư ơ n g tối đau đầu người khác ở trước mặt hắn tức tức ai ai giống thiền minh như vậy thao xuống kính đen chuẩn bị trước triệt vi thượng trần ngươi lợi đã trước c h ớ đi số phòng của ngươi là bao nhiêu? ta có thời gian liền tới đây tìm ngươi. lần sau lại nói, lần sau lại nói. muội gặp được loại này kỳ ba hảo kỳ bà bảo, trần ư ơ n g là có bao nhiêu xa trốn bao nhiêu xa, như thế nào có thể đem chính mình vị trí nói cho cho nàng? trần, ngươi không chuẩn đi. lưu một liên lạc phương thức lại đi. ai ngờ trần ư ơ n g mới từ bờ cắt ghế lên, đ ộ d ạ cư nhiên cũng theo sát mà lên, còn thò tay cầm chặt trần ư ơ n g cánh tay. liên lạc phương thức, đối của ngươi twitter, của ngươi hồng thư, của ngươi số điện thoại 6 trần ư ơ n g trong mắt trừng lớn. Như vậy đáng ghét nữ nhân hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa này nữ nhân vẫn là một ngoại quốc nữ nhân. Hắn bị lực trị lúc nào như vậy cao. Hắn h u y ê n nửa giờ thiên, liền khinh địch như vậy đem một nữ nhân cấp c â u rất thượng. Vẫn là nói ngoại quốc nữ nhân đều như vậy chủ động cùng mở ra. Chỉ là loại này thích hỏi vấn đề hào kỳ b o b ả o Trần ư ơ n g vô phúc tiêu thụ, lập tức nghiêm túc đem tay nàng từ chính mình trên cánh tay kéo ra. Đại gia thật cao hứng cùng ngươi trở thành bằng hữu sáu. Bất quá chúng ta người Trung Quốc giao bằng hữu, có đôi khi cũng không nhất định cần lưu lại cái gì liên lạc phương thức. Đại gia Bình Thủy Tương p h g về sau rất khó lại gặp cho nên sáu ta nói như vậy ngươi nghe hiểu không có không có gì bất ngờ xảy ra Âu Dạ mở miệng lắc lắc đầu Trần Dương thở dài nhìn thoáng qua Âu Dạ bộ ngực ngực đại ngốc l i ế t ngực đại ngốc đ i ế t thật đúng là không phải một câu nói dối hảo tổng kết mà nói chính là ta không muốn cho ngươi lưu lại liên lạc phương thức như vậy ngươi tổng nghe hiểu đi Trần Dương cũng không đi vòng bèo nói thẳng nói vì cái gì a Âu Dạ càng mê mang phỏng chừng nàng còn chưa hề có gặp qua chuyện như vậy dị vãng nàng hướng nhân nhất muốn liên lạc phương thức mỗi người đều sẽ vô cùng cao hứng lưu lại chính mình liên lạc phương thức. vì cái gì này người Trung Quốc nói sẽ không cho nàng, không có cái gì nguyên nhân. hột Dạ tiểu thư, chúng ta nên nói t á i kiến. Trần Lương có thể như vậy kiên nhẫn cùng một người đối thoại lâu như vậy, còn có thể tâm bình khí hòa, cũng là hắn bị tay phải ký sinh s a u tính cách cải biến. nếu là trước đây, hắn khẳng định khó chịu m u ố n mắng chửi người. vì cái gì a? ộ t Dạ vẫn là khó hiểu hỏi. này nữ nhân trong đầu nhất định thiếu c ă n cân. dứt khoát không đi để ý tới này, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, đầu lại có điểm mơ hồ nữ nhân. Trần Lương đang muốn rời đi. nên diện một tóc vàng thanh niên đi tới, la lớn ô dĩ dạ, phụ thân cứ gọi ngươi qua k h ứ sáu. Tóc vàng thanh niên ánh mắt vốn là nhìn về phía ô d ạ người hạ ô d ạ theo sát tại trần ư ơ n g sau lưng, hắn không tưởng chú ý tới trần ư ơ n g đều không được, nay một chú ý tới, tóc vàng thanh niên liền cảm giác được không đúng, này nhân như thế nào giống như tối hôm qua buộc hắn cái kia á châu nhân, lại vừa thấy người nọ đã đem kính đen đội, nhưng này quen thuộc cảm giác lại càng ngày càng nặng. Đợi đã, ngươi là ai? Thò tay ngăn lại muốn đi quá khứ trần ư ơ n g tóc vàng thanh niên hồ nghi nói, b u n hắn là của ta Trung Quốc bằng hữu. đ ộ ra một bước tiến lên, tiêu ngạo nói là của ta trung quốc bằng hữu, người trung quốc, tóc vàng thanh niên bờ r ù n thượng hạ đánh giá một chút t r ầ n đương, đ ồ n g niên h mở miệng nói người đem kính đen hai xuống, t r ầ n ư ơ n g vẫn không núc ních, mắt điếc t h a i ngơ, nghe hiểu được tiếng anh sao? ta gọi ngươi đem kính đen hai xuống, phiền thoái, t r ầ n ư ơ n g thở dài, ngươi nói cái gì? t r ầ n đương những lời này là dùng trung văn nói, bờ r ù n tự nhiên nghe không hiểu, nhưng hắn lại có thể cảm giác được trong đó không có hảo ý, ta nói các ngươi hai thật phiền thoái, đổi thành tiếng anh, t r ầ n ư ơ n g mà nói hai người đều nghe minh bạch. càng làm cho bờ r u n lửa giận đại mạo là này thanh âm cùng ngữ khí hoàn toàn chính là đêm qua cái kia đáng chết k h ố u kiếp người sáu đáng tiếc bờ r u n một câu nói không xong ngay cả bên cạnh Âu Dạ cũng còn chưa mở miệng hỏi Trần ư ơ n g thủ vừa động làm ra lệnh hai người thố không kịp phòng sự tình chương 1 8 t r ư i phiền toái 2. hắn thủ đột nhiên duỗi ra nhẹ nhàng dùng một chút lực hai người thố không kịp để phòng hướng bên phải ngã đi trường hợp bên phải lại là bể bơi phủ phủ hai phát rơi xuống nước thành bờ r u n cùng Âu Dạ trực tiếp ngã vào trong nước thừa dịp này thời cơ Trần ư ơ n g nhanh chóng đi trước mặc quần áo liền hướng bên dưới bong tàu đi. Chỉ là có một điểm hắn không có đoán trước đến, này bờ j u n Lai lịch chỉ sợ có điểm đại mới đi xuống mấy tầng bong tàu, liền nhìn đến bảo tiêu tại điều tra hắn, thậm chí còn có trên thuyền thuyền viên cầm vũ khí hiệp trợ điều tra. Tuy nói còn không có tiến hành toàn thuyền ra đi ô làm to chuyện, cả thuyền viên hành động cũng lệnh Trần Ương hành động phạm vi nhận đến nước thuốc. May mắn Trần Ương vẫn chú ý, không có khiến máy ghi hình quay chụp đến hắn gương mặt. Thêm trên thuyền Á Châu hành khách có gần như một nửa số lượng, tưởng chân chính tìm đến hắn hành tung vẫn là thập phần khó khăn. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết sẽ như vậy. còn không bằng lúc ấy liền đem cái kia b ợ r u n ném đến trong biển đi uy cám ậ p đâu phiền toái là phiền toái nhưng mà cũng chỉ là phiền toái mà thôi chỉ bằng Trần Nương hiện tại thân thủ chỉ cần không nốc hô hô đi ngày kháng cũng không ai phát hiện được hắn liền như vậy ở trên thuyền đi dạo một ngày trong lúc tay phải thức tỉnh một lần nhìn thấy chính mình ký túc thể còn tại trên thuyền phi thường không hài lòng nghiêm lệnh Trần Nương bảo vệ tốt đệ tứ kiện vật phẩm lại lập tức yên lặng qua thứ đợi đến buổi tối ăn một bữa cơm Trần Nương lúc này mới hướng đi xa hoa khoang thuyền sở tại đi đến Lưu Hà Minh nơi ở hô 6 phun ra một hơi thuốc khí Liêu Hà Minh phiền muộn nằm ở trên sofa, càng nghĩ càng là buồn bực. Vốn hắn nữ nhi bị người quăng, nháo muốn tự sát liền đủ lệnh hắn đau đầu. n g ư ờ i nói một nhà giàu đại tiểu thư, còn có cái gì nam nhân không có gặp qua? Cư nhiên vì một nam nhân nháo đi tự sát, hắn Liêu Hà Minh mặt mũi ở đâu? Này nếu như bị người khác biết, không phải làm trò cười sao? Trong lòng phẫn nộ hắn, ra lệnh một tiếng, gọi người đem cái kia nam nhân cầm qua đến, lại không hề nghĩ đến, phái đi hai bảo tiêu cư nhiên bị đối phương tấu mặt mũi bầm dập trở lại, thật sự khiến hắn càng thêm tức giận. Vì thế, Liêu Hà Minh vận dụng chân cách đem nhân t ỉ n h lại đây. Nữ Nhi tự sát nhận được thường, hắn muốn toàn bộ phát tiết đến này trên thân Nam Nhân, vì thế gọi hắn đi thi đấu trên sân mặt đánh quyền tái. Vốn tưởng rằng như vậy, cái kia Nam Nhân chết chắc rồi, cũng quả thật thiếu chút nữa chết chắc rồi. Kết quả 6. u nửa đường giết ra chỉnh r à o kim, không, nửa đường giết ra quái vật, dẫn đến sự tình lập tức trở nên phức tạp vô cùng. Dung Viên đạn đem cái kia người nga giết, Trần ư ơ n g đi thẳng, Tổ chức Phương lại thông qua đường đạn truy tra đến Liêu Hà Minh trên người, đối mặt cái kia người nga sau lưng khí thiên nhiên ông t r ù m lại đối mặt thi đấu trưởng Tổ chức Phương song trọng áp lực, hắn thật là có điểm ăn không tiêu. nhưng thật sự muốn đem Trần ư ơ n g đẩy ra đi, Liễu Hà Minh không phải nốc g tử, vừa nghĩ đến Trần ư ơ n g cử trọng h ư ợ c kinh h thủ đoạn sát nhân, hắn liền lập tức lắc đầu phủ định này ý tưởng. vì thế Liễu Hà Minh đành phải từ chối, lắc đầu nói chính mình cái gì đều không biết, ngơ mặt. hắn vì thế cần bồi phó vượt qua hơn 5.000 vạn mỹ kim tổ thất, hơn 5.000 vạn mỹ kim chính là hơn 3 triệu nhân dân tệ, này cũng không phải một số lượng nhỏ. Liễu Hà Minh đục đau được răng nanh phát toan, thầm l ã n g thân thể thế nào? gì? Thanh Linh xảy ra thanh âm dọa Liễu Hà Minh nảy dựng, quay đầu nhìn lại. Trần u y n g đang từ q u ạ y ba bên trên cầm ra một chén rượu thủy. Hắn lúc nào vào, ngoài cửa Bảo Tiêu đều là an tường lớn lên sao? Nội tâm đem đám kia Bảo Tiêu mắng nhất đốn. Liêu Hà Minh nhanh chóng từ trên sofa đứng lên n g ư ơ i ngài đã tới. Thẩm Tiên sinh thân thể trị liệu sau đã mất trở ngại, ngài có thể yên tâm. Đúng không? Vậy là tốt rồi. Nghe được Thẩm Lãng thân thể không có việc gì sau, Trần u ư ơ n g gật gật đầu. Đúng rồi, ta còn không biết Liêu Lao bản là làm cái gì đâu. Phương tiện mà nói, có thể nói cho ta biết một chút sao? Trần u y n g tựa hồ là lơ đãng hỏi. Ta. làm một ít sinh ý tiểu mua bán mà thôi 6 u Liễu Hà Minh khiêm tốn nói, trên thực tế, hắn sinh ý sở để cập đến phạm trù quá rộng, cải cách mở ra thời điểm, hắn xuống biển buôn lậu tích lũy tư bản. 90 n i ê n đại thời điểm hắn làm sao cổ, đến 2.000 n ă m về sau, hắn lại làm tương lai cùng tài chính, còn đem bàn tay đến bất động sản mặt trên. Chính là bởi vì bất động sản thứ này, hắn tư bản điên cuồng tích lũy tăng, đến 06 n năm về sau, Liễu Hà Minh ánh mắt chắc tuyệt, không chỉ gia nhập điện thương này một mới phát nghệ, còn đại lực đầu tư mới phát công nghệ cao sản nghiệp, đạt được chính phủ chính sách duy trì sau. đến bây giờ hàng năm mới phát công nghệ cao sản nghiệp hàng năm vì hắn cống hiến hơn 10 ước lợi nhuận. thêm địa thương, bất động sản, tài chính đẳng nhiều loại phương diện. liêu hà minh danh nghĩa tập đoàn tổng tài sản đạt tới 1.380 ị ước nguyên, một năm thu nhập hơn 600 ước, lãi dòng nhuận vượt qua 65 ước nhân dân tệ nhiều. đương nhiên, nếu này nếu cùng táo cái loại này một năm lợi nhuận 2.000 hơn 500 ước nhân dân tệ siêu cấp công ty so sánh, này thật đúng là chỉ là tiểu sinh ý mà thôi. tiểu sinh ý sao sáu? trần lương từ chối cho ý kiến liêu lao bản thật sự là rất khiêm tốn. Ngươi làm như vậy đều là tiểu sinh ý, như vậy ta làm công ty chẳng phải là đùa g i ỡ n 6. Liễu Hà Minh nột nột không biết nên nói cái gì đó nói đến hồi đáp. Trên thực tế, hắn cũng sớm liền tại tối hôm qua phân phó đi tra xét Trần ư ơ n g thân phận. Ai ngờ kết quả khiến hắn chấn động. Nay toàn thân lộ ra thần bí khí tức nam tử, dĩ nhiên là một nhà gần nhất phi thường lửa nóng trò chơi công ty láo bản. Như vậy ở mặt ngoài thân phận, lệnh Liễu Hà Minh cảm giác phi thường cổ quái, có loại nói không nên lời q u á i gì. Hảo, Liễu l ã o bản, ngươi nếu là Đông Hải địa đầu xa, về sau Trần Mỗ có một số việc cùng phiền toái. còn muốn thỉnh chiếu cố nhiều hơn điểm. Trần Dương buông chén rượu, đối với l i ê u Hà Minh nói, hẳn là, hẳn là có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. ở trong này, dưới loại hoàn cảnh này, l i ê u Hà Minh cũng chỉ dám nói như vậy, cũng chỉ có thể nói như vậy. ngày mai buổi chiều đến thanh đảo thời điểm, ngươi đem thẩm lãng đưa rời thuyền, để người phân phó đem hắn hảo hảo đuổi về Đông Hải. Trần Dương phân phó một tiếng về phần ta, ngươi liền không dùng quản. chỉ cần con thuyền đến cảng, Trần Dương còn rất nhiều biện pháp hôn rời thuyền đi, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ hảo hảo đem thẩm tiên sinh đuổi về Đông Hải. Lưu Hà Minh cam đoan nói. Trần ư n g gật gật đầu, Quan Minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài, nhìn xem cửa bảo tiêu ngạc nhiên vô cùng, không biết Trần ư ơ n g đến cùng là cái gì thời điểm bảo. Đối với Liêu Hà Minh, Trần ư ơ n g cũng là hơi chút vận dụng xuống tay đoạn lý giải, biết Liêu Hà Minh thân phận sau, hắn ngược lại là khởi mặt khát tâm tư. Này nhân rất hữu dụng, đối, ngay cả Trương Vũ gia tộc xí nghiệp cũng vô pháp cùng Liêu Hà Minh thân giới so sánh, lại càng không muốn nói tại nhân tế cùng chính trị thượng quan hệ, nếu là có thể đem này nhân hóa thành mình dùng, kia đối Trần ư n g i ú t hiển nhiên không thể khinh thường. Lại nói tiếp. Tay phải nhục nha rõ ràng là rất tốt khống chế nhân thủ đoạn phương pháp, đáng tiếc nhục nha không thể so cấu tiện tinh chuẩn l ự c khống chế. Một khi tiến vào nhân thể, thực dễ dàng trực tiếp đem nhân cấp giết chết. Bằng không dựa vào nhục nha, c h ầ n ư ơ n g hoàn toàn có thể toàn thế giới săn bắn kia vài phú h à o cùng chính trị nhân vật, đem bọn họ toàn bộ khống chế ở trong tay. Như vậy kế hoạch hoàn thành tốc độ có thể nhanh lên vô số lần. Nhưng mà ý tưởng tuy hảo, nhục nha ký sinh 99% tỷ lệ tử vong, lại khiến này hiện thực thực t ă n khốc. t h ú Chi liền tính nhục nha ký sinh xác suất thành công đại tăng. Tay phải hiện nhiên cũng vô pháp khống chế thành trăm hơn một ngàn nhân, có thể có hiệu khống chế được mấy chục nhân loại, đã chính là thực không sai. k ý túc thể, n g ư ờ i tại kia nhân loại trước mặt bày ra lực lượng, là vì đe dọa hắn sao? Tay phải tỉnh lại, đột nhiên hỏi nói. Đinh ú c trưởng c o n sáu, không chỉ là vì đe dọa. Trần ư ơ n n bình tĩnh nói này Liễu Hà Minh là lao hồ ly, đầu não thực thông minh, nhưng lại rất sợ chết. Ta triển hiện ra đến lực lượng, hiện nhiên vượt qua người thường sức tưởng tượng thực hạn, cho nên tại không có hiểu rõ của ta chân thật thân phận phía trước, hắn tuyệt sẽ không tìm ta phiền ái. Nói tới đây. Trần Lương cười cười càng là lao hồ ly, càng là nghi thần nghi quỷ, liền tính ta nói cho hắn, kỳ thật ta sau lưng người nào đều không có, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng sáu. Như vậy cũng hảo, ta còn có thể mượn dùng một ít hắn thế lực, phương tiện làm vài sự t ì n h Ngươi muốn nhiều chú ý một ít, hấp thu hoàn sở hữu cấu kiện sau, gần nhất mấy tháng ta đều sẽ thời gian dài yên lặng ngủ đông, thức tỉnh thời gian rất ít. Trong khoảng thời gian này, ký túc thể, ngươi muốn bảo trì cẩn thận. Ân, ta minh bạch. Trần Lương gật đầu, hắn sớm đã cảm giác được, cùng với cấu kiện từng cái hấp thu thốn phệ, tay phải lực lượng mặc dù ở gia tăng. nhưng là yên lặng thời gian là càng ngày càng trưởng phòng t r ừ n g đều tại toàn lực khôi phục trong mà nguy hiểm nhất là ở tay phải yên lặng thời điểm hắn là không có khả năng chủ động đem tay phải cấp tỉnh lại thật muốn gặp được nguy hiểm tay phải khẳng định sẽ không k ị p cứu viện cho nên đây mới là hai người hợp tác chủ cột chí nhất bất quá c h ầ n ư ơ n g rất rõ ràng này trong đó điểm mấu chốt ở nơi nào hắn vẫn đối với tay phải bảo trì tôn tính liền ở chỗ tay phải tuyệt đối không phải không ly khai hắn liền tính hắn chết đối với tay phải mà nói bị hao tổn một ít lực lượng tổn thất một điều chế hảo ký t ố c thể cũng không phải không thể nhận Thời gian dần dần trôi qua, Trần ư ơ n g tại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nhàn chuyện thời điểm, phát hiện thuyền viên tìm tòi cường độ tại dần dần tăng mạnh. Vì tránh cho phiền thoái, hắn dứt khoát cho cũ trọng thi, đánh c h á n g một hành khách trốn vào khoang thuyền. Tùy ý kia vài thuyền viên như thế nào tìm tòi, cũng tuyệt không dám đánh rào đại đa số phú h à o quyền quý nghỉ ngơi. Cho nên cái kia bờ r ù n phát huy lực lượng, không thể nghi ngờ là đánh vào chỗ trống, không hề tác dụng. Như vậy cũng có lẽ sẽ khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Đáng tiếc bắt không được nhân, lại như thế nào dơ chân phẫn nộ, cũng không được việc. Đợi đến ngày hôm sau buổi chiều thời gian, anh vũ h à o tới gần thanh đảo c à n g sau. thừa dịp vận chuyển bộ cấp lúc Trần ư ơ n g hôn hạ thuyền cái kia bờ run đem đấy thuyền đánh vỡ cũng tìm không thấy bóng dáng của hắn mua một tấm vé máy bay ngồi trên thanh đảo đến Đông Hải phi cơ hơn một giờ thời gian phi cơ liền chậm rãi đáp xuống Đông Hải Quốc tế sân bay mặt trên Trần ư ơ n g lại quay trở về Đông Hải ngắn ngủi vài ngày trên biển thời gian Trần ư ơ n g nhăn giới đại khai không thiếu xem như cảm nhận được một phen phú h à o xa hoa lãng phí sinh hoạt không khỏi cảm thán kia vài Trung Đông vương tộc sinh hoạt lại là như thế nào một loại thổ h à o xa xỉ mặc kệ như thế nào thuận lợi thu hồi đệ tứ kiện vật phẩm sau kế tiếp chỉ cần lại đoạt lại Á nguyên thể phi thuyền như vậy tay phải sở hữu đồ liền toàn bộ tới tay chương 189 số 17 căn cứ 1 t r ậ n ư ơ n g vừa vặn phản hồi Đông Hải một ngày này xa xôi tứ xuyên tây bộ đại sân m ỗ một trận thẳng chín dùng cho nhiều v i ệ c phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống trên sân bay toàn dự cuộn lên song gió suy vất mặt của hoa hoa về sau c u y ể n động Trình Phan sách một màu xám thùng mật mã nhảy xuống mở ra cửa cabin lập tức liền có hai sớm chờ từ lâu quan quân cất bước đi lên trước đến là Trình thượng tá sao ta là n g a i Hảo Trình thượng tá Thủ trưởng khiến chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, hắn đã tại căn cứ chờ ngươi. Ân, k i a Hảo, chúng ta đi trước đi. Trình Phan gật gật đầu, đi theo hai danh quan q u â n thượng sân bay bên ngoài đường xe chạy thượng xe. Ngồi trên xe sau tòa, Trình Phan đầu tiên muốn làm là trước đem màu sám thùng mật mã đặt ở dưới chân, đồng thời tay phải tùy thời xét thùng, bảo đảm thùng sẽ không rời đi tại chính mình một lát m ả y may. Lúc này mới đem chính mình tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. n à y căn cứ ở tứ xuyên tây bộ vùng núi, mặt ngoài lệ thuộc vào thành đô quân khu quản h ạ kỳ thật phụ thuộc quan hệ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. quân khu bên trong cũng không đối với này căn cứ quản hạt quyền, mà vì phòng ngừa vệ tinh chính xác, này tòa căn cứ mặt đất trụ cột công trình, cùng này dư căn cứ quân sự cũng không bao nhiêu lớn phân biệt, ít nhất trình phản tả hữu quan khán, quang từ mặt ngoài đến xem, thật đúng là nhìn không ra bao nhiêu lớn vấn đề. Bất quá đợi đến xe mở c h ừ n g 10 phút, dần dần tiếp cận một tòa đại sơn đường hầm sau, trung quanh giới nghiêm rõ ràng nhiều lên, mà tại tiến vào đường hầm phía trước, không chỉ muốn đối trình phản thân phận lại xác minh, liên trong xe còn lại hai danh quan quân, cũng muốn xác minh thân phận sau. Tài năng tiến vào đường hầm, lam quân nhân. Không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi nhiều. Nhưng Trình Phan l i ề n tính không đi hỏi, chỉ bằng m ư ợ n chính mình hai mắt ánh mắt, cũng có thể nhìn ra này U trưởng đường hầm, hẳn là 60 niên đại sở tu kiến dự phòng hạch o đả kích địa hạ công trình. Bất quá hiện tại hẳn là cũng sửa chữa lại ra cố một chút, bảo đảm đường hầm càng thêm ổn định. Xe tiếp tục hướng phía trước xử n h ậ p đường hầm càng ngày càng thâm, thẳng đến ư ớ c c h ừ n g mở 8 phút, mới tại một chỗ quan tạm tiền dừng lại. Cái gọi là quan tạm, kỳ thật chính là một tòa ngăn chặn cả tòa đường hầm sắt thép đại môn, tất yếu lại niệm chứng thân phận sau mới có thể mở ra tiểu môn, khiến cho chiếc xe đi vào. n à y niêm mật kiểm tra phương thức, trình phản cũng chỉ tại thanh hải nào đó bảo mật căn cứ gặp qua, nhưng chỗ đó là hạch võ căn cứ, nơi này cũng không phải là không nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, n à y tòa căn cứ bảo tồn gì đó, so với hạch võ còn muốn trọng yếu kiên nhẫn đợi kiểm tra hoàn vân tay cùng trong đ è n trình phản cuối cùng là chân chính bước vào n à y tòa căn cứ hải tâm một lần này chiếc xe không có khai bao lâu liền dừng lại, hai danh quan quân mang theo trình phản tiến vào một thông đạo, đi 5 phút đồng hồ qua đi, hai danh quan quân dừng lại, xoay người nói trình t h n g tá kế tiếp chúng ta cần tiêu độc đổi một thân quần áo. tài năng tiến vào căn cứ, hảo, tam i n h mạch, t r ì n h phan không có một chút bất mãn, dựa theo trình tự thoát y đến đây toàn thân tiêu động, sau đó thay một kiện chuẩn bị tốt quân phục, lúc này mới cùng hai người xuyên qua một thông đạo, chân chính bước vào căn cứ hạch tâm, này 6. u hào đại, căn cứ hạch tâm ra ngoài t r ì n h phan dự kiến, hắn đầu tiên chứng kiến đến, là một đường kính cao tới trên trăm mét, sâu không thấy đáy sâu thẳm đại động, mà vây quanh sâu thẳm đại động quanh thân, chính là từng tầng do lên đến lên dưới, theo thứ tự tu kiến tầng, t r ì n h phan tiếp xúc tuyệt mật cấp bậc rất cao, thậm chí là trong đó người phụ trách chi nhất. cho nên hai danh quan quân hướng hắn giải thích nói 17 hào căn cứ phân tử chúng ta này tối cao tầng bắt đầu đến phía dưới tổng cộng chia làm 49 tầng tổng chiều sâu vượt qua 200 m mét mỗi đi xuống dưới một tầng tuyệt mật đẳng cấp càng cao tiêu độc yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc hơn nữa mỗi một tầng đều có phòng nghỉ đồ thư quán chỗ tránh nạn phòng giải trí cùng phòng thí nghiệm lớn nhất trình độ cam đoan nơi này nghiên cứu nhân viên tâm lý cùng thân thể khỏe mạnh nghe được hai người giải thích trinh phàn không chủ gật đầu tu kiến lớn như vậy một tòa địa hạ căn cứ trừ phi là kia vài siêu cấp đại phú h à o Nguyện ý tiêu phí chính mình đại bộ phận tài sản đến tu kiến, bằng không cũng chỉ có quốc gia lực lượng tài năng duy trì, nhưng lại chỉ có đại quốc mới có thực lực này cùng tài chính đến tu kiến. Như vậy trung đẳng quốc gia căn bản vô lực gánh vác như vậy cự đại phí dụng. Một bên cùng Trình Phan giải thích, một bên mang theo hắn xuyên qua hành lang, đi đến này một tầng phòng họp, một danh niên kỳ ước t r ư n g 60 tuổi nam tử đang ngồi ở phòng họp trên thủ t o ậ n Thủ trưởng h à o sáu, thủ trưởng h à o sáu, Trình Phan kính lễ, lúc này mới tôn kính ngồi xuống. Này danh lão nhân đừng coi thường mắt, chỉ là một trung tướng quân hàm. nhưng hắn nhưng là này 17 ả hào căn cứ người phụ trách c h i nhất tuyệt không có thể kinh h t h ư ờ n g ha ha tiểu trình đến đây a 6 sớm liền nghe nói qua người tuổi trẻ tài cao không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ a đích xác trình phàn ba mươi mấy phần tuổi liền có thể bỏ đến thượng tá đủ để x ư n g được với tuổi trẻ tài cao nhưng hắn dựa vào cũng không phải là quan hệ mà là chân chính vững vàng kỹ thuật thủ trưởng khích lệ khiêm tốn một chút trình phàn đem bạch s ắ c thùng mật mã đặt ở trên bàn đem ngón cái đặt tại vân tay phân biệt khí thượng chỉ c h ố c lát răng rắc một tiếng thùng mật mã tự động mở ra cầm ra bên trong một phần văn kiện Trình Phan cung kính đưa cho lão nhân, trung tướng quân hàm Lưu Nôn Thanh bỉ v ờ i tiếp nhận văn kiện, cẩn thận lật xem một hai, nói ơn, xem ra mặt trên là thật muốn đem ngươi điều lại đây, nơi này nhưng không so trước ngươi sở đ á i địa phương, vừa phiền muộn lại không tự do, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thủ trưởng, Trình Phan tùy thời đều đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần quốc gia cần, không có cái gì địa phương đi không được. Trình Phan nghiêm túc nói, hảo, muốn này tinh thần. Lưu Nôn Thanh tán dương một câu, cũng tùy tay đem mặt bàn đặt một k h ắ c phân văn kiện đưa tới vừa lúc, ngươi cũng xem xem này đi. Ách, đây là 6 t r ì n h Phan túi đầu vừa thấy văn kiện phong bì thượng đóng dấu h ắ t thạch kế hoạch 4 đại tự phía dưới còn có một hàng tuyệt mật văn kiện bất luận kẻ nào chưa cho phép lật xem hoặc tiết lộ này văn kiện nội dung giai trúc trái pháp luật khả chuyển giao quân sự pháp viện phán xử ở tù trung thân. d ò n g này đương nhiên là giả như thế nào có thể chuyển giao quân sự pháp viện thẩm phán quả thực chính là nói đùa thật muốn đem loại này bất đồng với như vậy tuyệt mật văn kiện bí mật tiết lộ đi ra ngoài 24 giờ bên trong để lộ bí mật nhân liền sẽ t ừ trên thế giới này triệt để bước hơi lên tuyệt đối đợi không được chuyển giao cấp quân sự pháp viện thẩm phán cơ hội. này phân quốc gia tuyệt mật văn kiện, thực tế đảng cấp đã bị vây phủ thông hành chính tuyệt mật văn kiện bên trên, một khi tiết lộ sẽ tạo thành quốc gia ích lợi phi thường đặc biệt nghiêm trọng tổn hại, liền tính quân hàm cấp bậc đ ặ t tới, không có tương quan cho phép cũng là không thể tiến hành lật xem, bằng không cũng là phản quốc tội xử lý. Trình phân văn kiện hồ sơ ư ớ c c h ừ n g có 50 đến trang, trình phan lật xem vừa thấy bên trong có văn tự giải thích, cũng có ảnh chụp đối ứng, dĩ nhiên là từ đầu tới đuôi đối toàn bộ căn cứ nơi phát ra cùng tu kiến tiến hành một phen giải thích, cũng là toàn bộ hắt thạch kế hoạch nơi phát ra nguyên nhân cùng giải thích. Sơ sơ đệ nhất chương hắc bạch ảnh trụ, đó là năm n n i ê n đại mạt căn cứ đường hầm hoàn công thời điểm sở quay trụ, càng đi sau phiên, ảnh trụ cũng dần dần từ hắc bạch biến sắc vì màu sắc rực rỡ cũng không rõ ràng biến thành rõ ràng, trình phản cũng càng thêm xâm nhập lý giải, này tòa căn cứ tu kiến nguyên nhân cùng hắc thạch kế hoạch. Đằng l ư t xem đến hơn 10 trang sau, nhìn đến một tấm ảnh trụ khi, trình phản sửng sốt một chút. Đó là một thân cao 1 mét tả hữu, trên mặt mang theo tươi cười, Trung Quốc đệ nhị đại người lãnh đạo, hắn đang cùng nhất chúng nghiên cứu nhân viên c h ủ ảnh t r u n g Xem xong s a o Lưu u ô n thanh nhấp m n n trà. Cẩn thận buông văn kiện hồ sơ, Trình Phan hồi đáp thủ trưởng, xem xong, có cái gì cảm tưởng? Nô 6. Trình Phan nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp h ắ c thạch kế hoạch tất yếu tiếp tục chấp hành đi xuống, này đối với chúng ta quốc gia tương lai trọng yếu phi thường. Ân, ngươi cũng là tiếp xúc một phương diện này hồi lâu nhân vật, hẳn là cũng minh bạch bên trong này tầm quan trọng. Lưu Nôn thanh thở dài nói 17 h à o căn cứ không thể so ngươi trước kia sở đái đặc biệt nghiên cứu sở, nơi này nghiên cứu thật sự là quá trọng yếu, cho nên ngươi trên người trách nhiệm gánh nặng cũng càng thêm trầm trọng, điểm này tin tưởng ngươi cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Ta liền không nói thêm nữa. Về phần về phương diện khác, của ngươi quân hàm sẽ không thay đổi, nhưng cấp bậc hướng lên trên điều một cấp bậc. Này tòa căn cứ trừ 40 tầng đến 49 tầng, còn lại địa phương ngươi đều có thể đi. Là Trình Phan Kỳ thật nội tâm vẫn là kinh ngạc, hắn phía trước tại đặc biệt nghiên cứu sở, nhưng là người phụ trách chi nhất, cấp bậc đã đủ cao, tiếp xúc đến rất nhiều liên phổ thông trung ương hoạch tâm lãnh đạo đều không thể tiếp xúc tuyệt mật, kết quả không nghĩ tới đi đến này 17 hào căn cứ, hắn thượng điều một cấp bậc, thế nhưng còn không thể tiến vào 40 tầng đến 49 tầng. Này trong đó sở đại biểu hàng nghĩa có thể to lắm. không chỉ thuyết minh toàn bộ căn cứ bên trong, còn có càng thêm trọng yếu gì đó là hắn s ợ không thể tiếp xúc. nhưng lại đại biểu có vài thứ đã không chỉ là đ ề cập đến quốc gia cơ mật đơn giản như vậy. vung này đó tâm tư, trình phản phục hồi tinh thần, lưu nôn thanh đã khiến một danh quan quân dẫn hắn đi chính mình phòng nghỉ. hắn phòng nghỉ liền tại này tầng thứ nhất, vòn vẹn bởi vì tầng thứ nhất tiêu độc kiểm tra nhất thả lỏng, chỉ có ra vào căn cứ khi tiêu độc, liền không có còn lại quá nhiều kiểm tra. đối với sinh hoạt mà nói, khẳng định muốn phương tiện rất nhiều. đi ở trên hành lang, lui tới cũng gặp được rất nhiều nhân viên, từ trình phản phân tích đến xem. cả tòa căn cứ thành viên, hẳn là nghiên cứu nhân viên chiêm cư 8 thành tà hữu, quân nhân vẹn vẹn có hai thành không đến, còn lại mỗi loại nhân, kia liền là tử hình phạm. nào đó giam giữ tại tây bộ cao nguyên ngục giam trung, cần chấp hành tử hình tù phạm. trong đó một bộ phận nhân, hội may mắn chọn lựa đi ra, chính là nơi này cuối cùng lâm sàng thí nghiệm tiểu bạch tử. dù sao hàng năm chấp hành tử hình nhân số đều là quốc gia cơ mật, không ai triệt để biết đến cùng có bao nhiêu nhân sẽ chấp hành tử hình. rút ra một bộ phận nhân lại đây, hoàn toàn không có bất cứ tiết lộ. hơn nữa tử hình phạm cuối cùng vẫn là phải tử hình. còn không bằng ở trong này vì quốc gia cống hiến ra cuối cùng một tia lực lượng này coi như là vì khi còn sống tội ác chủ tội không có người sẽ vì này đó tử hình phạm mà cảm thấy đáng thương trình phản cũng sẽ không ngoại lệ tương phản chết ở trên tay hắn nhân số liền có hơn 10, hắn càng không có khả năng chẳng sợ sinh ra một tia đồng tình tâm lý trước n g 190 số 17 căn cứ h tại phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi năm giờ tỉnh lại sau liền có nhân mang theo trình phản đi phòng ăn nhà hàng ăn cơm đúng rồi còn không biết tên của ngươi đâu t u y ề n một vị trí ngồi xuống Trình p h a n lên tiếng dò hỏi. Trình t ư ợ n g tá, không, Trình chủ nhiệm, ta gọi Khổng Long. Ngươi có thể trực tiếp bảo ta tiểu Khổng l à đến nơi. Khổng Long, ân, là Khổng Long đi. Trình p h a n sửng sốt một chút, phản ứng lại đây. Đúng vậy, là khổng tử khổng. Khổng Long cười khổ một phen, liền bởi vì này danh tự, niên thiếu đọc sách khi liền bị cười nhạo hồi lâu. Mỗi lần khi hắn nói ra danh tự khi, mỗi người đều sẽ giật mình, hắn đều nhanh thói quen. Xem Khổng Long niên kỷ so với hắn nhỏ mấy tuổi, Trình Phàn cũng liền x ư n g hô hắn vi tiểu khổng tiểu khổng a. Nơi này phòng ăn, nhà hàng. làm đồ ăn cũng không tệ lắm nha. Tương đối với trước kia trình phản sở đ ã i địa phương, nơi này đồ ăn cư nhiên dị thường ă ngon, n không m ả y may thua kém với kia vài khách sạn làm đồ ăn. k h ô n g Long cười hắt hắt c h n h chủ nhiệm, chúng ta 17 h à o căn cứ đ ầ u bếp, kia đều là tinh thông chủ nghệ đại chủ a, man hán toàn tịch đều có thể làm cho ngươi đi ra, liền lại càng không cần nói này đó l õ d ạ n g Đặt ở trên bàn, giống thịt heo xào rau, thịt hầm, cà chua t r á n g trứng này một loại đồ ăn phẩm, đích xác đều là một ít đồ ăn đồ ăn gia đình, bất quá tục ngữ nói thấy mầm i ế tây, có thể đem ra thưởng đồ ăn làm được như vậy hảo ăn đồ bếp. làm còn lại đồ an phẩm hiện nhiên cũng sẽ không kém cỏi, cơm nước xong cũng không cần đi thu thập trên bàn cái đĩa, tự nhiên có người lại đây thu thập, hai người hiện tại cần làm chính là đi phía dưới tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, đều là phổ thông phòng thí nghiệm, chủ nhiệm ngươi cần qua xem xem sao. phổ thông phòng thí nghiệm liền tính, chúng ta trực tiếp hạ đến thứ 11 t ầ n g đi thôi. hai người đi đến một cửa thang máy t i ề n 360 độ theo dõi máy vi hình, hồng quang lóe ra một chút, tự động phân biệt ra hai người gương mặt, đại môn phong thả mở ra, tiến vào thang máy, khổng long đệ lại 11 t tầng tuyển hạ. Thang máy chậm rãi chậm hàng xuống đi. Cung phổ thông thang máy không đồng dạng như vậy là lựa chọn 11 t ầ n g thang máy sẽ không đi lên trên, mà là hạ xuống lạc. Hơn 10 giây sau, cửa thang máy mở ra, lộ ra một điều l ã n h quang chiếu sáng thông đạo. Này thông đạo ước chừng có 15 m é t chiều dài, tại thông đạo chỗ cuối, hai người trước hết sau trải qua chòng đen nghiệm chứng sau mới tính cho phép tiến vào. Đi vào bên trong sau, Khổng Long mang theo t r ì n h phản đi trước phòng thay quần áo thay thế trên người quần áo, bắt đầu tiêu độc quá trình. Đệ nhất tiêu độc gian là dùng cực nóng hơi nước tắm rửa đến tiến hành tiêu độc. hai người cả người xích lọa ở bên trong lốc 15 phút, lúc này mới đi vào đệ nhị gian axit tính, kiểm tính tiêu độc từ ngoại tuyến chiếu s ạ n g lấy máu kiểm tra đến cuối cùng rốt cuộc đi vào thứ 5 gian tiêu độc, tất khi đã chỉnh chỉnh qua một giờ, lại dùng đặc thù dược thủy đem toàn thân thanh tẩy sạch sẽ sau, hai người thay bạch sắt chế phục, mang mặt nạ, rốt cuộc chân chính tiến vào thứ 11 t ầ n g Mỗi lần tiến vào nơi này đều cần như vậy tiêu độc sao? Trình Phan ngược lại không phải không có kiên nhẫn, khả nếu mỗi lần tiến vào khi đều tất yếu như vậy thời gian dài tiêu độc, không khỏi cũng quá phiền o á i đúng vậy. cho nên chỉnh chủ nhiệm, 11 t ầ n g phía dưới nhân vi tránh cho phiền thoái, thường xuyên một tháng cũng sẽ không đi lên, đúng không? Trình Phan lý giải đ i ể m này, mỗi lần xuất nhập đều như vậy phiền thoái, cũng khó trách rất nhiều người sẽ không đi ra ngoài sáu. đương nhiên, n à y cũng chứng minh Lưu Trung tướng theo như lời nói, đây là một phiền muộn vô cùng công tác, tất yếu phải trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. ở trong này công tác nhân, không chỉ lương đ e o quốc gia ít lợi cùng an toàn, thậm chí còn muốn đem chính mình tính mạng giao ra đi, đơn giản là ai cũng không biết, ngay sau đó hay không căn cứ liền sẽ thất hống, nơi này sợ nghiên cứu gì đó. đối với trước mắt nhân loại mà nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nô, no, đây là sáu. Đại môn mở ra, mặc bạch sắc chế phục hai người đi vào đại sảnh. Chỉnh phan lập tức liền bị s ử n g sốt một phen. Dọc theo đại sảnh hai bên, đặt đầy mấy chục hình trụ dinh dưỡng vàng. Thông qua trong suốt thủy tinh nhìn lại, có thể nhìn đến hơi hơi ố vàng chất lỏng trong, nội lơ lửng rất nhiều dị dạng quái trạng vật thể. Đối, tất yếu phải dùng dị dạng quái trạng đến hình dung, bởi vì kia vài vật thể, tuyệt đối không phải t r ì n h phản chứng kiến đến bất cứ một loại sinh vật thể. Tỷ như cách hắn gần nhất một thủy tinh trong khoang thuyền, có một hình dạng cùng loại với nhân loại cánh tay. Khả tối đen sắc ngoài, còn có chỗ cụt tay t ừ n g đạo ti như đường cong, liền có thể nói cho trình phản, này tuyệt đối không phải nhân loại cánh tay. Mà phía sau thủy tinh trong khoang vật thể, liền có càng nhiều liên ngoại hình đều không thể bảo đảm cổ q u á i n g o n ý, dựa vào trình phản tưởng tượng, thật sự không thể xác nhận này đó đến cùng đều là những gì này nọ. Mặc nguyên bộ cách ly phục nghiên cứu nhân viên, lúc này cầm trong tay bút ký bản, đang tại đ ố i thủy tinh trong khoang thuyền trạng thái tình huống tiến hành ghi lại, tùy ý trình phản cùng k h ổ n g long hai người từ bên người đi qua, đều không có bao nhiêu lớn phản ứng. Những thứ kia sáu. đều là đến từ toàn quốc các nơi tra xét đi ra chưa biết sinh vật hải quốc 6. Khổng Long dừng lại cất bộ chỉ vào trong đó một thủy tinh khoang thuyền lối đi này bị mệnh danh là 187 hào chưa biết sinh vật chính là năm trước tại Nam Hải chỗ sâu 4300 m bắt giữ phát hiện. n g a theo Khổng Long chỉ thị phương hướng, Trình Phan ngẩng đầu nhìn đi cái kia thủy tinh trong khoang một lớn bằng quyền đầu hình cầu v ậ thể đang tản phát ra mỏng manh lam sắc quan mang nó có điểm như là sữa hạch tâm lam quang thông qua trong suốt tổ chức u u phát ra cực kỳ xinh đẹp thứ này đến cùng là cái gì sinh vật. Trinh Phan có hứng thú thuật nhìn như là sẽ sáng lên sữa, â n một bề ngoài kỳ quái sữa. Nay cũng không phải là sữa, trên thực tế, chúng ta ngay cả cái này sinh vật hay không thật sự còn sống, đều không thể chân chính xác nhận. Đây là cái gì ý tứ? Từ năm trước bắt giữ đến bây giờ, chúng ta chưa bao giờ gặp nón nếm qua này nọ. Lúc trước uy thực đều không có hiệu quả, sau này tách ra thực vật cung ứng sau 187 hào đã có tám nguyệt không có bất cứ thực vật nơi phát ra bổ sung. Không Long không thể tưởng tượng nói tối làm người ta khó có thể giải thích. Nay 187 hào 24 giờ không dán đoạn phát ra qua mang. Như vậy năng nguyên đến cùng là từ lâu đến, chúng ta đều còn không có hiểu rõ. Khổng Long này lời nói, ngược lại là khiến Trình p h à n nhớ tới trước kia tại Thanh Tảng Cao Nguyên phát hiện một sinh vật. Lúc ấy là 95 năm, Hồng Cổng còn không có trở về, hắn còn tại Tây Tạng đương một tiểu b i n h Ngẫu nhiên tại t a o Nộ Tuyết lở sâu động đá vôi nội, phát hiện một bị vây đóng băng trạng thái nhân. Sở Dĩ này nhân muốn đánh thượng d ấ u mắc ép, liền ở chỗ nó cùng hiện đại nhân chủng tồn tại rất lớn phân biệt. Nay nhân cả người xích l ỏ a thân cao đạt tới 2.7 thước độ cao, cả người lông tóc tùng sinh, thủ trưởng buông đến đầu gối. hai chân c ự c đại, mặt tự viên hầu. hắn lúc ấy cùng lớp trưởng hai người nhìn thấy này bị đóng băng nhân, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mặc cho hai nhìn thấy một thân c a o 2 7 m t ả hữu nhân cũng sẽ kinh hãi mặc danh. Sau này hai người vội vã phản hồi doanh địa, đem sự tình từ đầu tới cuối báo cáo cho thượng cấp, mặt trên lập tức điều lệnh một liên đội, khiến hai người dẫn đường. Không nghĩ tới lại đi chỗ đó khi, tựa hồ lại phát sinh một lần tuyết lở, chỗ đó động đá vôi nơi nào còn tìm đến. Trình Phan cùng hắn lớp trưởng vốn tưởng rằng sẽ nhận đến nghiêm khắc phê bình cùng kỳ qua, không nghĩ tới mặt sau chỉ là gian d ạ y một phen. còn lại cái i ấ m cũng không có đến làm bọn hắn hai người nghĩ mãi không thông sau này trình phản trải qua sự tình nhiều mỗi khi nhớ lại đến mới giật mình cảm giác kia hẳn chính là tặng ngự trung mẹ quý ý thành nhân hình quái vật cũng chính là t ạ n g truyền thuyết trong h i mạng hạ sơn mạch đại t u y ế t quái không phải tự mình kinh lịch qua nhân khẳng định không thể tin này hết thảy mà chỉ có chân chính đã trải qua việc này nhân mới có thể minh bạch thế giới này x a không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy thế giới này 99% 9 n 9 người đều là hạnh phúc bởi vì không biết cho nên mới hạnh phúc Tựa như chiến tranh l ạ n h thời kỳ, nếu lúc ấy mọi người biết, hôm nay buổi sáng sẽ có nhất định tỷ lệ bùng nổ toàn diện hạch chiến mà nói, liền tính đem bánh mì phóng tới bên miệng, chỉ sợ cũng ăn không vô đi. Xem xong thứ 11 t ầ n g nghiên cứu đối tượng, hai người tiếp tục đi xuống đi tới, đi tới thứ 12 tầng, thứ 11 t ầ n g sinh vật đều là chút tuy rằng chưa biết, nhưng nguy hại tính trước mắt còn không có phát hiện sinh vật hải c ố t Bất quá từ thứ 12 tầng bắt đầu, nơi này phát hiện sinh vật, nguy hại tính khá lớn, đối với nhân loại khẳng định có nhất định hại. Đây là tại Nam Cực và Mỹ Quốc liên hợp khảo sát đội tại mạc khảm phong phát hiện. không long sợ chỉ gì đó, tại Trình Phan xem ra, kia hoàn toàn hẳn là không phải sinh vật. một chỗ thủy tinh an toàn phòng bên trong, cái kia toàn thân tuyết trắng mềm mại vô thể, bao nhung nhung giống như một kiện tuyết trắng hùng r a ngươi đừng bị thứ này bề ngoài cấp lửa gạt, thứ này nếu bám vào nhân trên người, sẽ ở ngắn ngủi trong một giây, tại ngươi trên người khai ra một đại khẩu tử, chỉ dùng hơn 10 giây, liền sẽ đem ngươi một thân máu hấp quang. Trình Phan ngược lại là không có để ý thứ này tính nguy hiểm, hắn có điểm để ý là mặt khác vấn đề. ngươi nói Mỹ Quốc liên hợp khảo sát đội là sao thế này? mạc khảm phong cự li mỹ quốc mùa đổ khoa khảo t r ạ m rất gần chúng ta khoa khảo đội lúc ấy cùng mỹ quốc liên hợp tại đối m ặ c khảm phong tiến hành khoa khảo không nghĩ tới trước sau mất tích mấy thành viên sau này liền chào đến hai như vậy này nọ sáu mỹ quốc một trung quốc một còn lại không có bất cứ một quốc gia biết không long tuy rằng nói được nhẹ nhàng b g q u ơ nhưng mà chỉnh phản lại có thể cảm giác được trong đó nguy hiểm chỗ bên trong này đã phát sinh quá trình khẳng định kinh tâm động phách đối với lúc ấy người đến nói mắt thấy quỷ dị sinh vật đem đội viên một đám hút khô máu mà chết liền tính còn sống về sau một đời cũng là một hồi ác n h ậ Nam cực chất chứa khoáng vật vượt qua 220 dư c h ủ n g phong phú tài nguyên hấp dẫn rất nhiều đại quốc đi khảo sát. Đây là nhân loại tham lam dục vọng sở cầu, cũng là xã hội phát triển nhu cầu cấp bách các loại khoáng vật tài nguyên hậu quả, cho nên cũng không có gì đáng trách. Nhưng Nam cực đại lục hình thành nước chừng 5.500 vạn năm, tại như vậy một đoạn khiến nhân loại cảm thấy khủng bố thời gian bên trong, đến cùng sẽ có cái dạng gì sinh vật sinh ra, lại sẽ có cái gì sinh vật ngưng lại đóng băng, cái này không phải bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng, mà Trung Quốc và Mỹ quốc trước đó không lâu trong kế hoạch. chính là tính toán từ nam cực địa hạ thâm số tầng trăm mét hơn 1.000 mét băng tầng trung gửi hy vọng đào móc ra viễn cổ thời đại vi khuẩn vi sinh vật đến cùng hiện đại vi khuẩn vi sinh vật làm đối lập thí nghiệm lấy kiểm nghiệm mấy ngàn vạn năm đến vi khuẩn cùng vi sinh vật thậm chí virus đến cùng phát sinh cái gì dạng chuyển biến chương 1 9 t r c số 17 căn cứ 3 nói như vậy có hoàn thiện thiết bị cùng thành thụ c kinh nghiệm như vậy khoa khảo thí nghiệm hẳn là sẽ không phát sinh cái gì vấn đề nhưng nếu quả thật phát sinh vấn đề s u đương nhiên như vậy tỷ lệ nhỏ đến đáng thương nhưng trước đây mỹ trung hai quốc Tại Châu Nam Cực phát hiện kỳ quái sinh vật, lại là sự thực không cần bàn cãi. Tham quan hoàn thứ 12 tầng kỳ quái sinh vật, bọn họ tiếp tục đi xuống dưới. Thứ 13 tầng, đệ thập tứ tầng cùng 15 tầng, này mấy tầng đều là làm chưa biết sinh vật thí nghiệm. Trình Phan nhìn ra ngoài một hồi, liền tiếp tục đi xuống đi tới. Đến tầng thứ 16 khi, trên người bạch sắc phòng hộ chế phục cuối cùng là có thể thay thế, một lần nữa mặc vào một kiện nhẹ nhàng chế phục, mặt nạ bảo hộ cũng thoát xuống dưới, lại trải qua một lần tiêu độc kiểm tra sau, hai người tiến vào đại sảnh. Nơi này là sáu. Trình Phan s ử s ố t Không khỏi lên tiếng hỏi, Trình chủ nhiệm, từ tầng thứ 16 bắt đầu đến 30 tầng đều là đánh số từ 380 đến 690 c h ư a biết không có sự sống đặc thù vật thể. Khổng Long giải thích nói, Ân, g ậ t g ậ t đầu, Trình Phan tại Khổng Long dẫn dắt dưới, hướng phía trước một bên hành tẩu một bên t h a m quan. Từ nơi này bắt đầu, nhưng liền không giống mặt trên kia mấy tầng, còn dùng thủy tinh công nghiệp đến cách ly, nơi này lấy hình tròn làm cơ sở, phân thành 36 đạo kim trúc đại môn, không có đặc biệt cho phép giải hỏa khóa, là tuyệt đối không thể mở ra. cho nên bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua trước đại môn theo dõi điện tử màn hình đến quan sát bên trong vật thể trạng thái cùng bộ dáng. Di, đó là sáu. Nhìn v a i đạo đại môn qua đi, Trình Phan đống nhiên cười, có loại mạc danh cảm giác. Này đánh số vi 8 5 đại môn bên trong vật thể. Dĩ nhiên là trước kia đặc biệt nghiên cứu sở thu thập đến vật thể. Nói lên này vật phẩm, Trình Phan biểu tình liền trở nên nghiêm túc lên. Đó là tại sơn tây nào đó sơn thôn bên trong, bởi vì liên tục đều biết thôn dân ở trên núi mất tích, liền báo nguy. Kết quả lên núi điều tra 10 tên cảnh sát trung. thế nhưng lại có hai cảnh sát mất tích chưa về, cái này gợi ra mặt trên nhân chú ý. trực tiếp điều đến đây hàng loạt cảnh lực cùng siêu sơn đội ngũ đối kia tòa sơn tiến hành đại quy mô tìm tòi hành động, sau đó 6. lại mất tích năm người, sự tình này nhưng liền nhào lớn. nếu không phải suy xét đến ảnh hưởng, mặt trên đem tin tức g á p xuống dưới, bằng không khẳng định sẽ đi lên đại tin tức, huyên ồn nào huyên não. chuyện này cuối cùng bị trình phản bọn họ tiếp nhận tại tiêu phí ước chừng một tuần sau, cuối cùng tại một trong sơn động tìm đến mất tích nhân viên, làm người ta ngạc như là rõ ràng sơn động chỉ có một điều thông đạo. nhưng tiến vào trong sơn động nhân lại dù có thế nào cũng vô pháp nhưu đi ra, cho nên đương trình phản bọn họ tiến vào bên trong khi trải qua hơn một tuần thời gian lên men chứng kiến đến một màn là bất luận kẻ nào không muốn hồi tưởng một màn. tại tuyệt vọng dưới tình huống nhân loại nhất xấu xí một mặt bị bại lộ đi ra l i ê n tính lấy trình phản ý chí sắt đá cũng thở dài không thôi. tự nhiên trình phản vào sơn động sau trong lúc đã phát sinh sự tình cũng không đủ vi ngoại nhân nói tóm lại tại tìm đến một dương đầu lâu sau hắn thuận lợi đem người sống sót toàn bộ mang theo đi ra theo mặt sau cá quân 14 giám định. này dương đầu lâu tồn tại thời gian đã có hơn 1.600 năm, còn lại cùng bất cứ dương cốt đều không hề khác biệt, cũng không tìm được một chút khác thường chỗ. Nhưng liền là đơn giản như vậy một thứ, lại có thể ảnh hưởng nhân thị giác, thính giác, xúc giác, dẫn đến vào sơn động nhân, đi như thế nào đều không thể đi ra. Sau này đặc biệt nghiên cứu sở nghiên cứu h ồ i lâu, tính ra một không lớn tin cậy giải thích, này dương đầu lâu, bài trừ mùi, từ trường, phóng xạ sau, hẳn là có đủ một loại hiện đại khoa học còn không thể dò xét đi ra gì đó, nó có thể bất chi bất giác ảnh hưởng tới gần nhân loại hoặc là động vật c ả m quan. nhân loại đối ngoại giới sự vật kích thích cảm giác bao gồm thị giác xúc giác khứu giác này đó xét đến cùng đều phải tập trung đến đại não tiến hành xử lý phản hồi mà này dương đầu lâu lại có thể ảnh hưởng đến nhân loại phụ trách cảm giác trung kế khâu não dẫn đến nhân thể cảm quan hỗn loạn cũng liền khiến cho mất tích nhân như thế nào đều không đi ra được vẫn ở trong động xoay quanh lại dạo qua một vòng trinh phan đỗ nhiên g n ngạc nhiên nói đó là thứ gì nô no, là 396 h à o thần tích thần tích trinh phan chú ý tới này hai bất đồng tầm thường c h ữ nếu thứ này đặt ở cổ đại mà nói cũng là chân xương được là thần tích đại môn bên trong một viên đường kính nước c h ừ n g một mét màu đen hình cầu giống như một viên phóng đại phiên bản b ạ o đỉnh tại không có bất cứ chống đỡ dưới tình huống yên lặng phiêu phù ở không trung vẫn không núc ních nay quỷ dị thần kỳ một màn ngay cả kiến thức rộng rãi t r ì n h phản cũng hiểu được rất là thần kỳ thứ này nơi phát ra ta cũng không phải rất rõ ràng lấy trình chủ nhiệm của ngươi quyền hạn về sau hẳn là có thể lật xem tương quan hồ sơ tư liệu bất quá thứ này hiện tại công khai tư liệu tin tức trung không phải đã biết bất cứ nguyên tố cấu thành h ẳ n l à 122 h ả o về sau ổn định đảo trung siêu trọng nguyên tố đúng không lại nhìn vài lần bên trong cái kia 396 hào thần tích trình phàn tiếp tục xem còn lại địa phương từ buổi sáng 7 giờ bắt đầu đến buổi sáng 11 h t hoa 4 giờ thời gian trình phàn xem xong kỹ thuật cùng sinh vật khai phá đẳng tầng đi tới thứ 31 t ầ n g lệnh hắn cảm thấy hơi hiển ngoại ý muốn là lưu nôn thanh trung tướng thế nhưng ở trong này chờ hắn tiểu trình ngươi đến thủ trưởng kính lễ trình phàn đứng ở lưu nôn thanh bên người tầm mắt theo đối phương nhìn về phía thủy tinh công nghiệp bên trong vật phẩm. đây là sáu, đây là ngươi thượng một hồi cầm lại đến này nọ a. lưu nôn thanh mỉm cười ngươi mang đến thứ này thật đúng là khó lường a. chúng ta vận dụng sở hữu thủ đoạn đều không có thể hư hao nó một chút. sở hữu thủ đoạn. nhìn c h ằ m c h ằ m cái kia màu trắng bạc hình trụ, lỗ t h a i nghe được lưu nôn thanh nói lời nói, chỉnh phản hỏi ngược lại. không sai, sở hữu thủ đoạn. lưu nôn thanh gật đầu mặc kệ là dưới không hơn 200 độ c nhiệt độ thấp vẫn là mấy vạn độ cực nóng, nó đều không có sinh ra một tia có thể kiểm tra đo lường đi ra biến hình. mà vận dụng laser nóng bỏng, kim cương hài vẫn là không thể sinh ra bất cứ hiệu quả. Như vậy kết luận thật đúng là gọi trình phàn kinh ngạc như vậy, nó đến cùng là thứ gì? đến từ nơi nào? Ha ha, tiểu trình, thứ này nhưng là ngươi mang về đến, ngươi đều không biết như thế nào còn hỏi khởi ta đến đây? Lưu n g ô n thanh lương đ e o hai tay, cười nói hoàn sau, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Thứ này sáu, trước mắt có thể khẳng định một điểm, đó chính là sáu, tuyệt không phải nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo đi ra, mỹ quốc cũng không được, đương nhiên không được. Lưu Nôn Thanh nói, tuy rằng Mỹ Quốc cũng có giống chúng ta như vậy căn cứ, thậm chí bọn họ sớm ở đệ nhị thế chiến liền bắt đầu làm này đó, nhưng này không ý vị bọn họ khoa học kỹ thuật liền có thể vượt qua chúng ta mấy trăm năm. Tài liệu tinh vi trên kỹ thuật, chúng ta nhiều nhất lạc hậu bọn họ hơn 20 năm, mà có thể đem thứ này chế tạo đi ra, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ 6. u Lưu Nôn Thanh năm ngón tay vươn ra, chí ít phải 500 năm thời gian. Trình Phan giật mình, người Mỹ thật muốn dẫn đầu thế giới 500 năm, cái kia h ấ c nhân tổng thống cũng liền sẽ không đau đầu trùng đồng. Ucereyna, Iran. Triều Tiên cùng với Nam Hải tranh chấp vấn đề, trực tiếp treo lên đánh các quốc gia có thể, như thế nào sẽ thoái nhượng cùng đàm phán. Như vậy, nếu thứ này không phải nhân loại khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo đi ra, nói cách khác sáu, đến từ 6. thiên ngoại, cuối cùng hai chữ, Trình Phan do dự một chút mới nói, thiên ngoại. Lưu Nôn Thanh từ chối cho ý kiến, n g h i ẫ m nhiên có vài lời không có nói ra khỏi miệng. Liên an từ Lưu Nôn Thanh nôn hành biểu tình, Trình Phan liền có thể nhìn ra, thủ trưởng là tuyệt đối lý giải một ít nội tình, chỉ là giới hạn trong nào đó nguyên nhân, hắn liền không có nói ra. Hảo, ngươi cũng tham quan lý giải này tòa căn cứ bộ phận tình huống, ta đối với ngươi thuyết minh một chút sau này chức vụ trách nhiệm. cả tòa căn cứ, trừ ta bên ngoài, còn có Vương Bình Trung Trung tướng phụ trách an toàn, ta cùng hắn hai người đảm nhiệm cả tòa căn cứ tổng chỉ huy bên ngoài, cũng đồng thời nhận 40 tầng đến 49 tầng cụ thể người phụ trách. Về phần tầng thứ nhất đến 39 tầng, nguyên bản có hai người phụ trách, thêm ngươi đến đây, cho nên chính là ba người. n g ư ờ i cụ thể phụ trách tầng, chính là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Trình Phan phụ Tùng thượng cấp an bài. Trình Phan hồi đáp. t i ế Hảo, người tiếp tục tham quan đi, ta còn có một số việc, liền không cùng ngươi nói chuyện. Vâng, thủ trưởng. Cáo biệt Trình Phản. Lưu Nôn Thanh một mình cưỡi thang máy, trải qua thân phận phân biệt sau, đi tới địa hạ 49 tầng. Căn cứ mỗi ngày lệ t h ư ở n g Lưu Nôn Thanh sợ phải làm, như trước vẫn là tự mình đi đến cách ly khu, xem xét này căn cứ trọng yếu nhất vật phẩm. x u y ê n t h ấ u qua theo dõi máy đi hình, cách n ă m đạo trọng đạt hơn 10 tấn sắt thép đại môn. Lưu Nôn Thanh ánh mắt nhìn về phía điện tử màn hình biểu thị, điện tử màn hình biểu thị mặt trên, sở t r u y n hiện ra đến vật phẩm, thực tế quang nhìn từ ngoài. cũng không như thế nào thần kỳ. Biên trưởng ngũ cm hình dạng vi đứng trước phương thể, bề ngoài nhan sắc màu trắng bạc sáng bóng, không có một tia khe hở cùng lồi lõm điểm tồn tại. Nói thực ra, như vậy một kim trúc khối, đem nó tùy ý ném đến đại trên đường, phòng trường trừ thu phế phẩm nhặt rác r ở i nhân bên ngoài, tuyệt đối là không có bất luận kẻ nào sẽ đối này ngọn o ý cảm thấy hứng thú. Mặc dù bề ngoài cũng không thần kỳ, tựa như một phổ thông đánh bóng xử lý thái kim trúc, nhưng thật sự chính kiến thức qua thứ này bí mật lưu n u n thành, cũng không có đinh điểm giải đái cùng tinh thị. Tương phản. Đem này nọ cẩn thận gửi đến này có thể chống đỡ hạch công kích địa phương, vẫn là phóng tới 49 tầng, bản thân liền có thể thuyết minh thứ này quý trọng sở tại. Mà t ừ lưu nôn thanh thần sắp đến xem, thứ này cũng không chỉ là quý trọng mà thôi, nếu đem nói lợi dụng hảo, đừng nói là quốc gia tương lai ích lợi, ngay cả toàn bộ nhân loại xã hội đều phải vì thế được lợi rất nhiều. Nếu một khi thất không sáu, phòng trưng toàn nhân loại đều sẽ cùng nhau nhấm nháp đến cự đại hậu quả xấu. Khả thiên thượng không có điều ham bính sự tình, không có nào c h ủ n g cự đại tiền lợi sẽ không hề phiêu lưu, thương nhân vì phần trăm chi mấy trăm lợi ích. càng nguyện m ạ o thượng đoạn đầu đại phiêu lưu mà quân nhân cùng quốc gia vì tương lai một vạn, trăm vạn vạn lợi ích càng nguyện ý điên cùng m ạ o so thượng đoạn đầu đại cảng tự đại phiêu lưu từ xưa đến nay không chỗ nào không phải là chương 1 9 t r c đề nghị đông hải cảnh sơn trong biệt thự chân ư ơ n g ngồi ở trên đế cẩn thận nhìn c h ằ m c h ằ m bàn bên trên đệ tứ kiện vật phẩm nay đệ tứ kiện vật phẩm phiên dịch thành trung văn mà nói hẳn là tên là văn minh tri tâm ý tứ liền nói là một chủng tộc văn minh trái tim có thể thấy được cái này vật phẩm trọng yếu trình độ chân ư ơ n g càng ngày càng hiếu kỳ Tay phải hành vi đến cùng có bao nhiêu ác liệt? Trộm c ơ thạch hạch tâm không nói, liên á nguyên thể phi thuyền đều là cái kia chủng tộc. Ngay cả này văn minh chi tâm, p h ò n g t r ừ n g cũng cùng kia chủng tộc đảo thoát không được quan hệ. Có lẽ liên tỉ sợ cồn nơi phát ra cũng là cực kỳ khả nghi. Mặc dù như thế, tay phải hay không là một tiểu đấu, vẫn là một lưu vong vũ trụ cường đạo, cùng chân lương quan hệ đều không đại, chỉ cần thứ này hữu dụng là đến nơi, quản nó là từ nơi nào đến. Văn minh chi tâm bắt đầu sinh ra biến hóa, từ màu trắng bạc bề ngoài, dần dần rút đi n h a n sắc, càng ngày càng trong suốt, đến cuối cùng vài giây. toàn bộ vật phẩm cơ hồ giống như một khối thủy tinh bên trong từng tia u l a m còn u y ế n qua lại càng không ngừng xuyên toa duãng đ phi thường thần kỳ đinh úc trưởng quan thứ này đến cùng dùng như thế nào trần ư ơ n g lên tiếng hỏi văn minh chi tâm vừa có thể đủ liên hệ đến cơ thạch hạch tâm sử dụng cũng có thể tự động chuyển hóa sở hữu vô tuyến tần suất sử dụng phương diện ngươi không tất lo lắng tay phải thò qua đem văn minh chi tâm để vào thùng mật mã nội bảo tồn hảo hiện tại thứ này đối với chúng ta tác dụng không lớn chỉ có đẳng kế hoạch triển khai sau sử dụng như vậy đinh úc trưởng quan 6 Trần ư ơ n g gõ gõ b ả n ngươi nói muốn tìm kiếm đến Á Nguyên Thể Phi Thuyền, bất quá Phi Thuyền sớm liền bị quân đội trở đi. Chúng ta muốn như thế nào đi tìm? Trung Quốc loại nào c h i đại? Nếu không có một hữu hiệu phương pháp, phòng trưng Trần ư ơ n g tìm đến tử cũng đừng muốn tìm đến. Phi Thuyền cùng Cơ Thạch Hạch Tâm có lượng tử viễn trình t r u y ệ n Thái thông tin h i ệ p nghị, tìm đến nó cũng không khó khăn. Tay phải phiền não nói thế nhưng tìm đến nó, tưởng đ em nó thuận lợi cướp lấy trở về, liền không là một chuyện đơn giản. Ân, Trần ư ơ n g cũng gật đầu tán đồng. Phi Thuyền bị quân đội trở đi, có thể tưởng tượng, nhất định sẽ bị bảo tồn tại phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. bằng vào mượn hắn cùng tay phải, tại không quen biết địa hình cùng bên trong cấu tạo dưới tình huống, tùy tiện xâm nhập, chỉ biết đưa tới nguy hiểm. Từ thân thể mà nói, hắn là tân sinh nhân loại, có được so hiện đại nhân loại càng cường đại hơn thân thể tố chất, còn có tay phải tồn tại, nhưng này cũng không ý nghĩa, bọn họ liền có thể chân trình trong cự hiện đại vũ khí. đừng nói cái gì đạn đạo, liên tính là yếu hơn rất nhiều phản thiết bị súng n ắ m chân đương không tránh né bị đánh trúng thân thể mà nói, đương trường liền sẽ tử vong, liên tay phải đều không thể cứu trở về đến. đan súng lục xuống trường đánh trúng hắn, c h â đương có thể dựa vào cường tráng cơ nụ. ngạnh sinh sinh khiến đầu đạn từ miệng vết thương bài trừ đến. Nhưng nếu là hơn 10 đ e m thương chi nhắm ngay hắn, hắn cũng chỉ có thể né tránh né tránh, tuyệt không dám để cho hơn 10 viên đạn đánh vào chính mình trên người. này chính là sinh vật cực hạt tính, ít nhất là trần ương trước mắt cực hạt tính. như vậy, đinh úc trưởng quan, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? đối mặt này nan đề, tay phải trở m ặ c qua hồi lâu, thậm chí ngay cả trần ương đều cho rằng có thể hay không là yên lặng đi xuống. nó bỗng nhiên mở miệng nói của ta dự tính có điểm sai lầm sáu. trước buông tay nơi này, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật đối phi thuyền không tạo thành ảnh hưởng. đằng mặt sau thời cơ thành thục khi tại tới cẩm thời cơ thành thục trần đương thắng nhất suy tư lập tức minh bạch tay phải nói thời cơ thành thục là cái gì ý tứ đợi đến vài tòa khổng lồ trạm phát điện thành lập lên đến có thể vi tỉ sở cồn cung cấp năng nguyên khí khi đó lại đi đem phi thuyền trở lại kỳ thật cũng không muộn coi như hiện tại đem phi thuyền bảo tồn đến một phi thường an toàn địa phương mà thôi trần ư ơ n g vốn đối phi thuyền sự tình liền không quá để tâm nếu tay phải nói như vậy hắn cũng vui vẻ ở này d ạ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình như vậy cũng hảo hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là chúng ta kế hoạch Nhưng chúng ta trước mắt kế hoạch xuất hiện một điểm bại lộ 6 u Y theo phía trước bố cục, chúng ta từ toàn thế giới lựa chọn sử dụng 25 danh suất ngũ lao bình, chuẩn bị tại Philippines thành lập an bảo công ty. k h ả lúc trước nhân tuyển hiện tại thủ t h ư ơ n g trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể khắc phục, cho nên nhân tuyển vấn đề mặt trên, chúng ta muốn một lần nữa lựa chọn một người. Chân ư ơ n g ngón tay tại máy tính bảng màn hình biểu thị thượng di động, bản đồ cũng tại phóng to thu nhỏ mà khác. Ta cũng đề nghị thay đổi một chút tập hợp địa điểm. Philippines tuy rằng chính trị thế cục hỗn loạn, đỉnh núi lâm lở, võ trang phần tử phần đông, nhưng mà đối với chân chính tiến thiết căn cứ. tựa hồ có điểm không ổn, nga, ngươi có cái gì ý tưởng? ân, ta đề nghị tổng công ty có thể đặt ở úc sở chilea, úc sở chilea, tay phải yên lặng một hồi, tuần tra tư liệu sau, mở miệng nói úc sở chilea không có bóng người, quan phương đối với đầu tư kiến thiết cũng không nghiêm khắc, giám sát so mỹ quốc lơi l ò n g rất nhiều, nhưng ta nhớ rõ, các ngươi nhân loại tựa hồ tồn tại kỳ thị chủng tộc vấn đề, lấy ngươi á châu nhân thân phận, hẳn là sẽ gợi ra dân bản s ứ chú ý đi, cho nên chúng ta cần tìm người đại lý, nhưng lại là một úc sở c h l a dân bản xứ, ầ n ương ngón tay hoạt động. Trên màn hình xuất hiện một người da trắng giới thiệu này T E. b à ư ớ Mạn năm nay 43 tuổi, mấy năm trước từ Úc, Úc, i c đến Trung Quốc công tác 6. cũng là một bị kéo vào cơ t h c hạch tâm thông qua tân thủ thí luyện người sống sót. Trên ảnh chụp T E. b à ư ớ Mạn mặc một thân tây trang đỉnh một cực đại b ụ n địa, hình thái quả thực liền như một tham lam nước ngoài nhà tư bản người như thế thế nhưng có thể có dũng khí cùng trí tuệ thông qua tân thủ thí luyện có thể thấy được không thể trong mặt mà bắt hình dong là có nhất định đạo lý. người này thân phận tư liệu với lúc thích hợp trọng yếu nhất một điểm người này rất sợ chết vì sống sót cái gì đều nguyện ý trả giá cũng là một cực kỳ tham lam nhân loại này nhân thân phận thích hợp tính cách thích hợp cũng rất tốt k h ố n g chế chúng ta có thể trực tiếp cầm hắn đảm đương người đ ạ i lý ân rất tốt tay phải nói bất quá liên quan bên ngoài cơ thể ký sinh k h ố n g chế thí nghiệm vẫn là tất yếu phải tiến hành đi xuống nhân loại tư duy rất phức tạp nếu là vượt qua cơ thạch hạch tâm tiềm thức thôi miên liền phiền t h á i cho nên chỉ có bên ngoài cơ thể ký sinh k h n g chế mới là nhất bảo hiểm đinh úc trưởng quan ý của ngươi là nói xấu còn muốn đi tìm chút thí nghiệm thể, ân, ta hiểu được, t r ầ n lương không có phản đối, hắn cũng thực tán đồng điểm này, ký túc thể, mỹ quốc bên kia ngươi an bài thế nào? mỹ quốc phương diện hết thảy thuận lợi, phương nghiệp cùng phùng lập hai người đã thuận lợi tiếp nhận bên kia nghiệp vụ, công ty kết cấu cũng đã đáp giá lên, t r ầ n lương một bên h ộ i báo, một bên là xem tư liệu l o sang giờ liệt ngoại ô giá thực tiện nghi, thị chính phủ cũng tương đối duy trì thực nghiệp kiến thiết, cho nên hắn khu tu kiến hẳn là không dùng được bao lâu, còn có, ta suy xét đến hết thảy một lần nữa bắt đầu mà nói, muốn tưởng đạt được thực phẩm cùng dược vật quản lý cục f chứng thực. cần tiêu phí không thiếu tinh lực cùng thời gian, cho nên ta đã khiến Phương n g h i ệ p bọn họ thu mua một nhà địa phương y dược công ty cùng Hà Ku, chỉ cần mặt sau đem thiết bị cùng nhân viên di rời đến Tân Hà Ku, lại mua một đám sinh sản tuyến, rất nhanh liền có thể một lần nữa bắt đầu sinh sản. như vậy, nếu xác định ốc s ở chơi lia, liền muốn nhanh hơn kế hoạch tiến trình. Tay phải nhanh chóng lật xem hoàn tư liệu, nói, ân, ta minh bạch. Trần ư ơ n g lời nói nhất đốn, do dự một chút, ký túc thể, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tay phải tựa hồ đã nhận ra Trần ư ơ n g muốn nói lại thôi. Đinh ốc trưởng quan. nếu thật sự bắt đầu sinh sản vặt xin phong bệnh có thể hay không gợi ra quá nhiều chú ý hắn trong miệng theo như lời vặt xin phong bệnh tức là bệnh é e sơ vặt xin p h ò n g bệnh như vậy một trên đời nổi tiếng bệnh bất trị vặt xin p h ò n g bệnh một khi sinh sản đi ra tuy rằng sẽ đạt được không thể tưởng tượng lợi nhuận nhưng gợi ra còn lại các quốc gia chú ý thậm chí d ư ợ cự đầu chú ý là lại sở khó tránh khỏi tại công ty thế lực còn rất bạc được khi dẫn tới quá nhiều chú ý tuyệt đối không phải một chuyện tốt ta minh bạch ngươi ý từ sáu nhân loại điểm này quả thật có chút phiền phức tay phải lo nghĩ chúng ta muốn thu hoạch đại lượng tài chính cũng chỉ có dựa vào này đó bệnh bất trị 6. u không đinh úc trưởng quan ta cảm giác chúng ta hoàn toàn có thể đổi một phương vị đến tự hỏi trần ư ơ n g phân tích nói công ty phát triển sơ kỳ chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết một ít vấn đề nhỏ đến xuất đầu mà bệnh bất trị và xin phòng bệnh cùng trị liệu chúng ta không có tất yếu một lần tính thả ra thực hiện thung d ụ muốn biết trên thế giới này phú hảo danh nhân chính trị nhân vật rất nhiều mà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút trên thân thể tật xấu mà bọn họ những người này tối không thiếu chính là tiền chỉ cần có trị liệu phương án cùng hữu hiệu biện pháp, bọn họ tiêu phí lại nhiều tiền cũng là cam tâm tình nguyện. Chúng ta chỉ cần trước đẩy ra thực nghiệm tính trị liệu phương án, c h ứ a khỏi vài người, sau đó hấp dẫn càng nhiều nhân gia nhập 6. Này bút trị liệu phương án giá cao tới mấy ngàn vạn đô la, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ thân mật lý giải. Trần Dương thấp giọng nói chỉ là n à y bút tiền, ta dự tính liền có vượt qua mấy trăm ứ c đô la tiền lợi. Tại tiền lợi đạt tới bão hòa sau, danh khí mở rộng đi ra ngoài, lại thi hành toàn diện tích toàn dân mở rộng, lại sẽ có gần mấy ngàn ư ớ c đô la tiền lợi. đánh giá sinh ra kinh tế hiệu ích có thể đạt 5 vạn ức đô la t à hưu hắn này lời nói nói ra kỳ thật đơn giản có một mục đích kia liền là trước tiên ở này đó toàn cầu phú h à o cùng chính trị nhân vật trên người tạo xuống một tầng du thủy xuống dưới trung quy nếu ngay từ đầu liền tiến hành toàn diện mở rộng và xin phòng bệnh cùng trị liệu tuyệt không có khả năng sẽ cao tới mấy vạn vài chục vạn như vậy cũng không bao nhiêu người có thể phó tính ra này bút tư kim cho nên tất yếu ít l ạ i tiêu thụ mạnh rơi chậm lại giá khiến này đạt tới một có thể gọi người nhận tình cảnh dù sao đến thời điểm tùy ý lấy cớ để cao phí tổn liền có thể khiến cho các quốc gia chính phủ tại dân chúng dưới áp lực khiến cho vi này tính tiền một bộ phận phí t ồ n đương nhiên làm như vậy vẫn là không thể đạt được lớn nhất hiệu ích hóa kia vài phú h à o chỉ biết đem này đó tiền trở thành mưa bụi Trung Quốc có 240 vạn hộ gia đình ít nhất có được hơn 600 vạn nhân dân tệ trên đây tài sản mà Mỹ quốc tắc vượt qua 710 vạn hộ Nhật Bản vượt qua 120 vạn hộ toàn cầu tổng cộng có 1.630 vạn hộ gia đình tư nhân tài phú vượt qua trăm vạn đô la này đại biểu cái gì này bút tổng nhạch đạt tới 152 v ạ năm c đô l a tư nhân tài phú cạo xuống một chút, liền so đi cạo kia v à i phổ thông đại chúng tiền mau được bao nhiêu, trước t r n g 193 trò chơi cảnh tượng, nhất, tie, bà hứa mạn cảm giác chính mình x u i x ẻ o đấu, thế cho nên ngồi ở trên ghế, liền yêu thích nhất cà phê rang s a y cũng uống không đi xuống, ngẩng đầu nhìn công ty bên trong đang vùi đầu công tác mọi người, hắn hơi hơi sững sốt một hồi, lại cúi đầu nhìn về phía trên mặt bàn email, này phong email tiêu đề rất đơn giản, chính là hắn danh tự, nhưng là này phong email bên trong sở triển hiện ra đến phụ kiện, một khi mở ra, bên trong nội dung lại nhất thời khiến tie lưu một thân mồ hôi lạnh. vốn hắn chính là một dễ dàng lưu hán thể chất, nay một nhận đến không nhỏ kinh h c h mồ hôi như tường, một lát tức làm m ớ t hắn gương mặt cùng quần áo, rút ra trang giấy, tie không ngừng mà trà lau mồ hôi, nắm con chuột thủ còn tại run rẩy không ngừng, fu cờ cờ fu cờ cờ 6 vì cái gì sẽ như vậy, vì cái gì sẽ như vậy, sớm biết đi đến trung quốc công tác, sẽ có hôm nay tao nộ, hắn là đánh chết cũng sẽ không đến trung quốc, trung quốc này đáng sợ quốc gia, lệnh hắn bước vào nguyền rủa thâm nguyên, nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, khả năng thượng một tuần liền chết ở bên trong đó, không được, không được. Ta không thể làm như vậy sáu. Có thể nắm giữ chính mình toàn bộ tư liệu cùng cá nhân tin tức, còn biết được chính mình lâm vào cái kia khủng bố không gian. Loại này nhân sẽ là cái dạng gì thân phận? Khẳng định cùng kia khủng bố không gian đảo thoát không được quan hệ. Nếu nghe theo như vậy nhân phân phó, chính mình sẽ có cái gì kết cục. Nhưng nếu không nghe theo, Tie không dám can đoan, chính mình có thể hay không sống qua ngày mai. Hôm nay buổi tối lại đến tiến vào cái kia không gian thời gian. Nếu lại không nghĩ biện pháp mà nói, hắn khả năng liền thật sự sẽ chết ở bên trong đó. Tie không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. hắn còn có rất nhiều thứ đều còn chưa tới kịp hưởng thụ như thế nào liền có thể chết ở chỗ này chẳng lẽ hắn chỉ có như vậy một lựa chọn sao run dậy cầm ra một điếu thuốc lá t e cũng không bận tâm đây là tại thượng ban bên trong đi đến hành lang lối đi điểm lên nhìn thủy tinh cửa sổ ngoại đông hải phồn hoa cảnh tượng không khỏi có chút m g t n g ư ờ i qua thật lâu sau thẳng đến hương khói đều đốt tới yên m ô n g tie mới hồi phục tinh thần lại không có cách nào không có lựa chọn hắn chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống cán răng gõ xuống bàn phím hồi phục kia phong đ i ề u kiện làm xong này hết thảy Hắn suy suốt s ủ i lơ tại trên ghế, không biết chính mình ngày mai đến cùng sẽ như thế nào. 6. 6. Thiên Khải khoa học kỹ thuật công ty tổng tại văn phòng bên trong, chân ương bưng lên một ly trà thủy, uống một ngụm c h ậ m rãi b ô n g Ở trước mặt hắn điện tử màn hình biểu thị thượng, te. Ba uế mạn hồi phục chính biểu hiện ở mặt trên, không ra hắn sở liệu. Te này úc sở chơi lia phí c h ư quả nhiên sợ chết thực, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhất uy hiếp, te này quỷ lão liền trực tiếp quất phục. Nếu không phải cơ thạch hoạch tâm không thể định vị cụ thể cá nhân, b a phủ toàn cầu cần cự đại năng nguyên duy trì. Bằng vào mượn này ngoạn ý, Trần Uyên cùng tay phải liền không t ấ t tốn nhiều cái gì công phu, một bước đúng chỗ không chế toàn cầu sở hữu trọng yếu chính trị nhân sĩ là đến nơi. Đáng tiếc 6. u trên thế giới này tựa hồ không có như vậy tiện nghi sự tình, Trần ư ơ n n thật muốn mắng một tiếng thiết kế cơ thạch hạch tâm thiên ngoại t r ủ n g tộc, vì cái gì không thể cụ thể định vị lựa chọn. Ai 6. Trần u ư ơ n cầm lấy tài vụ báo cáo, lật xem một chút, dù sao cũng phải mà nói, tiện tay cơ phiên bản vô tận tinh thần, toàn cầu mỗi ngày lợi nhuận cũng nhanh đạt tới 30 vạn đô la, mà TC thí nghiệm phiên bản trước mắt tuy nói còn miễn phí. nhưng có trường vũ hỗ trợ chính thức phiên bản thông qua văn hóa bộ thẩm tra tốc độ nhanh hơn phòng trường tháng sau nhất hảo l i ề n có thể chính thức đẩy ra muốn nói lên thiên khải khoa học kỹ thuật công ty gần nhất tại trung quốc trò chơi giới hỏa dối tinh dối m ù không phải nói là tại trên quốc tế đều hỏa dối tinh dối m ù trung quốc bộ phận t ừ tiên kiếm này bộ game o f h e r liền tới này thật lâu thật lâu đều không có xuất hiện qua cái gì giống dạng đan cơ trò chơi thủ giới hạn trong trung quốc trò chơi khai phá kỹ thuật thực lực hơn nữa trung quốc trò chơi doanh nghiệp mạnh mẽ vong du đại hành này đạo mà game o h ậ liền cơ hồ không có cái gì phát triển Tại Trung Quốc, thích ngoạn game mỏ phơi lìn người chơi cùng khổng lồ vong du ngoạn ra so sánh, cơ hồ bé nhỏ không đáng kể, mà trò chơi doanh nghiệp đều không là n g ấ p tử, thập phần khí lực khai phá đi ra đan cơ trò chơi, khả năng chỉ có thể kiếm lấy một phần tiền, nhưng tiêu phí một phần khí lực khai phá đi ra vong du lại có thể kiếm lấy thập phần tiền, đổi làm là bất luận kẻ nào đều sẽ không chút do dự lựa chọn vong du, huống chi có Âu Mỹ khủng bố trò chơi cự đầu tồn tại, Trung Quốc đan cơ trò chơi hoàn toàn chính là tiểu h à i tử như vậy vui l ù a Năm trước quảng thụ người chơi chú ý phạm nhân tu tiên truyền đơn cơ bản, nguyên bản thực thụ người chơi chờ mong. Kết quả đợi đến đi ra sau, v ờ u gờ nhiều để người không đành lòng nhìn thẳng. Trò chơi tính nghiêm túc chơi lên cũng không như thế nào, nhất thời gọi rất nhiều người t h o á m ạ không thôi. Khả tại năm nay, thiên khải khoa học kỹ thuật ngang trời xuất thế, đầu tiên đẩy ra vô tận tinh thần thí nghiệm b ả n lệnh sở hữu tiếp xúc Trung Quốc người chơi trợn mắt há hốc mồm. t h ư c không nói trò chơi tính, quan luận đệ nhất c ả m quan họa chất cùng ưu hóa phương diện, lấy độc lập trung đoàn c ạ t đồ họa thực tế chạy đến hiệu quả 1.80p nhận thức dưới tình huống, đặc hiệu mở ra một nửa, p h a t -E ổn định tại 50 trinh trên đây, đại quy mô chiến đấu trạng b n g chung. Thời hạn giờ Arthur cũng không có thấp qua 40, mà loại này trung đ o à n cạn đồ họa chạy đến hình ảnh. Thực tế hiệu quả đã vượt qua cô đảo nguy cơ 3 đẳng bà A cấp đại chế tác trò chơi một bậc. Đang dùng cao tầng cạn đồ họa vận hành trò chơi 1.80p nhận thức chung. Thời hạn giờ Arthur e vượt qua 90 trình. Hoa văn hiệu quả hòa quang ảnh hiệu quả. Cơ hồ xa xa vượt quá kia vài ba A cấp đại chế tác đã tương đương với xuyên việt hỏa tuyến h ọ a chất cùng cô đảo nguy cơ một tương đối. Như vậy bình c h ắ c xa xa không phải chấm dứt. Quốc nội cùng nước ngoài có chính là thổ hào cấp bậc người chơi tối cao tầng cạn đồ họa giao hỏa. tối đỉnh cấp C V u 3 2 g b n ộ i tồn 4 k màn hình biểu thị tại đem đặc hiệu toàn bộ khai hòa sau loại này toàn thế giới cường đại nhất máy tính phối trí đều có chút ăn không tiêu t h ờ hạn giờ A T E thấp đến 35 trình mà hình ảnh hiệu quả sáu cùng Hollywood đặc hiệu điện ảnh mau không sai biệt lắm mặc kệ là vật lý va chạm vẫn là hạt quang ảnh hoa văn đều đạt tới lây giả đánh c r á o tình cảnh n a y cũng không phải nói nước ngoài không có trò chơi động cơ có thể đạt tới như vậy hiệu quả trước mắt cũng có không thua gì loại này hiệu quả cấp bậc động cơ tồn tại nhưng mà kia vài động cơ tất cả khai phá cùng hoàn thiện trong muốn đẩy ra thực tế ứng dụng chỉ sợ còn muốn 4-5 n ă m thời gian khả thiên khải khoa học kỹ thuật công ty sẽ ổ n g phòng công tác tuy rằng danh tự chí cường có chút kiêu ngạo cũng không đến mức không thừa nhận này thật là một nhà phi thường có thực lực trò chơi công ty quốc nội người chơi tựa như một người tùy ý mua một tấm số số không có kỳ vọng trúng thưởng như vậy nhưng ngày hôm sau lại bị bỗng nhiên báo cho biết chính mình trung 500 vạn cái loại này kinh hỉ mạc danh hưng phấn tựa như vô tận tinh thần thí nghiệm viên bản đem bán như vậy chưa bao giờ muốn khinh thường trung quốc người chơi nhiệt tình cũng không phải bọn họ chỉ biết đ ù a b b n vong du đ ư a một khoản vượt thời đại tác phẩm đặt ở trước mặt k i bất cứ một danh nhiệt tình yêu thương trò chơi người chơi đều tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua trước đó chưa từng có bộc phát ra đến kích tỉnh là tất cả mọi người không ngờ tới thiết ba chú ý nhân số lấy không đến một tháng tốc độ đột phá 500 vạn đại quan quan p h ư ơ n g diễn đàn bên trong hội viên đăng ký nhân số cũng vượt qua 80 vạn 3 giờ mở đặc biệt mở vô tận tinh thần bạn hối trực tiếp đem sở hữu trò chơi bạo trang mỗi ngày phát tiếp lượng đều tại 5 vạn trên đây trình độ liền tính là đêm khuya 45 giờ đều còn có vô số người chơi phát tiếp phát triển có thể thấy được. cũng không phải không phải Trung Quốc người chơi chỉ thích vong du mà v ỏ n vẹn bởi vì trước kia không có một khoản đủ để cho bọn họ trầm mê trò chơi mà thôi tại đây sau Trần ư ơ n g đẩy ra tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn văn, Pháp văn, n g a văn, Đức văn, tiếng Tây Ban Nha, a z a b i a ngữ đẳng thập nhất chủng trò chơi ngôn ngữ thí nghiệm bản s a u tại nước ngoài nhấc lên hỏa bạo trình độ so quốc nội còn muốn cao thượng hơn 10 lần trung quy nước ngoài người chơi đã phi thường thói quen máy lẻ đại chế tác hơn nữa cũng nguyện ý bỏ tiền tính tiền đặc biệt ING cấp ra thập phần đánh giá đối với này khoản trò chơi khen không dứt miệng cho rằng đây là một khoản siêu việt trước mắt sở hữu trò chơi chân chính trò chơi. đơn giản là tại đây khoản trò chơi trong bất đồng người chơi đều có thể ngoạn đến chính mình thích gì đó, bất luận người chơi là thích mạo hiểm, vẫn là thích hưu nhàn quan khán phong cảnh, hoặc là chiến tranh đánh nhau vô tận tinh thần đều có thể thỏa mãn người chơi nhu cầu. này chính như trò chơi tên như vậy vô tận h a i c h ữ chính là không có cực hạn. có cực hạn, lại như thế nào sẽ tên là vô tận. quả thực giống như chân chính cái thứ hai thế giới. chân lương đối với này cũng là thật cao hứng, c h ư không nói này khoản trò chơi cho hắn mang theo bao nhiêu lợi nhuận. Đan l i ề n nói này khoản trò chơi kế hoạch cùng nội dung, hắn liền tham dự không thiếu. Có thể nói, này chính là hắn cùng tay phải hợp lực hoàn thành trò chơi, cũng là hắn tâm huyết trí nhất. Nhìn thấy chính mình tâm huyết như vậy được hoan n g ê n Trần Nương như thế nào sẽ mất hứng. Đi đến Quan Phương diễn đàn, Trần Nương xem một chút, phát hiện diễn đàn tuy nói đại bộ phận đều là chút xin giúp đỡ tiếp, nhưng là có một bộ phận tinh phẩm thiệp tồn tại, mà này đó tinh phẩm thiệp, ngay cả Trần Nương này trò chơi khai phá giả xem xong, cũng không thể không tán đồng gật gật đầu. Có như vậy một nắm người chơi, tựa hồ trời sinh chính là chơi trò chơi hảo thủ như vậy. đối với trò chơi nội dung mẫn cảm trình độ, thật đúng là không phải bình thường người chơi có thể so sánh. bọn họ lần đầu tiên ngoạn này khoản trò chơi, liền có thể từ các phương diện phân tích ra trò chơi bất đồng chỗ, cũng tiến hành một phen suy đoán phân tích, còn thường thường chuẩn xác tỷ lệ cao tới 90%. liền như một người chơi đối với trò chơi chính thức phiên bản tiến hành suy đoán, suy đoán nó hay không như vong du như vậy miễn phí, nhưng đạo cụ thu phí. rất nhiều người chơi tựa hồ cảm giác, thiên khải khoa học kỹ thuật sẽ giống còn lại công ty làm như vậy như vậy, đ e m này khoản trò chơi trực tiếp làm thành vong du, đến đối ích lợi lớn nhất h ó a thu hoạch. Bất quá này danh người chơi lại không tán đồng như vậy thuyết pháp. Tại hắn nguyên tiếp trung nói đại gia có thể nhìn đến Thiên Khải khoa học kỹ thuật này ra công ty, tuy rằng là Tân Sang công ty, nhưng mà nó i ạ tâm lại rất lớn. Nghe nói này ra công ty sẽ ở phòng công tác, mà kiếm 5 năm khai phá vô tận tinh thần, cho tới bây giờ mới đem trò chơi phóng ra đến. Đại gia còn cảm giác sẽ như vậy thiện cận sao? Thiên Khải khoa học kỹ thuật tuyệt không giống còn lại công ty doanh nghiệp như vậy mạnh mẽ cùng thiện cận, hắn mục tiêu không chỉ ngắm hướng về phía quốc nội, còn nhắm ngay hải ngoại thị trường. có chút đồng học khả năng không biết gần nhất đẩy ra nhiều quốc ngữ ngôn phiên bản vô tận tinh thần hải ngoại sẽ vỡ tải xuống lượng vượt qua 2.300 vạn này còn chỉ là một tháng thời gian về sau chuyển rời vượt qua 4.500 0 vạn cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi chương 1 9 t t r c trò chơi cảnh tượng hai huống chi liền tính trước mắt dựa theo như vậy trò chơi 40% t r chuyển hóa tỷ lệ cũng sẽ có 920 vạn hải ngoại người chơi nguyện ý trả tiền nhưng này khả năng sao khẳng định xa xa không chỉ này số lượng nói nhiều như vậy của ta ý tứ t ự hiển nhiên. Thiên Khải khoa học kỹ thuật sẽ không như vậy tiện cận. đ e m này khoản trò chơi làm thành quốc nội đạo cụ thu phí v o n g du, bởi vì nó căn bản là không thiếu tiền, lại càng sẽ không như vậy chỉ coi trọng trước mắt lợi ích, mà không để ý thậm chí buông tay danh tiếng. Mặt sau lưu loát nhất đại thiên phân tích, Trần Dương hơi hơi gật đầu một cái, này người chơi phân tích không sai, hắn đích xác sẽ không làm thành đạo cụ thu phí v o n g du như vậy hình thức. Đợi đến công ty đẩy ra chính thức phiên bản, hải ngoại mỗi phân định giá 70 đô la, dự tính TC phiên bản tiêu lượng có thể đạt tới 1.000 v h n phân. Này chính là bảy ước đa mỹ nguyên. hơn nữa bởi vì là con số b ả n đem bán, cho nên không có tuyến hạ phát thụ nhiều như vậy phí tổn, cơ bản có thể coi như là thuần lợi nhuận, này nhưng liền là một thực khủng bố con số. Hơn nữa cùng Sony, Michael Joachot trao đổi thực thuận lợi, đến thời điểm PS3, Xbox 360 máy chủ bình đ n i tiêu thụ đi ra ngoài 2 0 0 0 vạn phân lượng, là dễ dàng sự t ì n h như vậy phân xuống dưới lợi nhuận, lại cơ hồ có 7 ứ c đa mỹ nguyên, hơn nữa quốc nội tiêu thụ sáu, như vậy nhiều tiền, cũng khó trách Trần ư ơ n g khinh thường với cùng quốc nội trò chơi doanh nghiệp làm đồng dạng sự t ì n h thậm chí các trò chơi doanh nghiệp liên hợp mâu thuẫn thiên khải khoa học kỹ thuật hắn đều lười suy nghĩ giải quyết bởi vì căn bản không có này tất yếu đ ư ờ n g đương chính chính dựa vào thực lực nghiền áp qua đến mặc cho kia vài trò chơi doanh nghiệp cấp phóng viên truyền thông tái bao nhiêu tiền đến nói xấu hiệu quả cơ hồ không hề nhiệt tình yêu thương trò chơi fan cuồng nhiều phải là vừa có bôi đen vô tận tinh thần tin tức phía dưới bình luận nghiêng về một phía chửi rủa biên tập cùng trang ép về phần thứ ba liền lại càng không cần nói như vậy thiệp phát ra đến không đến nửa phút liền sẽ bị đi vụ triệt để cắt bỏ có chút dụng tâm kín đáo lưu lại thiệp tần cùng t h i ế thiệp đi h ữ u soát soát s á t một giờ liền lộng đến vài chục trang, đem phát tiếp lâu chính và phụ thân thích đến tổ tông, mang một triệt triệt để bên trong trong ngoài ngoại. Thiên Khải Khoa học kỹ thuật công ty thậm chí đều không cần đi giao tiền mua thủy quân, liền có thành ngàn trên trăm vạn người chơi ca nguyện miễn phí đảm đương thủy quân, gọi người dở khóc dở cười. Trên thực tế, t r ầ n đương cũng không có đem kia vài trò chơi doanh nghiệp trở thành đối thủ, chính mình một ngày thượng hạ mấy chục vạn mỹ kim. Sau một tháng hai tháng, gần như sẽ có hơn 90 n ư ớ c nhân dân tệ nhập t ư n g kia vài doanh nghiệp cũng xứng cùng hắn làm đối thủ. Thiên Khải Khoa học kỹ thuật đối thủ chưa bao giờ tại quốc nội. mà là tại quốc tế kia vài đại doanh nghiệp bên trong 6. 6. tổng tài ngoài văn phòng sáng sớm dương quang rắc vào tầng nội thiên khải khoa học kỹ thuật các viên công đây mặt mỉm cười mang theo thoải mái khoái t r á bộ pháp đi đến phần mình làm c ô n g gian ngồi xuống không có nhân không thoải mái cũng không ai mất hứng từ đi tới thiên khải khoa học kỹ thuật sau các viên công trên mặt mang theo tươi cười một ngày so với một ngày phong phú làm một danh viên công chỉ cần tiến vào một nhà công ty như vậy khẳng định không có ai nguyện ý muốn chính mình tiến vào l à một nhà đòi tiền không có tiền muốn danh khí không có danh khí muốn kỹ thuật không có kỹ thuật tam vô công ty nói thực ra tại thiên khải khoa học kỹ thuật ban sơ thành lập thời điểm vừa mới tiến nhập công ty nhóm đầu tiên viên công tâm lý không hẳn không có ôm nếm thử một chút thái độ nhóm đầu tiên viên công chung có tám thành đều là mới từ trường học đi ra thuộc khóa này tốt nghiệp cũng chỉ có này đó mới tốt nghiệp học sinh mới có thể lựa chọn một nhà tân thành lập công ty mà có công tác kinh nghiệm lão nhân như thế nào cũng sẽ không lựa chọn loại này tam vô tiểu công ty nhưng mặt sau tình huống gọi người mở rộng tầm mắt thiên khải khoa học kỹ thuật không chỉ không phải tam vô công ty vẫn là tam có công ty t i ề n không thiếu, danh khí, càng lúc càng lớn, kỹ thuật, nghiệp giới đệ nhất, nay ba thứ, nhưng là phán định một nhà nhất lưu công ty tiêu chuẩn, mà Thiên Khải khoa học kỹ thuật toàn bộ chiếm toàn, có thể tiến vào lợi hại như vậy công ty công tác, về sau nói ra đi đều là một phần không nhỏ tư lịch, nay quần t h u ộ c khóa này tốt nghiệp càng thêm công ty kỹ thuật tự hào sáu, tuy rằng cùng bọn họ quan hệ không lớn, bất quá cái này giống có thể ở Trung Nam Hải các nhân, liền tính chỉ là một sĩ binh, ngươi cũng có thể khiến hắn không tiêu nạo g sao, đồng dạng đạo lý, công ty sẽ Ổng khai phá tiểu tổ. Tuy nói thần bí khó lường không ai gặp qua, khả viên trước cũng cùng có viên. Tại như vậy một nhà tinh thần phân chấn bừng bừng t â n công t y công tác, người đều muốn tinh thần không thiếu. Đặc biệt công ty tương đương một đại bộ phận nhân vẫn là mới từ trường học tốt nghiệp, học sinh thời đại nhiệt tình còn chưa biến mất, người trẻ tuổi giao tranh còn tồn tại, đều không dùng trần ư ơ n g cùng liêu bạch phi khuyến khích, người tuổi trẻ này liền tự phát cố gắng công tác. Vũ Thư Văn ngồi ở chính mình làm công gian nội, xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ dương quang, tựa hồ còn có điểm h o ả n hốt. Nửa tháng phía trước, hắn còn tại Hắc Long Giang cấp nhị tân công tác. nửa tháng sau, hắn cư nhiên an vị ở Đông Hải làm công đại lâu bên trong, thế sự chi kỳ diệu, liền ở chỗ bất luận kẻ nào đều suy đoán không đến chính mình tương lai. Vũ Thư Văn cũng không thể ngoại lệ, hắn làm vô tận tinh thần sớm nhất một đám người chơi, ở trên di động chơi không đến một giờ, liền triệt để thích phải này trò chơi. Vì thế, hắn thành lập thứ ba, làm ba chủ, vì này khoản chân tâm thích trò chơi làm không ít sự tình. Đương nửa tháng trước, nhìn đến Thiên Khải khoa học kỹ thuật thông báo tuyển dụng quảng cáo khi, Vũ Thư Văn chỉ hơi hơi do dự một phút đồng hồ, liền không chút do dự từ thẻ ngân hàng chung lấy ra 6.000 nguyên tiền. đ ạ p lên đi Đông Hải lữ trình, không thành công liền xả thân, đây là Vũ Thư Văn Hạ quyết định quyết tâm. Vũ Thư Văn cũng không phải một ngốc tử, tại nhận lời mời thời điểm, hắn liền chuẩn bị nói ra chính mình thân phận, c h u n g quy một chú ý nhân số vượt qua 200 vạn đại đi ba chủ, phân lượng vẫn là không nhẹ, tin tưởng hẳn là sẽ vì hắn chính mình nhận lời mời r a tăng một điểm cơ hội. Bất quá gọi Vũ Thư Văn không hề nghĩ đến là, hắn đi Thiên Khải khoa học kỹ thuật nhận lời mời thời điểm, g i á n g Khảo chỉ là hơi hơi g i xét liếc mắt nhìn hắn lý lịch sơ lược, theo sau liền khiến hắn chơi trò chơi, đối, chính là chơi trò chơi. n g n vô tận tinh thần thí nghiệm bản cùng dĩ vãng như vậy chơi 20 phút Vũ Thư Văn liền bị tuyên bố chính mình tuyển chọn tuy rằng ban sơ là có chút mạc danh kỳ diệu không hiểu làm sao nhưng hiện tại như cũ chơi trò chơi Vũ Thư Văn Minh Bạch lại đây hắn sợ phải làm chính là chơi trò chơi chỉ là loại này chơi trò chơi hòa bình thường khi chơi trò chơi khi có một điểm bất đ ồ n g một phương diện hắn muốn đứng ở người chơi góc độ đến thể nghiệm trò chơi viết xuống trò chơi ưu điểm còn muốn phát hiện không đủ chỗ về phương diện khác hắn cũng muốn tại trò chơi chỗ sửa không có phát ra đi phía trước làm một chút thí nghiệm. để tránh chỗ sửa có sinh ra một cái khác lỗ hổng. đương nhiên, hắn làm nhiều nhất vẫn là đảm đương di em một cái khác c h ứ c trách. Tại công ty Quan Phương trên diễn đàn trả lời người chơi hỏi đồng thời còn phụ trách giải quyết bọn họ sở ngộ đến khó khăn. Tại đây Quan Phương trên diễn đàn, trừ một Quan Phương thân phận bên ngoài, Vũ Thư Văn còn có một bí ẩn thân phận. Thông qua này thân phận, hắn biến hóa nhanh chóng trở thành người chơi trung chú ý đại thần Lưu Phong Tử Vũ. Một mặt phát ra làm người ta thán phục không thôi tinh phẩm t i ế p một mặt còn không đoạn tại a b t r ạ m cùng với rủ cụ thượng phát ra chính mình vô tận tinh thần trò chơi video. Vũ Thư Văn một đời này có lẽ ưu điểm không nhiều, nhưng đối với trò chơi giống như tồn tại một loại trời sinh thân thiết cảm, mặc kệ cái dạng gì trò chơi, hắn tổng có thể rất nhanh thượng thủ thuần thủ. Người khác phải muốn mấy tháng tài năng thuần thủ thông quan trò chơi, Vũ Thư Văn chỉ cần vài ngày thời gian, liền có thể dùng lệnh phổ thông người chơi trận mắt h á hốc mồm kỹ thuật hoa lệ thông thuận thông quan. Mà từ vô tận tinh thần thí nghiệm bản tuyên bố sau, hắn đăng ký một lưu phong tự vụ m ã giáp, bắt đầu đem n à y trò chơi tâm đắc thông qua video phương thức không ngừng t i ề n truyền đi ra ngoài. Từ ban sơ không người hỏi thăm, đến bây giờ hỏa bạo cùng tiếp ba chí đỉnh. Vũ Thư Văn chỉ dùng nửa tháng thời gian, dần dần thu nạp hồi ức. Vũ Thư Văn không chế con chuột, lại bắt đầu đem video ủn t ư loạt tuyên bố. Công ty lạp là cấp quang c h u y ế n võng, thượng truyền tốc độ rất nhanh. Hơn nữa trước đó chuyển hoán hảo video c á c h t h ứ c dù cụ hơn nửa giờ sau liền có thể nhìn đến tuyên bố đi ra video. Mà A B chạm tuy nói không cần lại thượng truyền trò chơi video, khả xét duyệt thời gian ai cũng không nói rõ, mau thời điểm vài giờ thu phục, chậm thời điểm có khả năng mười mấy tiếng sau. Vũ Thư Văn ư ờ i đi để ý tới xét duyệt, đi trước tiếp 3 phát tiếp, trực tiếp đem r ủ cụ liên tiếp địa chỉ phát đến mặt trên. rất nhanh liền có nhân điểm nhập tiến vào quan k h á n ta thoáng, lưu phong đại thần đổi mới tốc độ thật nhanh, thế nhưng liên cảng, dưới lầu nhân nói cho ta biết, có phải hay không đang nằm mơ? hai lâu nhìn ra tường ăn nhiều, đã sinh ra mê muội đẳng trạng huống, có ai gọi cho 120 sao? trước v ứ t kinh nghiệm, lại nhìn video, lưu phong đại thần thật sự liên cảng, sẽ không lại là giống thượng tập như vậy mặt của đi. nói lên thượng tập trò chơi video, rất nhiều người chơi trên mặt liền thẳng r u g đầu, nhịn không được mắng to lưu phong tự vũ quả thực không phải nhân, sự tình nguyên nhân ở chỗ nào đó người chơi. Tại trước mắt Mẫu Tinh Cả bờ g i y t h n g phát hiện một v i ễ n cổ văn minh di tích. Sau liền đem bản đồ đánh dấu công bố đi ra, dẫn tới vô số người chơi tại chính mình trên máy tính đi mạo hiểm tra xét. Này v i ễ n cổ di tích nhập khẩu chỉ có thể khiến người chơi đơn độc đi vào, căn bản không có khả năng mở ra phi thuyền tiến vào, mà từ di tích mặt ngoài đến xem, hẳn là cổ đại văn minh sở chế tạo, không có hiện đại máy móc tồn tại. Nhưng nếu là cứ như vậy khinh thị này v i ễ n cổ văn minh di tích, đó chính là mười phần sai. Vô số người chơi đi vào sau, còn chưa đi ra 1 0 0 m lập tức lính mộ đến. Này v i ễ n cổ di tích hoàn toàn là gần người. đủ loại cơ quan tử lộ cả bấy, không muốn mạng như vậy phóng ra đến. 100 người chơi chung, có thể quá khứ đệ nhất cơ quan m 0 i không tốt nhất, mà có thể qua được cái thứ hai cơ quan, có lẽ 100 người chơi bên trong cũng liền như vậy hai ba nhân. Đợi đến cái thứ ba cơ quan xuất phát, không có trở ngại đều là trò chơi đại thần. Sở hữu người chơi đều cho rằng, trừ phi về sau đem cỡ t r u n g Phi thuyền chế tạo đi ra, trực tiếp cưỡng chế tính dùng lửa đạn đem di tích vinh ra, bằng không tuyệt đối không ai sấm được đi vào. Nhưng này kết luận tại ngắn ngủi ngày sau liền bị đánh vỡ. Vũ Thư Văn dùng lưu phong tự vũ danh tự. Dùng m ạ t của giường như tiết tấu, ngạnh sinh sinh tránh thoát hơn 10 cơ quan, xâm nhập di tích trong. Xem qua video người chơi, toàn bộ t r ầ m mặc không nói gì, hoàn toàn cảm giác chính mình đầu gối đã có thể giao ra đi. Trư c h ư ơ g 195 trò chơi cảnh tượng 3. Vũ thư văn tên giả Lưu Phong tự vũ, tuy nói không có toàn bộ đem di tích dò xét rõ ràng, lại cũng xông qua rất nhiều người xâm nhập không tiến cơ quan, phát hiện không thiếu viễn cổ di tích. Mấy thứ này tuy nói còn không có bao nhiêu đại tác dụng, khả tích lũy kinh nghiệm sau, một khi chính thức bản đem bán, lại y theo đồng dạng phương pháp đi vào. làm ra đến này nọ sau, không hẳn sẽ không đ ă n g giá. đương nhiên, rất nhiều người chơi vẫn chưa nghĩ đến như vậy xa, chỉ là vũ thư văn tại trò chơi v i d e o chúng sở triển hiện ra đến như bức kỹ thuật, lấy đủ để gọi mọi người bội phục không thôi. Chẳng qua vô tận tinh thần vốn bao hàm toàn diện, vừa có cá nhân đơn độc mạo hiểm, cũng có tinh tế chiến tranh, thậm chí còn có thể săn t h ú cùng tu kiến chính mình độc đáo phong nỗ, m ã i n ẹ cờ dạp trò chơi tinh túy bị thâm thâm hấp thụ, dùng đến nơi đây triển hiện ra vô cùng m ị lực. Chúng pi mại nẹt cờ dạp lại như thế nào lợi hại, hình ảnh tổng là mổ x ả i như vậy phương khối. Nơi nào có thể cùng vô tận tinh thần như vậy hình ảnh tinh xảo trò chơi so sánh từ thí nghiệm bản tuyên bố tới nay thiết ba trừ hỏi trò chơi vấn đề bên ngoài nhiều nhất thiệp phòng trường chính là hỏi máy tính h ố i trí rất nhiều máy tính tiểu bạch cũng không hiểu máy tính linh kiện h ố i trí phát tiếp liền hỏi dự toán 5.000, có thể hay không khai toàn bộ đặc hiệu đại thần còn chưa lên tiếng tập đi đến tiện nhân nhóm liền ẩm ẩm phân tích một phen sau n ô n từ khẩn thiết địa hạ một kết luận thêm tiền thêm tiền mà e sợ cho không luận nhân liền tại phía dưới khuyến khích mua mua mua ở này đó nhân trong mắt chơi trò chơi đó là tất yếu thượng titan cặt đồ họa hoặc là 690, t ố t nhất là tứ lộ titan giao hỏa đó mới là vô cùng tốt cái gì người dùng 660 cũng tưởng chơi trò chơi a phi liền như vậy lạn cặt đồ họa cũng tưởng chơi trò chơi tưởng thể nghiệm tốt nhất vô tận tinh thần h ọ a chất hiệu suất cao liền nhanh chóng thêm tiền thêm tiền không thêm tiền này có thể xem không mua vẫn là nhân mua coi trọng liền mua t í n h cái dám chỉ là thí nghiệm bản nhất lên này d ò n g tăng vọt liền không biết có bao nhiêu mơ hồ tiểu bạch chá nóng lên liền hạ thủ 780.79901 loại cao nhất c ạ t đồ h ọ a Sau đó tại vô số người thúc đẩy dưới lại mơ mơ màng màng mua xuống nước lạnh cao nhất CBU. Sau không hối hận không biết, bất quá nhìn thẻ ngân hàng nội còn lại số dư, dự tính không thiếu người đều có một loại đau lòng cảm giác. Cho nên nói, vì cái gì vãi đ h ạ thích cùng trò chơi doanh nghiệp cấu kết với nhau làm việc xấu, liều mạng không ngừng để cao trò chơi hóa chất. Mà đối với trò chơi tính lại không như thế nào quan tâm, nguyên nhân liền ở chỗ nơi này. Vũ thư văn mới phát không có bao lâu thiệp, chẳng được bao lâu liền bị c h í đỉnh. Hắn đổi một tài khoản, biến hóa nhanh chóng liền trở thành ba chủ trí nhất, tự nhiên có tư cách trí đỉnh thiệp. Nhưng này thiệp đích xác rất có phân lượng, một khi trí đỉnh xử lý, tầng hồi phục lượng giống như quả cầu tuyết như vậy, vài phút liền có 5-60 tầng lầu hồi phục, không bao lâu nhì, trang sổ dĩ nhiên có 30 đến trang. Không thể không nói, vũ thư văn kỹ thuật để người rất là kinh diễm, đối, muốn dùng kinh diễm này từ ngữ đến hình dung. Nói chung, người chơi lẫn nhau là không quá chịu phục, bởi vì đại gia đều là nhân, dựa vào cái gì liền muốn khiến ta chịu phục người? Chỉ có đương kỹ thuật trinh l ệ c h thật sự quá đại. rõ ràng biết chính mình không có khả năng vượt qua đối phương khi trừ nào đó lòng dạ hẹp hòi nhân đấu kỵ chi ngoại đại bộ phận nhân chỉ biết cảm thán bội phụ mà cảm mà vũ thư văn kỹ thuật dĩ nhiên khiến người chơi nhìn đến sau trong lòng chỉ còn lại kinh diễm hai chữ lại không làm cái khác nghĩ nhiều trên dù cụ không thể xoát đạn mạc nhưng mà khi rất nhiều người chơi nhìn đến này thần bí lưu phong đại thần thế nhưng điều khiển loại nhỏ phi thuyền chuẩn bị tiến đến khiêu chiến rực long thú sau không khỏi trợn mắt há h c mồm cái gọi là rực long thú là ở tại cả bờ d nam phương đại lục một loại phi thiên thú loại bởi vì giống như r ự c l o n g liền bị mệnh danh là r ự c l o n g thú. Nhưng này r ự c l o n g thú cũng không như địa cầu viễn cổ thời kỳ r ự c l o n g nó hình thể muốn đại tượng h rất nhiều, còn bởi vì lồng ngực chứa tồn có mệ t ạ n có thể phun bắn ra cực nóng hỏa diễm, loại nhỏ phi thuyền nhiều nhất vài cái, liền sẽ bị hỏa diễm phun bạo. Đáng sợ nhất là, này đó r ự c l o n g thú cũng không phải đơn độc sinh tồn, mà là quần cư động vật, thường thường mấy chục trên trăm chỉ tụ tập cùng một chỗ, đặc biệt thích quần đậu con m ồ i cho nên đến nay còn không có người chơi có gan đi t r ê u chọc loại này động vật. Thế nhưng hôm nay thượng truyền này video. Lưu Phong tự vũ cư nhiên một mình mở ra phi thuyền, tiến đến khiêu chiến quần cư dực long thú. Sở hữu người chơi đều cho rằng này nhân điên rồi. Không sai, điên rồi, chứ không nói tại Nam Phương ẩ m ướt nhiều vụ hoàn cảnh trung, phi thuyền laser vũ khí cơ hồ trở thành bài trí, liền nói đối mặt trên trăm chỉ dực long thú quần đấu, ai có thể chống đỡ từng được 10 giây? Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, lại lợi hại nhân tại thiên không loại này 3G d hoàn cảnh trung cũng rất khó cố được tả hữu. Nhân trung quy chỉ có thể chú ý đến trước mắt, mà sẽ không cái hốt lại trưởng một đôi mắt. Có kỹ thuật bù lại, nhân phản ứng cũng có cực hạn. tóm lại chỉ nhìn một cách đơn thuần lần này video mở đầu liền hấp dẫn không ít người quan khán bọn họ muốn xem xem Lưu Phong tự vũ bị d ự c Long thú như thế nào ngược đãi trí tử phía trước đích s ắ c không ra sở hữu người chơi đoán trước Lưu Phong thừa dịp d ự c Long thú nghỉ ngơi thời điểm dùng đạn xuyên thép bắn bạo một chỉ d ự c Long thú ánh mắt nhưng là vòn vẹn như thế gần như sở hữu người chơi đều có thể làm được sự tình Lưu Phong tự vũ không có khả năng làm không được nhưng mà đánh lén kích sát một chỉ d ự c Long thú lập tức dẫn tới trung quanh sở hữu d ự c Long thú chấn nộ ngay sau đó thiên không giả thiên điểm nhật âm lãnh không ánh sáng Trên trăm chỉ khổng lồ rực long t h ú tập thể phi vũ lên, nháy mắt liền đem khắp thiên không che lấp chắc chắn chặt chẽ. Cùng một thời khắc, hơn 10 đạo dài đến trăm mét hỏa diễm, hoàn h tạo t ứ không, thổi quét lại đây, uy thế chi đại. Lệnh nhìn video người chơi sắc mặt tái nhợt, đem biến thái trò chơi khai phá giả m ắ n g một lần. Rất quá đáng, đem loại này dã thu biến thành như vậy khủng bố, trừ phi thăng cấp ra cỡ trung phi thuyền, hoặc là dùng khu trục hạm tiến hành viễn trình đả đá kích đánh sát, phổ thông cá nhân phi thuyền gặp được loại tình huống này chỉ sẽ chết đến mức ngay cả cho bụi đều không thạo. Nhưng là. Nếu v ũ Thư Văn có gan đem video ủn l o ạ t trí đỉnh, liền khẳng định sẽ không bị trước mắt khó khăn sợ l à n g khó. Kế tiếp một màn, khiến Thiên Nam Địa Bắc ngồi ở máy tính màn hình trước mặt nhân, các bị khiếp sợ được nẹn họng c h â n chối, không dám tin. 6. 6. tứ xuyên thành đô, trung tâm buôn bán khu mộ tòa bên trong cao ốc văn phòng, Vương Mộ Nhân nhàn nhã đi đến văn phòng, trước tiên mở ra máy tính, lại phao thượng một ly tây hồ long tỉnh, nhàn nhã vắt chân, thuần thục tiến vào thứ ba, tùy ý xem một hai. Năm nay 32 tuổi hắn, gần nhất b ỗ n g nhiên trầm mê vào một khoản trò chơi. vì thế đối với trò chơi chưa từng có bao nhiêu đại n h ậ t tình hắn lập tức móc ra một vạn năm ngàn nguyên tiền tại thư phòng vì chính mình xứng một đài cao nhất phối trí máy tính nay lệnh hắn nhi tử đều có chút hâm mộ mắt t hẻm đáng tiếc tại hắn nghiêm lệnh dưới cũng không dám bước vào thư phòng một bước kia máy tính bên trong nhưng là bảo tồn trò chơi lưu trữ nếu như bị cái kia không cố gắng lịch n g ậ m nhi tử cấp làm ra t ậ t xấu hắn nhưng liền được bị tức bán tử là cho rằng p h ò n g vân nhất vương m ẫ nhân ị n h trọng cảnh cáo nhi tử mấy lần bảo đảm không có vấn đề sau hắn mới hơi hơi yên tâm a năm đánh một á p Vương m ỗ Nhân nhanh chóng dùng trà thủy xua tan một t i n m mệt mỏi. Tối hôm qua hắn lại trong trò chơi trầm mê đến dạng sáng hai ba điểm. Sau đó buổi sáng 7 giờ rời giường đi làm, rõ ràng có chút giấc ngủ không đủ. Di, Tân Chí Đỉnh tiếp 6. phủ mới tiến vào thứ ba, Vương m ỗ u Nhân lập tức chú ý tới tiếp 3 Chí Đỉnh tiếp thay đổi. Thế nhưng hắn cũng không quá để ý, này trò chơi tiếp 3 rất phát hỏa, mỗi ngày Chí Đỉnh tiếp đều tại biến đổi, thật sự rất bình thường bất quá. Dù sao nhàn rỗi cũng là n h à chán, mất tự nhiên một điểm mà nói, đều nhanh chơi năm sáu thâu đêm hắn, coi như là trò chơi cao thủ, trả lời vài cái Tân Thủ vấn đề sau. Hắn con chuột vừa động, điểm vào cái k i a trí đỉnh t h ế t nội. Một mình đấu r ự c Long Thú 6. thao 6. Vương Mẫu nhân bảo một câu thu khẩu, tại thiết ba cùng trò chơi cũng coi như đ ắ m chìm trên trăm giờ hắn, như thế nào sẽ không biết r ự c Long Thú đại danh? Nguyên nhân vì biết r ự c Long Thú đại danh, hắn mới biết được một mình đấu r ự c Long Thú ý nghĩa cái gì. Cái gọi là một mình đấu, người chơi là đơn độc một người, khả r ự c Long Thú cũng không phải là đơn độc một. Loại này vô sỉ, t i bỉ, hạ lưu sinh vật, rõ ràng có cường đại thân thể cùng lực công kích, lại khác thường không thích sống một mình, còn cố tình đặc biệt đoàn kết tụ tập cùng một chỗ. cái này dẫn đến vô số muốn đi một mình đấu người chơi, không chỗ nào không phải là bị hành hạ đến chết mà quay về. rất nhiều người chơi khẳng định, muốn tưởng dựa vào loại nhỏ phi thuyền khiêu chiến rực long thú là tuyệt đối không có khả năng sự tỉnh, trừ phi chính thức b ạ n đem bán sau, cung cấp toàn cầu sẽ vỡ liên cơ. mấy chục người chơi cùng đi khiêu chiến, mới có thể diệt sát này quần khốn kiếp. cạm bẫy g thật sự quá lớn, các loại hiếm lạ cổ quái sinh vật, c ộ n g thêm vô số bảo tàng cùng tân kỳ này nọ chờ thăm dò, nếu biết rõ trước mắt đơn độc tiến đến chính là chịu chết, rất nhanh đại gia đều buông tay đi khiêu chiến rực long thú. tự nhiên. cũng có loại này dã thú trên người cũng không cái gì đáng giá gì đó tồn tại nguyên nhân mặc dù như thế quan đại người chơi bao gồm từng bị hành hạ đến chết hơn 10 lần vương m ỗ u nhân nhất trí cho rằng không cần đi để ý tới loại này ti bị sinh vật cũng không nghĩ đến tự nhiên thật sự có người dám lại đi khiêu chiến hơn nữa chế ra g i video 6. người muội 6. vương m ỗ u nhân không phải một ngu d ố c có người chơi chế ra phát triển chiến dực long thú video còn đem nó thượng truyền đến dù c ụ quan trọng nhất là còn bị thiết ba trí định 6. duy nhất nguyên nhân chỉ có một này gọi vương m ẫ nhân không thể tin được nguyên nhân kiêu chiến thành công, mở ra video, Vương Mô Nhân mừng tở, nhìn trên hình ảnh Lưu Phong tự vũ, khống chế một chiếc loại nhỏ phi thuyền, thủ pháp cao siêu tránh trái tránh phải, tại thượng trăm đạo hỏa trụ t r ù n g xuyên toa qua lại, còn do có thừa lực m ỗ i khi tiến hành đánh trả, đây là loại nào mạo hiểm một màn, này tao trang giáp bạc n h ợ c phi thuyền, chỉ cần bị vài đạo hỏa trụ chúng, ngay lập tức liền sẽ bạo tạc thành mảnh nhỏ. Nhưng kia tao phi thuyền không chỉ không có bạo tạc thành mảnh nhỏ, còn liên tiếp phản kích thành công, chỉ là chừng 10 phút, liền trước sau có 20 đến chỉ rực long thú bị kích sát. Cô lỗ, nuốt một chút nước miếng. Vương m ô Nhân không tự giác xả ra cạ dạ v ạ t tựa hồ cảm giác được khó thở như vậy. Người này vẫn là người sao? Vương Mẫu Nhân nội tâm hiện ra đến ý tưởng, cũng là hiện tại rất nhiều người nội tâm ý tưởng, cũng không biết có bao nhiêu nhân, cảm giác giờ phút này chính mình đầu gối đều có một chút như nhung ra. chương 196 tiểu nhân vật biến hóa, thượng hết t h ể thỏa đáng 6. Vậy là tốt rồi, thời gian phương diện, ta sẽ mau chóng lại đây một chuyến. Treo xuống điện thoại, Trần Dương đứng dậy đi đến cửa sổ thủy tinh sắt đ ấ t tiền, nhìn sáng sớm ánh mặt trời chiếu dưới thành thị. Thiên Khải khoa học kỹ thuật hết t h ể đi lên quỹ đạo. chỉ dựa vào đưa vào hoạt động vô tận tinh thần này khoản trò chơi tương lai một năm bên trong cũng có thể cấp trần lương mang đến hơn 10 ước đô la thu nhập này đó tiền có lẽ trong tương lai trong kế hoạch khởi không đến bao nhiêu lớn tác dụng bất quá tại khởi bước giai đoạn cũng là một bút xa xỉ con số vừa rồi thân ở Mỹ quốc Lo sang giờ lít Phương nghiệp đánh tới một cuộc điện thoại chi tiết bẩm báo trước mắt t r ẳ n g huống án giờ gì khoa học kỹ thuật công ty đem sắp phá sản một nhà y dược công ty cấp thu mua xuống dưới sự tình tiến triển tương đối thuận lợi hẳn là nửa tháng bên trong liền có thể thu phục mà về mua ngoại ô hán khu thổ địa vấn đề liên càng là thuận lợi dối tinh dối mù lõa ă n g dơ lết vùng ngoại thành đất vốn là không lớn đáng giá, t h ủ giới hạn trong khủng hoảng kinh tế duy trì liên tục ảnh hưởng, ít có công ty nguyện ý tại địa phương đầu tư kiến hán. án giờ gì khoa học kỹ thuật công ty mua thổ địa kiến hán, thế tất sẽ tuyển nhận địa phương thanh niên nhập chức, cái này giải quyết không thiếu thất nghiệp thanh niên trọng đại vấn đề. hơn nữa án giờ gì khoa học kỹ thuật không chỉ không có cho vay thủ phó, mà là toàn n g h c h trả tiền, địa phương thị chính phủ hả có thể mất hứng đáp ứng, thậm chí tại nào đó chính sách thượng có điều ưu đãi. hoa nhân muốn tại mỹ quốc mua thổ địa xử lý hán đương nhiên không dễ dàng. bất quá sớm ở này phía trước Trần Dương cùng tay phải đem b ả n giờ d ị c h công ty đăng ký địa điểm lựa chọn ở Anh Trúc vị kình đăng ký lại tại Mỹ Quốc địa phương thuê một đám chuyên nghiệp nhân sĩ hung hăng đem tiền nệ ở những người này trên gương mặt kia liền chuyện gì đều không gọi sự mắt thấy Mỹ Quốc phương diện hết thảy thuận lợi Trần Dương cao hứng rất nhiều cũng muốn tự hỏi lúc nào đổi qua một chuyến t r u n g quy nhà máy nên như thế nào kiến thiết làm công đại lâu lại nên đặt ở chỗ nào này đó đều là muốn hắn tự mình nhất nhất quy hoạch về phân c sở c h o e l i phương diện t i -E tên kia đã vâng theo Trần Dương phân phó từ đi công tác chuẩn bị từ Đông Hải lập tức phản hồi ốc s ở c h ơ y lia làm Trần Dương sợ dặn dò sự tình nhưng lại ở phía trước hướng Mỹ Quốc phía trước Trần Dương còn muốn đem kia vài từ toàn thế giới các nơi triệu tập tới được lính đánh thuê tụ lại lên khiến này đó lính đánh thuê đi Đông Hải kia đương nhiên là không có khả năng dù sao đã đem ốc s ở chơi lia định vị toàn bộ cho nên dứt khoát làm cho bọn họ cùng nhau đến ốc s ở chơi lia tập hợp như vậy cũng không sai thầm lãng nhận đến trọng thương không có một tháng thời gian khẳng định hảo không dậy nổi mà Phương n i ệ p cùng Phùng lập tại Mỹ Quốc chủ trì đại cục trên người cũng không có cái kia công phu. Trương Vũ t ắ c muốn lưu tại Đông Hải giúp đỡ, còn có một số lớn gia nghiệp không ly khai, cũng không thể khiến hắn cùng nhau đi. b à i trừ lý ưu nhược này đã tiến vào công ty nữ tử, là lấy còn lại đến nhân tuyển trung, cũng chỉ có Lưu Hạc Lan cùng Vương Thụy hai người. Lưu Hạc Lan này nữ nhân, tư sắc bình thường, niên g h kỷ hơn 30 tuổi, tại ác mộng thế giới lựa chọn đi vào nữ nhân bên trong, có thể nói là đệ nhất nhân. k i ê n Cường không buông tay, nên đoạn t á c đoạn. Này nữ nhân thậm chí có được so rất nhiều nam nhân còn muốn lợi hại quyết đoán chi tâm. c ố lấy này nữ nhân có thể bị tay phải tuyển ra đến, cũng là thực phù hợp đạo lý. về cuối cùng một vương thụ, tựa hồ trước kia là tiểu t h u h ố n hỗn, còn chạy đến trần nương trong nhà trộm t ắ t qua, đang tiếc bị tay phải lấy đến làm nhân loại bình thường một cấp siêu tần thí nghiệm, vốn cho rằng sớm liền chết, không nghĩ tới bởi vì một hồi tai nạn giao thông, đầu gặp va chạm. ngược lại nhân h o a đắc phúc, không chỉ là không có chết thành, còn giống như có thể thường thường, ngẫu nhiên tiến vào một cấp siêu tần trạng thái, này nhưng liền khó lường, trần nương rất rõ ràng một cấp siêu tần đối với nhân loại bình thường mà nói ý nghĩa cái gì, não bộ một cấp siêu tần có thể đem tư duy tốc độ tăng lên 34 lần, chỉ nhớ logic năng lực. mẫn cảm lực, thân thể phối hợp tính đều sẽ trên diện rộng đ ề cao, mặc kệ là làm nghề nào, một cấp siêu tần quả thực liền giống như siêu nhân như vậy, đối người thường chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tuy nói Vương Thụy còn không đạt được tùy thời khống chế một cấp siêu tần trạng thái, nhưng không hề nghi ngờ, người kia thân phận thấp, trộm v ặ t một đời, thế nhưng có như vậy hảo vật khí, khiến chính mình tiềm lực mở rộng không thiếu. Liên bởi vì tay phải lơ đãng lần này, Vương Thụy cá chép dược l ò n g môn, bây giờ còn nhìn không ra, nhưng chỉ muốn hắn bất tử, sau này tiềm lực khả xa xa vượt quá còn lại bị Trần l ư ơ n g coi trọng nhân. Trần l ư ơ n g còn ngồi ở văn phòng bên trong. Suy t ư Vương Thụy sự tình, Vương Thụy người này đang ngồi ở nào đó tiệm ăn sáng c h u n g bưng một chén sữa đậu nành uống đi xuống, bất đồng với d ĩ vãng lô m ã n g cùng quái đản, lúc này đã trải qua rất nhiều sự tình Vương Thụy, cả người trở nên trầm ổn rất nhiều, khí chất hồn nhiên biến đổi, lại không phục từ trước làm như vậy sự không dùng đầu não. Yêu, này không phải Vương Ca sao? Vừa uống xong một chén sữa đậu nành, Vương Thụy sau lưng chợt truyền đến một đạo n h à c a thanh âm, n ự a khí tràn ngập trào phúng ý vị. Nhìn lại, bốn dáng vẻ lưu manh, nhiễm hồng phát thanh đầu hún hún, cười nhạo đem tầm mắt nhìn qua. Quả nhiên là Vương Ca à? trước đó không lâu nghe nói vương ca không chỉ bị xe c ấ p được h ả i còn từ đây chậu vàng rửa tay mặc k ệ này thật đúng là thiên hạ kỳ văn a nghe nói là đầu bị đụng cho nên nhân có chút choáng váng cũng khó trách từ hội bên trong rời khỏi đến đây v à n g không còn không bị hắn kia vài huynh đệ cười nhạo này bốn người hi hi ha ha ngôn ngữ chi gian hoàn toàn không có đem vương thụ trở thành một h ồ i sự trước mặt hắn tùy ý cười to mắt đều không mang con mắt xem hắn vương thụ tự nhiên nhận được này bốn người thân phận đơn giản bởi vì trước kia không đối lộ hai phái nhân mã rời đ ấ u mấy trưởng có thua có thắng kết xuống thủ sau này tuy rằng miễn cưỡng giải hòa nhưng đánh vào cùng nhau không c h â m trọng một chút đối phương, lại như thế nào có thể? đã trải qua ác ngộng thế giới kia vài ác ngộng như vậy khủng bố cảnh tượng, Vương Thụy trong lòng một điểm gợn sóng cũng chưa phập phồng, đối mặt bốn đối đầu cười nhạo, hắn đ n g nhiên cảm giác một trận buồn cười, cười đến là cái gì? cười đến là trước đây đáng thương chính mình, cái gì đều không biết, trời đất bao la cho rằng chính mình lớn nhất, chính mình bẩn cùng không chịu nổi đều là xã hội l ô i cái gì cũng đều không hiểu lại cho rằng hôn hôn sinh hoạt t h c quy phong, ăn một bữa đói nhất đốn, lại không có vi ngày mai cùng tương lai làm tính toán. hắn t ự a n h ư một kẻ đáng thương, tuy rằng đáng thương, lại không đáng giá bất luận kẻ nào đồng tình kẻ đáng thương. Một người cho rằng đáng sợ có rất nhiều chủng, nhưng một người từ nông cạn đến có đủ nhất định giải thích, hiện nhiên sẽ minh bạch trước kia chính mình sống có bao nhiêu đáng sợ. mà Vương Thụ y hiện tại quay đầu ngắm một cái kia bốn người, lập tức quay lại đầu, không hề để ý tới những người này cười nhạo. hắn không phải sợ này bốn người, cận bởi vì hắn thật sự để không nổi một chút tinh thần, đến cùng này bốn nông cạn vô cùng hôn hôn đ ố i nghịch. kia bốn hôn hôn mắt thấy Vương Thụ không nói một tiếng, giống như thật sự sợ bọn họ mấy người, không khỏi đắc ý phi p h ạ m đang t i ế c Vương Thụy vội vàng tính tiền rời đi, ngược lại là khiến bốn người hảo sinh không thú vị. mất đi một đối thủ, nhân sinh thật sự là tịch mịch như biết ta. bốn h ô n h ô n uống sữa đậu nành, nhìn chạy trối chết Vương Thụy, cảm khái không thôi. Vương Thụy chậm rãi đi qua sáng sớm ngã tư đường, nắng g ắ t cuối thu sớm trôi qua, mùa thu xâm nhập đến, độ ấm mát mẻ lúc cũng không khỏi tại sáng sớm thời gian mang đến một tia hàn ý, khiến cho rất nhiều đi làm nhân từ ngắn tay đổi vì trường tụ. Vương Thụy hơi hơi ho khan một tiếng, thân xác bình thường đi vào một gian máy rút tiền tự động bên cạnh, nhìn atm dấu hiệu, đem bàn tay nhập trong túi áo mặt. s s o ạ n một trận, móc ra nhất trương công hành t ạ p cắm vào sáp t ạ o trung, thuần thục đưa vào sáu vị s ổ mật mã, vương thụ điểm kích số dư tuần tra, một trăm nghìn, trình trình mười vạn. mặc dù vương thụ gần nhất có một phen quỷ dị trải qua, cũng cả người chấn động, t i ế t hầu vừa động, đành phải nuốt một chút nước miếng. từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ tới tay qua nhiều như vậy tiền, đừng nói tới tay, liên nghị cùng không thèm nghĩ. trốn vặt, ăn một bữa không có nhất đốn, còn muốn tuần hoàn giang hồ q u ý củ, không thể tùy ý đến còn lại phiến khu thò tay, cho nên vương t h y chỉ dựa vào trồng đồ. còn này không có phát qua cái gì đại tài, có thể một lần tính trộm được hai ba ngàn nguyên, liền tính đi ra ngoài thiêu cao hương bái thần tài. Huống chi làm cái loại này việc bẩn, đều làm mạo thật lớn nguy hiểm, nếu không cẩn thận bị trào đến, nói không chừng liền sẽ bị quần chúng hung hăng đánh một trận. Nơi nào giống hiện tại, chỉ là đáp ứng một câu, liền đổi trở lại chỉnh chỉnh m 0 ờ i vạn nguyên. này khả cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Vương Thụy Tâm tính phát sinh biến hóa, khả tuyệt không tỏ vẻ hắn sẽ không tham lam, vừa vặn tư phản, nguyên nhân vì nhận thức đến trước kia chính mình hèn mọn hồ đồ, hắn đối với tiền tài loại này n g n ý. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhận thức đến chúng nó lực lượng cùng trọng yếu. Lam à hắn hít sâu một hơi, đem thẻ ngân hàng từ tạm tạo trung lui đi ra, t r ị n h trọng kỳ sự đem thẻ bài để vào túi tàng hào. Vương Thụy không phải một ngu ngốc, ưn, trước kia hắn là một ngu ngốc, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải. Thế giới này không có đơn giản như vậy sự tình. Nay tiền tuy chỉ bởi vì một câu liền đổi trở về, lại rất phòng tay. Thật sự rất phòng tay. Cầm này bút tiền, liền tỏ vẻ hắn đáp ứng hết thảy, cần đem chính mình sinh mệnh bán đi ra ngoài. Nhưng hắn không có lựa chọn, nếu là Vương Thụy không lấy này bút tiền, hắn không chút nghi ngờ. tiếp theo trường ác ngộng thế giới thí luyện bất luận hắn lại như thế nào cơ c h ế ứng biến cũng khẳng định sẽ c h ế t lộ một điều không có bất cứ biến hóa đáp ứng được tiền bán mạng không đáp ứng liền chết như thế nào lựa chọn tin tưởng chỉ cần không phải một ngấp tử liền sẽ minh bạch làm như thế nào lựa chọn thở dài một tiếng vương thụy đi đến ngân hàng trên quầy đem trong đó 5 vạn nguyên tiền chuyển rơi đến hắn vợ trước tượng lại lấy ra trong đó một vạn nguyên tiền mặt bên người phong hảo phản hồi chính mình cư trụ tiểu vương thụy ngồi hảo nhất thời có chút â người không biết nên làm những gì mới tốt qua một hồi lâu nhi Hắn mới cầm lấy mua hảo hàng loạt bộ sách, n g ư n g thần nhìn lên, hắn hiện tại này phúc bộ dáng, nếu như bị trước kia huynh đệ thấy, thế nào cũng phải cười đến r ụ n g răng không thể. Lúc nào cái kia Lưu Minh Vương Thụy cũng học được xem sách, nhưng Vương Thụy thật đúng là học xong, hắn không thể không học được. Vì tại á c n g n g thế giới sống sót, không chỉ có cần dũng khí cùng quyết tâm cơ trí, phức tạp cầu sinh hoàn cảnh, còn cần đủ loại tri thức, không phải dựa vào dũng khí cùng phát ngon a liền có thể s â m quan q u á k h ứ Nào đó thế giới bên trong, trí tuệ cùng tri thức thường thường còn tại dũng khí mặt trên, cho nên còn sống Vương Thụy. vì tận khả năng sinh tồn đi xuống, lại như thế nào không thích đọc sách, cũng không thể không cầm lấy thư buồn học tập lên. Vương Thụy nhìn trong chốc lát thư, đột nhiên một đạo tin nhắn phát đến. túi đầu điểm khai tin nhắn, Vương Thụy đồng tử co dụ lại, thì t h ả o tự nói rốt cuộc đến đây sao? chương 1 9 t t h i ể u nhân vật biến hóa hạ thu h à o di động Vương Thụy đổi một thân quần áo, túi đầu đi ra thuê phòng, hướng bên ngoài đường cái đi. đi đến trên đường cái, Vương Thụy thò tay têu một chiếc taxi xe, chuyển qua mấy con phố, chạy t r ừ n g 10 phút, xe mới tại một chỗ tầm thường trà lâu dừng lại, đứng lặng c ấ c bộ. ngừng đầu nhìn một chút này ra phổ thông trà lâu, Vương Thụy trầm mặc không nói, thẳng đến hai khách nhân cũng kỳ quái ngắm hắn liếc mắt nhìn, hắn mới chậm rãi nâng lên cước bộ, tiến vào trà lâu. Khách nhân, xin hỏi vài vị. Một danh tươi cười â n cần phục vụ viên, mắt thấy khách hàng tới cửa, lập tức đi ra phía trước hỏi, ta đã cùng người khác bước hảo 888 hảo phòng. Hảo, bên này thỉnh. Phục vụ viên dẫn theo Vương Thụy đi đến 888 hảo phòng, mở cửa vừa thấy, bên trong trên sofa dĩ nhiên ngồi một nữ nhân. Đôi, nữ nhân. Vương Thụy nhíu mày, theo lý thuyết người nọ đem chính mình gọi tới. Như thế nào sẽ có một nữ nhân ở trong này? Chẳng lẽ nói chính mình đi nhầm? Nhưng này thật là 888 hảo phòng a. Cái kia nữ nhân ngẩng đầu nhìn vào Vương Thụy, không nói một lời, lạnh lùng tầm mắt gọi người không dám nhìn thẳng. Vương Thụy xác nhận chính mình không có đi nhầm phòng sau, nhìn phục vụ viên rót một ly trà, cũng là trầm mặc không nói lời nào. Phòng trưng này hai vị tri gia n phản ứng thật làm người ta cảm thấy kỳ quái đi. Phục vụ viên trong lòng nói thầm, cũng không dám truy vấn này hai người đến cùng là sao thế này, rót trà xong liền kéo lên cửa phòng, lui đi ra ngoài, đơn độc lưu lại trầm mặc hai người. làm cho cả phòng nội hình thành một cô rét lạnh không khí. Vương Thụy không nói lời nào, là vì sợ không được cái kia nữ nhân lai lịch cùng thân phận, mà đối phương cũng không nói, có lẽ cùng hắn nguyên nhân không sai biệt lắm, s o n g phương đều bởi vì có điều cố kỵ. Thế nhưng không ai trước mở miệng, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là 10 phút, có lẽ là 20 phút, thẳng đến cửa phòng răng rắc một tiếng, bị người t r ợ t đẩy ra sau. Hai người tầm mắt không tự chủ được đồng thời nhìn về phía cửa. n a y m u a xem, hai người thần thái đều có sợ thả lỏng, bởi vì đẩy cửa tiến vào chính là bọn họ s ở chờ lợi nhân. Trần ư ơ n g mặc một thân âu phục, tùy tay đóng lại cửa phòng, đi đến mặt trước trước bàn ngồi xuống, khẽ cười nói hai vị: Hôm nay thật đúng là tam thiếu nhất ta. Hắn ánh mắt rõ ràng mang theo mỉm cười. Trước tiên ở Vương Thụy trên người dừng lại một lát, sau đó chuyển hướng ngồi trên sofa nữ nhân, lại khiến hai người không hẹn mà cùng cảm thấy một trận trái tim băng giá. Vương Thụy tự nhiên không cần phải nói, sớm l ĩ n h giáo trước mắt này nam nhân khủng bố chỗ, trong lòng sinh không ra một tia phản kháng chi ý nhẹ nhàng t ú i đầu tránh đi Trần ư ơ n g tầm mắt. Mà bên cạnh vững vàng ngồi Lưu Hà Lan, tuy rằng còn chưa giống như Vương Thụy như vậy. xâm nhập lý giải đến Trần Ương khủng bố địa phương, nhưng trước đây tại ác ngộng thế giới trung tao nộ, khiến Lưu Hạc Lan sớm không giống trước kia như vậy không biết tốt xấu. biết rõ Trần Ương cùng ác ngộng thế giới quan hệ không phải là ít, Lưu Hạc Lan lại sao dám nhìn thẳng Trần Ương ánh mắt. Trần t i ê n Sinh, người đem chúng ta gọi tới sáu. Lưu Hạc Lan trần chờ một chút. c h â m gì hỏi? đương nhiên là có sự. Trần Ương mỉm cười rút đi, một lần nữa khôi phục bình tĩnh thần sắc lúc trước đã cùng hai vị nói chuyện rất nhiều, ta cũng không nhiều lời. Tổ chức tại c sở c h ơ Li A Tân mở một nhà công ty, lần này cần chúng ta tiến đến sáu. Một tuần đi sau ra. thị thực vấn đề các ngươi không cần lo lắng sẽ cho các ngươi làm tốt úc sở chay lia lưu hạc lan cùng vương thụ l ắ p bắp kinh h ã i lưu hạc lan hoàn hảo tuy rằng trước kia còn chưa có đi qua úc sở chay lia nhưng xuất ngoại du lịch cũng là bình thường sự tình chỉ là hơi hơi kinh ngạc một phen nhưng mà vương thụ này có đồ trước kia đừng nói xuất ngoại ngay cả đông hải cũng chưa ra qua vừa mới nghe được cần xuất ngoại không khỏi có chút khẩn trương mũ đàn lao tử khẩn trương mau chết đều sắp chết vài lần thì sợ gì vương thụ rất nhanh đem khẩn trương ném sau đầu so sánh với xuất ngoại chỉ cần có thể thoát ly ác mộng thế giới này đó đều hoàn toàn tính không được cái gì nếu các ngươi đối với này an bài có cái gì vấn đề mà nói hiện tại có thể cùng ta nói một câu trần lương đan chỉ gõ khấu mặt bàn ngự khí thần sắc thủy chung bảo trì bình tĩnh nhìn không ra một chút hỉ nộ ta không thành vấn đề vương thụ nhanh chóng nói đừng đùa hắn nhưng là thâm thâm biết thật muốn nói có vấn đề cùng ý kiến lúc đó có cái gì thê thảm kết cục ta ta sáu lưu hạc lan hạo sĩ nhất án tựa hồ còn tồn tại cái gì nghi ngờ như vậy không cần sợ có cái gì vấn đề cứ việc nói ra Đại gia đều có thể thương lượng, ta không thành vấn đề. Cuối cùng, Trần chờ hồi lâu Lưu Hạc Lan thở dài một tiếng, như thế hồi đáp. Rất tốt. Trần đương đối Lưu Hạc Lan cảm xúc làm như không thấy, ngón tay nhất thụ, nghiêm túc nói như kỹ. Lưu cho các ngươi thời gian chỉ có một tuần thời gian, này một tuần thời gian Lưu cho các ngươi an bài hảo chính mình sự tình, không cần đến thời điểm lại có cái gì đột phát tình huống. Lưu Hạc Lan cùng Vương Thụ y gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hôm nay gặp mặt liền đến nơi này đi, một tuần sau ta sẽ cho các ngươi phát tin nhắn liên lạc. Trần ư ơ n g t ừ trên ghế đứng dậy hảo, hai vị. Một tuần sau chúng ta tái kiến, không để Y Vương Thụ cùng Lưu Hạc làn trên mặt phức tạp biểu tình, Trần ương lập tức ra trà lâu, hướng trong nhà phản hồi mà đi. Lái xe chậm rãi xử nhập nhà mình biệt thự Gaza, Trần ương búng ngón tay kêu vàng, Gaza ngọn đèn tắt, Đại Môn theo tiếng mở ra, miêu miêu 6 kia chỉ bị cải tạo qua từ miêu, vừa thấy đến Trần ương đi vào phòng khách, lại chẳng biết xấu hổ đón đi lên, bị Trần ương một cước đá văng ra, còn tiếp tục không biết ăn năn vây quanh Trần ư y ê hai chân đi vòng, cô lỗ 6 á u u một ly thanh thủy, Trần ư y ê đi đến ban công, lấy ra một tờ giấy cẩn thận quan sát lên. Một lát qua đi, trên mặt hắn nhìn không ra có cái gì thần sắc. Tùy tay đem tờ giấy xé rách thành mảnh nhỏ, r ắ c ở ban công phía dưới chạy qua suối nước mặt ngoài, tùy ý bị suối nước tầm ướt mang đi, biến mất tại thạch đầu khe hở gian. Vì cái gì có vài nhân tổng là nhìn không tới người khác hảo ý đâu. Trần Dương n h ê n g đầu, nghiêm túc suy tư một hồi vấn đề này. Xem ra cấp gia giáo huấn vẫn là không đủ a. Việc này, vào lúc này hắn trong lòng, c h u n g q u y còn không phải cái gì đáng giá động dung đại sự, cứ việc trong lòng có khác so đo, cũng sẽ không tại phía trên biểu lộ ra đến. Rời đi ban công. Trần Dương xuyên qua một điều lộ thiên hành lang, nghiệm chứng một chút vân tay, tiến vào tầng hầm bên trong. 24 giờ bảo trì khởi động máy vận hành trạng thái máy chủ xe ổ n g tùy thời cùng Trần Dương di động liên hệ cùng một chỗ. Dương Trần Dương lái xe tiến vào cảnh sơn biệt thự phía dưới đại môn khi thông qua internet định vị đã biết chủ nhân đã phản hồi. Là lấy Trần Dương còn chưa bước vào tầng hầm ngầm khi phòng bên trong đông lạnh ngọn đèn sớm sáng lên, tản mát ra u a m sáng rọi, đem toàn bộ tầng hầm ngầm nhiễm được lưu quang r ự t h ả thần bí phi phàm. Xe n g tình huống thế nào? Vừa phản hồi tầng hầm ngầm, giống như ngư nhi vào giang hà. Trần ư n g g n g sở h ữ u gánh nặng, thoải mái tự tại hỏi, khai phá giả, tình huống hết thảy bình thường, không có phát hiện gì thường. Máy móc cứng ngạnh, không có rơi tính sắt Thái thanh â m phút chốc văng lên. Vậy là tốt rồi. Tại xoay tròn ghế ra ngồi xuống, Trần ư ơ n g trước mặt chỉnh chỉnh đặt 12 màn hình, trong đó bên trái 3 điện tử màn hình biểu thị mặt, phụ trách 12 theo dõi máy ghi hình truyền lại trở về đầy đủ hình ảnh. Mà bên phải còn lại 9 màn hình, trong đó ba để đó không dùng, mặt khác t á c giao cho xe ố n sử dụng. Xe ố n không chỉ tùy thời tại toàn cầu hệ thống mạng thượng theo dõi tin tức. còn tại hoàn thành Trần ư ơ n g bố trí xuống đến nghiên cứu tư liệu, không cần sệ ổn g chính mình mà nói, Trần ư ơ n g cũng dần dần cảm giác được sệ ổn g tính toán năng lực dần dần không đủ. Muốn tưởng tổ kiến một siêu cấp máy tính không khó, song song tính toán cơ cấu kỹ thuật hắn có, cần phải thật đem siêu cấp máy tính bố trí tại đây tầng hầm bên trong, như vậy tán nhiệt khẳng định chính là một vấn đề lớn. Nếu không có nhiệt độ bình thường hoặc phản ứng nhiệt h ạ h tin cung cấp năng nguyên, hiện tại Trần ư ơ n g cần đau đầu, nhưng liền không vọn vẹn chỉ là vấn đề này. g á ế ra mang theo Trần ư n g 180 độ xoay tròn, hắn tầm mắt chợt bao trùm toàn bộ tầng hầm ẩm, từ tối bên trái bắt đầu. Trưng bày một trận vẫn không núc n í c sắt thép máy móc nhân, titan hợp kim lược giáp thượng, ấn t 8 0 0 này giá máy móc nhân, dĩ nhiên l y cuối cùng thành phẩm không kém bao nhiêu xa, nếu không phải lì thủ tin kiến h này liên tục thời gian chỉ có thể đạt tới một giờ, bằng không nói là cuối cùng thành phẩm cũng không có vấn đề. Tầm mắt tiếp tục hướng bên phải di động, trưng bày tại vị thứ hai chính là nhiều lần cải trang, đã trở nên khinh bạc rất nhiều xương ngoài trang giáp, cùng ban đầu cầm c ề n h ì n h tượng bất động, xương ngoài trang giáp đã toàn bộ do titan hợp kim tạo ra, khinh bạc đồng thời chịu n h ậ t cùng chống cự trình độ cũng hướng lên trên tăng lên. chỉnh thể đồ giả dạ dạng làm màu sắm sớm, có thể vào ban đêm hoàn mỹ che giấu. này giá xương ngoài trang giáp, không cần phải nói trần ư ơ n g bản nhân sử dụng, liền tính người bình thường đến đổi trang sử dụng cũng có thể biến thành một tay nhấc tới mấy trăm cân trọng vật siêu nhân. nói lại nói trở về, có hạch tin đại công suất phát ra năng nguyên, này giá xương ngoài trang giáp thượng hạng cũng liền trần ư ơ n g có gan mở ra, chỉ để phát huy ra nó chân chính thực lực. thường nhân nếu là có gan làm như vậy, cự đại phụ tải sẽ đem người thường xương cốt đánh gãy. mà cái thứ 3 a h tức là trần ư ơ n g phía trước sở sử dụng vũ khí. bao gồm điện từ thư kích súng trường cùng bạo quân lắp ráp cung, còn có tờ cờ 100 t o à n dự cơ. Lắp ráp cung thường nhân sử dụng không được, nhưng mà này đem nguyên hình điện từ thư kích súng trường, về sau nếu cải tạo một phen, không hẳn không thể giao phó vu người bình thường đến sử dụng. Như vậy hiển nhiên cũng có thể làm trong kế hoạch nhất hoàn. Này đó mọi thứ từ thiết kế đến chế tạo, c h ứ không nói chuyện tiêu phí bao nhiêu trí nhớ cùng thể lực. đ a n g nói lộng mấy thứ này, mỗi ngày sẽ tiêu hao bao nhiêu lượng điện? Lấy này tòa biệt thự công suất đến tính, một ngày 24 giờ nhiều nhất cung cấp 2 0 a lượng điện, xa xa không đủ tầng hầm ngầm sử dụng. may mắn có hạch tin tồn tại, bằng không Trần Ương đầu tiên muốn làm chính là giải quyết cự đại điện lực tiêu hao vấn đề. Ân, vẫn là tính. Trần Ương buông tay tổ kiến siêu cấp máy tính ý niệm, nơi này hoàn cảnh là so trước kia muốn ưu tính rất nhiều, nhưng vẫn là không an toàn sáu. Không, không phải không an toàn, mà là như cũ n g không thích hợp làm một ít lực phá hoại kinh người t h ự c nghiệm. hơi chút làm chút lớn một chút t h ự c nghiệm, lại như thế nào ưu tính hoang vu, chỉ sợ cũng sẽ kinh động rất nhiều người. Cho nên, rất nhiều gì đó cùng t h ự c nghiệm, cũng chỉ có thể đợi đến Trần Uyên tại o r s i tổ kiến khởi tổng bộ lại nói. Ân. Bất quá đêm nay trước thí nghiệm một chút không người cơ đi, tờ cờ 200 không người cơ, chân chính b i ê n chỉnh khống chế không người cơ, c h ư ơ t r c n g 198 t ự chế đạn đạo kế hoạch, đệ nhị đại không người cơ kỹ thuật cùng tờ cờ 100 loại này toàn dự cơ cơ h ồ hoàn toàn bất động, thúc giục nó đi tới cũng không phải toàn dự, mà là sang động cơ đốt trong làm động lực đẩy vào, chiều dài 2 m 5 t ả hữu, ngoại hình cùng loại với F 2 2 m ô hình máy bay chiến cơ, sức chịu đựng 6 0 kg, lớn nhất khi tốc 5 0 0 km, liên tục thời gian t r ư n g 4 giờ, cũng tức là nói. nếu không suy xét trở về địa điểm xuất phát mà nói, này giá tờ cờ 200 không người cơ lớn nhất tác chiến cự ly tại 2.000 km, cao tốc, cự ly xa tác chiến phương án khiến cho thông qua ba internet tiến hành chuyển không chế, rõ ràng là không được. là lấy trần lương thay đổi k h ố n g chế phương pháp, vi phạm pháp luật quy định, thi hành viễn trình dây enp điều khiển, có thể tại 200 km ngoại tiến hành điều khiển tổng số chuyển, mà đương điều khiển cùng số liệu chuyển mất đi hiệu lực khi không người cơ còn có thể dựa theo trước thiết lập trình tự tự chủ phi hành hoàn thành nhiệm vụ sau tự hành trở về địa điểm xuất phát. đương nhiên. Không người cơ một phương diện làm chính sát hàng chục tác dụng là rất lớn, nhưng nó một cái khác duy trì cục bộ chiến trường tác chiến tác dụng cũng là không thể bỏ qua. Trần Lương cùng Tay Phải cũng không phải là tâm huyết dâng t r à o nghiên cứu chế tạo đệ nhị đại không người cơ, mà là đem nó làm chân chính vũ khí đến khai phá sử dụng. Tay Phải rất rõ ràng nhân loại chiến tranh vũ khí lợi hại cũng càng coi trọng b i ễ n trình công kích thủ đoạn, cho nên đệ nhị đại không người cơ mặt trên không có trang bị năng lượng cao t ủ n s ẹ t laser loại này vũ khí. Trung b i n năng lượng cao tần s ẹ t laser tại thời tiết sáng sủa dưới tình huống công kích h ữ u hiệu cự ly còn có vài trăm mét xa. nếu là một khi gặp được đổ mưa, hạ tuyết, sương mù thời tiết, còn không bằng một căn thiêu hỏa côn, cho nên hỏa dược vũ khí lâu dài không suy, cũng không phải không có đạo lý đ á n g nói. Hiện tại nhân loại chiến tranh vũ khí có thể tiến hành viễn chỉnh công kích phương pháp, đơn giản chính là đạn đạo. Mà hai phi nhân loại tụ tập cùng một chỗ, thần thần bí bí, đáng khinh thương lượng nửa ngày, cũng gõ định niên phát đạn đạo quyết định. Không sai, hai người quyết định niên phát vận chuyển tại không người cơ mặt trên sử dụng tuần tra đạn đạo. Bọn họ không phải điên rồi, mà là có chín thành chín m chắc. Cá nhân niên phát tuần tra đạn đạo. Nghe vào t h a i không thể nghi ngờ có chút hoang đường đến cực điểm cảm giác. Nếu đ a n cá nhân liền có thể nghiên phát ra tuần tra đạn đạo, kia khủng bố phần tử còn không bằng đều đi nhảy sông. Không có tiên tiến trang bị, không có tiên tiến công cụ, không có quân đội chân chính kỹ thuật, căn bản không thể chế tạo ra cái gọi là tuần tra đạn đạo đi ra. Bất quá đối với người thường không có khả năng sự tỉnh, đối với Trần ư ơ n g cùng tay phải mà nói, nhưng tuyệt không phải không có khả năng. Trung q u y có từ biến thiết bị kiểm chế siêu tinh vi ra công thủ đoạn, c ộ n g thêm tay phải siêu việt trước mắt thời đại kỹ thuật, cái này kế hoạch thành công tính đại đại gia tăng. Đầu tiên. Trân ư ơ n g trước t ừ trên hệ thống mạng mua yêu cầu linh kiện bộ phận vô tuyến điện khống chế vách truyền thần khí, giá trị 425 đô la, thông qua Mỹ quốc hệ thống mạng cửa hàng đặt hàng. Liên bang chuyển phát nhanh một tuần thời gian bên trong liền sẽ đưa đến Đông Hải, thuận lợi thông qua hải quan, không hề áp lực. Toàn cầu định vị hệ thống máy tiếp thu, dây ẹn ẹn, tương quan phần mềm, giá trị 160 đô la, từ Anh quốc đặt hàng. 5 ngày thời gian bên trong đến Đông Hải. Vô tuyến điện khống chế phi hành bộ phận, giá trị 220 đô la, từ Pháp quốc đặt hàng, thuận lợi thông qua hải quan, một tuần nội đưa tới Đông Hải. Vô tuyến điện máy quay phim cùng đi xuống máy tiếp thu, giá trị 230 đô la từ Nhật Bản nhập khẩu, trong vòng 3 ngày đưa tới Đông Hải. Phi hành độ cao không chế hệ thống, giá trị 300 đô la, Internet mua đặt được. Động cơ phản lực hàng không i n ố t giá trị 310 đô la, từ Đông Hải địa phương đặt được. Thân đạn tài liệu 120 đô la, do Nhật Bản mua, 4 n g à y nội đưa chí Đông Hải, thuận lợi thông qua hải quan. Sợi nhựa thủy tinh, giá trị 300 đô la, do Đông Hải địa phương mua. Tổng cộng hợp kế 2.065 đô la, tương hợp 12.600 nhân dân tệ. này không phải một bút số lượng nhỏ a. Trần Dương cùng Tay phải cảm thán hai vô sỉ vô liêm sỉ. này đó linh kiện bộ phận, liền tính hơn nữa còn lại còn muốn bộ phận cũng sẽ không vượt qua 4.000 đô la. căn cứ phần mềm mô phỏng kết quả thành công nghiên cứu chế tạo đi ra tuần tra đạn đạo, dự triển chiều dài 6 0 c m khi tốc 6 0 0 km, tầm bắn 7 0 km, thấp nhất độ chặt chẽ 8 0 m t à hữu, trọng 2 0 kg, thêm đầu đạn 5 kg, tổng trọng 2 5 kg, sát thương bán kính tại 1 0 m trong phạm vi. so không được kia vài sát thương bán kính 100 m é t tả hữu chân chính tuần tra đạn đạo dù sao cũng là một loại mini tự chế tuần tra đạn đạo có như vậy độ chặt chẽ cùng sát thương đã là thực không sai tuần tra đạn đạo tài liệu cùng linh kiện bộ phận tại quá khứ trong 10 năm đã là dần dần thương nghiệp hóa cùng công khai hóa bất cứ người có tâm đều có thể từ trên mạng mua thu hoạch cho nên trước mua linh kiện bộ phận cho đương cùng tay phải không có gặp được một điểm phiền toái thuận lợi được như từ trên mạng mua một kiện quần áo dường như này cũng là bình thường bởi vì không có quốc gia nào chính phủ sẽ tưởng đến có hai phong tử chuẩn bị chính mình chế tạo tuần tra đạn đạo. liên tính trần ư ơ n g thành thành thật thật đi tự thú cảnh sát cũng sẽ lừa hắn một cái không kiên nhẫn đem hắn đuổi ra đi hoàn thành linh kiện bộ phận mua kế tiếp trình tự trần ư ơ n g cùng tay phải cần hoàn thành đạn đạo chỉ đạo cùng mục tiêu siêu tầm tuần tra đạn đạo chỉ đạo hệ thống một mấu chốt bộ phận chính là loại nhỏ hóa toàn cầu vệ tinh định vị hệ thống chỉ dùng tiêu phí mấy trăm đô la liền có thể thuận lợi thỏa đáng từ trên hệ thống mạ n g mua đến một chất lượng cao cao độ chặt chẽ loại nhỏ toàn cầu vệ tinh định vị máy tiếp thu loại này loại nhỏ máy tiếp thu trung máy tính giới diện phi thường dễ dàng sử dụng thực thích hợp dùng đến chế tạo như vậy giá rẻ tuần tra đạn đạo Toàn cầu định vị hệ thống có thể vi truy tung định vị điểm hoặc là xác định cuối cùng mục tiêu cung cấp tất yếu tin tức mà điện tinh thể con quay hồi chuyển hệ thống thì có thể đủ cung cấp loại nhỏ hàng tuyến sửa đúng khiến cho tuần tra đạn đạo phi hành càng thêm ổn định. Mà điện tinh thể con quay hồi chuyển hệ thống hoàn toàn có thể từ phi cơ mô hình máy bay c h u n g đặt được. Về phần còn có bán tiền thị giả đạ cùng với độc lở giả đạ dùng mua đến tài liệu có thể chế tạo đi ra này đem được giá rẻ tuần tra đạn đạo phi càng thấp cũng có thể thích ứng các loại phát tạp địa hình tại toàn cầu định vị hệ thống không nhẹ mấy nhiêu đóng kín trạng thái dưới. con quay thiết bị cùng d ạ đại hệ thống có thể cung cấp dự bị quán tính chỉ đạo nay giải quyết hoàn tất kế tiếp là đạn đạo thượng tính toán trang bị từ tiến vào 21 t h ế kỷ máy tính tâm phiến phát triển tốc độ không ngừng để cao giá tác duy trì liên tục rơi chậm lại hiện tại di động tâm phiến tính toán năng lực liền so 8-90 n i ê n đại siêu cấp máy tính còn mạnh hơn cho nên đạt được đầy đủ số liệu xử lý năng lực tâm phiến cũng không phải cái gì vấn đề lớn cho dù là tiên tiến đầy đủ thao tác hệ thống cũng có thể từ hải ngoại trên hệ thống mạng tải xuống loại này đầy đủ thao tác hệ thống đem dùng cho duy trì chỉ, chỉ đạo hệ thống cùng khống chế hệ thống tri gian thực hiện g i ớ i diện h ô động về đạn đạo đạn thân bởi vì tuần tra đạn đạo bị phi hành tốc độ bị thiết kế vi á vận tốc c âm thanh cho nên tương đối với mà nói đạn đạo đạn thân yêu cầu không cao trên thị trường có đại lượng tài liệu có thể dùng cho chế tạo đạn đạo đạn thân chân lương sử dụng sợi thủy tinh cộng thêm kệ a hợp thành vật tài liệu dùng cho đạn đạo đạn thân sau đem thật lớn trình độ rơi chậm lại đạn đạo dạ đ ạ phản xạ mặt cắt lại dùng đường phở dẻo nước sơn thậm chí có thể hấp thu bộ phận dạ đ ạ phản xạ ba cuối cùng thông qua đối động cơ khí thải tiến hành hạ nhiệt độ xử lý có năng lực trên diện rộng rơi chậm lại độ ấm phản xạ m ặ cắt kế tiếp trọng yếu nhất động lực trang bị, Trần Ương cùng tay phải tự hỏi nhiều lần, quyết định áp dụng một loại nhỏ xoáy luân động cơ phản lực, nó không cần lại tăng thêm thêm vào du liêu liền có thể thực hiện độ cao tin cậy tính. Cùng với càng xa tầm bắn, tự nhiên tuần tra đạn đạo lực sát thương không phải đến từ chính đạn thân lực va đập, mà là đến từ chính mang theo sức chịu đựng. Loại nhỏ tuần tra đạn đạo phụ t à i hữu hạn, vận chuyển đầu đạn uy lực không có khả năng rất lớn, cho nên kỳ thật vận chuyển thần kinh độc khí, độc dược một loại n g n ý, có thể đạt được càng lớn lực sát thương. Bất quá Trần ư y ê cũng không phải đi làm khủng bố phân tử. cao bạo tạc dựa uy lực đã hoàn toàn đủ rồi. Kỳ thật một tuần tra đạn đạo, chân chính phí tổn phát ra từ tổng thể này đó bộ phận, cùng hướng dẫn mục tích hệ thống cùng phi hành hệ thống, hoàn mỹ kết hợp lên phần mềm. Khai phá như vậy một phần mềm, hao tổn khi lâu, hao phí tinh lực cùng tiền tài chi đại, cơ hồ là một lệnh người thường hoảng sợ con số. Cũng là có tay phải tồn tại, bằng không chỉ bằng trần ư ơ n g một người là vạn không có khả năng đem tuần tra đạn đạo cấp chế tạo đi ra. Biệt hiệu săn chuẩn f 1 0 0 này chính là này hai quả tuần tra đạn đạo tên. Cả tòa tầng hầm ngầm, trải qua trần ư ơ n g trên diện rộng cải tạo. bị chia làm A, B, C, D bốn khu vực A khu dùng làm gửi máy chủ máy tính B dùng làm thiết bị chế tạo C khu tắc gửi vũ khí trang bị cuối cùng D khu liền là cơ t h ạ c h hạch tâm từ biến thiết bị kiểm chế tí s ở còn cùng văn minh chi t â m đặt địa điểm Trần Dương đứng dậy đứng lên đi đến C khu cuối cùng một loạt đem tay trái bàn tay đặt ở trường văn phân biệt khí thượng giang r á c một tiếng cùng với một trận bạch sắc sương ngủ tường thể đột nhiên lõm đi vào tiếp theo dây một đạo hợp kim thôi giá chậm rãi từ lõm vào tường trong cơ thể kéo dài đi ra mặt trên hai quả màu xám s ấ m đ ộ trang chiều dài nửa mét nhiều tuần tra đạn đạo bại lộ tại trần ư ơ n g hai tròng mắt dưới các ngươi đêm nay nhưng không muốn cho ta ra cái gì lâu tử mới tốt a 6 thò tay tại đạn đạo mặt ngoài vớt ve một chút hoàn mỹ r a công đạn thân mặt ngoài trần ư ơ n g sờ lên cảm giác rất là thoải mái không có nửa điểm lồi lõn cùng hoa thủ địa phương có thể thấy được lợi dụng từ biến thiết bị kiểm chế đến tiến hành phần cứng gia công so cao nhất tự động chữ số c ố máy còn muốn lợi hại vì khiến hôm nay buổi tối thí nghiệm hết thảy thuận lợi trần ư ơ n g tránh không được nhiều làm chút chuẩn bị trước đối tờ cờ 200 n g người cơ từ đầu tới đuôi kiểm tra đo lường một lần xác định không có vấn đề sau lại đ ố i hai quả săn chuẩn tuần tra đạn đạo hướng dẫn hệ thống tính toán khống chế hệ thống nghiệm chứng kiểm tra cẩn thận hao phí hơn 2 giờ trần ư ơ n g lúc này mới vừa lòng vô vô tay gật gật đầu cô lô 6 bỗng phát ra một trận cô lô rung động rõ ràng tại nhắc nhở trần ư ơ n g cần làm những gì không chỉ là trần ư ơ n g một người khi hắn từ tầng hầm ngầm phản hồi phòng k h á c h khi kia chỉ tử miêu bụng cũng đói được đinh đương rung động vừa thấy đến trần ư ơ n g thân ảnh động tác nhanh nhẹn giống như một con báo săn mạnh từ trên bàn trà phi khiêu xuống vài bước l ư ớ bay đến trần ư ơ n g quần áo bên trên treo tại mặt trên ngao ngao t h ẳ n g gọi đinh úc trưởng c o n 6 có thể hay không đem con mèo này ném Trần ư ơ n g bất đắc dĩ chảo kéo lấy tiểu miêu đầu, tưởng đem nó từ chính mình quần áo bên trên chảo đi xuống, không nghĩ tới tiểu miêu gắt gao chảo Trần ư ơ n g quần áo, mặc cho hắn như thế nào dùng lực, chính là không buông ngón g u ớ t Ném, vì cái gì muốn đem nó ném? Tay phải khó hiểu, nó chính mình không chịu tiểu miêu ảnh hưởng, dễ dàng kéo dài đi ra ngoài, mở ra tủ lạnh, cầm ra một lon bia uống được thư thư phục phục. Ta chán ghét miêu s á u nhất là loại này không biết xấu hổ miêu, khó mà làm được. Con mèo này nhưng là ta đệ nhị chỉ cải tạo thành công địa cầu sinh vật. đệ nhị chỉ, trần ư ơ n g có chút nghi hoặc ta nhớ rõ cũng chỉ có này một chỉ đi, kia đệ nhất chỉ là ai? chương 1 9 t r ư c liệp chuẩn thí nghiệm, t h ư ợ n g đệ nhất chỉ không phải là người sao? tay phải trả lời lệnh trần ư ơ n g sặc, cái này gọi là nói cái gì? như thế nào có thể đem trần ư ơ n g dùng chỉ đến đàm luận? đây chính là đại bất kính hành vi. được rồi, trung quy tay phải chỉ là một thô bị thiên ngoại sinh vật, trần ư ơ n g quyết định rộng lượng tha thứ nó, tha thứ tay phải là một chuyện, nhưng đối với này chỉ gan lớn bằng trời tử miêu, trần ư ơ n g không chút khách khí đem nó c h ả o u ố n g dưới, tùy ý để tại trên thảm. nay chỉ tiểu miêu từ bị tay phải cải tạo qua đi, sinh lý trên kết cấu phát sinh triệt để thay đổi. tuy rằng bề ngoài vẫn là một chỉ mỹ quốc đoạn vị miêu hình tượng, khả nội tại cùng động vật họ mèo một chút không giống nhau. điểm này biểu hiện tại nó không thích ăn miêu thực, mà thích ăn sinh thịt bò. đại lượng sinh thịt bò, trần ư ơ n g cũng thích ăn thịt bò, tay phải cũng thích ăn thịt bò. hơn nữa này chỉ đáng chết miêu, ba phi nhân loại sức ăn lại lớn kinh người, dẫn đến trần ư ơ n g mỗi lần đi ra ngoài đều phải một lần tính mua thượng 7- ả y cân thịt bò. bình thường nhân gia nơi nào sẽ mua nhiều như vậy thịt bò? không biết tiểu thương còn tưởng rằng trần ương làm ở ợ tiệm l ầ u trước cấp con mèo này uy hai cân sinh thịt bò trần ương cũng vì chính mình làm nhất đốn phong phú cơm chưa không thể không nói tại đây lưu thủy biệt tự trung ăn bữa ăn ngon thật sự là một loại khó có thể kể ra hưởng thụ tư vị ít nhất trước kia trần ương chưa bao giờ thể nghiệm qua tục ngữ nói từ kiệm đến xa dễ từ xa nhập kiệm nan chân chính hưởng thụ đến không đồng dạng như vậy sinh hoạt sau trần ương phát hiện chính mình là càng ngày càng khó lấy q u n lượng lại một lần nữa trở lại trước kia như vậy nhảm chán vô vị ngày trong đinh linh linh s u nắm lên di động trần ương vừa thấy có điện biểu hiện. những mày, n y ư sáu, biểu ca, có điện quả nhiên là cái kia cổ linh tinh quái biểu nội hạ nguyệt nhu, nô, no, là ta, có chuyện gì sao? biểu ca, ngươi, ngươi sáu, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi hay không là gần nhất mở một nhà công ty? hạ nguyệt nhu trong giọng nói tràn ngập chất vấn, ân, cái gì gọi ân? ngươi chẳng lẽ thật là kia gia thiên khải khoa học kỹ thuật tổng tài? hạ nguyệt nhu khó có thể tin ta còn cho rằng tạm c h í trên bìa mặt cái kia nam nhân chỉ là cùng ngươi có điểm tương tự, không nghĩ tới danh tự cũng là bình thường 6 ta, ta 6 Nàng như vậy vừa nói, Trần Dương thật đúng là nghĩ tới. Tựa hồ trước đó không lâu hắn cùng Lưu Bạch Phi cùng nhau nhận quang ắ n g ủ i phỏng vấn, đi ra sau tạp chí trên bìa mặt có hắn khuôn mặt bên cạnh đồ người bình thường tự nhiên không có khả năng nhận ra được là hắn. Nhưng nếu là Hạ Nguyệt Nu như vậy thân nhân, đương nhiên sẽ sinh ra hổ nghi cảm giác. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì chỉ là một nhà tiểu công ty mà thôi, cứu cứu bọn họ cũng biết sao? Trần Dương sợ dĩ không có nói cho lão cứu bọn họ, sợ hỏi đông hỏi tây phiền toái. Ta ba mẹ bọn họ còn không biết, bọn họ lại không quan tâm trò chơi. Bất quá lao ca à, kỳ h ỳ có thể hay không mang ta đến các ngươi công ty chơi một chút vừa có sở cầu Hạ Nguyệt Nu trong miệng biểu ca lập tức chuyển biến thành lão ca khu khu gần nhất có điểm bận rộn về sau có thời gian ta lại mang ngươi đến công ty tham quan đi cái gì nha sáu Hạ Nguyệt Nu cô lô nói vậy ngươi lúc nào có thời gian này nói không chính xác chờ ta về sau có thời gian ta tự nhiên sẽ cùng ngươi điện thoại liên lạc hảo lập tức có hội nghị cần ta quá khứ về sau lại trò chuyện không đợi Hạ Nguyệt Nu tiếp tục hỏi Trần Dương quyết định thật nhanh treo xuống điện thoại phòng ngừa này biểu m ộ i lại nải. bên cạnh tay phải mới lời quản trần ư ơ n g nhảm chán ra sự đâu, từng ngụm từng ngụm ăn thịt bò, mới là nó hứng thú sở tại. này đáng chết thiên ngoại sinh vật, tự nhiên thích ăn trên địa cầu thịt bò cũng là một loại kỳ văn thú sự. ai, phiền thái, lấy hạng u y ệ t nhu cái loại này hảo kỳ tiểu miêu tính cách, mang nàng đến công ty đi một chuyến là không có vấn đề. khả trần ư ơ n g vạn vạn không dám đem nàng đưa đến này tòa biệt thự bên trong đến, bằng không thế nào cũng phải đem này tòa biệt thự phiền được lý chiêu thiên không thể. lắc đầu đem này đó phiền lòng sự ném đến một bên đi, ăn xong một bữa mỹ vị cơm trưa, trần ư ơ n g không vội vã trở lại tầng ầ m ngầm. ngược lại nhìn đến bên ngoài đường, thâm tư vừa động, mặc vào một kiện áo khoác đi ra ngoài. hắn đi đến cảnh sơn biệt thự không sai biệt lắm cũng có một tháng thời gian, lại còn chưa hề có đem biệt thự quần đi qua một lần. Lúc này có thời gian, Trần u ư ơ n g tính toán tự mình đi lên một lần. Hắn sở tại này tòa biệt thự, hẳn vẫn là giữa sườn núi. Theo này vốn lượn trên đường đi, Trần u ư ơ n g chuyển qua một chỗ rẽ, liền nhìn đến một khắc tòa lưu thủy biệt thự kiến thiết tại dòng suối bên trên. Mỗi một tòa biệt thự thiết kế, cứ việc đại khái cùng loại, bất quá trên chi tiết hiển nhiên cũng có sở bất đồng. Thiết kế sư tuần hoàn vuối vu nước tốc độ dòng chảy. Tại biệt thự trên ban công, tu kiến một tòa đầu gỗ tiểu k i ể u từ suối nước thượng vượt qua 5-6 m mét ự l y dừng ở suối nước một mặt khác trong hoa viên. Đối, n à y tòa biệt thự thế nhưng còn mang theo một tòa hoa viên. Nghĩ đến giá khẳng định còn so trần ương kia tòa biệt thự càng thêm sang quý. Trần ương tầm mắt chuyển động, dừng lại tại trên cầu nhỏ một vị nữ hài mặt trên. Đó là một ước c h ừ n g 17-18 t u ổ i dung nhan xinh đẹp, thanh ti tóc ai, da thịt dương chi ngưng ngọc phảng phất vô cùng mịn màng, hai gò má hơi mang đỏ h ư n g thiếu nữ. Miệng nàng hơi hơi mở ra, hồn nhiên mắt to vụ sáng vụ sáng. đang hiếu kỳ nhìn trên đường đi qua Trần ư ơ n g tựa hồ còn có chút giật mình. Nghĩ đến ở trong này ngốc lâu, nhìn thấy người đều là xe đến xe đi, còn không có ai còn sẽ đích thân đi đường đi lên. Này đại khái mới là thiếu nữ giật mình một điểm. Trần ư ơ n g cũng thực kinh ngạc, theo lý thuyết, hắn biểu mọi tính cách trước không nói, quang luận diện mạo đã là cực kỳ xuất sắc, tại bạn cùng lứa tuổi chung đều là cao nhất một tầng thứ, lại không nghĩ rằng hiện tại chứng kiến đến này thiếu nữ, xinh đẹp nu nhược diện mạo, c ứ còn tại hạ nguyệt nu bên trên, cũng khó trách ọ c Trần ư ơ n g nhiều chú ý nàng liếc mắt nhìn. trên thế giới này mỹ nữ thật đúng là xem không xong a sáu trần lương có này cảm khái cũng không kỳ quái ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong hắn liền gặp rất nhiều mỹ nữ trước kia khách trọ có 4 mỹ nữ biểu muội cung nàng đồng học lại là b hơn nữa các loại địa phương nhìn đến t ỉ mỹ cân nhắc xuống dưới cũng có hơn 10. đáng tiếc hiện thực bên trong cũng không t ư ợ n g điện ảnh phim truyền hình như vậy gặp được mỹ nữ liền sẽ đến gần sinh ra một đoạn nhiệt duyên đào hoa bên trong hiện thực nhìn đến một mỹ nữ cũng thường thường là gặp thoáng qua song phương đều không nhất định sẽ tầm mắt g a o hòa càng chớ nói cái gì đào hoa ở trong này hiển nhiên cũng là như thế Trần u y n g nhìn cái kia thiếu nữ liếc mắt nhìn sau, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước đi. Không qua bao lâu, kia tòa biệt thự liền biến mất ở sau người. Lại lục tục nhìn vài tòa biệt thự, Trần u ư ơ n g đi hơn 20 phút, rốt cuộc đăng đỉnh thành công. Cảnh sơn trên đỉnh núi mặt, trừ một tòa cung nhân nghỉ ngơi lương đỉnh bên ngoài, ngược lại là không có n ó vật. Càng bởi vì ở nơi này nhân cũng không nhàn tâm g i ậ t trí chạy đến đỉnh núi đến chơi bùa dỡn, lâu dài dị vãng khiến cho lương đỉnh lá cây xếp, hoang vắng trung mang theo một chút r ã n nát. Đứng ở lương đỉnh đưa mắt nhìn bốn phía. nay phụ cận vài cái đỉnh núi thu hết đ á y mắt, mà cảnh sơn biệt tự h đại môn bên ngoài cái tia đường cũng tại kéo dài trong biến mất tại tầm mắt với. nơi này lấy đến làm rèn luyện buổi sáng kỳ thật cũng không sai. trung quanh đi dạo một vòng, trần ư ơ n g phát hiện đỉnh núi hoàn cảnh ư u tĩnh không nói, không khí chất lượng cũng rất tốt, sáng sớm lại đây rèn luyện một chút, còn có thể nhìn đến mặt trời mọc đông sơn tráng lệ cảnh tượng. đem lương đỉnh thượng lá cây quét ra, trần lương nằm ở trên băng ghế biên, thư thư phục phục nhắm hai mắt lại. nay trận hắn thật sự quá mệt mỏi, không phải trên thân thể mệt mà là tâm mệt, nhiều như vậy phức tạp sự tình. đều cần Trần ư ơ n g nhất nhất suy xét nhiều lần, lại làm ra chi tiết thi hành phương án. Thiên Khải khoa học kỹ thuật bởi vì có l i ê u Bạch Phi quản lý, còn có thể thả lỏng. Thế nhưng Hải Ngoại mỗi một bước kế hoạch, nhưng liền không người cho hắn đánh vác, hắn cũng không yên tâm giao cho người khác đánh vác, cho nên chỉ có thể tự mình điều khiển chỉ huy. Như thế nào có thể không lụy nhân? Thưởng thụ một hồi sau giờ ngọ gió lạnh, Trần ư ơ n g đứng dậy dọc theo đường cũ phản hồi. Hắn còn lại công tác cũng không thiếu, vừa phải không ngừng học tập các loại kỹ thuật cùng tri thức, còn muốn đem học tập đến kỹ thuật thực tế ứng dụng lên. Tuy nói có tay phải này tương đối lớn một tồn tại. Khả Trần ư ơ n g một chút không có thả lòng đối với chính mình tiến bộ yêu cầu. Nếu muốn nghiêm túc mà nói, hiện tại Trần ư ơ n g so với năm đó đọc trung học thời kỳ, còn muốn khắc khổ cố gắng gấp mười trên đây. Tựa như một khối khô quắt đã lâu b ở biển, điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức. Tiếng Anh, Nhật ngữ, Hàn ngữ, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, a z -bi a Bia ngữ đẳng thập nhất chủng thế giới chủ yếu ngôn ngữ. Trần ư ơ n g lợi dụng cơ thạch hoạch tâm gấp trăm lần thời gian điều chỉnh, một buổi chiều đều đắm chìm ở bên trong học tập, thẳng đến ban đêm thời gian, mới đi ra ăn một bữa sau bữa cơm, lại đắm chìm đi vào. đ ư ơ n g đem học tập làm như một loại khoái hoa k ỳ thời gian tổng là qua được thập phần cực nhanh, chút bất chi bất giác đã đi tới đêm khuya 12 điểm nhiều. hô 6. phun ra một ngụm c h ọ c khí, c h â n ư ơ n g t ừ cơ thạch hạch o tâm phản hồi hiện thực, xoa xoa huyệt thái dương, đi đến tờ cờ 200 n g ư ờ i cơ bên cạnh, bắt đầu động thủ đem hai quả săn chuẩn tuần tra đạn đạo treo t r ở ở cánh phía dưới. đang hết thể làm xong, hắn còn cần đem tờ cờ 200 n g ư ờ i cơ cùng với tứ giá tờ cờ 100 n g ư ờ i cơ toàn bộ đưa đến biệt thự sân thượng bên trên. tờ cờ 200 cần ít nhất hơn 100 m mét chiều dài đường băng cất cánh, mà nơi này hiển nhiên không có như vậy điều kiện. vì thế trần ư ơ n g dứt khoát suy nghĩ mặt khác biện pháp tức là khiến tứ giá tờ cờ 100 điếu tái tờ cờ 200 không người cơ lên hùng tại thượng nghìn mét độ cao t r ù n g phong thích cất cánh như vậy liền khả tiết kiệm gần trăm mét đường băng đem ngũ giá không người cơ đặt ở thiên t h a i bình địa thượng trần ư ơ n g cầm ra di động ngón cái lập tức cấn xuống o o, -o tứ giá tờ cờ 100 không người cơ toàn dược đột nhiên xoay trở lên mang lên một trận mạnh mẽ dòng khí bắt đầu chậm rãi bay lên hai giá tờ cờ 100 n g ư ờ i cơ phụ tải liền có tiếp cận 60 kg tứ giá liền c h ừ n g 120 kg đừng nói là một trận không người cơ, liền tính đổi thành trận ư ơ n g này đại người sống cũng có thể n g ạ n h sinh sinh đưa đến hơn 1 0 0 0 m t r ờ i cao chung đi. Cho nên cất cánh quá trình hết thảy thuận lợi, trong lúc vẫn chưa xuất hiện cái gì chủ ý x ấ u tứ giá không người cơ điếu t r ở một trận không người cơ, chậm rãi biến mất tại trời cao trong bóng đêm mặt. Lúc này đứng ở sân thượng bên trên, thị lực lại như thế nào hảo, cũng tuyệt đối thấy không rõ lắm trong bóng đêm không người cơ. Trần ư ơ n g đi xuống thiên t h a i trở lại tầng hầm ngầm máy chủ bên cạnh, khai phá giả, độ cao 3 5 0 m tốc độ 5 m s 6 xe s n g thanh âm chợt vang lên. Hướng Trần Dương nhất nhất hội báo lên không số liệu tin tức. Trương 200, liệp chuẩn thí nghiệm chung điện tử màn hình biểu thị mặt trên từ trái sang phải vài cái màn hình có biểu hiện không người cơ toàn cầu định vị địa điểm, còn có truyền cảm khí truyền quay lại đến độ cao, độ ấm, độ ẩm, hướng gió, phong lực, áp khí đẳng số liệu cùng với dạ thị máy ghi hình phản hồi hồi đầy đủ cảnh tượng. Độ cao so với mặt biển độ cao 1.000 m chuẩn bị phóng thích tờ cờ 2.006 biệt thự bên ngoài trời cao trung tứ giá toàn d ự c cơ vững vàng bảo trì phi hành trạng thái. lập tức tại điều khiển chỉ lệnh tiếp thu đến trong nháy mắt r ă n g r ắ t một chút, điều tái tờ cờ 200 không người cơ động cơ chợt khởi động, rơi xuống hơn 10 mét cự ly, mạnh phá không bắn ra. lần này phi lại mau lại m á n h một lát chi tế thời gian, liền đem tứ giá toàn d ự c cơ suy được không biết tung tích. đến từ mặt đất chỉ lệnh, khiến cho nảy giá không người cơ theo dự định phương hướng, tại GPS toàn cầu định vị hệ thống chỉ thị dưới, vài phút thời gian liền bay ra hơn 20 km, đi tới mênh g ô n g vô bờ bờ biển. s i ê u 6. 500 m km khi tốc, tuy rằng còn không có đạt tới tốc độ siêu âm trình độ. Mỗi giây cũng có 130 đến thước tốc độ, này một r ơ i chậm lại độ cao, l ư ợ bay lên đến quát ra một trận chói hai không khí tật lưu, xa xa truyền ra hơn 10 mét mới dần dần tiêu tán. Động cơ bình thường vận chuyển, không có gì thường. Thân máy ổn định, không có xuất hiện gì thường. Bài khí khẩu bình thường, không có gì thường. â n xem ra tờ cờ 200 lớn nhất tốc độ phi hành, tựa hồ không có bao nhiêu đại vấn đề. Ngiết c ằ m chân lương nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình chợt lóe số liệu, ánh mắt mắt cũng không chớp. Không ngờ cơ thân máy thí nghiệm không có vấn đề sao, hắn liền chuẩn bị dọc theo bờ biển đường. đi đến một không có bóng người địa phương tiến hành đạn đạo thí nghiệm. bay một trận, mắt thấy l y mục đích không sai biệt lắm xa, trận ương khống chế không người cơ chậm rãi rơi chậm lại. mục tiêu số liệu đưa vào hoàn tất, dạ đã khởi động, đốt lửa chuẩn bị 6. 543-210, phát sạc. ca sáu, v ò n à n h 6. đầu tiên là răng rắc tiếng vang, đạn đạo v ữ n g vàng thẳng tắp hạ xuống 5-6 m é t lập tức tự chế tuần tra đạn đạo d ò n g xoáy động cơ khởi động, phun bắn ra một trận vĩ diễm, kéo chỉnh m ã i s ă n chuẩn tuần tra đạn đạo nhanh chóng hướng phía trước bay đi. bay vụt đi ra ngoài hơn 1 0 0 0 m t tuần tra đạn đạo khống chế hệ thống khởi động. Tại GPS định vị dưới, nhanh chóng rơi chầm lại độ cao, chỉ chốc lát liền đến đến mặt biển 20 m é t độ cao, cơ hội là lược hại phi hành. Đại đạo thiên vương là tối đen một mảnh bóng đêm. 6. 6. O oh O oh Đại công suất xe máy một chiếc tiếp một chiếc s ử qua, tại bờ biển trên đường bắn ra hơn m 0 ờ i đạo của sáng. Suy suy. đ ệ nhất chiếc xe máy bỗng nhiên tiến hành phanh lại, màu đen lốp xe cùng mặt đất sinh ra cường liệt ma sát, cùng với chói hai thanh âm lúc, cũng tại mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng phanh lại dấu vết. Mặt sau cùng 17 18 chiếc xe máy, học theo cũng phanh lại ngược lại. Ha ha ha, Phùng Nguyên, người khác nói ngươi kỹ thuật không sai, ta xem cũng bất quá như thế. Nghĩ đến các ngươi cái gọi là lôi đỉnh tiểu đội cũng bất quá là lãng được hư danh mà thôi. Tháo xuống xe máy mũ giáp, một t ố c đầu thanh niên mặt mang chảo phúng, cực kỳ kinh h t h ư ờ n g Tôn Giá, ngươi hắn mụ nói cái gì? Phùng Nguyên tháo xuống mũ giáp, nghe vậy nộ khí bằng bạc. Ha ha, ta nói cái gì? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người đâu? Vẫn là muốn ta lặp lại lần nữa. t ố c đầu thanh niên tôn Giá má phải trên gương mặt lưu trữ một đạo sâu xa vết sẹo, theo hắn nói cười, vết sẹo cũng thượng hạ di động. có vẻ hắn càng thêm dữ tợn. Ngươi sáu, Phùng Nguyên tức giận đến hộc máu. Tiết Hảo, nếu ngươi vừa rồi không có nghe rõ ràng, ta đây lại nói một lần. Tôn Giá thanh thanh tiếng nói các ngươi lôi đỉnh tiểu đội, chính là một r ư ỡ i ở cái gì lôi đỉnh tiểu đội, bách chiến bách thắng, hoàn toàn là các ngươi tự thổi khoe k h o a n đi. Hắn lời này nói được thật đúng là vũ nhục người tới cực điểm. Trong đoàn xe mặt lập tức phát ra ầm ầm cười to. Phùng Nguyên cứ việc tức giận không thôi, lại còn không có khí thành ư ớ n g gốc, hắn đan thương thất mã đi đến nơi này đi gặp, bản thân chính là một loại bất lợi với chính mình cục diện, nếu hắn tức cực đ ộ c thủ. tuyệt đối chính giữa tôn giả ý nguyện, huống chi tại vừa rồi thi đấu chung, hắn đích xác bại bởi tôn giả, này cũng là không thể phản bác sự thực. tôn giả, không sai, ngươi vừa rồi quả thật thắng ta, ta cũng thừa nhận ngươi rất có thực lực. phùng nguyên mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận thế nhưng chúng ta lôi đỉnh tiểu đội c h u n g so với ta cường người nhiều là, ngươi có thể thắng từng được ta, ngươi có thể thắng từng được trình ca sao? trình ngạn phong, tôn giả đồng tử co d ú lại, con ngươi hóa thành châm hình, đối trình ngạn phong ba chữ này rất là kiêm kỵ. chỉ là ngay sau đó hắn liền cười ha ha ha ha, trình ngạn phong tên kia. Không phải nói hắn lao tử khiến hắn kinh thương đi sao? Còn nghe nói là một cái gì tổng giám đốc chức vụ 6. n g ư ờ i còn kỳ vọng hắn đến? Phùng Nguyên sắc mặt trắng nhợt, nắm tay lái hai tay có chút run rẩy. Tôn i ã nói lời nói đánh trúng hắn trong lòng chỗ đau. Giống như Tôn g i ã theo như lời, Trình Ngạn Phong đã thật lâu chưa có tới đoàn xe ngoạn xe, giống như quả thật nói muốn rời đi đoàn xe. Nhưng này dạng sự tình bị địch nhân nói ra, gọi Phùng Nguyên trong lòng tích huyết đồng thời, cũng không khỏi có điểm mê mang. Chẳng lẽ về sau lôi đ n h tiểu đội thật sự chỉ có thể giải tán sao? h ả o lười c ù n g ngươi này kẻ đáng thương nói chuyện. Tôn Dã trong ánh mắt. Tràn ngập cao cao tại thượng g ờ i lệnh, đối tiếp tục đả kích p h ù nguyên mất đi hứng thú. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đang muốn xuất lính chính mình tật phong đội rời đi, đ n g nhiên tiền phương đường xa xa truyền đến từng đợt xe máy tiếng gầm rú. Di, làm sao? Mọi người còn tại nghi hoặc ngây người gian, hơn m 0 ờ i đạo ngọn đèn chiếu xạ qua đến, h o ả người n g không dám nhìn thẳng. Trình, Trình n ạ n Phong. Ba ba ba tiếng bước chân qua đi, một bóng người bại lộ tại tôn giả trong phạm vi tầm nhìn. Tôn giả không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vạn vạn không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là Trình Nhã Phong. Trình ca. bên cạnh Phùng Nguyên vừa thấy đến Trình Ngạn Phong hiện tại quần áo trang điểm kinh hỉ mặc danh n h ị n không được la lớn Phùng Nguyên còn không mau cút đi lại đây Trình Ngạn Phong năm nay bất quá mới 25-26, năm cũng mặc kệ là thần sắc vẫn là khí chất vừa lại đây liền chấn nhiếp toàn trường không có bất cứ một người có gan coi khinh hắn Tục Nữ nói nhân ảnh t ụ danh người này danh khí lớn liền có thể cho người khác không thiếu chấn nhiếp Trình Ngạn Phong trước kia làm xe thần t ê n tuổi rất vang dội hai năm bên trong đánh biến Đông Hải vô địch thủ đã đầy đủ dung động phổ thông lái xe tôn g i từ Quảng Đông duyên hải bên kia lại đây tự nhận là kiến thức rộng rãi, ngay từ đầu là bị Trình Nạn Phong tên tuổi t r ấ n nhiếp một chút, nhưng lập tức cảm xúc bình định xuống dưới, cười nạo nói Trình Nạn Phong, ngươi này làm chủ tử rốt cuộc lại đây à? Ta còn nghĩ đến ngươi sợ đâu, ngươi là không thấy được vừa rồi ngươi tiểu đệ đều nhanh khóc đi ra bộ dáng, sớm biết ngươi muốn lại đây, ta liền nên đem kia một màn chế ra xuống dưới, ngược lại là muốn cho ngươi hảo hảo xem xem, ngươi thủ hạ có bao nhiêu gã tử? Tôn gia 6. Phùng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, đi đến Trình Nạn Phong bên lề, ấy này nói chính ca, ta xin lỗi đ ạ i i a cho các ngươi mất mặt x ấ u t r ì n h Ngạn Phong vũ vũ Phùng Nguyên bà vai không nói gì, hết thảy đều ở không nói bên trong. Mặt sau Tiểu Ngải cùng Vương Lực cũng lộ ra gương mặt, Vương Lực liền không nói, đầy mặt cảnh giác nhìn t â n giả, mà Tiểu Ngải nhảy xuống xe đi đến Phùng Nguyên trước mặt, tùy tiện vô hắn đầu nói Tiểu Phùng Tử, lại không nghe tỷ mà nói có phải hay không. Cư nhiên còn dám một người chạy ra đi sáu, loại này chuyện thú vị đều không nói cho ta biết, trở về sau muốn ngươi hảo xem. Phùng Nguyên dở khóc dở cười, khẩn trương ấy nay tâm tình lại v u ô n g không thiếu. t r i n h Ngạn Phong, nếu ngươi lại đây, không hảo hảo so lần trước đã muốn đi sao? Tôn g i Đại khai hắn chào Phúng kỹ x ả o thừa dịp đêm nay hảo thời cơ, hắn chuẩn bị dẫm lên này Đông Hải xe thần mắn mũi, khiến chính mình nhất cử thành danh. Hắn từ Quảng Đông bên kia lại đây, tái thượng 10 trường phổ thông thi đấu, cũng không có trực tiếp đem Trình Ngạn Phong đánh bại đạt được thanh danh vang. Rồi thử hỏi hắn như thế nào không tâm động. Về phần hay không sẽ thất bại s đừng đua. Trình Ngạn Phong tại Đông Hải đánh biến quần hùng vô địch thủ, hắn tôn g i tại Quảng Đông cũng kém không nhiều, mà Quảng Đông cùng Đông Hải ai đại ai tiểu, này c o n cần nói sao? Ta lại đây chính là cùng ngươi thi đấu, đối mặt tôn d i chào Phúng. Trình Ngạn Phong không chút nào động dung, như trước chấn định tự nhiên người thua, lập tức từ Đông Hải lăn ra đi, 10 năm bên trong không cần trở về. n g a ha ha, Trình Ngạn Phong, tiểu tử ngươi là gan rất lớn nha, ngươi sẽ không sợ ngươi thua sao? Vậy ngươi không sợ ngươi thua sao? Trình Ngạn Phong lạnh nhạt trả lời. Ta thua, tuyệt không có khả năng. Tôn Giả lạnh lùng nói 30 km, Tiểu Long Sơn cửa đường hầm, xem ai tới trước đi. Hai chi đoàn xe mấy chục hảo nhân, tranh phong tương đối, cho nhau cửu thị, nếu không phải nhà mình lao đại muốn so với lần trước, p h ò n g chừng đều nhanh đánh nhau. Hảo, không thành vấn đề. Trình Ngạn Phong xài bước xe máy, thay đổi phương hướng, chuẩn bị cùng tôn g i đánh giá một phen, xem xem ai mới có tư cách tiếp tục lưu lại Đông Hải. Phanh. Thi đấu dùng tiếng súng vang lên, hai chiếc xe máy giống như chợt lóe lướt qua thiểm điện, tại động cơ ô ạ bạo tiếng vang t r ù n g hang hái dọc theo bờ biển đường chạy tới, mà phía sau mấy chục chiếc xe máy, vội vàng theo sát sau đó. Đáng tiếc trên kỹ thuật tranh lệch không phải dễ dàng như vậy bù lại, mọi người mới chuyển qua mấy vòng nói, liền mất đi Trình Ngạn Phong cùng tôn dã chiếc xe b ó n g d á n g Phùng Nguyên gia đầu du lên. lúc này mới minh bạch vừa rồi thi đấu trong tôn g i căn bản là không có cầm ra toàn bộ thực lực hoàn toàn là tại trêu đùa hắn chơi quả nhiên có thể ở quảng đông bên kia nổi danh nhân vật liền tính phóng tới đông hải nơi này đến cũng là đứng đầu chỉnh tự cao thủ 30 km đối với khi tốc vượt qua 150 km hai người mà nói cũng chính là chừng 10 phút thời gian mà thôi nếu không phải nơi này chỗ r ẽ phần đông bọn họ còn có thể tăng tốc khiến cho vài phút bên trong liền có thể tiến lên hoàn 30 km cự ly như vậy chạy tốc độ trung hai người mang mũ giáp cũng không có cách nào khác nói chuyện. tâm thần đều toàn bộ phóng tới như thế nào siêu việt đối thủ mặt trên tại song vương xe máy tính năng trên lệ h không lớn dưới tình huống mỗi một lần chỗ rẽ vượt qua đều là tất yếu nắm chắc cơ hội tôn g i á là gan rất đại chỗ rẽ mặc kệ như thế nào vượt qua vì an toàn suy nghĩ tốc độ đều phải có sở rơi chậm lại để tránh xe thất khống mà khi trình nạn phong rơi chậm lại tốc độ lúc tôn g i á thế nhưng tốc độ không giảm ngược lại tăng lên một điểm tốc độ cực lực đè thấp thân xe chuyển qua chỗ rẽ trình nạn phong ở phía sau nhìn đều không do h ả y ra một tia m ồ h ô i lạnh nếu trong quá trình này có như vậy một tia sơ suất cùng sai lầm Kết cục chính là cơ hủy nhân vong. Chương 201, l i t ệ p chuẩn thí nghiệm, hạ. Tôn giả loại này không muốn mạng hành vi, hiện nhiên vì hắn tranh thủ đến dẫn đầu cơ hội. Song phương chi gian, lập tức từ ban đầu ngang hàng trạng thái, biến thành trình nạn g phong lạc hậu 78 m é t xe vị trạng hướng. Ha ha ha, trình nạn g phong cái kia tiểu tử còn dám cùng ta tranh, như vậy sợ chết còn đến loạn cái gì phi xa, bại bởi ta cũng là của ngươi bất hạnh. Dẫn đầu trình nạn g phong 78 m é t tôn giả trong lòng ám thích không thôi. giữa hai người tuy nói không có cái gì c u hận, nhưng ai kêu trình nạn phong tên tuổi quá mức vang rồi đâu. không đả đảo hắn, như thế nào biểu hiện ra hắn tôn g i á lợi hại, lại chuyển mấy cái chỗ rẽ, tôn g i á không sợ chết, trung q u y không phải tìm đến tử, cũng không dám giống phía trước như vậy điên cuồng, tốc độ thoáng rơi chậm lại, cư nhiên bị trình nạn phong m ư ợ n này kéo gần lại mấy mét c ử ly, nay trình nạn phong thực lực cũng là không phải người khác quyết đại, quả thật cùng ta tranh lệch không bao nhiêu, xem ra ta cũng không thể quá mức coi khinh sơ s ó t tôn g i á trong lòng chấn động, tránh ra mấy chiếc chạy tới được chiếc xe, đạp chân ga gia tốc, lại nói tiếp, bọn họ hiện tại cử chỉ thật đúng là liều mạng, này bờ biển quốc lộ cứ việc tại đêm khuya chiếc xe thua thớt. lại cũng không phải không có một khi chuyển biến quá trình c h u n g không k ị p tránh đi nên tới được chiếc xe như vậy sẽ có cái dạng gì kết cục có thể nghĩ nhưng cũng nguyên nhân vì nguy hiểm kích thích mới có nhiều người như vậy thích cùng trầm mê với phi samoto dựa vào đây là cái gì thanh âm tôn g i ã mang mũ giáp cũng che lấp không được phía sau xa xa truyền đến nổ vang rung động ân không phải xe máy thanh âm có điểm như là s u tôn g i ã n g h i hoặc mặt sau theo sát trình ngạn phong cũng có chút hoang mang nhưng giờ phút này cao tốc hành sự tròn cũng không khả năng quay đầu quan vọng chỉ có thể đè nén xuống trong lòng khó hiểu bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết kia cổ nổ vang rung động đến từ chính nơi nào, chỉ nghe được siêu một chút, một đạo màu đen vật thể mang theo u l a m hỏa diễm mạnh từ bọn họ đỉnh đầu l ư ợ c phi mà qua điện quang hỏa thạch gian, giống như lưu tình và chạm đại địa, mang theo rít gào va chạm tại quốc lộ phía dưới bãi biển trên đá ẩm, v â anh, cương liệt ánh lửa cùng bạo tạc khí lãng, n g á y mắt dập nát kia khối nhu nhược tối đen đáng ẩm bí mật mang theo hủy diệt tính chất thạch đầu cắt sỏi bao phủ phạm vi mấy chục mét phạm vi, suy suy sáu, không nói hai lời, trình ngạn phong cùng tôn g i phản ứng thần tốc, lập tức bắt đầu phanh lại. l ố p xe cùng mặt đất phát ra chói h a i mà sát t h a n h nhưng mà vẫn là không kịp ngay sau đó bùn bùn thạch đầu vũ đột nhiên đổ ập xuống đánh hạ hai người t r ở tay không kịp lật xe lăn ngã xuống đất thao sao thế này tôn g i chửi ầm lên xe máy lật ra hơn 10 mét xa đánh vào lan can bên trên may mà hắn chỉ là chút bị thương ngoài da phiên thân liền đứng lên trinh ngạn phong phun ra một ngụm pha m ụ c lòng còn sợ hãi nhìn xa xa trên đá ngầm tiêu t á n ánh lửa mạc danh kỳ diệu thật sự là mạc danh kỳ diệu em đẹp lái xe như thế nào đống nhiên liền phát sinh bạo t ạ n hai người không phải ngu ngốc đầu đất nhớ lại lúc trước tia đạo từ trên đầu lược bay qua đi hắc ảnh cùng vĩ diễm chỉ ngạn phong biến sắc tôn giả t ắ t sắt mặt trắng bệnh cùng thời gian minh bạch đó là cái gì ngọn ý hắn m ụ giả thao sáu tôn giả run cầm cập nơi nào còn không biết vừa rồi chính là một quả đạn đạo từ hắn trên đỉnh đầu bay qua đi cái này gọi là chuyện gì cái này gọi là chuyện gì đây là nơi nào đây là đông hải ai có thể tưởng được đến hắn một thủ pháp công dân trên quốc lộ hảo hảo lái xe ai cũng không có trêu chọc nhưng cư nhiên hắn m ộ i có một quả đạn đạo từ hắn trên đỉnh đầu bay qua. đây là muốn đem nhân hữu chết sao? chỉ cần lại lệch khỏi quỹ đạo như vậy một chút, hai người liền trực tiếp mất mạng. tôn giả nhất bính ba triệu cao, tề quát hắn mãi mãi không tiếp, ta muốn cáo hắn, ta muốn cáo hắn 6. người muốn cáo ai đâu? cho dù trình n ạ n phong thần sắc cũng không hảo xem, nhưng còn không giống tôn g i như vậy thất t h ố cáo, cáo 6. tôn giả chừng mắt cứng lưỡi, thật đúng là không biết nên cáo ai. có thể ở đông hải phát xạ đạn đạo, hiển nhiên là quân đội 6. v ề phần vì cái gì sẽ phát xạ đạn đạo? chẳng lẽ là tại đông hải phụ cận có quân diễn? Khả Tôn i ã liền chưa từng có nghe nói qua, nào hạm đội tại đêm khuya còn tiến hành quân diễn, tối khó có thể tin tưởng là, thế nhưng còn đem đạn đạo bắn bay đến bờ biển biên, ai muốn dám làm như thế, sẽ không sợ thượng tòa án quân sự. Cho nên hẳn là không có nào chi quân đội như vậy gan lớn bằng trời, lớn nhất khả năng tính là này quả đạn đạo xuất hiện trục trặc. Không sai, thật là đạn đạo xuất hiện trục trặc. Sa x ô i cảnh sơn mỗi tòa biệt thự tầng hầm bên trong, trần ương vũ bản, cam tức dị thường. San chuẩn tuần tra đạn đạo phát x ạ ra đi sau, khai t r ư ớ c hoàn hết thể bình thường, không nghĩ tới mới qua đi vài phút thời gian. Hướng dẫn hệ thống đông nhiên xuất hiện vấn đề, c ư chậm rãi lệ khỏi quỹ đạo 40 độ phương hướng, hướng tới một chưa biết địa điểm bắn bay qua đi. Dù là Trần ư ơ n n bình thường bình tĩnh vi phạm, chán cũng có chút m ồ hôi lạnh t o á t ra, nhanh chóng khống chế không người cơ, truy tìm kêu mai tuần tra đạn đạo mà đi. San chuẩn tuần tra đạn đạo cứ việc là một loại giá rẻ tự chế đạn đạo, khả tầm bắn cũng có 70 km, quỷ biết lệ khỏi quỹ đạo dự định hàng tuyến sau, sẽ chạy đi nơi nào bảo t ạ c Vì tránh cho tình thế tiến thêm một bước thất khống, Trần Uyên đang chuẩn bị gửi đi chỉ lệnh, khiến tuần tra đạn đạo liền tại không trung bảo t ạ c Không nghĩ tới tiếp theo dây săn chuẩn liền trở lại đánh trúng mục tiêu số liệu tin tức, đánh trúng nó muội muội, đều lệch khỏi quỹ đạo dự định tuyến đường nhiều như vậy, như thế nào có thể đánh trúng mục tiêu? c a m tức Trần Nương không c h ê không người cơ, bay về phía đạn đạo bạo tạc địa điểm, bởi vì cách xa nhau không xa, rất nhanh liền chạy tới đạn đạo bạo tạc hiện trường. x u y ê n t h ấ u qua không người cơ phía dưới ống nhòm hồng ngoại thành tượng thiết bị, một mảnh lục sắc cảnh tượng trung, có thể nhìn đến đạn đạo bạo tạc địa điểm là bãi biển đang ngầm, vẫn chưa tạo thành nhân viên thương vong. Bên cạnh trên quốc lộ, trừ hai nhân viên bên ngoài, cũng không gặp đến còn lại người không liên căn đẳng. t h o á g yên tâm, Trần Dương suy tư một hai, cũng không kinh động phía dưới kia hai người, lặng yên không một tiếng động khống chế được không người cơ rời đi. Bạo ta uy lực cũng không lớn, lưu lại dấu vết cũng không từ truy tra, cho dù sự tình hơi chút có điểm thất khống, vẫn rẽ t r ừ n g cẩn thận Trần Dương cũng sẽ không lưu lại bất cứ có thể truy tra manh mối. Nếu đệ nhất mai săn chuẩn đạn đạo thí nghiệm thất bại, Trần Dương đành phải thí nghiệm đệ nhị mai. Vì phòng ngừa lại xuất hiện đồng loại sai lầm, một lần này không người cơ xâm nhập hải vực, bay 7 80 km n g o ạ i mới một lần nữa phát x ạ c ò n lại đến một quả tuần tra đạn đạo. s i u Phun xích hỏa diễm săn chuẩn lại tầng trời thấp l ư ợ hải phi hành, tránh cho bị dạ đ ạ trinh sát đến. Bất quá một hồi, liền bay ra hơn 10 km. Đông hải phòng không phân biệt khu, cường điệu chú ý vu trời cao lui tới phi cơ. Đối với Đông hải thành thị duyên hải bên cạnh, hiện nhiên trinh sát phòng hộ không cường, thêm săn chuẩn hình thể nhỏ gầy, lại có sợi thủy tinh cùng k ẹ á hợp thành vật tài liệu chế tác đ ạ c thân, l ư ợ c hải tầng trời thấp phi hành dưới. Tại dạ đ ạ thượng biểu hiện còn không bằng một loài chim, hoàn toàn dẫn không nổi chú ý. Nay cũng nhiều mệ từ biến thiết bị kiềm chế cùng tay phải kỹ thuật bằng không liên loại này giá rẻ tuần tra đ ạ đạo. Trần Nương cũng đừng tưởng chế tạo đi ra. 60 km đến mục đích, lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu 7 0 m 6 m M đệ nhị mai săn chuẩn thử bắn tình huống hảo thượng rất nhiều, khiến Trần Nương biểu tình do âm chuyển tình không thiếu. Từ loại này thí nghiệm tình huống đến xem, cự ly xa trạng thái dưới săn chuẩn đạn đạo rất khó đánh trúng chân chính mục tiêu. Bất quá nếu cự ly tại 340 km trong phạm vi, lệch khỏi quỹ đạo phạm t r ủ lại cơ h ồ không vượt qua 10 mét, đã có đủ nhất định thực chiến năng lực. Như vậy vũ khí, c a cùng ắ c đ ẳ n g trên chiến trường kia v à i võ trang phần tử, hẳn là thập phần vui mua đi. Trần Nương lắc lắc đầu. dứt bỏ loại này đáng cười ý tưởng liên đám kia quỷ nghèo bán cho bọn họ có thể kiếm bao nhiêu tiền huống chi tài liệu thu thập cũng không dễ dàng hắn hiện tại cũng không có cách nào khác đại quy mô sinh sản càng không có tâm tư đi làm cái gì quân hỏa thương loại này tiểu đánh tiểu nháo quân hỏa sinh ý vừa đến phiêu lưu đại thứ hai còn không bằng trần ư ơ n g trò chơi công ty kiếm tiền tốc độ mau trần ư ơ n g trừ phi ăn no chống đỡ mới có thể đi làm loại này nhảm chán sự tình thử bắn hoàn hai quả săn chuẩn tuần tra đ ạ đạo trần ư ơ n g điều khiển không người cơ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát Lửa giờ qua đi t ờ cờ 200 không người cơ về tới biệt thự trên không, ở không trung cùng tứ giá t ờ cờ 100 nối tiếp điếu tái về sau, chậm rãi đáp xuống biệt thự sân thượng bên trên. Chuyến bay lại đến số liệu trung quy là về phương diện khác, c h ầ n đương đem không người cơ cầm lại tần hầm hầm, nương đèn không hắt bóng chiếu sáng, bắt đầu đối không người cơ thân máy tiến hành cẩn thận kiểm tra. Tại cao tốc phi hành trung, do khí cùng phong lực thực dễ dàng đối thân máy tạo thành cự đại ảnh hưởng. Nếu là thân máy thiết kế không đáng tin, tài liệu không q u á quan, không chừng không người cơ mới nhất gia tốc, liền trực tiếp không trung dụng rời báo hỏng. Đây là một thử n g h i ê m trọng vấn đề. tuyệt không cho phép có điều bỏ qua. 15 phút qua đi, lại cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận thân máy không có xuất hiện bất cứ khe hở hư hao địa phương. Trần ư ơ n g lúc này mới lau lau một chút mồ hôi, đem cao su bao tay khởi, rửa tay. t ở cờ 200 cũng coi như không sai, tuy rằng như cũ không tính là chân chính chiến tranh vũ khí. Mặc dù có tay phải cùng hắc khoa học kỹ thuật tồn tại cùng, rút, Trần Lương tài liệu cùng tương quan thiết bị cũng có hạn độ, đồng thời nào đó linh kiện bộ phận cũng thuộc về vi phạm lệnh cấm sản phẩm, không thể thông qua hải quan, cho nên muốn đổi thành cùng loại thay thế được linh kiện. này vô hình chung cũng suy yếu không người cơ tính năng. Từ dân dụng trình độ mà nói, này giá không người cơ đã là cao nhất t r ì n h tự. Ngạo thị quân hùng vô cùng tranh phong, nhưng nếu muốn cùng chung mỹ nga quân đội nghiên phát không người cơ so sánh sáu, vẫn là không cần tự dứt lấy nục Dù sao t ờ cờ 200 không người cơ b ả n t h â n chính là làm về sau phòng ngự tính chất vũ khí đến sử dụng. Một nhà công ty an toàn ngành có như vậy vũ khí sử dụng, dĩ nhiên là thực không sai. Đêm nay thử bay cùng đạn đạo thử bắn thí nghiệm, trên tổng thể mà nói, hết thảy còn tương đối thuận lợi. trừ nào đó tiểu tiểu ngoại ý muốn sáu. nay cũng tiến thêm một bước tuyết minh, lại như thế nào nghiêm mật kiểm tra đo lường, cũng không thể phòng ngừa thực tiễn quá trình chung sẽ xuất hiện nào đó ngoài ý muốn, đây là không thể khống, cũng là rất khó phòng ngừa. Xe ổ n g máy chủ chuyển vào thấp công hao ngủ đông trạng thái. Hoàn thành hôm nay buổi tối công tác, Trần Dương lười biếng duỗi lưng, thuận miệng nói một tiếng, đi ra tầng hầm ngầm trở lại biệt thự đại sảnh. Tiểu Miêu ghé vào trên sofa ngủ say sưa, Trần Dương đi đến phòng ngủ nằm xuống, tiến vào ngủ say trong. Trương 202 t x s e Chrylia, x s e Chrylia, tên đầy đủ liên bang Uxse Chrylia. Từng là Anh Quốc thuộc địa, tại 1901 năm thực dân thống trị sau khi chấm dứt trở thành một độc lập liên bang quốc gia. Quốc sở a h s l i a này phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia, nhân khẩu độ cao đô thị hóa, gần như một nửa quốc dân là ở tại Sydney cùng m ẹ n b u ộ c này hai đại thành thị, 7 60 vạn ký l m ẹ t v u ô n g trên thổ địa, 90 t r ê n đây thổ địa đều là hoang vu người ở, một mảnh hoang mạc. Trần l ư ơ n g lựa chọn ở trong này kiến thiết tổng bộ, kỳ thật nhân lực phí tổn rất là n g ờ cao, kế hoạch xuống dưới cũng không như thế nào có l ờ i Nhưng tại Trần l ư ơ n g trong kế hoạch, tổng bộ lấy nghiên cứu làm trọng điểm. Gánh vác sinh sản nhiệm vụ không đến 10%. Đợi về sau nhu cầu cấp bách mở rộng sinh sản khi, tại ấn độ, malaysia, việt nam, thái lan, quảng đông đ n g nhân lực phí tổn thấp địa phương mới là đảm nhiệm chủ yếu sinh sản nhiệm vụ địa khu. h ú n g chi cùng với kỹ thuật không ngừng tiến bộ, phòng trường không dùng được bao lâu, đại diện tích chế tạo đi ra công trình người máy liền sẽ thay thế được đại bộ phận công nhân. Đến thời điểm nhân lực phí dụng đem hạ thấp một khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Một tuần sau, trần lương cùng vân thụy cùng với duy nhất một nữ tính lưu hà lan thu thập x o n g sở h ữ u sự vận làm tốt thương vụ thị thực, c ư i đông hải trí kinh phật. Sở Mít Quốc tế sân bay đi tới toàn ố c sở c h a j l i a tối bận rộn sân bay Sydney là ố c sở c h a j l i a đông nam duyên hải khu vực tân nam đều châu thủ phủ cũng là thế giới 10 đại quốc tế đại đô thị chí nhất làm quốc tế đại đô thị mới 460 hơn vạn nhân khẩu lại có được hơn một vạn 2 0 0 ngàn ký l mét vuông thổ địa diện tích cho nên tại đây thành thị t r ù n g từ đông hải tới được trần nương ba người không có cảm giác được quốc nội đại đô thị t r ầ n lớn ngược lại vi thành thị cảnh đêm mỹ lệ mà tán thưởng không thôi các quốc gia thành thị đều có phần mình đặc điểm không thể nói rõ ai cao ai thấp. có thể xuất ngoại nhiều nhiều thể nghiệm một chút các địa phương cảnh đẹp cũng là một loại không sai hưởng thụ ba người ngồi hơn 10 giờ phi cơ Trần ư ơ n g còn không quan trọng Lưu Hạc Lan cùng Vương Thụy lại thể s ắ c và tinh thần mọi m ệ n h là lấy ba người trước tìm một năm sao cấp khách sạn trụ xuống hảo hảo nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau mới chậm rãi rời giường tới nơi này cũng không phải là du lịch về sau cũng có là thời gian tham quan xem bây giờ còn là làm chính sự trọng yếu nhất Trần ư ơ n g một cuộc điện thoại nửa giờ sau đ i ê m Mập m ạ p thân thể liền xuất hiện ở quán cà phê cửa thở hồng h ộ p đi đến Trần ư ơ n g bên người ngồi xuống. Vương Thụy cùng Lưu Hạc Lan Hảo kỳ nhìn t i e Liếc mắt nhìn, lập tức t ú i đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn cà phê, tựa hồ n ù n g hương cà phê bên trong có cái gì cực kỳ hấp dẫn bọn họ gì đó tồn tại như vậy. Sự tình làm được thế nào? Trần ư ơ n g chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm hỏi. Dựa theo ngài yêu cầu, đã tại d c h mọi vùng ngoại thành mua một mảnh thổ địa, địa phương chính phủ văn kiện cũng đã phê duyệt thông qua, chỉ cần ngài đem tiếp theo phê khoản tiền chuyển lại đây, công trình đội liền có thể bắt đầu thi công. t e này mập mạp một hơi đem lời nói hoãn, trên mặt mang theo rõ ràng đối Trần ư n g kính sợ t h â n sắc. Ân, Ân. Trần Dương nói rất tốt, chuyện này ngươi làm cũng không tệ lắm s á u Ta còn suy nghĩ, nếu ngươi đem sự tình làm được hỏng bét mà nói, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? t i ê Nghe được m ồ hôi lâm ly, càng không ngừng s ở trường khăn trà l o Đương nhiên, ngươi hiện tại sự tình làm được hết thảy thuận lợi, ta ngược lại là không phải dùng lại đi tự hỏi làm sao được. Trần Dương đứng lên, vỗ vỗ t i ê e bả vai đi thôi, mang ta đi xem xem kia p h í a địa phương. Từ nơi này đến dịp m ỏ n có hơn 70 km lộ trình, như vậy cần hao tổn khi hơn một giờ thời gian. Có Trần Dương cố ý cho phép sử dụng tài chính. Tie tại địa phương không chỉ mua mấy chiếc xe b e n còn thông báo tuyển dụng mười mấy công ty lâm thời viên t r ư ớ c Có tiền ở nơi nào đều là thượng đế, là không có tiền nhân quỳ xuống hôn môi mũi chân thượng đế. Tại đại lượng đô la mở đường dưới tình huống, sở hữu vấn đề đều không lại là vấn đề, vốn có vấn đề cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa tiền tài thứ này còn có gia tốc chính sách phê duyệt giải quyết thần kỳ hiệu quả. Lấy Tie này ố c sở chơi lia nhân làm người đại lý, lại phụ lấy tiền tài, sự tình tài năng nhanh như vậy như vậy thuận lợi. Ngồi trên xe, chiều Sydney ngoài thành chạy tới, mở hơn 1 giờ. Trần ư ơ n g đám người rốt cuộc đi tới d ị c h môn tòa thành nhỏ này, d ị c h môn kề sát s y n h i nhưng không có cái gì nhà cao tầng, phóng nhãn ngã tư đường hai bên đều là c h ú t ngoại quốc độc đáo biệt thự nhà ở. Trần ư ơ n g tại quốc nội còn chưa xem qua như vậy đơn độc biệt thự nhà ở, trung q u a n h nhìn quét vài lần sau mới thu hồi ánh mắt. Vài phút sau, xe không có tại d ị c h môn dừng lại xuống dưới mà là theo đại đạo tiếp tục đi tới, thẳng đến tại một mảnh hoang địa khi mới thông thả phanh lại. Chính là nơi này sao? Trần ư ơ n g đi xuống xe, ngẩng đầu vừa thấy sáu cũng không có gì hảo xem, chính là một mảnh rộng lớn hoang địa mà thôi. đúng vậy chính là nơi này Tie túi đầu không lưng cũng liền Vương Thụy cùng Lưu Hạc Lan không cảm thấy kỳ quái còn lại tài xế cùng địa phương gốc sở Trey Li A Nhân đều kỳ quái nhìn này lão bản Ân nơi này cũng không tệ lắm liền tuyển nơi này đi bao lâu có thể thi công tài chính đúng chỗ buổi chiều là có thể Tie hồi đáp kia buổi chiều liền khởi công đi Trần ư ơ n g dựng thẳng lên ba ngón tay tại t e trước mặt lung lay n h á n lên một cái ba tháng cho ngươi ba tháng thời gian ngươi muốn đem đại khái hán khu kiến thiết lên hảo tại Trần ư n g trước mặt t i e không có có gan nói không được d ũ khí. Hiện tại nơi này vẫn là một mảnh hoang địa, cũng thật sự không có gì hào xem. Vài phút sau, Trần ư ơ n g liền mất đi đại bộ phận hứng thú. Hắn chuẩn bị ở trong này ngây ngốc một hai thiên thời gian, liền chuyển cơ đi Los Angeles. Ở nơi đó trừ xem một chút phương nghiệp cùng p h ù n g lập công tác làm được như thế nào bên ngoài, còn có mặt khác một sự kiện cần hắn đi xử lý. Sydney thật là một m ị lực phi phàm địa phương, chưa bao giờ ra qua quốc Trần ư ơ n g Nơi này hết thảy sự vật ở trong mắt hắn đều là tân kỳ tồn tại, hào hào tham quan xem một ngày sau. Đang lúc Trần ư ơ n g chuẩn bị thừa phi cơ đi Mỹ quốc lúc. t e một cuộc điện thoại đánh lại đây. Bất trên công trường 6. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Dương hơi hơi cho mày. Thứ này nói không rõ. Ti e hạ giọng nói vẫn là thỉnh ngài tự mình lại đây nhìn một cái đi. Đến cùng ra chuyện gì khiến ti e thần bí hề hề? Nếu này mập mạp ốc s ở chơi l i lão chỉ là vì một kiện ngạc nhiên sự tình liền kêu hắn quá khứ. Trần Dương tuyệt đối muốn bóc ra hắn. Hơn một giờ sau, Trần Dương mang theo v g Thụy, Lưu Hạc Lan hai người một lần nữa đi tới trên công trường. Nói là hoang địa, mà không phải công trường, liền ở chỗ lúc trước này phiến rộng lớn hoang địa thượng. đã là đình đẩy công trình xe cùng thi công thiết bị cùng với tài liệu l u i tới thi công nhân viên đại khái nhìn lại cũng có hơn 100 nhân tie thở hồng hộc đi nhanh chạy tới bốt người đến đến cùng là xảy ra chuyện gì chúng ta phát hiện một chỗ cổ đại di chỉ 6. tie sắc mặt cổ quái liền tại địa hạ hơn 10 mét chỗ sâu 6. thi công đã đình chỉ ta vừa đem nhân không chế được không có thông t i địa phương chính phủ bất quá d ấ u diếm không được bao lâu thời gian di chỉ t r ầ n ư ơ n g vẻ mặt càng là mạc danh kỳ diệu hắn hấp thu nhiều như vậy bộ sách tự nhiên biết ốc s chơi lia này địa phương mấy vạn năm đến nay chỉ có chút lạc hậu dân bản xứ lấy kia vài dân bản xứ sức sản xuất cùng văn hóa kỹ thuật có thể có cái gì giống dạng di chỉ đi theo t e sau lưng mấy người đi đến xa nhất sử hoàng vũ thi công địa điểm nơi này đã bị t e bảo tiêu vây quanh lên đánh cho nền móng mới đ ả o hơn 10 mét Trần Dương túi đầu nhìn lại phía dưới hố sâu vừa xem hiểu ngay gì nhìn phía dưới gì đó Trần Dương hơi hơi lắc bắp kinh hãi Uc sở c h i l i a dân bản xứ là n ẹ gì tổ nhân chủng tại bốn vạn năm trước định cư v u sở c h l a đại lục thuộc về du mục dân tộc không có cố định cư trụ điểm bất luận là văn hóa vẫn là kỹ thuật mấy ngàn trên vạn năm qua đều không có gì khả quan tiến bộ đây là một liên văn tự cũng chưa phát triển đi ra dân bản xứ như vậy là hậu dân bản xứ tuyệt đối không có khả năng tu kiến ra phía dưới như vậy gì đó đối cứ việc là một thạch đầu c ầ m vòm nhưng mặt trên khắc ấ n văn lộ cùng dấu vết lại thập phần phức tạp cho dù là người thường roi mắt nhìn lại cũng cảm giác được không giống bình thường tuyệt không đơn giản kia cổ cổ lão khí tức mặt tiền cửa hiệu nên đón không cần các c o n 14 đi giám định niên đại trần ư ơ n g cũng khẳng định nay không phải mấy trăm năm trước tây phương thực dân giả lưu lại gì đó mà thạch đầu cổng vòm sau lưng là một chỗ thâm u đường hầm, t h ủ giới hạn trong thị giác góc độ cũng không biết thông hướng về phía nơi nào. Liên trần lương này người ngoại quốc đều có thể nhìn ra được nơi này gì chỉ cổ cái chỗ. càng c h ớ nói TIE này người địa phương, k h ả TIE phát hiện gì chỉ sau chuyện thứ nhất làm không phải thông chi địa phương chính phủ mà là lập tức trước đem thi công vài cái công nhân cấp khống chế được, dùng tiền ổn định kia vài cái công nhân sau vội vàng lại thông chi trần lương. như vậy hành vi 6. u liên trần lương đều không biết có nên hay không sở sở này vì chư đầu chó nói một tiếng làm tốt lắm. bất quá di chỉ nha mặc kệ là cổ đại ai tu kiến trần ư ơ n g hứng thú đều không như thế nào đại chúng chi nơi này là nước ngoài chẳng lẽ còn muốn khách mời một phen t r ộ m mộ t ặ c nói lại nói trở về này di chỉ muốn thực sự có cái gì đồ cổ di vật k i a nhưng liền thật sự là khiếp sợ khảo cổ giới cự đại phát hiện đủ có thể phủ định hiện có ốc sờ chay lia lịch sử nói không chừng vật như vậy sẽ thực đáng giá nói chuyện đến tiền trần ư ơ n g cũng có chút chần c h ờ có phải hay không nên hạ chút độc thủ trần ư ơ n g chần chờ không quyết rất nhanh liền bị tay phải mà nói đánh gãy ký túc thể đi xuống 6 Trần Dương sửng sốt, lập tức bất động thanh sắc cầm ra bờ lù t o t thay ngay đội, sau đó đi đến một bên đi, hạ giọng nói đi xuống, có ý tứ gì? Bên trong đó sáu, có cái gì sáu? Một loại khiến ta có chút bất an gì đó. Ngươi lời này có ý tứ gì? Trần Dương giật mình, tóm lại ký túc thể vào xem, tay phải mà nói ba phải cái nào cũng được. Trần Dương làm không rõ nó có cái gì h ẳ m nghĩa, chỉ là đến từ tay phải trực tiếp mệnh lệnh, hắn không tốt phản đối, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Muốn đi xuống mà nói, liền muốn chuẩn bị ngọn đèn, phòng độc mặt nạ bảo hộ này đó chuẩn bị săn gì đó. đen tin công trường liền có thế nhưng phòng độc mặt nạ bảo hộ liền cần đến d ị ệ t mòn đi mua trần ư ơ n g p h â n phó một tiếng tie liền hạ lệnh khiến hắn bảo tiêu lập tức đi mua b ấ t ngươi chuẩn bị đi xuống tie không phải ngu ngốc cũng nhìn ra trần ư ơ n g quyết định đem tay khoát lên tie trên vai trần ư ơ n g t i ế c hận nói nếu là phía dưới có cái gì đáng giá gì đó đợi đến chính phủ tiếp nhận sau chúng ta chẳng phải là cái gì đều không chiếm được chương 203, di chỉ vâng này đương nhiên không có vấn đề xấu tie hoàn toàn không có bất cứ phản đối ý tứ chẳng qua là một di chỉ mà thôi tại hắn trong lòng còn xa viễn chiến thắng không được này đến từ Trung Quốc ma quỷ phong độc mặt nạ bảo hộ rất nhanh mua đến đây t i e như vậy mà m ạ p p h ò n g t r ừ n g cũng không thể đi xuống trần ương khiến lưu hạt lan liền tại mặt trên thủ cùng vương thụ hai người dùng thang hạ đ ả o ra hố sâu nay một tới gần thạch đầu c n m vòm mặt trên khắc cấn đồ văn có vẻ càng thêm rõ ràng cũng không biết này đến cùng là bao nhiêu năm trước sở điều khắc đồ văn chi gian biến chuyển trầm bổng lồi lõm phập phồng đều rõ ràng có thể thấy được một chút không có bởi vì tuế nguyện trôi qua cùng với trưởng mai bên trong bùn đất mà thất sắc như vậy đ i u khắc kỹ xảo muốn nói là ố x sở c h a u s l i a bản địa dân bản xứ sở làm, đừng nói Trần Nương này người ngoại quốc, liền tính ốc sở c h a u s l i a nhà khảo cổ học cũng sẽ lắc đầu không tin, không phải lịch sử học giả, cũng không phải nhà khảo cổ học, Trần Nương lại như thế nào xem xét mặt trên đồ văn, cũng nhìn không ra cái gì manh mối dấu vết đi ra, dứt khoát vận mở đèn tin, chiều đường hầm chỗ sâu đi. Sở d ĩ nói là đường hầm, liền ở chỗ này nửa vòng tròn đỉnh thông đạo bốn phía, tất cả đều là dùng cứng rắn thạch đầu xây đắp mà thành, tại Trần Nương ngọn đèn chiếu xuống, hợp quy tắc thạch đầu khe hở cơ hồ không vượt qua vài mét, móng tay cũng khó mà cắm vào đi vào. lão bản, bên trong này thật sự có đáng giá gì đó sao? vương t h ủ y đi theo trần lương mặt sau đệ nhất sinh ra ý tưởng, t u nhiên không phải có thể hay không vi phạm mức sở c h ơ i lia pháp luật, mà là hỏi bên trong gì đó đến cùng đáng giá hay không? không biết, vào xem lại nói, nếu không phải là đến từ tay phải mệnh lệnh, trần lương thật đúng là không quá tưởng tiến vào này cổ quái gì chỉ, u tinh thâm thủy thông đạo nội, hai người mới đi hơn 10 mét, liền cảm giác tựa hồ đi tới một cái khác yên tĩnh thế giới, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một lối vào một điểm ánh sáng, còn lại cùng loại thi công thanh âm nội đã, vân vân. biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trần ư ơ n n liền không cần nói, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào động dung. Mặt sau cùng Vương Thụy cũng là từ ác mộng thế giới tử vong thí luyện chung b ỏ đi ra nhân, như vậy cảnh tượng như thế nào có thể sẽ khiến hắn kinh hoàng? Trần Mặc không nói gì hai người, tiếp tục đi về phía trước c ư ớ c có 5-60 m é t tha mấy đường rẽ, giống như lại đi địa hạ xâm nhập mấy chục mét bộ dáng. Nơi này đã là địa hạ chỗ sâu, dưỡng khí hàm lượng tại từng bước giảm bớt, không khí trở nên đục nổi lên, Vương Thụy tiếng hít thở không khỏi có chút tăng lớn. Hảo, ngươi không cần cùng. Trần u ư ơ n bỗng nhiên ngừng cước bộ. Lệnh nhạt nói ngươi đi về trước báo bình an, ta hẳn là sẽ trong vòng một giờ đi ra. Vâng, lão bản. Vương Thụy không có phản đối. Gật đầu ra bên ngoài thối lui. Vương Thụy này một ngoại nhân rời đi, tay phải cuối cùng là có thể tự do kéo dài biến hóa. Đinh Ốc Trường Quan, bên trong này thực sự có đáng giá ngươi chú ý gì đó. Trần l ư ơ n g c ư ớ c bộ không ngừng, vừa đi vừa nói chuyện. k ý túc thể, loại cảm giác này ngươi rất khó minh bạch sáu. Tay phải tùy ý đáp một câu nói, đã biến hóa kéo dài đi ra ngoài, mạnh chát bay vào đường hầm chỗ sâu, biến hóa thành tế ti trạng thái. Tay phải có thể kéo dài đi ra ngoài trên trăm mét, so Trần ư ơ n g chạy bộ tốc độ mau nhiều. g i nơi này là sáu. Trần ư y n g ra tốc đi tới, rất nhanh một rộng lớn toạ động đại sảnh hiện ra ở hắn trước mắt. Nói là đại sảnh, nguyên nhân vì này nước chừng mấy trăm bình phương trong động, có thực rõ ràng nhân công tân trang dấu vết tại Trần ư ơ n g đại công suất đèn t i n quang mang chiếu xuống, bốn phía trên vách tường khắc đầy tranh vẽ cùng hoa văn, để người hoa cả mắt nhiều đến không xuể. Tay phải không có để ý c h u n g quanh trên vách tường khắc ấn văn tự đồ án ký túc thể, đem đèn chiếu x ạ đến phía trước chính t r u n g ư ơ n g Đó là thứ gì? Ý gì theo tay phải chỉ huy, Trần Dương mới đem ngọn đèn chiếu xạ qua đi, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ở phía trước hơn 10 mét ngoại, đặt một hắc cám sắc tế đài, tước chừng cao hơn mặt đất 3-4 mét, cũng không biết này tòa tế đài sử dụng ở đâu. Ký túc thể, quá khứ. Tay phải tiến thêm một bước mệnh lệnh nói, Trần Dương đi ra phía trước, 3-4 mét độ cao đối người thường mà nói chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn, nhưng hắn dùng lực n h y d ự n g chống i ố n g nhảy lên, vững vàng đạp ở trên tế đài. Gần uy dùng đèn pin chiếu xạ Trần Dương thấy rõ ràng, này nơi nào là cái gì tế đài, căn bản chính là một q u n tài. một dùng thạch đầu làm thành thạch quan. Được rồi, bên trong sẽ không là xác cướp đi. Trần Dương suy đoán, nếu mở ra quan tài, nhảy ra một xác cướp nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn tại suy tư, tay phải lại không có nhiều như vậy kiên nhẫn, cũng không đi tôn trọng cổ nhân, lại càng không e ngại cái gì cơ quan cả mấy, trực tiếp biến hóa xúc tu, mạnh chuyển rời mở trầm trọng vô cùng nắp quan tài. Suy suy sáu, cho bụi phát mũi, âm vang rung động, thạch đầu nắp quan tài ở tay phải tứ chỉ xúc tu tác dụng dưới, thong thả chuyển rời mở ra. c h ư đương vốn tưởng rằng quan tài bên trong sẽ có một khối thi cốt tồn tại, không nghĩ tới trừ một cái hộp bên ngoài cũng không nó vật. Chiếc hộp, đối, là một đầu gỗ chiếc hộp, thế nhưng không có một chút hư thối dấu hiệu. Mặt ngoài thuốc màu tuy rằng bởi vì t u ế nguyệt lâu dài nguyên nhân hơi h i ể n ả m đạm không ánh sáng, lại còn có thể miễn cưỡng nhìn ra được vài nhân vật bức họa. Có thể đem chiếc hộp làm được như vậy trình độ t ọ c quần, há là u x c i l i a dân bản xứ có khả năng làm được? Hoặc là nói Uxcielia tại cổ đại thời điểm có một văn hóa thực huy hoàng văn minh, cũng có lẽ là khác văn minh độ hải tới được. Tay phải nắm lên hột gỗ r ă n g r ắ t một tiếng bạo lực phá hủy h ộ p gỗ. Gì? Đây là cái gì? Màu trắng bạc sáng bóng, lạnh lẽo cứng rắn bề ngoài, đứng trước phương thể kết cấu, kim trúc như vậy xúc cảm, lớn nhỏ biên trưởng bất quá 5 c m hình lập phương, từ rách nát hột gỗ trung triển lộ ra thân hình. Thứ này 6. u Tay phải cuộn lên hình lập phương, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc có điểm kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, này hình lập phương kim trúc khối bề ngoài cùng kết cấu, quả thực so công cụ kỹ thuật số cắt đi ra kim trúc khối còn muốn hoàn mỹ vô khuyết, loại này hiện đại cỗ máy cũng khó mà cắt đi ra hình lập phương. Cổ đại có nào một loại văn minh có thể mài được ra đến? Đinh Ốc trưởng quan, này 6. u hẳn là không phải cổ đại gì đó đi. Trần ư ơ n n cẩn thận hỏi. Cổ đại? Tay phải từ chối cho ý kiến, vừa dứt lời, cuốn lấy hình lập phương xúc tu đột nhiên biến hóa thành màu đen lợi nhận, mạnh hoa hướng lập phương thể. Thương, không có hỏa hoa, chỉ có lợi nhận bị chấn đến mức bắn bay mà lên, hình lập phương mặt ngoài liên nửa điểm thiết ngân đều không có. Trần Uyên ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, tay phải biến thành lợi nhận, các năng lực có bao nhiêu m ã n h Trần Uyên nhưng là biết được rõ ràng tẩu đáo, liên mặc thị độ cứng 10 cấp kim cương. đều có thể lưu lại một đạo dấu vết, lại càng không muốn nói là thứ phổ thông. Kim cương đã là trong giới tự nhiên cứng rắn nhất vật phẩm, so kim cương còn muốn cứng rắn vật phẩm, chính là do than nguyên tử cấu thành đàn tần phiến trạng kết cấu tân tài liệu gờ giả p h i n Nhưng trần n ư ơ n g lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Các n g ư ờ i trước mắt nhân loại kỹ thuật trình độ đều không có bất cứ biện pháp chế tạo ra này hình lập phương đi ra, lại càng không muốn nói các ngươi nhân loại lịch sử lúc đầu. Tay phải thử một chút hình lập phương cứng rắn trình độ, lạnh lùng nói: Đinh ố c trưởng quan, ngươi u biết đây là cái gì? Không. Tay phải phủ định Trần ư ơ n g suy đoán ta không biết xấu. Thứ này tài liệu cũng không phải là Áng Nguyên Thể Phi Thuyền như vậy n ạ nổ tài liệu. Phải nói ngay cả ta cũng chưa từng có nghe nói qua cùng gặp qua như vậy tài liệu. Cái này Trần ư ơ n g nhưng thật sự sửng sốt phi thường. Ở trong ấn tượng của hắn, Tay phải tuy không nói toàn năng, nhưng cũng là một vạn năng thiên ngoại sinh vật. Tại vũ trụ phiêu lưu trên vạn năm thời gian, thông qua t ị s ở c ồ n tại mười mấy vũ trụ văn minh chủng tộc gian lữ hành, kiến thức rộng rãi đều không có thể đến hình dung Tay phải trong đầu c h ữ t o n hiểu biết. Lấy nó như vậy năng lực cùng kiến thức, cư nhiên đều không có thể phân biệt ra. này hình lập phương đến cùng là cái gì tài liệu cấu thành? Liên như một nổi tiếng đại học toán học hệ giáo thụ, thế nhưng bị một đạo toán học để làm khó như vậy, không phải không có khả năng, mà là đại biểu này nan trụ toán học để là trăm năm đều không có giải quyết thế giới nan đề. Cũng tức ý nghĩa này hình lập phương không đơn giản chỗ. Đinh ú c t r ư ở n g quan, thứ này 6. u Trần ư ơ n g do dự nói dựa theo ngươi nói như vậy, hẳn là không phải địa cầu nhân loại có khả năng chế tạo đi ra, cũng là đến từ thiên ngoại vật phẩm sao? Không sai. Tay phải đồng ý nói hơn nữa là đến từ một văn minh trình độ phi thường cao chủ n g tộc. Một bên suy tư, tay phải càng không ngừng chuyển động hình lập phương, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng súc tu đã nháy mắt sở biến toàn bộ hình lập phương. Nhưng mà này biên trưởng 5 c m hình lập phương, tựa hồ thật sự chỉ là một đơn giản hình lập phương như vậy, mặc cho tay phải lại như thế nào đùa bỡn chẳng đến, cũng không có một chút biến hóa sinh ra. Tay phải còn tại tìm tòi nghiên cứu này lệnh nó sinh ra cảm ứng hình lập phương, Trần Dương đã cầm đèn t i n nhảy xuống t ế đài, đi đến bốn phía vách tường chung quanh, quanh quan sát. Hoa ở trong hang động tiền sử b i c h h o a là cho đến bây giờ nhân loại phát hiện sớm nhất hội họa tác phẩm, ư ớ c c h ừ n g xuất hiện ở cuối cuối thời kỳ đồ đá, cách này ư ớ c có hơn một vạn năm trước kia. Khi đó bích họa trình độ không quá cao, khắc vào trên tảng đá bích họa có thể để người miễn cưỡng xem hiểu, cũng chính là thực không sai. Nhưng khắc họa tại đây động vật nội bích họa, ngưu, con thỏ, chuột túi, dương đẳng động vật hình tượng, lại hình tượng động nhân, giống như lúc Trần Dương không hiểu hóa nhân, đều có thể liếc mắt nhìn phân biệt ra khắc họa là cái gì động vật. Như vậy bích họa trình độ xa xa vượt qua Âu Châu thời đại đồ đá. À bệ vị lì an văn hóa, ạ bệ vị lì an cùng kiểu lì an văn hóa, kiểu lì an trình độ. Bởi vì địa vực cùng thời đại bất đồng. Nói chung, nhân loại lúc đầu thời điểm, Âu Châu địa khu cùng Đông Á địa khu văn hóa trình độ tương đối cao, còn lại địa phương, t ỉ như m ỹ Châu cùng ốc sở c h â y lia dân bản xứ, thẳng đến 18 thế kỷ, đều còn sinh hoạt tại an tươi nuốt sống thời kỳ. Mà cùng thời kỳ Đông Á cùng Âu Châu, văn hóa sớm liền sáng lạn vi phạm. Cho nên, nay động quật nội bích họa trình độ, một vạn năm trước nhân loại thế giới còn lại địa phương, còn không có như vậy trình độ, mà một vạn năm sau Mặc kệ là một vạn năm phía trước, vẫn là một vạn năm sau, ư c sở Trái l i a đều hẳn là không có đạt tới loại trình độ này văn minh tồn tại. Xem qua bên trái bích họa, t r ầ n ư ơ n g lại đến đến động c ậ t bên phải, nơi này bích họa bất đồng với bên trái, hình như là một loại cố sự tính kể ra. Chương 2 0 4 đến Losang d ờ l i ế Tại đèn tin quang mang chiếu xuống, trên thạch bích đệ nhất phúc bích họa ánh vào t r ầ n ư ơ n g mi mắt. đệ nhất phúc bích họa không đ ế m được nhân đang tại hướng trung gian người nọ dập đầu c ù n g bái, ước chừng vây quanh 4 n ă m quyển, lệnh c n ư ơ n g cảm giác kỳ quái là bị vây ở bên trong người nọ. Không biết là không phải tính nghệ thuật gia công, tại người nọ trên đầu dùng bát điều h ắ c tuyến hướng ra phía ngoài phóng xạ đi ra ngoài, cũng không biết là cái gì hàng nghĩa. Trần Dương lắc đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía đệ nhị Phúc Bích h ọ a Này đệ nhị Phúc Bích h ọ a bên trên, một bị khắc họa rất nhiều hấp tuyến hình vung, từ trên trời giáng xuống rừng ở đại địa, vô lấy đếm hết mọi người quỷ phục trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Thời khắc này vẽ rất nhiều h ắ c tuyến hình vung, Trần Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nhận thấy được, này hình vung hẳn chính là cầm trên tay hình lập phương. Lúc trước tay phải cũng đã nói qua. Hình lập phương tài liệu cùng cấu tạo hơn sa nhân loại có khả năng chế tạo đi ra hẳn là đến từ một cực kỳ tiên tiến văn minh. Mà tại đây đệ nhị phúc bích h ọ a bên trên, hình lập phương từ trên trời giáng xuống, chẳng phải là thuyết minh cái gì xấu? Trần Dương trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía đệ tam phúc bích h ọ a Đệ tam phúc bích h ọ a Trần Dương liền có điểm xem không quá minh bạch, bị mọi người vây quanh người nọ, cầm trong tay hình lập phương, vòng quanh ra một điều lại một điều hấp tuyến. Lúc trước còn bình thường nhân, tại đây đệ tam phúc trên bích h ọ a một đám thân hình giống như bị kéo dài nửa thanh như vậy, dây dưa, xé rách, kéo dài đi ra ngoài. đừng nói Trần Lương, đổi làm làm ộ t nhà khảo cổ học đến xem, hơn phân nửa cũng không hiểu làm sao. Khẩn cấp, Trần Lương lập tức xem xét khởi đệ tứ phúc bích h ọ a Tương đối với tiền tam phúc bích h ọ a n à y đệ tứ phúc bích h ọ a miêu tả quỷ dị trình độ có chỗ hơn. Hình lập phương trung bính hiện ra vô số màu đen đường cong, phần đông nhân tại bốn phía buôn đảo trung bị hình lập phương trung bắn ra đến h á t tuyến một lại một sọ xuyên qua. Dưới đất còn miêu tả ra rất nhiều thi thể. Đinh ú c Trường Quan, ngươi xem này b ứ c h ọ a giống như có điểm không thích hợp. Trần Lương đánh g còn trầm tư trung tay phải, khiến nó nhìn về phía đệ tứ phúc bích h ọ a này có cái gì kỳ quái? Tay phải nhìn một chốc bích họa, vẫn chưa có bao nhiêu đại n g h i hoặc. Đinh Úc trưởng quan, từ nay đó trên bích họa đến xem, này hình lập phương chỉ sợ có điểm nguy hiểm. Tuy rằng Trần Nương còn chưa chân chính hiểu rõ trên bích họa sở đại biểu h à n g nghĩa, nhưng mà quang từ bích họa tầng ngoài hội họa sở triển hiện ra đến dấu hiệu, đã làm người ta trong lòng cảm thấy thực bất an. Tay phải từ chối cho ý kiến, này hình lập phương tài liệu nó là không có g ặ p qua, lại không đại biểu nó sẽ sợ hãi, nó sợ có được gì đó, nào không nguy hiểm. đem một khẩu súng dao cho lạc hậu dân bản xứ, đương nhiên sẽ làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, nhưng là lấy tại hiện đại nhân thủ bên trong, nhưng liền sẽ không cảm giác thanh thương này nguy hiểm. mắt thấy lời hắn nói không có gợi ra tay phải chân chính coi trọng, trần ương hơi thở dài một hơi, tâm mắt rời về phía thứ năm phúc bích hoạ, thứ năm phúc bích hoạ từ nghiêm khắc trên ý nghĩa đến giảng, hẳn là không xem như bích hoạ, chỉ có thể xem như c h ữ như gả đối. loạn thất b á t tao đường con cùng tự phụ, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới chữa tượng hình, không có đối chiếu cùng so đối dưới tình huống, người bình thường xem 3 ngày ba đêm, cũng nhìn không ra cái gì đi ra. lại xem xem mặt sau mấy phút bích họa, Trần Dương phát hiện tất cả đều là cùng thứ năm phút bích họa như vậy, Đường c ô n g tự phụ cũng lập tức buông tay xem xét. Đinh ốc t r ư ở n g Quan, chúng ta trước ra ngoài đi, nơi này cũng không có gì hảo xem. Đánh giá nhìn quét hoàn chỉnh động vật, Trần Dương mất đi đại bộ phận hứng thú, đề nghị nói. Hành, đem thứ này thu hảo. Tay phải quyền hình lập phương, nhẹ nhàng để vào Trần Dương trong lòng túi. Trần Dương không chút do dự đi ra n à y quỷ dị động u ậ t dọc theo đến khi Đường Hầm trở lại hố sâu, phát hiện đi e cái kia mập mạp đang nôn nóng ở mặt trên chờ đợi. Vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức quát to nói thiu nuốt. các ngươi đang làm cái gì, còn không mau đem thang lộng lại đây? thậm chí, Tie còn trung tâm đáp một tay, lấy m ỗ i một nơi cẩn thận đến biểu đạt hắn đối Trần ư ơ n g trung thành cùng lo lắng. phía dưới phát hiện một động của sáu, hẳn là không có cái gì đáng giá n g o ạ n ý t e thông tri địa phương chính phủ đi, làm cho bọn họ lại đây xem xem. Trần ư ơ n g tiếp nhận Lưu Hạc Lan đưa qua khăn lướt, lau lau một chút hai tay nói, b ấ t nhưng là sáu, t e có điểm khó xử, bất kể cái gì, này đất chúng ta đã mua xuống đến đây, nếu phía dưới phát hiện gì chỉ, chính phủ liền sẽ tiếp nhận, chúng ta đây thi công liền sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. t i e nói ra hắn lo lắng địa phương. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Giấu giếm được địa phương chính phủ. Trần Dương lắc đầu nói đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, có thể giấu giếm một ngày thời gian. Ngươi hẳn là hoa chút tiền đi. Nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn tiêu tiền để người ngậm miệng s á u Lời nói nhất đốn. Trần Dương rồi nói tiếp trước khiến Thi Công Phương dừng lại, cùng địa phương chính phủ thương nghị một chút, xem hay không có Song Phương đều nhận điều kiện tồn tại. Song Phương đều có thể nhận điều kiện, đơn giản chính là đổi một khối đất, tổng không có khả năng đem gì chỉ c h ô n làm như không biết đi. Phân phó h o à n t i e một vài sự tình. t r ầ n ư ơ n g đối với hắn vẫn là tương đối yên tâm mang theo vương t h ủ y cùng lưu hạt lan phản hồi khách sạn vào lúc ban đêm ba người liền c ư ớ i phi cơ bay đi mỹ quốc los angeles los angeles tại mỹ quốc l à m gần với n ư u g i á đệ nhị thành phố lớn có được 1.350 vạn số lượng nhân khẩu nay tòa cự đại thành thị tòa lạc ở mỹ quốc tây hải bên bờ thượng có được l o s a ạ n g e l e s tức thiên sứ chi thành mỹ danh vô lấy đếm hết đến từ toàn thế giới mọi người ô cái gọi là mỹ quốc n g n g đi đến này tòa tây hải nạn thành thị gửi hy vọng vào có thể một đêm h á t nhanh trở thành nhân thượng chi nhân đáng tiếc trong lòng cất như vậy n g m ngẹp nhân đều không có ngoại lệ bị tàn khốc hiện thực sở đánh tan chỉ cần ngây ngốc một tháng thời gian mới có thể giật mình minh bạch thổi được hoàn mỹ vô khuyết mỹ quốc n g ộ n g liên người mỹ chính mình đều không tin tưởng cũng liền lừa gạt một chút ngoại quốc ngốc tử hiện tại này niên đại càng ngày càng nhiều nhân chỉ tin tưởng tới tay Trần k i mạnh b ngân về phần cái gì g i ấ c n g n g một loại gì đó nói nói cũng liền mà thôi cũng không bao nhiêu người sẽ thật sự tin tưởng phi cơ hạ xuống đến Los Angeles thời điểm vừa lúc là địa phương thời gian buổi sáng 7 giờ bán p h ù n g Lập cùng Phương n i ệ p sớm ở bên ngoài chờ đợi một tháng thời gian không có gặp mặt. Phương n i ệ p liền không nói. Trước kia suy s ố t phùng lập, phảng phất một lần nữa tỏa sáng. Cái thứ hai thanh xuân, mặc một thân phẳng phiu màu đen tây trang, cả người t h o ậ t nhìn so trước kia tinh thần rất nhiều. Lão bản, lão bản, vừa thấy đến Trần ư ơ n g từ sân bay đại sảnh đi ra, hai người vội vàng tiến lên n ê n đón, cung kính hô một tiếng lão bản. Ân, đã lâu không gặp, như thế nào cảm giác ngươi phùng lập béo lên rất nhiều. Trần ư ơ n g khó được khai thượng một vui đùa, lập tức khiến cho phùng lập xấu hổ vô cùng. Hảo, xe ở nơi nào? Trần ư ơ n g đề tài một chuyện, do hỏi. Nơi này, lão bản. Đứng ở sân bay bên ngoài là ba chiếc màu đen cuộn, mỗi chiếc xe tiền đều đứng một mặc màu đen tây trang bảo tiêu. Vừa thấy mọi người đi ra, mặt không chút thay đổi kéo ra cửa xe, lấy cung mọi người đi lên. Trần ư ơ n g trước chui vào đệ nhất chiếc xe sau tòa, Lưu Hạc Lan cùng Vương Thụy ngồi ở mặt sau trên xe, mà Phương Niệp g h đi theo Trần ư ơ n g ngồi vào sau tòa, Phùng Lập Tắc ngồi ở phó điều khiển vị trí bên trên. Xe chậm rãi khởi động, ba chiếc màu đen cuộn trước sau sắp hàng, từng bước nhanh chóng cách rời lò sang giờ l t quốc tế sân bay, hướng về thành thị khai đi. Bên trong xe nhất thời yên lặng vô thanh, Trần ư ơ n g không mở miệng. Phương n i ệ p cùng Vùng Lập cũng không dám mở miệng. Thẳng đến một hồi lâu sau, bên trong xe mới chậm rãi vang lên Trần ư ơ n g thanh âm. Sự t í n h hết t h ệ còn thuận lợi sao? Lão bản, không có vấn đề. Phương n g h i ệ p đem dương ra mở ra, cầm ra một phần văn kiện đưa cho Trần ư ơ n g đây là tương quan văn kiện, còn thỉnh ngài xem qua. Nay phân bốn năm m trang văn kiện, vừa có Trần ư ơ n g cấp ra kia bút từ kim chi tiết sử dụng, cũng có kế hoạch hoàn thành tiến độ báo cáo. Liếc mắt nhìn nhìn quét đi xuống, để người vừa xem hiểu ngay, nhìn xem rõ ràng tấu đáo rõ ràng. Rất tốt, các ngươi làm được cũng không tệ lắm. Vừa lông gật gật đầu. Trần Dương nhanh chóng lật xem hoàn chỉnh phân văn kiện, đem văn kiện đưa trả cho Phương n g h i ệ p t h ơ i hơi nhắm mắt, lão bản, chúng ta đã an bài hảo phòng ăn, nhà hàng, đợi lát nữa chúng ta là có thể trực tiếp đi qua. Thu thập hảo này, Phương â n văn kiện, p h n g h i ệ p thấp giọng nói, có thể. Trần Dương không có phản đối, ngồi một đêm phi cơ, vượt qua Thái Bình Dương đi đến Mỹ Quốc, mục đích xác có điểm đói k h á c Đoàn xe mang theo mọi người tiếp tục đi tới, hơn 10 phút sau, đoàn xe xử lý đường chính, tiến vào một điều duyên tân quốc lộ, rất nhanh tại một nhà năm sao cấp quốc tế khách sạn trung dừng lại. Trần Dương tiền hô hậu ủng. Tại một phương nghiệp cùng vùng lập đám người ù n g đầm dưới đi đến phòng ăn, nhà hàng, dùng cơm loại này quốc tế khách sạn bữa sáng, tuy rằng còn không thể cùng lần trước tại kia t a o quốc tế tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cơm thực tương đối, lại cũng rất là không sai, ít nhất đối với Vương Thụy loại này chưa từng có nếm qua này đó mỹ thực quê mùa mà nói, nếu không phải Trần Nương còn tại bên cạnh, khẳng định là sẽ không bận tâm hình tượng bắt đầu hải an hồ ă n Dùng xong cơm, Phương n g h i ệ p t ê u đến xe, mang theo mọi người hướng ạ n dở dịt bắt mỹ phân công ty khai đi. Trần Nương ngồi ở xe sau tòa, hướng xe ngoại nhìn lại. Sáng sớm Los Angeles đắm chìm trong kim sắc dương quang dưới, cao úc chi gian phản xạ quang mang trói mắt, không thể đếm hết các loại chiếc xe lui tới, toàn bộ thành thị có vẻ cực kỳ phồn t i n h Này chính là Los Angeles, Mỹ quốc đệ nhị thành phố lớn, toàn thế giới GDP đệ tam quốc tế đại đô thị. Nói lên Los Angeles, cấp nhân ấn tượng khắc sâu nhất, phỏng chừng chính là tình quang dạng giữa Hollywood, cùng k h ả m đầy điện ảnh danh nhân tính danh tinh quang đại đạo. Mỹ quốc văn hóa có thể tại toàn thế giới lưu hành mở ra, trong đó lớn nhất công thần, tức muốn thuộc về chế tạo vô số Mỹ quốc đại phiến Hollywood, không có Hollywood. cũng liền không có nhiều người như vậy lý giải hảo tưởng Mỹ quốc cũng liền không có nhiều như vậy đối Mỹ quốc ôm có hảo cả người là lấy Hollywood này địa phương tại chân đương xem ra chính là Mỹ quốc n h ễ n thực lực t r ù n g tối cường đại biểu chí nhất Mỹ quốc vì cái gì lợi hại như vậy trừ thế giới đệ nhất thực lực quân sự nó văn hóa tuyên truyền văn hóa chế tạo năng lực cũng là cực kỳ khủng bố quân sự kinh tế công nghiệp văn hóa này bốn h ư ơ n g diện toàn bộ kết hợp lên chính là cường đại Mỹ quốc tối hữu lực tứ hạng vũ khí cũng là nó mọi việc đều thuận lợi bách chiến bách thắng hậu thuẫn chỉ cần này trong đó nào một hạng bắt l ự c liên sẽ hình thành một trí mạng chỗ yếu cũng sẽ không có hôm nay mỹ quốc chương 205, t i ể u mới chất kháng sinh án giờ di khoa học kỹ thuật tại chân ư ơ n g định vị trùng là đề cập đến cao tân kỹ thuật tuyến đầu sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hiện tại tuy rằng hết thể vẫn là khởi bước giai đoạn bất quá có 10 ờ ước đô la tài chính khởi động phương nghiệp bọn họ trực tiếp tại thành phố trung tâm buôn bán khu mua tòa cao ốc thuê bằng 3 tầng nhà lầu làm công ty làm công địa điểm đương nhiên chân chính nghiên cứu trung tâm vẫn là ở los angeles ngoại ô kia tòa mua xuống đến đang tại đổi mới cùng tu kiến chế dự hán đây là g gì g gì phô dẫn giáo sư gõ đồn giờ gì m ạ n giáo sư cùng đại h ẹ m h i ệ ở giáo sư 6. mọi người đi vào công ty phòng họp bên trong ba vị bị thuê sinh vật y dược học giáo sư cùng nhau đứng lên phương nghiệp vội vàng vi trần ư ơ n g giới thiệu nói trần ư ơ n g vươn tay đến trước sau cùng này ba vị giáo sư nắm tay trên thực tế này ba vị giáo sư vẫn là trần ư ơ n g sở lựa chọn sao lại sẽ không biết này ba người gõ gì gõ gì phô dẫn giáo sư năm nay 45 tuổi trước kia từng tại mệt công ty n h ậ p chức sau này bởi vì lần đó ý dược sai lầm dẫn đến bị công ty sa thải hiện tại đang đứng ở nhân sinh thung lũng thời kỳ, đã cùng thê tử ly hôn, cũng không có tranh thủ đến vài cái h à i tử nuôi nấng quyền, thậm chí ngay cả cá nhân kinh tế t r ạ g h ư ớ n g cũng thực xấu hổ. Cho nên h n giờ d ị chỉ c h là một nhà tân công ty, nhưng giày thủ lao vẫn là lệnh phổ dân không chút do dự đáp ứng số dưới. Mặt khác hai vị phở gì mạn cùng ở giáo sư, kinh tế t r ạ g h ư ớ n g đều thực để người cảm thấy lo lắng, chính là như thế, tại cự đại sinh hoạt áp lực dưới, không thể không đáp ứng m ẳ n giờ gì thuê. Ở trên thế giới này, cũng không phải nói nhân tài liền có thể chân chính được đến trọng dụng cùng phát huy chính mình tài năng, đừng nói nhân tài. liên rất nhiều thiên tài đều bởi vì các loại nguyên nhân mà bởi vậy sinh ra một loạt làm người ta thâm thấy tiếc nuối sự tình. Nay ba vị giáo sư đều có nhất định tài năng, đáng tiếc vận khí không thế nào hảo. Nếu không phải gặp được Trần Nương nhìn chúng bọn họ, rất có khả năng thật sự sẽ phí hoài nhất sinh. Ba vị giáo sư thật cao hứng các ngươi có thể nhận bản công ty thuê. Trần Nương một ngụm l ư u lo tiếng Anh, ở đây nhân trừ mở Mị Vương Thụy bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Ở trên Chủ tịch vị ngồi xuống, Trần Nương mỉm cười ta biết ba vị giáo sư kỳ thật nội tâm cũng không như thế nào nguyện ý nhận công ty thuê. cho rằng chúng ta chỉ là một nhà không có bao nhiêu đại kỹ thuật tân công ty ở trong này ta có thể hướng ba vị giáo sư lộ ra một chút trên thực tế bản công ty cũng không phải không có kỹ thuật mà v ọ n vẹn lại phải là đem kỹ thuật chuyển hóa thành thực tế nhân tài nói xong những lời này trần đương ánh mắt ý bảo một chút lưu hạt lan lưu h ạ c lan gật đầu cầm ra màu trắng bạc thùng mật mã mở ra cầm ra năm â ă n văn kiện đưa cho ở đây mọi người đây là sáu p h ô d ẫ n đằng ba vị giáo sư nghi hoặc tiếp nhận văn kiện tùy tay lần xem lên ba người chỉ là xem xong một tờ nội dung trên mặt thần sắc liền từ ban sơ không chút để ý biến thành trịnh trọng nghiêm túc ngón tay lật xem văn kiện tốc độ chợt biến chậm giống như bưng lấy thánh kinh thần phụ cơ hồ là từng câu từng từ đọc lên đến t r ầ n ương rất có kiên nhẫn mân trên bàn cà phê kiên nhẫn chờ đợi ba vị giáo sư đọc không có một tia không kiên nhẫn ý tứ ba vị sinh vật y dược giáo sư có thể xem hiểu được phương nghiệp cùng phùng lập tiếng anh còn chưa hảo đến có thể không hề chướng ngại xem mãn thiên ý dược thuật nữ nhanh chóng l ậ xem vài tờ nội dung liền đầu g ố c t o á n g váng g ô n g xuống nửa giờ qua cà phê đều bị đổi ba lần Ba vị giáo sư cuối cùng là đem văn kiện cấp xem xong, này một xem xong, phụ dân giáo sư liền vội vàng khó nén hỏi này đó tư liệu là từ nơi nào đến? Nơi nào đến? Trần Ương không có để ý p h ổ dân không tín nhiệm, bảo trì tươi cười nói ta phía trước đã nói qua, công ty trên kỹ thuật cũng không lạc hậu với còn lại ý dược công ty, thiếu chỉ là giống ba vị giáo sư nhân tài như vậy mà thôi. Hắn lời này nói được tự mâu thuẫn, nếu thiếu nhân tài như vậy kỹ thuật từ đâu tới đây? đã có kỹ thuật như vậy liền khẳng định không thiếu nhân tài. Ba vị giáo sư chỉ cho rằng Trần ương là khách khí mà nói. cũng không lớn quả thật, nhưng là này phân trên tư liệu nói gì đó, lấy bọn họ kinh nghiệm đến xem, này đó số liệu chân thật tính phi thường lớn, vô căn cứ cơ hồ không khả năng, liền chờ Lâm Sảng thí nghiệm tiến vào đã xét duyệt. Nếu này mặt trên tư liệu đều là thật sự, không, quả thật không sai được, như vậy chỗ tốt là hiện rõ ràng. h ệ u ớ n g h i ê m túc nói các vị hẳn là biết, gần nhất tổng thống khoa học kỹ thuật cố vấn ủy ban c đã đề nghị chính phủ áp dụng thi thố, nhanh hơn đối k i ể u mới chất kháng sinh nghiên cứu, hơn nữa đề nghị đã đối với này một loại dược vật phê duyệt, thiết lập đặc thù lục sắt nhanh chóng thông đạo. lấy cam đoan có thể mau chóng đưa ra thị trường. Như vậy, chúng ta liền có thể vượt qua thời cơ, đạt được chính phủ đại lực duy trì chất kháng sinh tối nổi danh đại biểu chính là vẹn n ì n xì lìn. Từ 1928 năm sinh ra tới nay, đi gần một thế kỷ lộ trình, cứu vớt thành ngàn trên vạn nhân tính mạng, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà, bởi vì chất kháng sinh đại lượng lạm dụng, khiến một ít vi khuẩn kháng dược tính không ngừng tăng cường, dẫn đến rất nhiều chất kháng sinh lại không có đất dụng võ. Nay một trạng vướng từ 90 n i ê n đại bắt đầu, gần 20 năm thời gian bên trong càng diễn c ă n g liệt. khiến rất nhiều sinh vật y dược công ty khai phá kiểu mới chất kháng sinh thời gian xa xa so ra kém vi khuẩn kháng dược tính sinh ra thời gian tạo thành niên phát phí tổn thu không đủ chi nay một hiện trạng tại cuối những năm 90, 21 thế kỷ sơ đạt tới đỉnh núi rất nhiều sinh vật y dược cự đầu phân p h â n buông tay chất kháng sinh nghiên cứu cùng khai phá nhưng buông tay nghiên cứu cũng không ý nghĩa vi khuẩn kháng dược tính liền sẽ không phát triển vừa v ậ n tương phản năm gần đây rất nhiều kháng dược tính siêu cường vi khuẩn đột nhiên gia tăng khiến cho rất nhiều nguyên bản dĩ nhiên nhận đến khống chế t ậ bệnh xuất hiện thất khống hiện tượng tỷ như siêu cấp kết hợp k u n que liên dẫn tới rất nhiều quốc gia đang phát triển bệnh lao phổi không chế tình thế có xu hướng chuyển biến xấu trạng thái nếu lại không coi trọng vấn đề này tin tưởng không dùng được bao nhiêu năm rất nhiều thầy thuốc liền sẽ kinh hãi phát hiện lại nhiều đơn vị chất kháng sinh đối nào đó siêu cấp kháng dược tính vi khuẩn khởi không đến bất cứ tác dụng như vậy vừa đến nhân loại nhiễm lên tận bệnh tỷ lệ tử vong sẽ đại đại gia tăng vì vậy tại đây cự đại tương lai nguy cơ giới cũng gợi ra Obama chính phủ chú ý như vậy này chính là một phi thường lớn kỳ ngộ nói chung một loại tân dược mau một chút xét duyệt quá trình cũng cần bảy t á n g u y ệ t thời gian chậm mà nói, thậm chí muốn thượng mấy năm thời gian. Một lần này có Mỹ quốc w a s h i n t o n chính phủ duy trì, như vậy mặc kệ là tốc độ, vẫn là tương quan phí dụng, đều sẽ đại phê lượng giảm bớt. Này đó còn đều không là trọng yếu nhất, đ ổ i tại còn lại sinh vật y dược công ty phía trước, đạt được chính phủ đồng tình, như vậy liền không t ấ t phí sức lại đi đánh quảng cáo đi quan hệ xã hội mở rộng. Có chính phủ duy trì đồng tình, suy nghĩ một chút, toàn Mỹ quốc có bao nhiêu gia bệnh viện, còn có còn lại quốc gia đâu? Muốn biết, thế giới tiền thập y dược công ty, có thất r a đều tại Mỹ quốc, được đến chính phủ duy trì. liền càng lợi cho tại còn lại quốc gia mở rộng tân chất kháng sinh, tiền, vô số tiền. Trần Dương đang chỉ tại mặt b ả n cấu động, nói ở giáo sư nói không sai, đối với điểm này ta cũng là thực đồng tình, cho nên này thời cơ chúng ta tất yếu nắm chắc, thời cơ cấp bách, tất yếu tại còn lại y dược công ty đẩy ra tân chất kháng sinh phía trước, t r ư ớ c đẩy ra chúng ta chất kháng sinh. Cho dù có văn minh chi tâm cùng tay phải như vậy t á c tệ công cụ, Trần Dương cũng không dám bỏ qua kia vài siêu cấp khóa quốc y dược công ty, động một cái là trên vạn nghiên cứu nhân viên, tiên tiến nhất nghiên cứu thiết bị, cao nhất sinh vật nhân tài, khổng lồ nhất dư thừa nghiên cứu tài chính. chỉ cần bọn họ hạ quyết tâm tụ tập lực lượng, trừ kia vài còn chưa giải quyết bệnh nan y bên ngoài, thật đúng là không bao nhiêu khó khăn có thể khó được trụ bọn họ. cho nên nắm chặt thời gian đem tiểu mới chất kháng sinh sinh sản đi ra, thuận lợi thông qua chính phủ phê duyệt, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là khai hỏa án dở d ị h danh tự bước đầu tiên. nay phân nghiên cứu tư liệu cho đ ả n g ba người thật lớn tin tưởng, hôn ăn chờ chết cùng ra sức công tác, kia nhưng hoàn toàn là hai tinh thần trạng thái, nếu biết này r a tân công ty cũng không đơn giản, ba người tâm ngược lại là yên ổn không thiếu. phương nghiệp cùng phùng lập hai người. Tuy nói không hiểu sinh vật y dược phương diện tri thức, thế nhưng Trần Nương cùng ba vị giáo sư trao đổi, giải thích đủ rõ ràng minh bạch, cũng biết bên trong này sở ẩn chứa buôn bán kỳ ngộ cùng tiềm lực. Chỉ cần nắm chắc, n à y chính là một bút đại mua bán. Án giờ d i tài chính khởi động chỉ có 12 ước đô la, trong đó 5 m ước đô la cần ném đến ư c sở c h y l i Bắc Mỹ phân công tin nơi này t ắ c phân đến 7 ước đô la. Nhìn như thực khổng lồ một vài tự, kỳ thật tại y dược khai phá phương diện, dùng chứng trọi đã đều không hảo hình dung, chỉ có thể nói tính cái dám. phía trước y dược công ty lẽ đến đầu tư hơn 1 m ư c đô la khai phá một loại tân dược sau khi thất bại lại đầu tư 5 ứ c đô la tiếp tục khai phá mà tân dược xác suất thành công cận có 9%. 7 ước đô la m u a mua đất còn muốn mua một tòa loại nhỏ chế dược hán lại thu kiến vài tòa làm công đại lâu còn muốn sinh sản tân dược 6. t r chân ư ơ n g đều có thể tưởng tượng được đến một tháng sau phương nghiệp cùng phùng lập hai người cùng nhau chạy tới đòi tiền trường hợp về phần một cái khác quân cờ thiên khải khoa học kỹ thuật công ty tuy nói dự tính tương lai trong một năm có hơn 10 ư c đô la lợi nhuận khả sớm nhất một bút tiền nhiều lắm vài triệu đô la vẫn là xa xa không đủ. Nghĩ đến đây, Trần Dương nhíu mày nói phổ dân giáo sư, ngươi cảm giác loại này k i ể u mới chất kháng sinh đưa ra thị trường sau, năm tiêu thụ nhạch có thể đạt tới bao nhiêu? Phổ dân tuy rằng là khoa học gia, nhưng là tại mét công ty nhậm chức qua, rõ ràng biết một ít tân dược tiêu thụ cùng tiềm lực. Nghe được Trần Dương câu hỏi, hắn t ú i đầu lược lấy tự hỏi, lập tức ngẩng đầu nói căn cứ này phân trên văn kiện tư liệu đến xem, loại này tiểu mới chất kháng sinh sử dụng tương đối rộng khắp, năm tiêu thụ nhạch tiềm lực hẳn là tại hơn 20 i m ư ơ đến 30 mươi u s i g i n Trần Dương gật gật đầu. này con số đã không phải một số lượng nhỏ, t ỉ như ai cũng biết đến Ammoxin Rin, trước hết do Anh Quốc bể ủy t r ạ m công ty nghiên phát thành công, thị trường thế giới năm tiêu thụ nạc g h cũng bất quá tại 17 ước đô la t ữ u Thật muốn có 20 ước đô la trên đây niên tiêu thụ nạc, g k i ệ nhưng thật sự chính là chất kháng sinh trung vương giả. Bất quá như vậy lộ hiển nhiên cũng rất dài, cũng không phải dễ dàng như vậy hòa thuận lợi có thể đi xong. Chương 206, hợp tác, thượng, tiền vẫn là thiếu tiền. Tay phải văn minh chi tâm nội, có vô số siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật, đáng tiếc s u cái này giống muốn cho người nguyên thủy làm ra phi cơ như vậy, chứ không nói kia vài chi thức kỹ thuật tư liệu có thể hay không lý giải, riêng là tạo phi cơ yêu cầu trên vạn linh kiện bộ phận từ đâu tới đây, không có c ố máy, không có các loại r è n thiết bị, như thế nào tạo? Còn có phi cơ yêu cầu hàng không du, như thế nào tinh luyện? Tay phải tựa như một trở lại người nguyên thủy thời kỳ giáo thụ, cho dù có rất nhiều kỹ thuật chi thức, cũng chỉ có thể thực nẹn g khuất cùng những người nguyên thủy cùng nhau xuống sông bắt cá, nhiều nhất làm ra võng, cần câu cũng rất không sai. cái gì làm ra tân loại lúa nước đến gieo trồng, đại quy mô sinh sản một loại gì đó? đều không muốn tưởng. Giới hạn trong thời đại này kỹ thuật tiêu chuẩn vừa đến thực hiện không được. Thứ hai này đó kỹ thuật quá mức làm cho người ta sợ hãi. Trần ư ơ n g không có khả năng lấy ra sử dụng. Cho nên Trần ư ơ n g lựa chọn sinh vật y dược. Liên ở chỗ y dược phương diện này, t h ủ giới hạn trong thời đại cửa tương đối tiểu. Hơn nữa lợi nhuận phi thường chi đại. So quốc gia phương diện quân hỏa giao dịch còn muốn khổng lồ. Là thế giới tiền thập đại lợi nhuận giá trị tối khủng bố sản nghiệp chí nhất. Liên tỷ như, Tay phải từng đề nghị chế tạo một loại tiểu mới sinh vật thuốc viện đối với tinh thần kích thích xa xa lớn hơn hệ d ọ ỉn, thanh n i ệ n tính càng cao. một khi lây dính lên, nhân loại tuyệt đối không thể thoát khỏi, trừ phi là chết. nay lợi nhuận thật đúng là đừng nói, một khi lặng yên tại toàn thế giới mở rộng ra đến, lợi nhuận chi đại, có thể đem công ty Á bộ đều tuôn ra từng đến. lệnh t a y phải t i ế c nối là, chân ư ơ n g này ký túc thể vẫn là không có tránh thoát điệu nhân loại cảm tình, thế nhưng kiên quyết không ủng hộ này một phương án. thêm a y phải cũng một lần nữa suy sẽ đến, làm như vậy khẳng định sẽ đưa tới các quốc gia chính phủ đả kích, quả thực là cùng toàn nhân loại chính phủ là địch, đối với nó chấp hành kế hoạch đại đại bất lợi, bằng không nó mới sẽ không để ý tới ký túc thể kia nhỏ bé cảm tình. nhất định sẽ mạnh mẽ đẩy vào này kế hoạch có văn minh chi tâm tồn tại tương lai tiền đồ khẳng định là một mảnh q u a n minh bất quá này tiền kỳ tài chính vẫn là trọng yếu phi thường trần lương không có lại phát ra tiếng hỏi mà là nhanh chóng kết thúc trận này hội nghị hắn trong lòng còn có một cái khác kế hoạch cũng chỉ cần cùng phương nghiệp cùng phùng lập nói loại này k i ể u mới chất kháng sinh tiềm lực cự đại nếu là có thể kéo đến phiêu lưu đầu tư kia liền có thể rất tốt giải quyết tiền kỳ tài chính không đủ vấn đề chỉ là phiêu lưu đầu tư cần giải quyết đầu tư phương cùng công ty quản lý phương quyền lợi nghĩa vụ đ ả n g vấn đề còn có thể tham dự cùng giám thị công ty quyết sách t ầ n g này đối với trần ư ơ n g cùng tay phải kế hoạch mà nói là thực không thể khoan nhượng một điểm quả nhiên làm như vậy vẫn là không được ca sáu lão bản ngươi nói cái gì vương thụ y ngồi ở một bên có điểm mạc danh kỳ diệu chưa nói cái gì trần ư ơ n g vây tay nói nếu các ngươi đều là lần đầu tiên đi đến los angeles này thành thị không hảo hảo chơi một chút như thế nào có thể hành mấy ngày này hai người các ngươi đều thả lỏng một chút hảo hảo ở trong này nghỉ ngơi một hồi đi vương thụ cùng lưu hạc lan hai mặt nhìn nhau im lặng không nói gì An bài hảo này hai người, Trần Dương xua tay cũng không khiến Vương n g h i ệ p cùng Phùng Lập đưa tiễn, chính mình một người một mình têu một chiếc taxi xe, ly khai thành phố trung tâm. Lần đầu tiên đi đến Mỹ quốc, lần đầu tiên đi đến Los Angeles, thừa dịp còn có chút nhàn hạ thời điểm, Trần Dương đơn độc một người đáp xe tiến vào ở thành phố trung tâm Tây Bắc vùng ngoại thành Hollywood, thuộc về Á nhiệt đới khí hậu Hollywood. Hôm nay thời tiết thực không sai, Trần Dương đi ở nơi này, tùy ý đảo qua thị, trên đường nơi nơi đều là x o á i ca mỹ nữ, đến từ toàn thế giới các nơi du khách, khiến cho nơi này tuyệt không lạnh lùng, vô cùng náo nhiệt các loại ngôn ngữ hỗn tạp. Trần Dương sắc mặt cổ quái cực kỳ, ở trên đường nơi nơi chuyển vài vòng, cư nhiên phát hiện nơi này Trung Quốc du khách số lượng đặc biệt nhiều, bên hai tùy thời đều có thể nghe trung văn. Tại sao soi Mỹ quốc nhìn đến như vậy đồng bảo, Trần Dương thật là có điểm cảm khái, hiện đại khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, chân chính khiến cho địa cầu trở nên trước n a y chưa có nhỏ. Cái gọi là h ô l l o o u tại toàn thế giới tên tuổi tùy lớn, nhưng quả thật chính đi đến nơi này thời điểm, đi như vậy vài vòng, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự, không nhiều lắm làm người ta cảm thấy n g o ạ i ý muốn cùng kinh hỉ địa phương. cũng liền một Hollywood nhà bảo tàng coi như đáng giá vừa đi, Trần Nương ở bên trong chuyển động một chút, nhìn rất nhiều chân quý ngôi sao ảnh chụp cùng hồ sơ, coi như là viên trước kia một giấc mơ. Tại Hollywood xem tham quan một phen, Trần Nương lại đến Los Angeles còn lại cảnh điểm hưởng thụ nước ngoài phong cảnh, tại bóng đêm tiến đến phía trước, vu tây hải ngạn một chỗ bờ biển phòng ăn, nhà hàng, ăn một bữa phong phú vô cùng hải vị lại tiệc, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một trận, đợi đến tới gần buổi tối 9 giờ thời điểm, Trần Nương đi ra môn, u ê một chiếc taxi xe. Thường nghe nói Mỹ quốc hất nhân tài xế cực kỳ hay nói, Trần Nương vốn đang tưởng nghệ thuật n h n ấ m Không nghĩ tới vừa ngồi trên này, chiếc hắt nhân tài xế xe taxi, mới hai phút hắn liền cảm thấy thâm thâm hối hận. Nay hắt nhân tài xế ư ớ c t r ư n g 30 đến tuổi, Trần ư ơ n g vừa lên xe, hắn liền lại nhảy không dứt. Trước suy đoán Trần ư ơ n g là một quốc gia nào nhân, ít hôm nữa bản nhân, Hàn Quốc nhân đã đoán sai về sau, bừng tỉnh đại nộ nói ngươi khẳng định là người Trung Quốc. A, ta thích người Trung Quốc, biết sao? Các ngươi người Trung Quốc thật sự rất hào phóng, mỗi lần cấp tiểu phí đều phải so người Nhật Bản cùng Hàn Quốc nhân cấp nhiều 6. Đám kia cứ c h ó chính khách, nhiều năm như vậy, vẫn không có giải quyết cao như vậy thất nghiệp tỷ lệ 6 của ta hàng xóm thật sự là một đám c ư ớ chó. Mỗi ngày buổi tối ta trở về thời điểm, bọn họ đều biến thành bán giường g i á t chi vang không ngừng. Ngày khác ta phải cùng bọn họ nói một câu, nếu bọn họ không nghe mà nói, ta sẽ dùng của ta quyền đầu nói cho bọn họ s á u Thượng đế, hiện tại sinh hoạt thật sự là quá gian nan. Tháng trước ta bị đánh cướp 3 lần, mỗi lần khi ta muốn dùng quyền đầu giáo huấn bọn họ thời điểm, bọn họ liền đoạt đi ta trên người duy nhất tiền 6. u Tháng trước ta tổn thất 300 đô la, tháng này hy vọng hết thảy thuận lợi 6. u Theo chính trị giảng đến kinh tế, lại chuyển tới gia đình vấn đề ư ợ n g tài xế thao thao bất tuyệt lời nói. khiến Trần ư ơ n n đầu đều nhanh lớn. May mà mục đích rất nhanh đến, tại một trận tiếng xe phanh lại chung, Hắc Nhân miệng nhất bế, lập tức đ ỉ n h chỉ hắn vô nghĩa. Đến, thiên sinh, tổng cộng là 20 đô la. Trần ư ơ n n cầm ra nhất trương đô la, chính là 20 đô la mặt trị. Hắc Nhân chờ mong sắc mặt nhất thời suy sụp ố n g dưới. Bá, p h ả n phất biến ma thuật như vậy, Trần ư ơ n n đưa qua đi tay run lên 20 đô la mặt trị đô la, ngáy mắt nhiều nhất trương 10 đô la đô la. Nếu lần sau miệng của ngươi có thể hảo hảo nhắm lại mà nói, tiểu phí liền không là 10 đô la, mà là 20 đô la. Hắc Nhân miệng đều cười liệt. vội vàng gật đầu hảo t i ê n sinh hết thảy đều nghe ngài thiên n ộ t người thật là quá h à o phóng nguyện thượng đế phù hộ ngài người bình thường cho tiểu phí đều là 10% phần trăm t hưu hoặc là mấy độ là không tìm linh mà thôi này người trung quốc cư nhiên cho 50% phần trăm tiểu phí thật sự là rất h à o phóng xuống xe trần đương ngẩng đầu nhìn quét c h u n g quanh một vòng nơi này địa phương đã xem như vùng ngoại thành ngã tư đường hai bên đều là mỹ quốc đ i ể n hình độc lập trụ sở y mắng trên đường cơ hồ không bao nhiêu chiếc xe cùng nhân lai vãng lấy ra di động trần đương đối lập dưới đồ nhận chuẩn một cái phương hướng hướng phía trước đi vừa đi, chân ư ơ n g toàn thân truyền đến một trận bùm bùm i ò n vang, thân cao đột nhiên tăng lên như vậy một k h ú c thân hình tát thoáng gầy yếu một vòng, mà trên mặt gương mặt càng là phát sinh kịch liệt biến hóa, cùng vốn gương mặt cơ hồ không chút nào giống nhau, loại này biến ảo thân hình cùng gương mặt phương pháp, chân hương tuy rằng không thể thời gian dài sử dụng, để tránh tổn thương thân thể, khả tại đặc thù thời kỳ, trong khoảng thời gian ngắn lấy đến dùng một chút cũng vô vấn đề. đi bất quá vài chục bước lộ, chân hương dĩ nhiên biến thành một người khác, liền tính cha mẹ hắn tái sinh, chỉ sợ cũng nhận không hiện ra tại hắn này phút bộ dáng. huống chi. Trần ư y ê lập tức lại từ trong lòng móc ra nhất trương màu đen mặt nạ đội, liền càng không người có thể nhận được hắn. Rời đi này phiến cư trụ khu, Trần Ương tiến vào một xe nói, xa xa liền thấy một chỗ đèn đốt sáng trưng tư nhân lãnh địa, đứng lặng tại vài trăm mét c h i ngoại. Vô định, ô số dài dẹp t ờ sân n ổ o l i Một cảnh cáo cáo thị, t ắ m ở muốn đi vào đường bên cạnh, cảnh báo sở hữu không quan hệ cũng không có nhận đến m ọ i người tới. Nhưng mà loại này cảnh cáo cáo thị cũng liền cảnh báo một chút người bình thường, đối với Trần ư y ê hoàn toàn không hề ảnh hưởng, hắn thân hình c h ầ lóe, như cũ hướng về chỗ đó tư nhân lãnh địa đi. h i ể n nhiên, không có khả năng trực tiếp từ đại môn đi vào đi. Trần Dương theo tường vây đi trên trăm mét, theo sau một tiếng lên, chống giống r ợ c bay vào đi. Ba. Bên trong tường vây là một chỗ mềm mại mặt cỏ. Trần Dương hai chân rơi trên mặt đất, chỉ phát ra vi không thể sát tiếng vang. Ngay cả hắn một không chú ý đều sẽ bỏ qua quá khứ. Một cấp siêu tần nháy mắt mở ra. ở như vậy cường đại quan chắc l ù c dưới, phạm vi trên trăm mét trong phạm vi, hết thể hoạt động dấu hiệu đều đào thoát không được hắn lỗ t h a i cùng tầm mắt. Bên trái 120 m a é t xa, có hai người tiếng nói chuyện. Bên phải 7 0 m mét xa xa, có ba người tại tuần tra. phía trước 20 m é t xa có một con chó tại ăn cái gì máy đi hình nơi này địa phương không có phát hiện quan t r t c hoàng trung quanh tình huống trần ư ơ n g cất bước hướng về tiền p h ư ơ n g đi thu giới hạn trong cảnh quan nhân loại phát hiện không được trần lương không ý vị cậu không thể phát giác đến dị thường kia chỉ đang cúi đầu ăn buồn trung thực vật đức mục dương quyển hai tai r u lên răng nhọn nhất lượng chậm rãi ngẩng đầu lên cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại trần ư ơ n g vẫn chưa triệt để che giấu chính mình thân hình tiếp theo giây kia chỉ đức mục dương quyển lập tức phát hiện hướng bên này đi tới xa lạ xâm nhập giả đức mục dương quyển làm hộ vệ q u y ề n Phi thường thông minh, một khi phát hiện người xa lạ xâm nhập, phản ứng đầu tiên không phải muốn tiến lên cắn xé xâm nhập giả, mà là há miệng, liền muốn giống lớn cứ gọi lên đến, phát ra chính mình cảnh báo. Đáng tiếc 6. ấ Trần ư ơ n g thân thể l y mục dương khiển còn có 15-16 thước, tay phải nhẹ nhàng vừa nhất, một đạo mảnh dài vô cùng màu đen x ú c tu, mạnh tại không đến 0.1 g chấm một â y gian, liền dễ như trở bàn tay đâm vào mục dương khiển đầu, trong khoảnh khắc kết thúc nó sinh mệnh. Từ mục dương khiển ngẩng đầu phát hiện Trần l ư ơ n g đến mất đi sinh mệnh mới thôi, chỉ dùng không đến một â y thời gian, khiến mục dương khiển liên phát ra cảnh báo cơ hội đều không có. cũng không thèm nhìn tới té trên mặt đất mục dưỡng quyền trần ư ơ n g tử thi thể bên cạnh đi qua cách này tòa trang hoàng xa hoa bạch sắc biệt t ự càng ngày càng gần chương 207, h ợ p tác chung ở bạ mạn foster Hồ hồn hển một ngụm khí thô run rẩy thủ cố sức b ư n g lên trên bàn cà phê nhẹ nhàng nhấp một chút t i ê n sinh đã rất muộn ngài nên nghỉ nơi g hắc nhân bảo tiêu kiêm chức bên người quản gia d a gồ em lo lắng vô cùng khu khu sáu foster ho khan một hồi khoát tay ngăn trở tiến lên chuẩn bị d ị u hắn em người đi trước nghỉ nơi đi ta lại tỏa một hồi nhưng là sáu, không cần lo lắng, ta ít nhất còn có thể s ố n g thêm 5 năm. nhưng thầy thuốc cấp gia này tiền đề là muốn ngươi mỗi ngày tối chỉ 9 giờ ngủ, không thể lại giống quá khứ như vậy làm lộn vất vả. em vẫn là không có thoái nhượng. dạ cô sáu, ngươi tổng là như vậy sáu. Fergus lắc đầu, không có lại cự tuyệt em hảo ý, đang chuẩn bị đứng dậy trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi khi một đạo t ì n h lình xệ ra khàn khàn thanh âm, c h ậ t từ bọn họ phía sau truyền đến. Fergus tiên sinh, còn mời ngươi chờ một chút. nay đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, lập tức khiến cho em sắc mặt kỳ biến, tay phải mạnh rút ra bên hông súng ống. vừa quay người nhắm ngay thanh em nơi phát ra phương hướng. Phaos đã thượng niên kỷ, hơn 70 tuổi cũng hoàn có nhất định tận bệnh hắn, cũng không như thế nào thích rất lượng ngọn đèn, cho nên toàn bộ đại sảnh chỉ mở mấy chản nhu nhược ôn hòa đèn chiếu sáng, dẫn đến đứng ở 10 mét ngoại người tới, thân ảnh có chút u ám. bất quá người tới trên mặt mang một bức màu đen mặt nạ, cũng đã đầy đủ khiến em tin tưởng, đây là một xâm nhập giả, một cực độ nguy hiểm xâm nhập giả. có thể không xúc động bên ngoài nghiêm mật cảnh báo, cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình sau lưng, còn chưa bị hắn nhận ra nhân, há có thể không nguy hiểm? em sớm tại rút ra thương ngay mắt, mở ra bảo hiểm, liền chờ đ ã i bóp có súng đánh g ụ c này xâm nhập giả khi, Feross lên tiếng. người là ai? Feross cứ việc thân thể đã mục nát không chịu nổi, nhưng ở ngoài nhân trước mặt, hắn nói ra mà nói tổng lại như vậy len ken hữu lực, làm người ta không chút nghi ngờ hắn trong đó quyết tâm cùng lực lượng. Feross tiên sinh, ta chính là người chờ mong người nọ. che giấu ở trong hắc á m thanh âm khàn khàn xâm nhập giả, chính là chờ đương. chỉ là hiện tại hắn này phúc bộ dáng, tuyệt đối không người có thể nhận thức hắn mà thôi. âm vang sáu. bên ngoài một đạo t i m điện p h á qua. thứ lượng trắng b ệ n h quang mang ngay lập tức chiếu sáng trần l ư ơ n g mặt nạ đó là một bức tối đen đến liên quang mang đều bị toàn bộ hấp thu điệu mặt nạ chỉ còn lại thâm thâm hai hắc khổng là ngươi p h r o s s trên mặt rốt cuộc sinh ra một kia vi không thể sát biến hóa là ta hai người đối thoại hoàn toàn để người không hiểu làm sao em giật mình h i ể n nhiên cũng có chút làm không rõ ràng này xâm nhập giả lai lịch bởi vì từ song phương đối thoại xem ra tựa hồ p h r o s t đối người tới thân phận rất rõ ràng không có bao nhiêu lớn ý g a gỗ người trước ra ngoài đi minh bạch người này lai lịch thân phận sau Fleur o q u a y đầu hướng em nói, Thiên Sinh, ngày sáu, đi ra ngoài. f r Os không cho phép nghi ngờ. Đúng vậy, Thiên Sinh. Đối mặt Fleur Os nghiêm túc hạ đạt mệnh lệnh, em sẽ không phản kháng. Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, đi ra đại sảnh, kéo lên đại môn. Nhưng không có rời đi, mà là canh giữ ở ngoài cửa. Hắn đứng nơi này nếu nghe không rõ bên trong đối thoại, cũng liền không tính vi bối f l r Os mệnh lệnh, lại có thể ở xuất hiện cái gì trạng n g k h i bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng. Trong đại sảnh. Pheros như cũ chống bải trượng ngồi trên sofa, một đôi â m trầm trên mắt dưới đánh giá dưới Trần ư ơ n g Trâm Chọc nói ngươi tung ra như vậy tư liệu đến, lại không lộ ra chính mình chân thật thân phận, như vậy chúng ta như thế nào hợp tác? Hợp tác phương pháp có rất nhiều, cũng không đại biểu ta muốn triển lãm ra bản thân chân thật thân phận. Đối mặt này là Hồ Ly, không có chế ư ớ c đối phương thủ đoạn, Trần ư ơ n g tuyệt không có khả năng bại lộ chính mình thân phận đi ra, này lại bất đồng với tại quốc nội, hắn nắm giữ trương vu cùng phương nghiệp đám người sinh tử đại quyền c n g n g e r o s từ chối cho ý kiến, hắn đối với Trần ư ơ n g thân phận vấn đề hứng thú cũng không lớn. mà là chú ý vu mặt khác vấn đề. Ngươi phát tới được tư liệu bên trên 6. ta đã tìm người nghiệm chứng qua, quả thật có nhất định khả thực hiện tính 6. Bất quá tư liệu cũng không hoàn chỉnh, cho nên ta cũng không thể toàn bộ tín nhiệm ngươi. Có thể ở sinh thời tích góp hơn 500 ứ m c độ lạ cá nhân tài sản. f r b e s tuyệt sẽ không tin vào lời nói của một bên, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Là lấy trần lương phát tới được kia đoạn tư liệu, mặc dù đối nhân dụ hoặc lực cường đại vô cùng, hắn cũng không có lập tức tin tưởng. Tương phản, f o e có đầy đủ thủ đoạn cùng tài lực, tìm đến trên thế giới ưu tú nhất hoa học gia. chia làm 10 tổ nhân viên, tại h ô không ấy nếu tình huống chung, phân biệt xem xét này phân tư liệu, mà đứng đầu khoa học gia tạo thành 10 tiểu tổ, tại h ô không biết tiền để dưới, đối tư liệu tiến hành cẩn thận xem xét nghiệm chứng sau, đều t ỏ v ẻ tồn tại nhất định khả thi hành tính, thành công tỷ lệ cũng không tệ lắm. đương nhiên, tại khuyết thiếu mấu chốt số liệu tư liệu dưới, 10 tổ khoa học gia còn có thể tính ra này phân báo cáo kết luận, đối với bọn họ dẫn dắt rất lớn, phân phân t ỏ v ẻ nếu được đến một bút khả quan tài chính, bọn họ có một nửa nắm chắc, có thể ở 20 năm nội làm loại này giải phẫu. 20 năm, gặp kỳ đi thôi. không, phải nói, 20 năm sau, Phở Hồ sẽ sớm liền gặp q u ỷ đi, còn dùng này đó làm gì? Thời gian không đợi người, hắn hiện tại tối thiếu chính là thời gian, hắn còn không có sống đủ, lại càng không tưởng đem hơn 500 m ức độ lạ tài sản giao cho kia hai cũng không phải trực hệ quan hệ huyết thống cấu t i ế p cho nên Phở Hồ sẽ không có đáp ứng yêu cầu này, liên thí nghiệm một phen hứng thú đều không có, hắn chờ mong đã phóng tới này phân tư liệu chủ nhân trên người, nếu cái kia thần bí thân phận nhân không có l ử a gạt hắn mà nói, n à y kéo dài thọ mệnh giải phẫu, hắn có thể ở một năm bên trong thực hiện, cũng có thể cho p tăng thọ 20 năm. 20 năm, đây là cái gì dạng khái niệm? f e r s hai tay run rẩy, trái tim nhảy lên tốc độ không tự chủ được nhanh hơn, cho dù đầu não của hắn thanh tỉnh vô cùng, còn chưa giả cả đến phát ngất tình cảnh, cũng cơ hồ chống cự không trụ này d ụ hoặc. Hắn tuyệt không muốn chết, hắn còn không có sống đủ, hắn c ó vô thượng quyền lợi, cũng có làm cho người ta sợ hai tài phú, như thế nào chỉ có thể sống hơn 70 năm? Như thế nào có thể sống so với kia chút không có tiền bình dân còn thiếu? Này tuyệt đối không thể khoan nhượng, kẻ có tiền hẳn là sống được càng lâu. Đây là f e r s ý tưởng, cũng là Mỹ quốc thượng lưu xã hội. thậm chí toàn thế giới quyền quý nhân sĩ chân thật ý tưởng bọn họ như vậy có tiền có quyền như thế nào cũng có thể sống được càng lâu càng thoải mái mà không vọn vẹn chỉ là chết đi một tòa xa hoa mộ địa có thể thỏa mãn được bọn họ trần lương đứng ở hắc á m s ử ánh mắt bình tĩnh nhìn p h e không có đinh điểm trên cảm tình đạo dung chính như hắn sở suy đoán kẻ có tiền tại nửa bảng chân bước vào phần mộ khi đương có phân thượng đế ban cho trừng phạt khi không có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt nay phân thượng đế ban cho trừng phạt có thể khiến cho bọn họ b ổ i tối hơn m ư năm bước vào thiên đường không ai sẽ bởi vậy n g u y n rủa thượng đế mà chỉ biết rơi lệ đẩy mặt đáp ứng u ố n g dưới hoặc là nói không nên cực hạn ở quyền quý nhân sĩ chỉ cần không phải ý định sống được không kiên nhẫn nhân mặc kệ là có tiền nhân vẫn là bình dân giáp mặt đối với tử vong khi tuyệt đối đều là muốn sống được càng lâu mà không phải sớm chết đi con kiến còn sống tạm bỡ h n g chi là tràn ngập vô số dục vọng nhân loại t r â n ư ơ n g chờ mong sống được càng lâu càng dài f o r b s cũng chỉ có này ý tưởng trên bản chất bọn họ đều là cùng loại nhân bọn họ c h i n h lệnh chỉ là vận khí mà thôi f o s tiên sinh không tin nhiệm ta không biết là hoài nghi ta thân phận. vẫn là hoài nghi kia phân văn kiện chân thật tính khả thi thân phận của ngươi ta không có hứng thú p h e r r s ánh mắt dạng r ỡ ta là một thương nhân cho nên thương phẩm giá trị ta tất yếu tận mắt nhìn đến mới có thể chân chính đồng tình ta đã già đi không có tâm tư lại đi làm một hồi phiêu lưu đầu tư sinh ý xấu ngươi phát đến tư liệu đích xác thực không đơn giản bất quá chính như ta theo như lời chỉ có một nửa tư liệu thành công tỷ lệ cũng không phải trăm phần trăm pherros tiên sinh trần ư ô n g bình tĩnh nói của ngươi thọ mệnh chỉ có 5 năm không có lẽ liên 5 năm đều không đạt được l i ề n tính tỷ lệ không phải trăm Ngươi còn có còn lại lựa chọn cơ hội sao? Lời nói nhất đốn, Trần ư ơ n g rồi nói tiếp, ta tưởng p h o l u s tiên sinh tại phía trước ngươi cũng làm qua rất nhiều lý giải, hẳn là biết lấy hiện tại sinh vật y học kỹ thuật, có lẽ tiếp qua 20 năm, đều không thể khiến nửa bản chân bước vào phần mộ nhân, đem kia nửa bản chân cấp kéo trở về đi. Ngươi nói không sai, tiếp qua 20 năm, khoa học kỹ thuật cũng không nhất định có thể phát triển đến cái loại tình trạng này. p h o l u s chống u ả i t r ư ợ n g như vậy ngươi, cùng với ngươi sau lưng tổ chức, nếu có khai phá ra loại này kỹ thuật thủ đoạn, vì cái gì còn cần tìm kiếm của ta rút? Không phải rút. là hợp tác. Trần Dương sửa đúng rồi, trong giọng nói sai lầm chúng ta lẫn nhau theo như n u cầu, chỉ là một hồi giao dịch hợp tác, mà không phải cần người rút. Trần Dương trong giọng nói nghe không ra cái gì dao động, vẫn là duy trì quen có bình tĩnh đương nhiên. Ngươi sau lương tài chính cũng là chúng ta coi trọng một điểm, loại này kỹ thuật muốn ứng dụng đến thực tế trong, khuyết thiếu không được đại lượng tài chính, nguyên nhân vì như thế, tổ chức mới lựa chọn vợt tiên sinh. Nói xong những lời này, Trần Dương lại nói ta cũng biết t tiên sinh hoài nghi, vì tránh cho bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm, dẫn đến hợp tác sinh ra t h vết cùng trở ngại. cho nên ta sẽ chứng minh cho ngươi xem vừa thấy sáu kia phân trên văn kiện tư liệu chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Trần Dương từ trong lòng cầm ra một thanh truy thủ, vừa vặn bên ngoài một đạo phích lịch trận lóe xuyên thấu qua đại s ả n h thủy tinh chiếu x ạ đến trên truy thủ, càng thêm khiến truy thủ có vẻ hàn quang b ư ớ t thấu xương. Như vậy hành động người ở bên ngoài trong mắt đã là để người cũng không h à o phương hướng l i ê n tưởng. Khả Phơ ngồi trên sofa biểu tình không có một chút động dung cùng sợ hãi, cầm ra truy thủ Trần Dương mang t ố i đen mặt nạ ngoại nhân cũng thấy không rõ hắn thần sắc như thế nào, chỉ thấy hắn dùng tay trái cầm truy thủ. nhắm ngay cánh tay phải l à n ra nhẹ nhàng nhếch o a nhất thời sắc bén vô cùng tùy thủ liền cắt qua cánh tay phải l à n ra tạo thành rõ ràng có thể thấy được vết máu đại lượng máu tươi cũng từ cắt qua mạch máu trung lưu lộ ra đến chương 208, h ợ p tác hạ làm người ta kinh hãi một màn lập tức phát sinh rõ ràng đại lượng máu tươi từ cắt qua mạch máu trung lưu đi ra khả vòn vẹn một lát qua đi chạy xuôi đi ra máu tươi giống như tồn tại sinh mệnh dường như thế nhưng tự hành phản hồi cắt qua mạch máu trong một màn này phảng phất pha quay chậm hồi phóng dù là phở kiến thức rộng rãi trống phải trượng hai tay cũng là run lên trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin tưởng thần sắc mà kế tiếp máu tươi lưu phản hồi mạch máu trung sau cắt qua mạch máu lấy mắt tưởng h có thể thấy được tốc độ khép lại chỉ là vài cái trong trước mắt Trần ư ơ n g cánh tay phải đã hoàn hảo không tổn hao gì giống như vừa rồi kia một màn chỉ là hảo giác mà thôi nhưng là Trần ư ơ n g tay trái cầm trụy thủ lại Minh s á c nói cho o ợ kia không phải hảo giác mà là thật sự phát sinh sự tình ngươi ngươi sáu o ợ không dám tin môi run lên run lên ngươi ngươi là làm sao được đến Trần ư ơ n g im lặng không đáp không để ý đến vợ ốm vấn đề này vợ ốm tiên sinh hiện tại ngươi hẳn là không có cái gì nghi vấn đi không vợ ốm hít sâu một hơi bắt buộc chính mình tỉnh táo lại nếu ngươi có thể làm đến điểm này ta tưởng hẳn là so với kia giải phẫu hiệu quả còn muốn hảo thượng rất nhiều đi như vậy ta vì cái gì muốn lựa chọn này tương đối muốn lạc hậu rất nhiều giải phẫu vợ ốm tiên sinh ngươi hiểu là một điểm trần ư ơ n g nói ta cho ngươi triển lãm điểm này chỉ là giải quyết người thủy chung mang theo do dự mà thôi cũng không đại biểu nó có thể thi triển tại của ngươi trên người nếu cái kia giải phẫu tại tài chính sung túc dưới tình huống Thành công tỷ lệ là trăm phần trăm mà nói, như vậy muốn trở thành như ta vậy, tỷ lệ sẽ hàng đến một phần trăm trở xuống sáu. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý cố ý tìm chết đi. Hừ. Lời nói quyền nắm giữ tại Trần Nương trong miệng, hắn nói hay không là thật sự, Phở cũng không thể xác định. Bất quá sáu. Hắn tâm niệm một chuyện, chỉ cần trước năm c h ắ c gia tăng 20 năm thọ mệnh cơ hội này, sự tình sau này lại có ai nói rõ ràng đâu. Hảo, ta cùng với các ngươi hợp tác. Phở sẽ hỏi các ngươi cần cái gì. Về điểm này, kế hoạch hồ sơ đã phát đến ngươi hổm thư bên trong s ta tưởng giữa chúng ta hợp tác, tại h ỗ h ụ cùng có lợi g i ớ i tình huống, nhất định sẽ thực thuận lợi k h o i trá. vương v ư n g v ư n g sáu, đại sảnh bên ngoài, đột nhiên truyền đến mấy đạo chó sủa gầm rú, còn có người viên quát chói hai cùng ồn ào thành. Phớt tiên sinh, sự tình hôm nay trước hết đến nơi đây đi, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm. tay ngươi thuật đã thành công thực hiện. khan khan nói xong câu đó, pheross còn chưa phản ứng lại đây, thấy hoa mắt, nơi nào còn có trần ư ơ n g b ó n g dáng. tiên sinh, bên ngoài sáu. ách, đại môn bị mạnh mở ra, em hô một tiếng. đang m u ố n báo cáo bên ngoài động tĩnh khi lại phát hiện vừa rồi cái kia xâm nhập giả dĩ nhiên biến mất không thấy chỉ còn lại Fers l ặ n g lặng ngồi trên sofa vẫn không núp đ í c h t i ê n Sinh đi đến Fers bên người em cẩn thận hỏi Ân r a g o ta không sao ngẩng đầu Fers biểu tình không có bao nhiêu đại biến hóa nâng ta lên đến thư phòng đi đúng vậy t i ê n Sinh thật cẩn thận đem Fers nâng lên em đem hắn đưa đến hai l â u thư phòng trên ghế ngồi xuống Hảo Jago ngươi trước ra đi t i ê n Sinh ngươi không sao chứ từ cái kia thần bí xâm nhập giả tiến vào sau em liền phát hiện chính mình chủ nhân liền có chút không thích hợp ta không sao khiến trung tâm em ra đi sau f e r g u s mới khởi động máy tính mở ra chính mình h ồ n g thư nay hòm thư vốn chỉ có số ít nhân biết dùng cho f e r g u s cùng vài người nào đó trọng yếu buôn bán thượng liên lạc theo lý mà nói người bình thường không có khả năng biết thế nhưng lần trước tư liệu chính là từ cái kia tổ chức truyền đến này h n g thư lấy bọn họ kỹ thuật thủ đoạn phải làm đến điểm này cũng không khó về phần vì cái gì sẽ lựa chọn chính mình f r o s o trong lòng thực minh bạch, đừng nhìn Mỹ Quốc còn có rất nhiều người tài phú còn tại hắn bên trên, bất quá những người đó nửa bàn chân còn chưa bước vào p h â n mộ, so với bọn họ, chính mình càng là một không có lựa chọn, cùng đường nhân. Phát tới được b u kiện phụ kiện t r ừ n g 50m, tại thư phòng c á c quang truyền vòng dưới, chỉ dùng hai dây liền đi xuống tái hoàn tất. f r o s o không chế con chuột, nhẹ nhàng điểm mở phụ kiện đỏ cùm mền. 50m kế hoạch đỏ cùm m n tại văn tự chi tiết giải thích chung, còn bạn có hình ảnh cùng thống kê số liệu biểu, d ầ m d ạ p dày đặc cước t r ừ n g có vài trăm trang, nhưng mà. p h ớ s lại e sợ cho đề xuất một tiếng anh từ đơn, đem tiền thập trang trọng yếu nhất nội dung, cấp tỷ m ỉ nhìn một lần, theo sau, hắn nhắm lại giả cả mi mắt, trần mặt không biết đang suy tư cái gì. đây là một phi thường chi tiết kế hoạch, cũng là một sát suất thành công thật lớn kế hoạch, y theo này kế hoạch hồ sơ, thuận lợi thực hành đi xuống, liền có thể tại một năm bên trong, đạt tới hoàn thành giải phẫu điều kiện. nay đã là được kích lợi từ cái kia tổ chức trong tay, có cực kỳ thành thục tư liệu kỹ thuật, đ ổ i thành còn lại phòng thí nghiệm, cho dù có này dư thừa tài chính, chỉ sợ 20 năm nội trang rất khó làm được giống nhau sự tình. h n g chi. Người kia còn có mắt thường có thể thấy được khôi phục tốc độ. Forbes trong mắt chợt lóe một đạo tham lam dị thải. Chẳng qua kế hoạch tuy rằng rất tốt, đáng tiếc sở muốn dùng đến tài chính cũng là phi thường khủng bố. đệ nhất kỳ đầu tư 60 ước đô la, đệ nhị kỳ đầu tư 40 ước đô la, đệ tam kỳ đầu tư 20 ước đô la, tổng cộng hợp kế 120 ước đô la đầu tư kế hoạch. Forbes rất có tiền, phi thường có tiền, nhưng là đối mặt này Liên Mỹ Quốc Washington chính phủ đều phải do dự tài chính, hắn cũng có có chút do dự. Đây chính là hắn một phần năm gia sản. còn không muốn nói vì thế cần cung cấp còn lại chính trị tài nguyên rút nhưng mà t h e r o s có thể đi đến hôm nay tình trạng này liền tuyệt không phải không quả quyết một người do dự loại này cảm xúc chỉ tại trong lòng chuyển động nửa v ò n g hắn ánh mắt liền kiên định lên lại nhiều tiền lại tính toán cái gì đợi người chết như vậy lại nhiều tiền cũng hoa không được cũng cứu không trở lại h ú ớ n g hồ hắn cũng muốn đem ánh mắt xem lâu dài chút chỉ cần giải p h ẫ u thật sự thành công còn sợ này bút tiền kiếm không trở lại chỉ sợ này bút tiền sẽ lấy gấp 10 lợi nhuận cấp hảo hảo kiếm trở về